t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám có tội vô tội trong khói mù tề bình ngã xuống đất đồng thời trong tay quang diệu lấp lóe quang nhận đại kiếm trong nháy mắt hóa lỏng biến thành một cây đạn ghém linh năng súng trường tề bình đem chính mình linh năng truyền vào trong đó đồng thời phát động vạn vật luyện thành chi thư cùng bắn ra mấy phần năng lực hắn biết đây là tính quyết định mức khắc lúc này chính là sinh tử chém giết không cho phép lửa điểm thánh ư ợ n g giơ tay lên bên trong đạn ghém tề bình trong chớp mắt kéo cò súng so với khải đế hơi hơi sớm khải đế cũng tiếp theo phát động xạ tuyến t ư ơ n g tia sáng tốc độ xa lớn hơn nhiều so với phổ thông linh năng đạn tốc độ sau phát mà tới trước ccc nắm đ ấ m độ lớn năng lượng cao hồng ngoại s a tuyến căn bản phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt xuyên thủng t ề bình trái tim hắn túi đầu nhìn bộ ngực mình có một cái to bằng miệng chén chỉnh t ề tiêu lóng đen cháy đen tiêu có thị t chín hương vị có điều t ề bình không có dừng lại trong tay hắn bình xịt chính là đạn ghém đã phun ra linh năng đạn ghém bắn ra mấy phần cùng cường hóa linh năng đạn năng lực đồng thời kích phát một viên, đạn biến thành 30 viên như hàng loạt pháo như thế sắp xếp liên tục bắn trúng khải đế chống chất nổ tung khải đế mang theo trào phúng nụ cười trực tiếp bị nổ máu thịt bé bét ruột dạ dày gan các loại nổ một chỗ a trần bảo ly thất thanh kêu to võ chạy đến t ề bình ngã xuống đất trong khói mủ khải đế bên kia tất cả đều là g h y men máu thịt bé bét huyết dịch chạy sôi một chỗ tề bình cái kia chỉ có thịt chín than cốc vị t r â n bảo ly dùng sức lay động tề bình khàn khàn gọi tề bình tề bình tề bình không muốn chết ta không muốn chết ta t r â n bảo ly hiếm thấy lần thứ nhất dùng miệng nói chuyện nhường tề bình rất là kinh ngạc hắn có chút suy yếu nói ta còn chưa có chết đây đừng lay động lại lay động liền thật người chết chỉ thấy tề bình tóc mắt trần có thể thấy trắng m đống trắng đen sen kẽ nhìn qua có chút thời thượng ngự hắn cái kia hình tròn to bằng miệm chén chỗ trống thịt mầm sinh ra rất nhanh làm cho cứng dĩ nhiên mọc ra một viên mới trái tim này lương trần bảo l y suýt nữa thì trợn lác cả mắt nói năng lộn xộn này này này mọc ra đi ra trái tim trái tim tê bình càng thêm suy yếu ở loại này linh năng tính chơ hoàn cảnh bên trong muốn đem toàn bộ trái tim khôi phục có thể là phi thường không dễ dàng hầu như làm sạch hắn linh t r ù n g suýt nhỏ giọt một chút người thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe sau đó có thể tận lực nói rằng ha ha chúng ta đổi cái lớn sớm cho rằng cuộc thi sẽ không gặp phải phiền phức không nghĩ tới cuối cùng này vẫn là gặp phải phiền toái ta hiện tại đầu ó c đều có chút trắng đây là chuyện ra sao tây binh nằm trên đất chính t ử từ khôi phục thể lực thấp giọng nói rằng trần bảo ly nhỏ giọng nói rằng cái kêu bị ngươi giết người gọi khải đế ta mới vừa xem trực tiếp lên nói hắn hình như là kim loại chiến sĩ rút người lại là kim loại chiến sĩ rút cái này hắc bang làm sao bám d i a i như địa a sớm muộn đến đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt tây binh vừa nghe dẫn không chỗ phát tiết dùng sức nện trò xuống mặt đất một bên khác các khẩu a ngốc phòng trực tiếp cũng trực tiếp cao trào lên một ư ơ i triệu người tràn vào phòng trực tiếp quan sát lần này sự kiện lớn nhường sự chú ý của hắn lượng trực tiếp vượt qua trăm vạn từ nhỏ hỏa chủ ba biến thành lửa lớn chủ ba đối với nội danh kiếm lời kệ mẹ khát vọng nhường hắn trực tiếp đến gần khải đế thời gian thực cận c á n h quay chụp thảm trạng n à y càng làm cho màn đạn trực tiếp nổ tung châu b ò quá châu b ò giết ngược lại không phải chứ hẳn là đồng quy vô tận có điều tệ bình là làm sao móc ra cái kết thương còn có hắn không phải công dân nắm giữ loại này lợi khí đúng không đổ cấm người đều chết rồi người chết là lớn đáng tiếc một cái hảo h ắ n tử vốn là nên có càng quang minh tương lai a ta không thể tiếp thu như vậy soái ca liền như thế chết rồi mau đi xem một chút tệ bình a xem này một đống gạch men làm gì nay không phải là g h é men khải đế là thượng vị tông đồ thực lực phi thường mạnh mẽ t ề bình dĩ nhiên có thể giết chết hắn c ắ t khẩu a ngốc tự nhiên nhìn thấy khán giả màn đạn hắn tử gián như chạy trực tiếp hướng về t ề bình bên kia đi đồng thời phát biểu quan điểm của chính mình ta cho rằng chuyện lần này là một lần điển hình nhằm vào không quyền công dân vĩnh cựu lưu lại người tập kích như khải đế loại này thô bạo kiêu ngạo công dân quả thực coi chúng ta như dâm giác tùy ý tàn sát hắn lên tiếng rất cay độc cái này cũng là hắn nhất quán biểu hiện dù sao hắn tuyệt đại đa số khán giả đều không phải công dân chỉ là nắm giữ vĩnh cựu quyền tạm trú người bình thường cũng chính là cái gọi là ch ăn ai cơm vì ai lên tiếng đi tới t ề bình cùng t r ầ n bảo ly trước mặt các khẩu a ngốc âm thanh ngừng lại hắn không thể tin tưởng nhìn t ề bình đứng lên màn đạn càng là trực tiếp nổ tung càng nhiều khán giả t r ầ n bảo đồng loạt xuất hiện y học kỳ tích cũng có một chút lý tính thảo luận t ề bình đúng không có một loại nào đó cải tự hồi sinh hiếm thấy nghĩa thể h ắ n làm một loại nào đó một lần khôi phục nhanh chóng huyết thanh cũng khả năng làm một loại nào đó thí nghiệm dùng nước số có thể hay không là hắn mới vừa biến lựa trong suốt năng lực theo ta được biết cổ đại linh năng giả cũng có loại này gần như không chết năng lực cũng không phải không thể nhưng loại này đều là quan lại thần che chở hắn khả năng à làm sao không thể ngươi chưa từng xem hắn lần trước học tập video đều có đồng chúng chi p h i ánh sáng trí tuệ bao phủ khe nằm thật à châu bò coi như màn đạn các loại hôn loạn thảo luận thời khắc các khẩu a ngốc đi tới tề bình trước mặt gọn gàng dứt khoát hỏi mới vừa ngươi rõ ràng bị cao có thể xạ tuyên c h ú n g mục tiêu làm sao sẽ bình yên vô sự tề bình cười cợt chỉ chỉ bầu trời hết thệ đều là ti thần lựa chọn như vậy một câu ba phải cái nào cũng được trong n g á y mắt nhường tề bình hình tượng trở nên cao thâm khó giỏ màn đạn bên trong khán giả cũng đang điên cuồng thảo luận rất nhiều người đều cho rằng tề bình khả năng thật sự có thần che chở bằng không không có cách nào giải thích đang lúc này ti các quan tòa rốt c ụ c san san đến muộn ta là tư pháp quan trần thái thụy đây là chuyện ra sao lập tức khống chế hiện trường ai cũng không cho đi một vị mặt chữ quốc nam tính đi tới hắn cảnh vệ quan dơ thường không khen người q u ầ n đi lại đồng thời bắt đầu điều lấy phụ cận giám sát chỉ c h ố c lát sau hắn phần cối u máy thu đến một cái tin tức biến sắc đi tới tề bình trước mặt người chính là tề bình tề bình gật gù cảm giác được đối phương á c ý hắn lui về sau một bước làm phòng ngự hình nắm lên đến công cộng trường hợp tập kích cũng sát hại công dân người bị bắt phòng trực tiếp màn đạn trong nháy mắt nổ tung hết thể mọi người căm phẫn sụp sôi các khẩu a ngốc càng là quát hỏi hắn là bị khải đế người kia tập kích tự vệ phản kích thời điểm g i ế t đối phương vô tội trần thái thụy quay đầu nhìn chằm chằm các khẩu a ngốc nói đúng không vô tội ngươi nói không tính ta nói tính công dân cùng vĩnh cửu lưu lại người vốn là nắm giữ không giống quyền lợi bất luận làm sao vĩnh cửu lưu lại người g i ế t chết công dân đều là trọng tội phong trực tiếp khán giả trực tiếp nổ tung rất nhiều người cũng không hiểu pháp chẳng qua là cảm thấy không đúng số ít hiểu pháp người ra để giải thích đây là công dân bảo hộ pháp điều khoản xác thực có thể trích dẫn nhưng như vậy quá không công bằng Tệ Bình nhìn chỉ cần không phải công dân vậy ngươi cùng công dân trong lúc đó xung đột trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến công dân tử vong bất luận làm sao ngươi đều có tội cảnh vệ quan đem hắn n ắ m lên đến dám phản kháng lập tức đánh gục tám tên cảnh vệ quan vây lại đều cầm trong tay linh năng thương nhấc lên nhắm vào tề bình cẳng có một người cầm tay công suất lớn xạ tuyến xuống trường nhắm ngay tề bình đầu cắt khẩu a ngốc căm phẫn sụp sôi cũng không dám lên tiếng trần bảo ly muốn nói cái gì đều bị a ngốc ngăn lại nếu như thật ở đây bị đánh gục cũng quá rất số gan phòng trực tiếp màn đạn mọi người trực tiếp xôi trào đối với loại này công nhiên che chở tuy rằng có pháp luật căn cứ nhưng đối với tuyệt đại đa số vĩnh cựu lưu lại người là tổn thương thật lớn làm sao có thể như vậy không hỏi đúng sai phải trái chỉ hỏi thân phận như vậy hợp lý ạ người với người liền như vậy bất bình đẳng chuyện này quả thật là tuy rằng có công dân bảo hộ pháp nhưng như thế tư pháp thực tiễn đều có thể hay không quá tích cực cái này p h á p đ i ề u đặc biệt là đối phương nghĩ gửi người từ đ i ệ n hắn đây là cố ý hãm hại công dân mệnh làm ệ n h chúng ta chuột người liền đặc biệt thật không quan trọng gì dân tâm phẫn nộ lần nữa tích chữ như quần quận áp suất xăng chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung tề bình cũng nhớ lại đến trước mắt tư pháp quan là ai đã từng cùng mộ dung hoài ngọc tranh cướp á n quyền quản lý cái kia tư pháp quan giờ khác này không cho tề bình lại ẩn giấu hắn lúc này giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng vòng tay lấp l o e ánh sáng trực tiếp bắn ra toàn tức màn hình chuyến phát t ệ bình công dân thân phận tin tức vốn là một mặt trào phúng thần thái trần thái thụy trực tiếp mắt tròn váng hắn biểu tình cứng lại vào đúng lúc này bị các khẩu a ngốc trôi nổi phần cuối máy trung thực ghi chép xuống phòng trực tiếp tâm tình mọi người nhanh quay ngược trở lại như ngồi tàu lượn siêu tốc giống như lên voi xuống chó màn đạn lần nữa nổ tung ha ha t ệ bình dĩ nhiên là công dân há hốc mồm đi bốn tháng trở thành công dân cũng chính là hắn bốn tháng kiếm lời chỉ ít mười viên kệp quá châu bỏ cái này xoay ngược lại đánh mặt thoải mái lật trời ta liền muốn biết hắn làm sao thu được những n à y k Không khỏi cũng quá giúp lỏng, bốn giúp quá tư h chuột n n g g từ ờ thời i tiểu xoái, đi xôi nổi đột đạn đây bộ thế thân thể toàn mắt tròn kích khắc, chính ngược công ca chẳng của chúng cũng như mình. nghị dân. Nay bán Màn luận ăn quần váng. dưa Tư vì là lẽ ở pháp quan trần thái thụy càng là không biết làm sao đối mặt công dân nào bột đối với v i n h cựu lưu lại người là hoàn toàn khác nhau t kệ bình giờ khắp này đ ố n g nhiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc ta là công dân đang không có xác định có hay không có tội tình huống ngươi không có quyền dùng nòng súng chỉ vào ta ta lập tức muốn tham gia trung cấp giáo dục c u ộ thi căn cứ công dân bảo hộ pháp công dân thụ giáo dục quyền là cao cấp quyền ưu tiên có chuyện gì đều phải đợi ta thi xong lại nói tề bình ngược lại không phải biểu chuyện hắn học tập trung cấp giáo dục tri thức trong đó có liên quan với pháp luật thưởng thức đối với những này hắn hiểu rất rõ chỉ cần mình là công dân đối phương liền cần thận trọng tỷ như neo ngọc hoa nhi t ử doan t h ủ y trạch liền bởi vì là công dân cho nên mới không bị tại chỗ đánh gục còn có thể mời luật sư biện hộ cuối cùng bị hình phạt bỏ tù ác mộng bị tù năm mươi năm nếu như là vĩnh cựu lưu lại người tư pháp quan thì có lâm thời quyền xử trí có thể tại chỗ đánh gục lần trước kim loại chiến sĩ giúp những người kia theo dõi t ề bình bị tại chỗ đánh gục cũng là căn cứ vào lâm thời quyền xử trí tư pháp quan đối với chuột người lâm thời quyền xử trí là khổng lồ thế nhưng chỉ cần thân phận biến thành công dân cái kia bất kỳ xử trí cũng phải hướng về tòa án xin như vậy liền phiền phức vô cùng hắn không thể không nói nói công dân t ề bình ta cần đối với tin tức của ngươi tiến hành nghiệm chứng xác định chờ dứt lời hắn dùng chính mình phần cuối máy quét hình t ề bình công bố ờ cỏ thuận lợi đổ bộ công dân tin tức k o nhìn thấy tệ bình lập hồ sơ công dân tin tức không có sai rồi rất nương đúng là công dân lần này không có cách nào ấn mới vừa vừa lấy được tin tức tới làm trong lòng hắn nghĩ nên làm sao xong thành đại nhân vật dặn dù sao cũng là đại nhân vật điểm danh muốn giết chết người t ề bình gây nên internet nghị luận ở vị đại nhân vật kia xem ra đây là nghiêm trọng khiêu khích chỉ là rất khó làm a t ề bình không có nhàn rỗi hắn lập tức liên hệ mộ dung hoài ngọc báo cho chính mình tình cảnh mộ dung hoài ngọc rất ra sức tại chỗ biểu thị ngươi chờ ta sau năm phút đến cái này trần thái thụy là khen khu vực chất pháp khẳng định có vấn đề trần thái thụy một bên làm bộ tìm tra cứu video tư liệu vừa nói rằng rất khó định nghĩa các ngươi xung đột hơn nữa ngươi phi pháp nắm giữ s ú n g ống theo ta đi tư pháp trung tâm đi một chuyến đi tề bình nhưng không hề bị lay động dựa vào lý lẽ biện luận s ú n g ống của ta cũng không phải là quản chế vũ khí mà là phù hợp mô phỏng hư cảnh vũ khí điều lệ truyền thống linh năng vũ khí không ở quản chế danh sách làm sao có khả năng như vậy lớn uy lực ngươi làm ta là kẻ đần độn trần thái thụy cái thứ nhất không tin bật t h u ố c lên tề bình nhưng kiên trì nói như vậy song phương lôi kéo trong lúc đó qua mười mấy phút mộ dung hoài ngọc mang theo một đám người đến, đến rồi trần tư pháp quan thật hăng hái chuyên môn khen khu vực bắt người người đem minh tư pháp quan đặt nơi nào mộ dung hoài ngọc vừa đến liền đem thề bình bảo vệ lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói rằng minh tư pháp quan là một vị người thanh niên trẻ giờ khác này diện lạnh như sương trầm d ọ c nói tại sao ta không có thu đến báo cảnh sát tin tức trái lại là ngươi thu đến trần thái thụy lắc đầu giả ngu hẳn là hệ thống trục t r ặ c ta cũng không rõ lắm thế nhưng nếu phái cho ta ta nhất định phải đến chấp pháp vụ này ngài liền không cần phải để ý đến còn có mộ dung tư pháp quan ngươi có cái gì lập trường dính liễu chuyện này minh tư pháp quan giận dữ nói nơi này là của ta khu trực thuộc bất luận làm sao cũng không thể từ ta này đi vòng qua hơn nữa sự t ì n h liên quan đến hai vị công dân một người trong đó càng là hung hãn tập kích g á m sát đây là trọng đại rất đại án kiện ngươi cho rằng là nói đùa với ngươi mộ dung hoài ngọc hư lạnh một tiếng ta là tuần tra tư pháp quan vốn là phụ trách tuần tra đội duy trì trật tự ngươi làm như vậy ta có nghĩa vụ đội duy trì trật tự đây là tư pháp trung tâm mệnh lệnh t h ẩ n cấp lúc này do minh tư pháp quan cùng ta cộng đồng công việc tòa án sẽ phái chuyên viên quản giáo ngươi có thể đi giấy bằng da dê văn kiện là phi thường truyền thống có nghiêm khắc hiệu lực mệnh lệnh tính văn kiện vật này vung một cái đến trần thái thụy trên tay hắn có chút run dậy tiếp nhận thầm nghĩ đại nhân vật yêu cầu sợ là không làm nổi tuy không cam tâm hắn chỉ được nhìn văn kiện xoay người rời đi mộ dung hoài ngọc lúc này nghiêm túc nói tệ mình chúng ta nhưng cần ngươi phối hợp điều tra nhưng cân nhắc đến ngươi cần tham gia trung cấp giáo dục cuộc thi chúng ta tư pháp trung tâm tự mình đưa ngươi đưa đi trường thi các loại thi song sau lại nói chuyện lúc này minh tư pháp quan đi lên trước hòa á i nói video giám sát ta đều nhìn chỉ cần ngươi có thể chứng minh vũ khí của chính mình thuộc về truyền thống linh năng vũ khí không lại quản chế p h ạ vi vậy ngươi trên căn bản xác định vô tội Tấu chương bốn trăm năm mươi không cảnh này ngồi ở tư pháp trung tâm viên đạn trạng xe bay lên các khẩu a ngốc hưng phấn dị thường bên cạnh hắn hai người chính là tề bình cùng trần bảo ly vốn là mộ dung hoài ngọc chuẩn bị đưa tề bình một người đi thi trảng tề bình đương nhiên đến kéo trần bảo ly đồng thời mọi người cũng coi như là cùng chung hoạn ạ n không thể đem người ta ném liên bởi vì cái này mộ dung hoài ngọc nhìn chằm chằm trần bảo ly nhìn đã lâu lại nhìn một chút tề bình nguyên lai、like、ngươi yêu thích loại phong cách này à t h tỉ ta là không cơ hội gì mặc dù là đùa dỡn vẫn là đem trần bảo ly làm cái đỏ thấp mặt mềm dẻo ngồi trên xe dựa vào cửa xe không dám làm một cử động nhỏ nào cho tới cắt khẩu a ngốc nhưng là đầu h ó c không biết làm sao nghĩ càng hướng về mộ dung hoài ngọc đề nghị hắn cũng muốn ngồi xe cùng đi cũng tiếp tục theo dõi trực tiếp minh tư p h á p quan vốn định từ chối nhưng mộ dung hoài ngọc con mắt hơi chuyển một hồi tựa hầu Hồ nghĩ tới điều gì điểm càng đồng ý vì lẽ đó cuối cùng cắt khẩu a ngốc cũng theo lên xe ngồi ở ghế sau mộ dung hoài ngọc còn hướng về khán giả tỉ mỉ giới thiệu bên trong xe tình huống vụ án tình huống đồng thời cường điệu nói rồi phổ thông vĩnh cửu lưu lại người gặp phải chuyện như vậy ứng nên xử trí như thế nào trần tư phát quan cách làm không thể nói sai nhưng chúng ta vẫn có p h á p điều có thể dẫn ra bảo hộ vĩnh c ử u lưu lại người quyền lợi chỉ cần chứng minh tóm lại mộ dung hoài ngọc p h á p điều phổ cập khoa học phân đoạn thu hoạch ngoài ý muốn khen ngợi rất nhiều người đều đối với cái này dung mạo xinh đẹp lại sẽ vì vĩnh c ử u lưu lại người cân nhắc tư pháp quan tân sinh hào cảm một đống màn đạn yêu cầu mộ dung hoài ngọc mở một cái chuyên môn trực tiếp cùng video tài khoản vì là mọi người phổ cập một ít kiến thức luật pháp mộ dung hoài ngọc càng vui tươi hớn hở đáp ứng rồi thậm chí hiện trường chứng cầu ý kiến cắt khẩu a ngốc làm sao mở tài khoản tất cả những thứ này t â bình cũng đặt ở trong mắt hắn mộ dung tỉ tựa hồ có quyết định của nàng nàng hẳn phải biết bất luận như thế nào đi nữa p h ổ pháp v ĩ n h ở người cùng công dân có thiên nhiên quyền lợi trách lệnh liền dường như võ sĩ cùng bình dân như thế vì lẽ đó nàng nghĩ làm cái gì đây tề bình cảm giác mộ dung hoài ngọc cái k i a đầy cõi lòng nụ cười ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một tia tia c h ấ p đồ vật chỉ là đến tột cùng là cái gì cần lại xác nhận chỉ c h ư ớ c mắt liền đến trường thi tề bình cùng trần bảo ly hai người vội vã xuống xe dậy thật sớm cuối cùng vẫn là suýt chút nữa đến muộn hai người nhìn nhau cảm giác đều có chút bất đắc dĩ trần bảo ly hiếm thấy trực tiếp nhỏ giọng nói thêm cổ vũ kakata nói đại kiếp nạn sau khi tất có phúc vận lần này nhất định có thể thi tốt tê bình cười cận hắn đối với cuộc thi lần này rất có tự tin hoặc là nói đúng hệ thống đem tri thức cố hóa thành kỹ năng rất có tự tin ân ngươi cũng cổ vũ trần bảo ly nghe tê bình không hiểu ra sao đỏ cả mặt chạy đi màu bạc khuyên thai theo nàng chạy chập trờn tê bình nhìn đối phương chạy cũng bước nhanh đi vào trường thi bởi vì là công dân thân phận liền trường thi đều không giống nhau chuyên môn phòng riêng rất yên tĩnh định chóp lơ lửng một cái máy thu hình tê bình nhắm mắt lại trước tiên hít sâu bình tĩnh tình trạng của chính mình qua đại khái bốn năm phút đồng hồ nghe được bắt đầu đáp đề sau lập tức mở mắt ra màu đỏ tươi còn người lòng lánh trường thi ở ngoài cắt khẩu a ngốc đang cùng khán giả trò chuyện t r u n g cấp cuộc thi sự tình nói thật ta cho rằng tể bình lần này đừng nói mát điểm có thể bắt được ưu tú tố liền tốt vô cùng không phải ta cảm thấy hắn không được mà là hắn ngày hôm nay trải qua quá nhiều bị cực đoan công dân bên đường ám sát sau đó gian nan giết ngược lại thậm chí còn sử dụng một loại nào đó thần linh che chở sức mạnh những n à y khẳng định là khổng lồ tiêu hao đối với người trạng thái ảnh hưởng khẳng định không nhỏ ngoài ra còn có mới vừa chúng ta nhìn thấy trải qua nếu như tể bình không phải công dân e sợ thật liền hắn dừng một chút chờ màn đạn điên cuồng thảo luận rồi mới lên tiếng mọi người đều hiểu những này đều sẽ ảnh hưởng cuộc thi tâm thái các ngươi nên cũng biết tâm thái rất trọng yếu vì lẽ đó cho dù tể bình không có bắt được hắn tuyên bố nhất định bắt được mắt điểm mọi người cũng không muốn đi trách móc nặng nề công kích hắn a ngốc nói chuyện rất t r ư ủ nghĩa n g cái này cũng là hắn biểu lộ cảm xúc đồng thời hắn cũng phát hiện chủ bá quan trọng nhất chính là thiết lập nhân vật dựa vào thiết lập nhân vật hấp dẫn một loại người hắn trước mặt chủ yếu khán giả đều là vĩnh cựu lưu lại người đương nhiên phải nói chuyện như vậy màn đạn cũng là một mảnh thảo luận mọi người dồn dập quyết tán việc này mộ dung hoài ngọc tựa hồ có ý định phong túng không chỉ không quản còn mơ hồ đổ thêm dầu vào lửa đào mắt bốn tiếng qua thi xong tiếng chung reo lên lần này bên đường ám sát vụ án trải qua bốn tiếng lên men truyền bá đã bắt đầu toàn mạng thảo luận liên quan với tề bình cùng khải đế hai người kia cuộc đời cũng bị đám dân mạng rút ra khải đế người này là làm sao cực đoan làm việc nhiều lần sát hại vinh ở người sau lưng của hắn kim loại chiến sĩ giúp lại là cái cái gì tổ chức đều bị dân mạng rút ra phân tích mạch lạc rõ ràng mà tề bình loại này khá là dốc lòng trải qua cũng bị mọi người tranh tương truyền tụ đặc biệt là hắn làm sao tích lũy mười viên kệ b ẹ t sự t ì n h vốn là không có manh mối rất nhiều người nói tề bình làm phú bà vui s ư ớ n g cầu nhưng rất nhanh một tên gọi ô nâm dân mạng công khai một tổ hình ảnh liên quan với tề bình ở mô phòng hư cảnh giao hàng kệ b ẹ t tình huống đàn sông thành thành chủ tống thủy vân cũng làm chứng tề bình là hiếm thấy truyền thống linh năng vũ khí rèn đúc đại sư trình độ rất cao chỉ chính mình thanh toán cho hắn képett thì có đầy đủ mười viên tin tức này vừa ra mọi người đối với tề bình kệ vẹt khởi nguồn lại không nghi vấn ngược lại dồn dập cười nói hắn loại cỏ này dễ đột kích ngược cố sự dù sao đây là đại chúng thích nghe ngóng cố sự ai không thích xem cây cỏ đột kích ngược sau đó ảo tưởng dưới chính mình đột kích ngược khả năng đây thậm chí có người còn rút ra t ề bình năm đó từ chối tám viên kệ vẹt video tư liệu càng làm cho mọi người rất là kính nghệ có định lực từ chối đồng thời nhanh chóng kiếm được người như vậy thực sự là khiến người khâm phục bất nhất vì lẽ đó làm t ề bình từ trường thi đi ra chuẩn bị phối hợp điều tra thời điểm phát hiện này bốn phía chật ních các loại truyền thống truyền thông cùng tương tự các khẩu a n g ố c phương tiện truyền thông cá nhân đều hy vọng có thể phỏng vấn hắn thu được trực tiếp tư liệu thậm chí rất nhiều người nghĩ liền hắn ở khu năm mươi mốt trải qua là một cái siêu t hiểu rõ hắn ý nghĩ tại sao muốn ở khu 51 lưu lại loại kia chế độ thường thường quan tâm khu 51 t i ế t mục khán giả đã phát hiện khu 51 m ộ t chút thay đổi nơi này không lại lạnh lùng như vậy c ũ n g không có sức sống trở nên thân thiết ấm áp cùng có sức sống lên tề bình đương nhiên vui với nhìn thấy tất cả những thứ này chỉ là hắn hiện tại thực sự không thời gian chỉ phải nói các vị các vị cảm tạ mọi người đối với ta quan tâm ủng hộ hiện tại ta cần trước tiên phối hợp tư pháp trung tâm đối với chuyện này tiến hành điều tra hỏi ý các ngươi trước tiên không nên đắp chờ ta tiếp thu xong hỏi ý chúng ta lại hẹn thời gian đồng thời giải đáp các ngươi nghi vấn làm sao cắt khẩu a ngốc đ ô n g nhiên nói rằng ta xem không bằng sau đó mở một cái hội tuyên bố công chúng đối với ngươi sự t ì n h cảm thấy rất hứng thú lựa chọn một ít không liên quan đến ngươi cá nhân riêng tư có thể tiết lộ chúng ta đồng thời cố gắng hiểu rõ làm sao tốt chủ ý này hay không sai minh tư p h á p quan nhìn cảnh tượng này cao m g à y xoa mi tâm của chính mình nhỏ giọng đối với mộ dung hoài ngọc nói k h ô n g cảnh này đúng là đầu lần thấy thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi một chuyển tiếp đột ngột mộ dung hoài ngọc cười cận thấp giọng nói có chút bỡ ngỡ minh tư phát quan lắc đầu một cái không đến nỗi chỉ là chuyện này khắp nơi quan tâm ác của chúng truyền thông quan tâm là một mặt càng trọng yếu hơn chính là đại nhân vật cũng ở đấu xước liền chỉ này b ộ t tiếng chúng ta tiếp bao nhiêu điện thoại mộ dung hoài ngọc ánh mắt kiên định có một số việc xác thực không phải chúng ta có thể khống chế nhưng có sự tình chúng ta có thể nói tính làm tốt chính mình không thẹn với lòng n à y không cũng là chúng ta tranh thủ cái này đại án nguyên nhân à mộ dung hoài ngọc cùng minh tư pháp quan hai người đem t ệ bình mang về tư pháp trung tâm các đường truyền thông đều theo vào quan tâm việc này loại này bên đường giết người ác tính sự kiện thực sự là quá bầm tím vịnh ở người nhóm nội tâm tuy rằng cuối cùng phát hiện tề bình cũng là công dân đây là công dân bên trong mâu thuẫn tranh cãi nhưng trong đó liên quan đến giáo dục bất công pháp luật bảo hộ bất công các loại hiện tượng gây nên kịch liệt thảo luận làm sự kiện phát sinh hương dương thị càng l à khắp nơi đấu sức t r à n g tại việt nhóm dẫn dắt ngôn luận ở hậu trường thao túng tất cả hương dương thị tư pháp trung tâm tọa lạc với thái dương quảng trường bắc bộ như là một cái khổng lồ kim loại bắc ô nhìn qua khí thế rộng rãi tề bình ở mộ dung hoài ngọc cùng minh tư pháp quan bồi hộ cùng quản giáo dưới đi qua h ầ ngoại cửa địa tử đi ngang qua kiểm tra giao ra hắn rèn đúc linh năng đạn g é m cho mộ dung hoài ngọc đ ồ n g nhiên trần thái thụy mang người đi vào có thể dương dương đem một tấm giấy bằng da dê văn kiện lấy ra cao giọng nói tiếp h ư ơ n g dương cao nhất tư pháp trực kiến đem tể bình giam giữ với thẩm vấn một phòng tỉ mỉ bàn giao đầu độc công chúng vỗ xã hội bất mãn trái pháp luật phạm tội sự thực tề bình kinh hãi cao giọng h ô ta là công dân người làm sao d á m trần thái thụy cười lạnh tiểu tử ngươi nhanh như vậy trở thành công dân s á t thực lợi hại nhưng ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người ngươi đứng ở không nên đứng phía đối lập đi cố gắng nghĩ lại đi mang đi mộ dung hoài ngọc vào thời khắc này đi vào nàng mới vừa đem tề bình vũ khí đưa đi giám định đã ra giám định kết quả b ì ngươi h khí h vũ là truyền t n ố nên phục tùng cao nhất tư pháp trưởng mệnh lệnh đưa hắn đi thẩm vấn mộ dung hoài ngọc tiếp nhận giấy bằng da dê văn kiện không thể tin tưởng trận tròn các mắt sau đó cả giận nói các ngươi đây là hãng hại Nàng b i ế trần kháng, thái thụy ề n nói nhớ tới định muốn, hết khương chi anh trắng trận không kiêng rẻ hành vi trong lòng có chút bỡ ngỡ trong lòng hắn nghĩ ra nguyên nghịch lưu án bên trong vì là nghịch độ lực bảo đảm không tiếp cùng gia tộc cắt đức khương chi anh nữ nhân này nhưng là một cái người điên mộ dung hoài ngọc làm sao sẽ cùng nàng dính l i ễ u quan hệ trong lúc nhất thời hắn không dám đối với tề bình hạ tử thủ nguyên lai dự định xuống tay ác độc hắn lúc này do dự cuối cùng vẫn là quyết định ấn bình thường trình tự đến tề bình nhìn mộ dung hoài ngọc xoay người rời đi trong lòng có chút tay đắng bất luận làm sao lần này cắm đến cùng là ai muốn đối phó chính mình chính mình lại đắc tội với ai hắn không có phản kháng đừng nói căn bản trốn không thoát đuổi bắt hay là muốn tối tăm không mặt trời tránh né hơn nữa trong óc chip còn không lấy ra nếu như mình chạy trốn e sợ đối phương có thể trực tiếp b ố t quen chín đầu của chính mình có điều nếu như b ố t quen chín đầu thế nhưng trái tim vẫn còn nên còn có thể sống t ề bình trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ lung tung trầm mặc bị áp giải mấu chốt nhất tin tức hắn đã thu được vậy thì là khác ở không có biện pháp tốt khác đi vào số một phòng thẩm vấn t ề bình vốn tưởng rằng nơi này là cái gì kỳ quái dằn vặt hình cụ nhưng chân chính đi vào phát hiện nơi này bốn phía đều là màu trắng sự chân bóng v á c h tường trung gian là cái ghế dựa hắn bị mạnh mẽ tiêm vào một tể trong suất thuốc sau đó khóa ở cái ghế này lên h ắ đỡ đỡ thời gian c l h chịu Năng đại n mánh t ức chế, cũng nhưng khái ô qua năm sáu phút này cửa phòng thẩm vẫn đóng lại bốn phía trắng xóa liền thành một khối đông nhiên trong nháy mắt biến hóa thành ngân hà vũ trụ một con mắt hiện lên ở trước mặt của hắn lực lượng này có chút quen thuộc tựa hồ là đồng trung chi phi t ề bình cảm giác sự tình bỗng nhiên trở nên thú vị lên ngay ở tề bình ở sơ thẩm tin tức phòng tiếp thu không biết thẩm vấn thời điểm mộ dung hoài ngọc đã rời đi tư pháp trung tâm ngay lập tức liên hệ khương chi anh hướng về nàng báo cáo chuyện này trên thực tế mộ dung hoài ngọc vẫn chính là khương chi anh biết anh giáo phái chủ tế trọng yếu cán bộ cái gì t ề bình bị đưa đi thẩm vấn xem ra t à i phiệt nhóm là quyết tâm nghĩ bóp tắt ngọn lửa biết rõ người sau lưng là ai hả khương chi anh nghe nói chuyện này sắc mặt ngưng trọng nói mộ dung hoài ngọc đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị nói căn cứ hiện nay tình báo nếu như không có tính sai việc này hẳn là từ như ngọc một tay chế tác hắn muốn thanh lý từ khu năm mươi mốt trốn ra được côn trùng có hại ta đã tra được khải đế ở ba ngày trước cùng tàng tiềm tiếp xúc qua tàng tiềm không gan này chế tác chuyện như vậy chỉ khả năng là từ công tử cố tình làm vậy k hương chi anh thở dài vén dưới rượu mái tóc màu đỏ nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi không có chứng c ứ gì nếu như ta đoán không lầm nhiều nhất đến tàng tiềm chuyện này liền im mặt đi hơn nữa nếu như tệ bình đang tra hỏi phòng không chịu đựng được có thể sẽ làm cho cả sự tình đầy hướng về bất lợi vách núi việc này ta đã hiểu người trước tiên tận lực tiếp tục điều tra hình thành chứng cứ tư liệu phòng thẩm vấn nhiều nhất ba tiếng nếu như t ề bình có thể chống đỡ hạ xuống vậy chúng ta sẽ không có thua hắn nên có thể ngươi nắm chặt hành động đi khương chi anh nghĩ đến hồng chi thiếu nữ đánh dấu một vị quan lại thần đánh dấu linh năng giả tất nhiên có đại nhân quả đại khí vật nên có thể chịu nổi đi mộ dung hoài ngọc tách ra giáo phái độc lập thông tin lập tức đi vòng v è o về tư pháp trung tâm công dân là không thể bị trường kỳ thẩm vấn ba tiếng chính là cực hạn chỉ cần tể bình chịu nổi nàng chắc chắn dùng trong tay chứng cứ là án cần sức mạnh. sơ ứ c mạnh. s thẩm tin tức phỏng tề bình nhìn chằm chằm trước mặt làm người ta sợ h ã i trong mắt nghiêng đầu càng á cười ha ha ngươi cũng là vĩ đại đồng trung chi phi tín đồ thực tiễn đồng trung chi phi con đường vì sao không thả ta đây cái kia làm người ta sợ h ã i trong mắt chuyển động nhìn chằm chằm tề bình thả ra màu đen s ó n g gợn hỏa diễm trong nháy mắt b ò lên trên tề bình thân thể nhường tề bình cảm giác có chút nữa hắn cảm giác mình linh năng đang nhanh chóng khôi phục tâm tượng thế giới thuần trắng cánh cửa t i n thần đồng trung chi phi điêu khắc chính tỏa ra hà quang phong thẩm vấn ở ngoài một cái cảnh vệ quan đối với trần thái thụy nói rằng tư pháp quan các hạ chúng ta nhờ vào đồng t r u n g chi phi lưu giữ sức mạnh thẩm vấn hắn thật có thể hả? ta nghe nói hắn là đồng t r u n g chi phi sùng nhi trần thái thụy buồn bực vô xuống nộp ấm kích hoạt phòng thẩm vấn l ờ i nói vô căn cứ lẽ nào ti thần còn sẽ đặc biệt lọt mắt xanh cho hắn dựa vào cái gì hơn nữa chúng ta loại sức mạnh này cũng không phải thuần túy ti thần lực lượng trong đó lộn xộn cấp độ chuyển hậu kỳ quái dị ác ngộng chi nhãn sức mạnh hoặc là nói ở ác ngộng chi nhãn trên hải cốt chuyển vào một cổ ti thần vi năng nay lương thẩm vấn trở nên càng thêm phức tạp tuy rằng chúng ta không cách nào giám thị tư duy thế nhưng không người nào có thể kháng ở t hắn dựa theo thông lệ đem ý đồ cùng hiện tại thẩm phán c h i nhãn câu thông hy vọng có thể đ à o ra muốn mục đích đồng thời hắn tâm cán cân cũng ở cân nhắc rốt cuộc muốn không phải đắc tội khương tri anh là làm việc công theo thông lệ vẫn nhân cơ hội nhưng vào lúc này hắn phần cuối máy đột nhiên vang lên là video trò chuyện tình cầu ngón tay run dậy hắn chuyển được đối diện là một vị môi hồng r ă n g trắng phiên phiên quý công tử người này ăn mặc một thân màu trắng âu phục nhìn qua nổi bật bất phản đối với trần thái thụy hơi cúi đầu trần tư phát a n ta là từ như ngọc lần này sự tình ba đại tài p i ệ t ra t r ụ đều rất tức giận loại này cổ động chuột người phản đối bầu không khí không thể tăng cần giết một c á n h trăm tay phải của hắn thon dài khoa tay ra thủ đao dáng vẻ thay đổi vùng dưới như chặt đầu lưỡi liềm vẻ mặt không đổi như ép chết vẫn còn kiến giống như trần thái thụy có chút do dự cũng không biết làm sao từ chối từ như ngọc nhìn ra ngoài cười nhưng trong không cười nói lắc lư trái phải bất định người dễ dàng nhất trước tiên bị rõ ràng nha người có thực lực có thể tả hữu đặc cược nhưng ngươi cần cân nhắc một chút chính mình đúng không cái người có thực lực trần thái thụy sắc mặt vàng như nghệ hắn là từ phiệt một tay bồi dưỡng ra nếu muốn lắc lư trái phải cũng không cái kia bản lĩnh chỉ được nói Từ, Từ c ô nhìn nhìn nơi g tử này chính l không cách ớ nào giám sát sơ thẩm tin tức phòng tình huống cụ thể bởi vì một khi nhóm nó sẽ bị thẩm phán chi nhãn ảnh hưởng nhẹ người điên cuồng siêu hạng hôn mê bất tỉnh nặng người tại chỗ tử vong sơ thẩm tin tức trong phòng thẩm b ì n c phán chi nhãn trực tiếp thả ra đen kịt hòa diễm nương theo màu tím ác mộng ánh sáng lao thẳng về phía tây bình tây bình bị ngọn lửa này bao phủ cả người ấm áp đặc biệt thoải mái chỉ là cái t i a ác mộng ánh sáng có chút làm người ta sợ hãi âm mẹo m ẹ o điên cùng giá trị trong nháy mắt không hay không cũng được vấn đề không lớn nếu ngươi cũng có đồng trung chi phi sức mạnh vậy không bằng liền tha đến trọng tài làm sao tây binh quét m i ệ n g cười cực kỳ giống một trăm năm mươi cân hải tử tựa hồ có t r u n g tăng vang lên ở không phải ti thần thời khắc hồ hoán ra ti thần đồng trung chi phi bóng mở lại là một vị đá trong mắt bên cạnh bay một chiếc cũ đèn dầu tình huống này phi thường quỷ dị ba vị tảng đá mắt sức mạnh lẫn nhau giao hòa dần dần hình thành q u dị dung hợp tần suất trở nên nhất trí đều bị đồng trung chi phi bóng mở thống hợp tê bình khoe miệng hiện ra mỉm cười thấp giọng nói nếu n g h ị đưa ta gói q u ả lớn vậy ta liền không khách khí nhận lấy hắn đỉnh đầu thạch phi hỏa đồng trong nháy mắt rơi dụng chính hắn thì lại ngước đầu mắt trái cùng dị tượng t r ù n g hợp trở nên vàng rực rỡ mắt phải cũng phóng ra màu đỏ tươi thập tự ánh sáng vạn vật luyện thành chi thư càng là bỗng dưng hiện lên răng rác răng rác tê bình trực tiếp tránh thoát thoải mái chính mình ghế d ự a đứng lên hắn liền như vậy trực tiếp đến gần cái kia khổng lồ trong mắt tay trái để lại trong mắt con người đồng thời đóng chặt mắt trái màu và nóng đột nhiên mở hắc diễm dâng trào ra nương theo màu đen huyết lệ chạy xuôi kh hiện tại coi như đi đòi người phòng t r ừ n g cũng không kịp chỉ có thể chờ đợi thẩm vấn kết thúc này trong lúc nhất thời không thể lãng phí nàng một bước bước ra cảnh sát trong nháy mắt biến hóa đã đi ra đầu phố chân trần lăng không mà đi c h ậ n bắt đầu ở phổn hoa nhất dòng đầu phố n g â u hứng diết thuyết một vị truyền kỳ trẻ trung nhất truyền kỳ coi như lăn lộn tương đối thảm vẫn là phần lớn người trong lòng cao cao không thể với tới tồn tại chính là như vậy một vị tồn tại ở chuyện lần này lên không có đứng ở công dân vị trí không có đứng ở vừa đến lợi ích người vị trí mà là đứng ở rộng lớn hào không ảnh hưởng lực chuột người một bên này không thể nghi ngờ là một lần chấn động Tin tức tụ tập toàn thông tắc. nhiều người cái giao chuyển đến, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở bên cạnh nàng, toàn bộ đường cái giao thông đều ở bộ bê Rượu mấy á sáng i gió tóc theo mắt theo óng con màu màu mang, mang m vàng đỏ động, phẫn loe lây nộ.、Mấy、ngày gần đây mọi người hiểu được ở hương dương xuất hiện trong lịch sử nhất đê hèn nhất chuyện vô liêm sỉ một cái cực đoan công dân phái ác ôn khải đế hung hãn bên đường tập kích một vị có chí thanh niên là vinh ở người bọn họ ở phản đối cái gì bọn họ đang sợ cái gì bọn họ chính là đang hái sợ càng ngày càng nhiều vinh ở người đối với trước mặt bất bình đẳng không bình quân hiện trạng bất mãn cũng có can đảm phạt kháng Vị vị này có chí thanh niên bình, là có trí tề một vị từ gọi k xuất thân của hắn khu năm mươi một nếu như các ngươi hiểu rõ h ẳ n phải biết khi đó khu năm mươi một hạ cám hỗn loạn không có hy vọng làm hắn lúc rời đi từ chối tám viên kệ b ẹ n mế hoặc đem hy vọng để cho khu năm mươi một hiện tại khu năm mươi một như vậy một vị có chí thanh niên là có c t khí có niềm tin hắn dựa vào chính mình tài văn t r ư ờ n g bằng cho chúng ta mượn người bình thường duy nhất tăng lên con đường giáo dục đẳng cấp cuộc thi t i tới nhưng coi như, như vậy hắn vẫn là thành bảo thủ thực lực cực đoàn công dân phái A c ôn đám lưu manh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ đem vị này nhanh nhất từ vĩnh ở người trưởng thành lên thành công dân có trí thanh niên nhốt vào sơ thẩm tin tức phòng đây là mưu sát là khinh nhuẩn là lớn nhất đáng ghê thởm ở bề ngoài là một lần báo thủ nhưng trên thực tế cái này không thể nào là báo thủ báo thủ vụ án không đến nôi đem người nhốt vào sơ thẩm tin tức phòng có người khả năng không rõ ràng cái gì là sơ thẩm tin tức phòng đây là một lần chất cực kỳ ác liệt chấn áp cũng lại một lần nữa lộ ra chúng ta trước mặt pháp luật không công chính tính chúng ta nên đoàn kết lên ta cần sức mạnh của các ngươi Khương Chi anh hướng về đoàn người cuối đầu. Này rất nhiều ở người có chút đầu, nhiều người này nhường vĩnh không rất ở bắt i người hỏi, tôn kính giáo chủ, ngài nói cái nói, trải trải người trải linh cái người ế t một tôn ta, ta, ta ta rất phẫn nộ, nhưng chúng ta một tệ ta thể thể ta thể, ta ẹt, làm là là là làm à. này Đoàn muốn mạnh mạnh mạnh sao, sức sức sức sao? của qua, qua qua. nghĩa ta hoặc có chủ, cần chúng chúng chúng cũng có, chúng chúng có Có khóc nước chính chúng cạnh Có có Chúng có chúng cũng có chúng có. nộ, kính Khương nhưng không phẫn nhưng không phản khẳng à. Có một nữ nhân đứng vậy, dùng khóc nước nợ nói, bình bên không năng không không gì gì kềm đều dậy, b đầu tỏ k h ắ p thủ r ũ tâm tình Mặc d đủ, đủ sự kiện người t r lần này là một lần nguy cơ đối với khương chi anh tới nói là thực hiện cá nhân hoài bão cùng sức mạnh vượt qua phát triển cơ hội tốt nàng chậm rãi lơ lửng giữa trời nhìn xuống mọi người âm thanh kiên định sức mạnh của các ngươi xa so với chính các ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ bọn họ giết người bọn họ chế tạo khủng bố bọn họ bức bách chúng ta thừa nhận phạm tội là bởi vì bọn họ e ngại sức mạnh của chúng ta bọn họ n ư u hại một cái tể bình còn có thể có ngàn ngàn vạn vạn tể bình đứng ra những n à y vô liêm sỉ đồ vật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào pháp tâm lý của bọn họ là trạng thái gì bọn họ tâm thế nào dài kỳ thực đơn giản bọn họ như vậy điên cuồng đến chế tạo khủng bố chính là chính bọn họ ở hoàng a đang hái sợ a vì lẽ đó bọn họ chế tạo khủng bố kỳ thực là chính bọn họ ở khủng bố a đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn nhường ta có sức mạnh đi đối kháng nhường chúng ta đem đầu đỉnh mù mịn xua tan đánh nát bất công xiềng xích giơ hai tay lên chỉ cần các ngươi thật tâm đồng ý đem sức mạnh cho ta mượn như vậy chúng ta sẽ là mạnh mẽ nhất một cái hai cái ba cái từ trần chờ đến kiên định dường như đẩy ngã đổ mịn nổ càng ngày càng nhiều người giơ tay lên g không bọn bọn họ tâm phẫn đổ, bọn họ phẫn nộ, tâm dám khương c h i anh túi đầu nhìn càng ngày càng nhiều đám người trạng thái thành kính dường như sắp hiến tế thành nữ nàng mái tóc dài màu đỏ thám rêu ra múa cả người bị một tầng ánh sáng màu vàng n ó n g bao phủ giơ tay lên đám người thân thể trôi nổi ra to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng tràn vào thân thể của nàng nàng thống khổ hạnh phúc khát vọng g á n h vác lần trước thất bại gia nguyên n g thảm án làm cho nàng triệt để rơi vào v u ệ vải không phân chấn máu tanh c h ấ n áp cùng gương thiệt đắt đức toàn bộ biết anh giáo phái đều phá diện những người còn lại cũng đều rời đi nàng trừ mộ dung hoài ngọc cùng số ít người nàng không có bất kỳ người ủng hộ nhưng chấm dứt ở đây làm cường thiệt con gái rơi bình dân xuất thân chuột người xuất thân khương chi anh so với bất luận người nào đều muốn khát vọng thực hiện công bằng bởi vì này không chỉ là nguyện vọng của nàng càng là nàng c h u y ể n kỳ con đường nội tâm của nàng đang gieo họ xin ủng hộ ta đi lần này chắc chắn sẽ không là lần thứ hai giang nguyên thảm án ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi mọi người nhìn phía dưới quần chúng khương chi anh cảm giác mình ánh mắt hoa lên p h ả n phất trở lại năm năm trước ngày ấy ở hương dương thị giang nguyên khu một vạn ba ngàn tên từ p h i ệ dưới cờ sản nghiệp thao tắc công nhân ở chỗ này cử hành hòa bình thị uy đấu tranh tiêu điểm chính l ở trợ n thành c truyền kỳ trước nàng vẫn là nút nội tâm của chính mình trí hướng rất thuận theo phục tùng làm cái ngoan ngoan tiểu thư ở trợ thành truyền kỳ sau nàng nhanh chóng thành lập chính mình giáo phái bí mật tuyên truyền chính mình tư tưởng đồng thời thâm nhập từ phiệt dưới cờ các nhà xưởng lớn động viên nhà xưởng thao tác công xí nghiệp thao tác công là điện hình tầng dưới chốt công loại như thế hai ba người có thể thao tác một cái tuyến sinh sản nàng lúc đó cất giấu chính mình kế vật từ từ thiệt động thủ như vậy cũng có thể được gừng thiệt ủng hộ nhưng sự thực chứng minh nàng quá ngây thơ tài thiệt nhóm tuy rằng tồn ở bên trong đấu tranh nhưng đối với cái khác lập trường giai tầng thái độ lạ kỳ nhất trí vốn là là hòa bình thị uy không biết làm sao lẫn vào tài thiệt gián điệp phát sinh xung đột đẫm máu cùng cảnh sát bạo phát quy mô lớn vũ trang xung đột đây chính là đại danh đỉnh đỉnh gia nguyên thảm án đương nhiên ở chủ lưu lợi tuyên truyền bên trong đây là gia nguyên n ị c h lưu án gừng t i ệ t gia chủ cũng chính là cha của nàng tự mình đứng ra lệnh c ư ơ n g chế nàng xét lại mình hứa hẹn cũng không tiếp tục làm những chuyện tương tự bị nàng kiên quyết từ chối này dính đến con đường chi tranh tuyệt không lùi về sau khả năng ở sau khi chính là cùng gia tộc c á t đức giáo phái sụp đổ thương tri anh bản thân cũng ẩn n ú t đi nhìn qua hệ v à i không phân chấn thế nhưng ở tệ bình có chuyện sau khi nàng ngại cảm ý thức được đây là một cơ hội vì lẽ đó quả đoán xuất kích sử dụng chính mình danh vọng cùng thực lực trực tiếp nắm giữ phẫn nộ quần chúng quyền lãnh đạo ý chí của nàng kiên quyết lại muốn lần thử nghiệm một mặt thu được c à n g mạnh hơn siêu phàm sức mạnh mặt khác cướp đoạt thời gian thực tính giai đoạn thắng lợi mọi người đều nhìn khương c h i anh chờ mong nhìn nàng khương c h i anh từ bầu trời chậm rãi hạ xuống chân trần cách xa mặt đất còn có một mươi cm liền như vậy đứng lơ lửng trên không trên người nàng bị đủ mọi màu sắc ánh sáng bao phủ nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm từ bên trong truyền gia âm thanh rõ ràng có thể nghe các ngươi có người biết có người không biết ở năm năm trước cũng là ta lãnh đạo bãi công kháng nghị hoạt động cuối cùng bị tài p i ệ t tàn khốc chấn áp chính là giang nguyên thảm án trận này đấu tranh sở dĩ thất bại là bởi vì lẫn vào tài p i ệ t gián điệp vì lẽ đó mời mọi người đối với ta mở rộng cửa lòng ta sẽ nhờ vào đồng trung chi phi sức mạnh tiến hành phân biệt chúng ta cần còn tinh khiết hơn đội ngũ nhất kiên định vinh ở người bế tắc con đường nước chạy không lọt tiếng g ọ i cảnh sát vang lên h ư ơ n g dương thị tại phía nhóm c h ị an hệ thống đã bắt đầu phản ứng lại ở cái thành phố này nơi nào đó văn phong hoa mỹ xa hoa biệt thự một vị áo trắng quý công tử nằm ở văn phong hoa mỹ s o f a bên trong ô m không được mảnh sợi mỹ n h â n nhóm nhìn trước mặt toàn tức hình chiếu nhìn chằm chằm cái k i a trong mắt gương mặt tuấn tú đều và mèo tấu h chương xong chương bốn trăm năm mươi b ố kỳ vọng t ứ như ngọc quay về bốn phía mỹ nữ nói nói quát nàng muốn hướng về chuột người mượn lực lượng hướng về tiện dân mượn lực lượng các ngươi nói đúng không người điên đúng không bốn phía mỹ nữ nhóm tựa hồ cực kỳ sợ sệt lại vốn mình theo người không được gật đầu một năm niệm mười nàng đây là thất tâm phong thiện dân có thể có sức mạnh nào muốn sức mạnh còn phải dựa vào chúng ta từ phiệt cứ như ngọc vặn vẹo mặt cũng không có chuyển biến tốt hắn kiên kỵ nhìn khương c h i anh ánh mắt hỗn hợp i ể u hận tham lam khao khát cùng hủy diệt một người ánh mắt có thể phức tạp đến trình độ như thế này thực sự là quá mức kỳ lạ hắn đứng lên màu trắng áo tắm thời sau đó trực tiếp nào vào nữ nhân trồng bên trong la lên truy đổi vốn là làm màu hồng phấn sinh thơm hắn b ỗ n nhiên đem một vị nhỏ sinh mỹ nữ nắm cổ chậm rãi nhấc lên nhìn nàng liên tục d sau đó dùng lực ném xuống đất nói rằng mấy người các người đem tóc của nàng nhuộm thành màu đỏ thắm sau đó đưa đến phòng ta dứt lời liền xoay người đi ban công bấm trần thái thụy âm tần thông tin tư pháp trung tâm sơ thẩm tin tức phòng phòng điều khiển trần thái thụy đang đợi bên trong hắn nếu hạ quyết tâm ngã về từ p h i ệ t cũng cũng không do dự nữa một lòng kỳ vọng t ệ bình bị phòng thẩm vấn cái kia viên khủng bố trong mắt triệt để đánh tan tinh thần đang lúc này từ như ngọc âm tần thông tin tỉnh cầu lên hắn điều chỉnh tình trạng của chính mình trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười nhận nghe điện thoại thưa công tử ngài tìm ta trần tư pháp a n thẩm vấn tiến hành làm sao người nguyên thủy kia sám hối chính mình phạm vào tội ạ tứ như ngọc âm thanh kéo dài r ộ n g mang theo khó có thể b ô i đi n g ạ mạ trần thái thụy biết vâng lời cẩn thận nói còn chưa hề đi ra vẫn không có tứ như ngọc âm thanh đột nhiên kéo cấp ba mươi cái để xi ben sau đó âm trầm nói rằng hắn có thể ở sơ thẩm tin tức phòng vác lâu như vậy có cần thiết hay không kéo thời gian dài Ngạc, trần, trần trừ h Thủy á i t ầ n một lúc nhưng là hắn là công dân nhiều nhất chỉ có thể bốn tiếng đài điều khiển thời gian dài như vậy không có sửa chữa xuất hiện trục chặt cũng thuộc về bình thường đi người rõ ràng ta có ý gì à là là là cắt đứt thông tin từ như ngọc nhìn biệt thự ở ngoài xanh đun tươi tốt hoa viên đón tà dương nhớ lại liên quan với tệ bình sự tỉnh ban đầu hắn cũng không biết có tệ bình người này bởi vì hắn xưa nay sẽ không xem chính mình tiết mục khu 51. t ấ n hắn tới nói chỉ có thất bại người mới thích xem khu 51 đám này càng thêm đáng thương kẻ đáng thương vì duy trì tỷ lệ người xem hắn đương nhiên muốn duy trì khu 51 t à n khốc trật tự dùng loại này bi thảm thế giới đến hấp dẫn khán giả dù sao hài kịch bắt nguồn từ bi kịch khu 51 t o à n bộ xã hội bi kịch sẽ vì đô thị khu đại chúng cung cấp hiếm thấy là t ú nhưng tệ bình xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này hắn dĩ nhiên không có muốn cái k i a tám viên k ẹ pét còn đem toàn bộ khu năm mươi một chế độ cho sửa lại tề bình lưu lại anh tỉnh lâm đám người kia thật đi thực tiễn hắn lộn xộn kiếp trước các loại chính trị lý luận quyển sách kia tuy rằng gặp phải một vài vấn đề nhưng tổng thể phương hướng là tốt ba tháng hạ xuống không chỉ bình định khu năm mươi một phản kháng thế lực còn đem toàn bộ khu năm mươi một sức sống bắn ra chỉ chờ lương thực được mua lớn anh tỉnh lâm đám người chủ trì tân thế giới tổ chức địa vị thống trị liền đem vững chắc khó có thể g a o động khu năm mươi một thay đổi tự nhiên nhường từ như ngọc rất bất mãn nhưng cái này dù sao không phải nghề chính của hắn là tằng tiềm không làm chuyện tốt tình hắn muốn làm chính là đánh tặng t i ề m b ả n g cũng từ chuyện này tề bình tiến vào từ như ngọc tầm nhìn hắn cảm giác đầu tiên chính là muốn đem tề bình bỏ vào trong túi không cái gì so với một cái người chủ nghĩa lý tưởng sa đọa càng vui vẻ hắn cố ý nhường t h n g tiềm thiết trí công tử gần thị cái kia chức vụ chờ mong tề bình ngoan ngoan rơi vào cả bẫy cuối cùng tiến vào trong lòng bàn tay của chính mình không nghĩ tới tề bình dĩ nhiên không mắc bẫy này từ chối càng ghê tởm chính là t h n g tiềm nhiều như vậy mờ ám nghĩ diệt trừ nhường từ như ngọc càng thêm tức giận quyết định làm phố tiêu diệt tề bình là quyết định của hắn nhưng t ừ như ngọc vừa mới bắt đầu không có ý định tiêu diệt t ệ bình là cha của hắn từ trường thọ đem hắn kêu đến bố trí nhiệm vụ lý do là t ệ bình người này rất nguy hiểm sự tồn tại của hắn sẽ khiến cho phiền phức không cần thiết tỉ như gần nhất mạng lưới bên trong phản đối giáo dục bất công tiếng hô loại này sống hắn tiếp nhận rất nhiều lần thuận lợi thanh lý rơi một ít không biết thời vụ người còn có tình cờ có chút các quyền quý phạm lỗi lầm cần người gánh trách nhiệm nói chung vốn nên là là một cái rất đẹp khiếp sợ toàn bộ h ư n g dương thị tin tức lớn cực đoan công dân phái người sĩ hát t a y trân khải đế say rượu đấu súng thiên tài bình dân thiếu niên đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là bình dân b i hay tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ không còn người này chuột mọi người bán g i ậ n vài câu cũng coi như có thể như thế nào đây thế nhưng sự tình nghiêm trọng nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này chết tiệt người nguyên thủy dĩ nhiên giết ngược lại khải đế cái này có sáu cái linh năng nghĩa thể thượng vị tông đồ nghĩ tới đây hắn không nhịn được mắng buồn cười buồn cười có điều cuộc náo h kịch này liền chấm dứt ở đây ngươi không phải yêu thích tự xưng thằng hề ạ liền theo một cái thằng hề phương thức vi thảm kết thúc đi đang lúc này một vị không được mảnh sợi nữ tử đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói ngài m u ố n đã chuẩn bị tốt còn gián vị kia mô phỏng mặt nạ bảo đảm chân thực cảm giác t ứ như ngọc vừa nghe ha cười ha ha cũng không để ý tới nữa những việc này tự mình tiêu sái thỏa mãn hắn biến thái ham mê ở hương dương thị đường phố vị trí trung tâm cái kia một vòng giường như trăng sáng tảng đá trong mắt đã đem hết thể mọi người kiểm nghiệm một bên khương chi anh thở hồn hện như vậy hành động đối với nàng mà nói tiêu hao cũng không nhỏ đội ngũ rốt cục thuần khiết thuần túy những kia thật giả lẫn lộn thậm chí lòng mang ý đồ xấu người bị phân biệt đi ra bị bảy người chửi tới đánh đuổi. Là l một vị mới vị ê nếu cấp kỳ, nàng có thể ở đây phát huy 50 sức phát truyền thể t huy đây nàng mạnh, kỳ, h ở nhưng trải q a h ơ như vạn người đồng tâm i gia ệ p phát lực chỉ sức mạnh, độ nhanh chóng ngày thăng, ở đây cũng có nàng không ngày thăng, nhanh ra trì, trình thể mạnh huy mạnh. độ đây ở thật sự có một ngày ta có thể đoàn kết này một tòa thành lòng người này lên mười triệu người đủ khiến ta ngang hàng siêu phạm nếu như có thể thực hiện ta t r u y ề n kỳ tâm ý vậy thì là đại công nghiệp hoàn thành thăng tiến trường sinh người thời điểm khác nếu đường đã định ai cũng không có thể ngăn cả n ta nàng sử dụng truyền kỳ cường giả rất có năng lực hoặc là thuyết giáo chủ sức mạnh đoàn kết mọi người tất cả mọi người ngầm thừa nhận vì là, là nàng hiện ra giáo đồ Loại này ra chỉ không thể nghi ngờ là khổng lồ gánh vác mọi người kỳ vọng nàng âm thanh ngắn gọn mạnh mẽ chúng ta trước mặt chuyện cần làm có hai đầu tiên là nhường tư pháp trung tâm giao ra vô tội bình dân anh hùng t â bình sau đó là triệt để phá hủy tài phiệt đen tay trần kim loại chiến sĩ rút thỉnh các vị đi theo ta tin tưởng ta ta sẽ dùng linh quang bảo hộ các ngươi vào đúng lúc này chúng ta vừa làm một thể đang lúc này một chàng tiếng xe gió tự đông nam chuyển đến t ấ u chương s o n g chương bốn trăm năm mươi lăm đỉnh cao nương theo tiếng xe gió còn có xe bay tiếng nổ văn g rền hưng dương thị công sở trực tiếp triệu tập những nơi cảnh lực vũ trang đem nơi này hoàn toàn vây quanh lên tiếng xe gió là một vệt sáng vọt thẳng đến khương c h i anh trước mặt ngừng lại đây là một vị nhìn qua ôn thuận nhã nhặn nam tử hắn gừng thiệt đương đại gia chủ khương c h i anh phụ thân nghịch nữ ngươi đây là nghĩ tụ chúng náo loạn lại xảy ra một lần g i a nguyên n g đi ngược chiều không nên để cho những n à y mông mội c u ầ n chúng vì ngươi dã tâm tính hóa đơn gừng thiệt gia chủ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc q u á lớn đồng thời động tác liên tục hai tay giơ lên cao trong nháy mắt một thanh khổng lộ chiến truy xuất hiện ở trong tay của h ắ n khương chi anh lạnh lùng nhìn hắn trong ánh mắt mang theo trào phúng chậm rãi đưa tay ra một đạo năm màu quang diệu hiện lên ở trong tay nàng dùng sức v u n g một cái liền hóa thành màu sắc sặc sỡ ánh sáng chỉ chi roi sau lưng nàng tập hợp mọi người tâm ý c h í màu sắc sặc sỡ cũng trong nháy mắt như bông hoa tỏa ra hóa thành tám cánh chi m bay đồng thời mấy vạn lưu quang rơi ra tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái người ủng hộ trên người loại này tỏa ra ánh sáng lung linh sặc sỡ mỹ lệ ấm áp đem mọi người bảo vệ khương chi anh trực tiếp xông lên trên cùng với phụ lên, trong nháy mắt phích lịch lăng không mù mịn tụ t tán hai người sức mạnh bạo phát ánh sáng liền mặt trời đều so với thua kém lòng đất đá m người hỏng lúc này có người la lên chúng ta tụ tập lên tụ tập lên giáo chủ đại nhân sức mạnh sẽ che chở chúng ta chỉ cần chúng ta tụ lại lên ý chí kiên định tin tưởng nàng liền có thể thắng phần lớn chuột người đều chỉ là phổ thông linh năng giả thậm chí ngay cả linh năng giả đều không phải bọn họ rất hoang mang đặc biệt là bị những này cảnh lực vũ trang vây công thời điểm nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không giống những cảnh sát này nỗ lực đánh đập xô đẩy trục xuất bọn họ nhưng căn bản không thể phá vỡ nghĩ lôi kéo cũng không được nghĩ nổ súng khi、e、uy đám người bị h ư lá gan Chi lớn lên bắt đầu cùng cảnh sát đối kháng trong lúc nhất thời rằng có ở nơi này khương chi anh đuổi theo lão tử liệu mạng đánh vừa mới bắt đầu còn dùng roi sau đó trực tiếp đem roi vừa thu lại quấn quanh ở trên tay hóa thành găng tay Vung lên n ắ m đấm l i ề n thuê thảm n t gạo hét người cái này nhỏ nghiêm xúc lúc trước nên đem ngươi chết chìm a cánh tay của ta đừng đánh đừng đánh cương tri anh ra tay tuy nặng nhưng đến cùng là không dám hạ tử thủ mặc dù nói đô thị khu không có trường sinh người tòa trớn chuyển kỳ chính là đỉnh cao nhưng nếu như thật xuất hiện truyền kỳ đ ấ m máu tình huống làm không tốt sẽ có trường sinh người từ phía trên đi xuống ra tay can thiệp nay không phải nàng muốn kết cục cho nên nàng rất khắc chế dựa vào áp chế tính sức mạnh dùng sức đánh nhưng sẽ không đánh chết g ư ơ n g thiệt ra chủ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều chuyển chỗ cái gì linh năng nghĩa thể đều vô dụng hắn bộ kia cực kỳ quý giá đen tinh khung s ư ơ n g cũng gãy vỡ cả người thê thảm cực kỳ làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng mạnh hơn ta nhiều như vậy rõ ràng là còn chưa kịp nói chuyện liền bị khương tri anh một cái tắt đánh trúng mặt tại chỗ đem nói nuốt tiến vào trôi nổi giữa không trung tám con năm màu cánh ánh sáng gỗ c ư ơ n g chi anh như tự thiên đường dáng lâm xí thiên sứ cả người tắm rửa kẻ địch máu tươi ánh sáng và trượng nang ánh mắt sắc bén nhìn quét tứ phương nhận biết cái kia dục g i à dục dịch lại bị kinh sợ đối thủ lạnh giọng q u á t lên gừng thái u y ê n là cha của ta vì lẽ đó ta không đánh chết hắn nếu như các ngươi nghĩ lên chết rồi cũng đừng trách ta chuyện n à y hôm nay không ai có thể cả ta lâu dài một tiếng thở dài tựa hồ là một vị trung niên quý phụ tao nhã nói chuyện hà tất như vậy vì một cái không biết mùi vị t ệ dân cùng chúng ta trở mặt cùng toàn bộ đô thị khu tài phiệt trở mặt k ư ơ n g chi anh thấp giọng nói đ ạ bất đồng nhu cầu khác nhau các người nếu để cho mở chuyện n à y hôm nay coi như dễ dàng nếu như không cho đ ừ n g trách ta đem ra nguyên sự tỉnh đồng thời thanh toán trầm mặc lại dường như ở không hề có một tiếng động giao lưu gương thái huyên nghĩ dậy rủa bò lên nói cái gì kết quả bị khương chi anh năm cái cổ trực tiếp nhấc lên đèn tính tương ánh sáng năm màu đem hắn triệt để ràng buộc dường như ánh sáng chỉ chi s ắ c ướp t ứ như ngọc trong biệt thự xa hoa hắn xung phong mới tiến hành đến một nửa liền bị ép dừng phụ thân hắn suýt chút nữa đem điện thoại của hắn đánh nổ bất đắc dĩ chỉ được giữa đường rút súng mà ra phụ thêm màu trắng ao tắm chuyển được video trò chuyện đều lửa cháy đến n ngươi vẫn còn ở nơi này lang thang không trách khương chi anh không muốn gả cho ngươi cái này nát hàng cái kia tệ bình đến tột cùng xử lý thế nào rồi có thể hay không dùng lời này như là một cái sắc bén đâm mạnh mẽ đâm vào từ như ngọc hoa cúc như thế hán phảng phất bị cắt rơi lầu gà khí khắp phòng chạy loạn qua nhanh một phút mới tỉnh táo lại chuyện này ta sẽ làm thật xinh đẹp ngài yên tâm chính là đối diện hư lệnh một tiếng tốt nhất như vậy nhường tệ bình phản bội đâm thủng theo khương chi anh đàm kia chuột người niềm tin cũng là có thể hóa giải khương chi anh sức mạnh không còn tín đồ sức mạnh nàng chỉ có điều là mới vào truyền kỳ chúng ta có biện pháp á t chế nàng lần này chắc chắn sẽ không đối với nàng như thế k h á c h khí đô đô đô treo điện thoại đoạn từ như ngọc sắc mặt tái xanh đạp trên giường ngọc thể ngang dọc nữ từ một ước nghe nàng tiếng trầm bị đau lúc này mới cho trần thái thụy gọi điện thoại lần này hắn hầu như thất thố lỡ tiếng nhường trần thái thụy nhanh lên một chút giải quyết vấn đề trần thái thụy đầy mặt sầu dung tê bình chính là không ra ở này đen trong dương hắn thực sự là không có cách nào thứ nhất trong phòng thẩm vấn bộ tê bình dùng lòng bàn tay ở thẩm phán chi nhãn màu vàng dựng đứng đồng đem hắn hắc diễm b á n liệt chuyển vào thẩm phán chi nhãn tê bình nhẹ ngươi chính đang nỗ lực nuốt trừng ngụy truyền kỳ bảo vật thẩm phán chi nhãn sức mạnh trước m ặ t đã nghịch hướng cấp đoạt một phần trăm điên cuồng đã tăng vọt đến bốn mươi tệ bình như đầu giống như điên cuồng cái kia đồng c h u n g chi phi bóng mở càng là không ngừng mà lòng l ã n h tựa hồ đang cổ vũ hắn cả người hắn đã hoàn thành huyết lưu ly thể hóa vì nghịch hướng nuốt trừng cấp đoạt loại sức mạnh này hắn kích phát rồi huyết lưu ly thể cực điểm thăng hoa năng lực đây là bắt nguồn từ bị h ò a tan đến huyết lưu ly thể v à n h l ô i tri tâm năng lực cầu t h ở mỗi mức khác cực điểm thăng hoa thu được vượt qua hiện trạng sức mạnh như tệ bình trạng thái hắn tình trạng bình thường thu Kích h p á tây h t thể t lưu ly h binh điểm có thể、so、với cực ý nghĩ rất đơn giản nếu cái này thẩm phán chi nhãn không muốn tha mình một lần vậy mình chỉ có thể mạnh mẽ hơn nó làm hết sức phản kích đã kéo dài thời gian không biết đến cùng qua bao lâu n bi tê binh tròn tròn, đỉnh t m đ x u c một ôm thuyền n g nhãn xuất hiện t h à n túc nước sông ồ ồ chạy xuôi trong nháy mắt bị trên người hắn hắc diễm bút hơi lên nhưng cùng lúc làm hết sức nhường điên cuồng giá trị càng chậm hơn dâng lên mục đích cũng đạt đến loại này quỷ dị cân bằng dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua t ề bình không ngừng cướp đoạt thẩm phán chi nhãn sức mạnh đồng thời cũng bị loại kia quỷ dị ác mộng sức mạnh ăn mòn thương tổn hắn huyết lưu ly thể trở nên hơi loang lổ và đục màu s á m bạc x ư ơ n g mù bao phủ t ề bình nhường hắn nào i á c b ụ c phát rút lui một bước dầm n g ã xuống đất điên cùng giá trị trầm trầm mà ổn định b ò lên một chút tiếp cận tám mươi tư cái này hạn mức tối đa lẽ nào thật muốn chấm dứt ở đây đáng ghét ta t ề bình nội tâm tràn ngập không tam lỏng hắn không muốn liền như vậy nga xuống cũng không muốn liền như vậy nga xuống nên còn có biện pháp ta còn có năm trăm sáu mươi vạn mục tiêu phiếu hiến lấy ra đi khẩn cầu ti thần n g ự một vị cao chừng nửa mét thuần trắng cánh cửa xuất hiện ở ngã xuống đất tề bình trước người vắt ngang ở thẩm phán chi nhãn cùng tề bình trung gian tám tôn t i thần điêu c h ắ c đồng thời tỏa ra hoa hòa tề bình thân thể hiện ra mục tiêu phiếu chuyển đổi thuần túy nhân quả lực lượng một trận cười khẽ tựa hồ có ba vị nữ thần ở chuyện trò vui vẻ vù thuần trắng cánh cửa hiện ra sóng nước gợn sóng một vị quần áo đỏ đậm da như mỡ đông thiếu nữ tự sóng gợn bên trong đi ra tay trắng thon dài đặt tại đoàn tia sán lạn hoa hỏe lên trực tiếp lấy đi hiến tế nhân quả lực lượng tha tay vừa nhấc một vị khéo leo xích đồng chèn thanh xuất hiện nhân quả lực lượng dập dờ nướng tụ bị nàng lấy ra một phần càng hóa thành mát lạnh rượu rơi vào xích đồng thánh trong chén tha lông mày c a o lại phấn trang điểm chứa xương tựa hồ ở do dự một bước bước ra đặt tại cái kia tiêu hao quá độ thẩm phán chi nhắn lên dùng sức một lôi một cổ màu xám bạc sức mạnh bị bắt lôi ra ngoài đó là quái dị này hài cốt nguồn gốc c á c n g ọ c lực lượng tha đem lực lượng này vào thành một đoàn đoàn sau đó nhét vào trong miệng dùng sức ngai nghiền ngấm lửa này g sau đó phun ra một viên ó n g ánh long lanh hạt trâu nhỏ rơi vào thánh trong chén vào nước tức hóa lay động mấy lần lúc này mới đi tới tề bình trước mặt rón rén rơi lên tề bình đầu chỉ lo như lần trước như thế b ó n nát sau đó đem này rượu rót vào tệ bình trong miệng lúc này mới đứng lên vô tay một cái chừng một chút run lẩy bẩy thẩm phán chi nhãn biến mất không còn t ă m hơi tệ bình cảm giác mình phảng phất là ở trong sa mạc hò khan ngất l ư ỡ i nhân đ ỗ n g nhiên bị rót vào lượng lớn mát lạnh nước suối lạnh x u y ê n tim thấm nhuận tâm tỷ toàn thân tư h sướng chỉ là cả người mất cảm giác không thể động đậy đang lúc này trần thái thụy đã, đã mang theo kích dẫn không n g t của chúng chặt ở tư pháp trung tâm cửa lớn bất luận thành bại hắn đều muốn lập tức để vào càng quan trọng chính là mộ dung hoài ngọc liền ở bên ngoài nàng chính căm phẫn sục sôi cao giọng nói nơi g ư đây là lạm dụng chức quyền là đối với công dân bảo hộ pháp kinh h nhận thẩm vấn thời gian đã hoàn toàn vượt qua dài nhất thời hạn chờ bên trong cụ c h a khởi tố đi mới vừa tư pháp giám định cũng đi ra tề bình vũ khí bị nhận định là chế tác tinh xảo truyền thống linh năng vũ khí cũng không ở vi phạm lệnh cấm danh sách trần thái thụy mệnh làm mình cảnh vệ quan ngăn cản bộ dung hoài ngọc tiến vào phòng thẩm vấn chính mình đi một mình tiến vào phòng thẩm vấn thẩm phán chi nhãn đã thu về nơi này trắng xóa một mảnh rất sạch sẽ trừ tề bình. bình nằm trên mặt đất màu nâu đen dòng máu chạy sôi một chỗ cả người đen đùi lùi có một cỗ than có vị trần thái thụy cao mày đi tới bóp mũi lại đá m ộ t ước có thể đừng chết rồi à nếu như chết rồi chuyện này thật liền không có cách nào thu thập hắn cần một cái sống sót tề bình một cái trải qua thẩm phán chi nhãn thẩm phán hoàn toàn xuất phát từ nội tâm biết được chính mình vấn đề nhận tội đền tội tề bình thái dương quảng trường giờ khác này đầy áp người khương chi anh như xí thiên sứ như thế tụ tập mọi người ý chí sức mạnh lấy q u o n g rượu kỳ dị sán lạn đèn chi thần khiến tư thái trôi nổi giữa không trung trong đám người tiếng reo h ỏ nhấp đô lập tức phóng thích bị bắt học sinh nghiêm trị lạm dụng chức quyền tư pháp quan đánh tới cực đoan công dân phái lập tức thủ tiêu đen ác tổ chức kim loại chiến sĩ rút các loại khẩu hiệu dường như c u ộ n s ó n g ở có tổ chức tình huống bậc thang la lên bọn cảnh sát căng thẳng cùng đám người đối lập nhưng không hề tác dụng tính quyết định sức chiến đấu là trôi nổi ở giữa không t r ú n g bị màu sắc sặc sỡ vây quanh khương c h i anh không có truyền kỳ cường giả đồng ý cùng vào giờ phút này mang theo quần chúng ý chí khương c h i anh đối kháng chính diện hương dương thị ba đại tài phiệt trực hệ cùng cung phụng tổng cộng mười một vị truyền kỳ trừ bị khương tri anh hành hung gừng thái huyên cái khác hết thể đều hy vọng khương tri anh bị quần chúng sức mạnh tắm trả ở hương dương thị vùng ngoại ô một chỗ bí mật trăm viên trừ gừng thái mười vị truyền kỳ đều đã đ ế n tràng từ phiệt đời trước gia chủ qua tuổi hai trăm tuổi từ trường thọ tự mình chủ trì lần này hội nghị từ trường thọ tuy già nhưng hạc phát đồng nhan trừ đầu đầy tóc bạc cái khác so với hai mươi tuổi người trẻ tuổi còn muốn mặt non chỉ có trong con người tăng thương mới có thể khiến người ta cảm thấy người này đã không còn trẻ nữa hãn dung mạo phi thường anh tuấn cùng t ề bình không kém cạnh trừ thái nguyên chúng ta người đủ bây giờ bắt đầu buổi họp thương nghị xử trí như thế nào khương c h i anh một người âm thanh van dội hỏi lần này bị khương tri anh nắm lấy chỗ trống dĩ nhiên mang theo dân ý từ ạ mạnh, m nắm muốn thời tiếp truyền ta xử trí nàng. Lấy cái gì xử trí, trường thọ Thấu Trường 457, tuyệt đỉnh hướng chúng hình, chấn giữ cái ngươi núi cận nàng. xuống nàng chân song. gì áp cao sức Lấy kỳ xử xử à? lộ.、Từ、trường thọ l ắ c lắc đầu thẳng thắn nói cái này khương c h i anh quân đầu độc lòng người ta không bằng nàng có thể tập trung nhắc gan cũng không dám đánh vác nhiều người như vậy ý chí cắn trả quá to lớn nàng nhưng là liền c h a đẻ đều đánh gần chết muốn ta xem không bằng chúng ta cùng tiến lên làm cho nàng biết hương dương thị đến cùng ai nói tính một vị tráng hán đứng lên làm nóng người từ trường thọ đứng lên cao giọng nói chúng ta đồng thời chưa chắc không thể nhưng ngoan cố chống cự nếu như nàng thật liệu mạng trong chúng ta người kia nhưng là tổn thất thật lớn có thể không thay đổi cuối cùng võ lực liền không muốn thay đổi võ lực tráng hán cả giận nói này cũng không được vậy cũng không được ngươi t ử trường thọ nói một chút rốt cuộc muốn thế nào từ trường thọ hai tay lớn nhẹ ra hiệu đối phương đừng nóng đội chúng ta trước tiên tránh né mũi nhọn một cái cái r ù i sắc bén nhất thời điểm không nên cùng nó cứng đôi cứng chờ nó chậm rãi mục nát gì s ắ t lại nói hiện tại tề bình ở trong tay chúng ta hắn đã từ sơ thẩm tin tức phòng đi ra các người đều hiểu sơ thẩm tin tức phòng hắn không có nói tiếp nhưng ở tràng truyền hương kỳ đều thở phào nhẹ nhõm từ sơ thẩm tin tức phòng đi ra cái kia trên căn bản liền không vấn đề chỉ cần tề bình phản bội cái kia khương chi anh nhân cơ hội tụ lại người ủng hộ tất nhiên sụp đổ kỳ thực những này truyền kỳ n h õ m đều không phải không hiểu vĩnh ở người p ẫ n nội điểm thế nhưng bọn họ đối với chuột người quá mức miệt thị căn bản không thèm để ý nếu như không phải khương chi anh đột nhiên chặn ngang mà vậy chuyện này vốn là nên không nhanh mà kết thúc không có sức mạnh phản kháng chuột người mà thôi bắt nạt liền bắt nạt bất công liền bất công thì lại làm sao bọn họ đối với cùng thuộc về với truyền kỳ cái giai tầng này nhưng hành đâm lưng cử chỉ khương c h i anh tràn ngập kiên kỵ cùng phẫn nộ vốn là nên cùng bọn họ đồng thời giữ gìn thống trị kẻ thống trị dĩ nhiên đi đầu tạo phản quả thực chính là cơm ăn quá nhiều mọi người trầm mặc một hồi tống thiệt vị kia quý phụ nhân nói rằng khương c h i anh nên cố gắng dạy dỗ dạy dỗ chuyện lần trước không có thương tới bản nguyên chúng ta chỉ là giải tán nàng giáo phái vẫn là quá nhân tử lần này muốn đánh nát nàng thông hiệu chi cơ nguyện vọng bảo thạch đánh nát nguyện vọng bảo thạch đây chính là tuyệt nàng con đường trường sinh nàng không được l i ề u mạng quý phụ mắt lộ ra hư quang dường như nuốt sống người ta quái vật mất đi mơ mộng h a o huyền nàng mới có thể làm đến nơi đến trốn lần này quyết không thể lại mềm yếu l i ê n ở tại bọn hắn thảo luận thời khắc tề bình đã bị áp giải từ sơ thẩm tin tức phòng man ra mộ dung hoài ngọc bị cấm cùng tề bình tiếp xúc hết t h ể đều muốn do tư pháp trung tâm cao nhất tư pháp trưởng quyết định mà cao nhất tư pháp trưởng chính là cái kêu mười vị truyền kỳ bên trong một cái nào đó vị vì lẽ đó kết quả không cần nói cũng biết Đoạt tài quyết chi nhãn trái h c lv hai mươi màu tím truyền thuyết phẩm chất dị hóa bộ phận nắm giữ đồng trùng chi phi trúc phúc miễn trừ liên quân quanh nhiễu nắm giữ phán quyết sợ hãi nhìn chăm chú hào quang chi hỏa cùng ác mộng hắc diễm ba loại cơ bản năng lực bất kỳ lực lượng tinh thần không cao hơn sự tồn tại của ngươi cùng ngươi nhìn thẳng thời điểm đều muốn tiếp thu ý chí kiểm định thất bại thì lại rơi vào điên cuồng con mắt của ngươi có thể thả ra cường lực h à o quang chi hỏa dùng cho trực tiếp công kích hoặc phụ ma công kích ngươi có thể thả ra ác mộng h ác diễm trực tiếp tiến hành đoạn tội phán quyết điên cuồng bốn mươi tám ba xích ly phương pháp thân hồng chi thiếu nữ miệng hạ dành t r ư ớ c đáp lại ngươi mất đi mục tiêu phiếu năm trăm sáu mươi vạn hồng chi thiếu nữ ban tặng ngươi ác mộng sake ngươi uống vào ác mộng sake điên cuồng tám mươi ba một cơ sở ý chí giá trị chín m ộ t hai thực tế ý chí giá trị mười hai năm sáu một trăm linh hai ý chí phá trăm chúc mừng ngươi, ngươi thu được màu vàng thành tựu trường sinh chi trí trường sinh chi trí màu vàng hy hi hữu muốn trở thành trường sinh lời ý chí nhất định phải đủ mạnh mới có thể ở chân thực hư cảnh bên trong tìm ra năm t h á n g đá trước mắt khắc xuống tên của chính mình linh hồn của ngươi cứng cỏi mạnh mẽ hết thể điên cùng ảnh hưởng giảm phân nửa bởi vì ác mộng xa kê tác dụng phụ thân thể của ngươi rơi vào ma túy tê liệt trạng thái dự tính kéo dài nửa giờ tuy rằng không thể động đậy nhưng t ề bình trong lòng vẫn có tia tia vui sướng ta thực tế ý chí giá trị đã phá trăm hơn nữa cái này trường sinh chi trí kèm theo điên cùng giảm phân nửa hiệu quả tác dụng rất lớn chỉ chờ ta tỉnh lại thấy chiêu pha chiêu mộ dung hoài ngọc vẫn cứ ở nỗ lực biện hộ tranh thủ trực tiếp nhìn thấy tề bình nhưng trần thái thụy sẽ không cho nàng cơ hội này tề bình đã bị đưa đến phòng cách ly trần thái thụy cái chán mồ hôi hột lớn trường hạt đậu không ngừng mà ra bên ngoài thấm cứ việc sơ thẩm tin tức phòng không có bại trận nhưng ngày hôm nay quá kỳ quái kéo dài thời gian dài như vậy tề bình còn tránh thoát ghế dựa trực tiếp nằm ở trên mặt đất các loại tất cả nhường hắn phi thường bất a n nhất định muốn thành công a khương c h i anh đã mang theo phẫn nộ đám người chặn ở cửa chỉ có tề bình phản ộ i mới có thể vượt qua ngày hôm nay cửa khó hắn tự lẩm không biết tất cả những thứ này đều bị tề bình nghe thấy. tề bình trong lòng dần dần có tính toán hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp nếu để cho trần thái thụy cho là mình đã phản bội sau đó ở mọi người đều cho rằng hắn phản bội thời điểm lần nữa ngược lại chỉ trích trần thái thụy sẽ như thế nào đây tề bình cảm thấy ý nghĩ này nên có thể được trần thái thụy run rẩy lấy ra một ống thuốc thử trực tiếp chuyển vào tề bình thân thể sau đó kiên trì chờ đại khái năm sau sáu phút tề bình mở mắt ra mê man hỗn loạn hoảng sợ loại ánh mắt này nhường trần thái thụy tâm tình rung lên hắn trầm giọng nói tề bình ngươi biết đến chính mình phạm tội ác có cỡ nào nghiêm trọng ạ ngươi có ý định chế tạo xã hội phân liệt chế tạo v ô liên quan với giáo dục bất công ngôn luận tách rời tài phiệt cùng quần chúng vô ghét giàu đối lập tạo thành rất lớn xã hội nhận thức hỗn loạn những này ngươi đều muốn phụ trách hiện tại lập tức đi ra ngoài hướng về mọi người nhận sai thừa nhận tội ác của ngươi tê b ì n h chậm rãi gật đầu tựa hồ thật ý thức được chính mình sai lầm hắn khẳng khẳng nói a ha ha trần thái thụy thần kinh căng thẳng rốt c ụ c nới lỏng chỉ cần tề bình nhận tội những chuyện khác đều tốt làm hắn không ngừng cố gắng trực tiếp vứt ra một phần nhận tội văn thư thăm lên tên của ngươi ân bắt đầu ấn tê binh chú ý tới nơi này có giám sát video. nếu như thật ký tên ấn d ấ u tay chỉ sợ cũng là bùn vàng bỏ đúng quần không phải tức cũng không nói được hắn đem này văn thư cầm lấy cẩn thận nhìn tội danh là vô cùng chế tạo xã hội phân liệt tội âm mưu lật đổ xã hội tội tuyên truyền nguy hiểm tư tưởng tội nguy hiểm nôn luận tội tê bình cười nếu như thật ký tên đó mới là triệt đ ể xong hắn dường như như kẻ đần liền như vậy á cười ha ha đem tấm này giấy xé thành mảnh vỡ không ngừng mà nói sai rồi sai rồi sai rồi tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi tám không cần thiết trần thái thụy nhìn như vậy tê bình giận không chỗ phát t i ế t đạp tê bình mới đá vẫn là không thể làm gì hắn con ngươi đảo một vòng đông nhiên nghĩ đến một cái phương pháp chính là phương pháp kia vi phạm lệnh cấm không thể lưu lại dấu vết đóng lại giám sát hắn t ừ trong một phòng khác lấy ra một đài mũ giáp ha h a quản ngươi có đúng hay không s i ngốc đốc điên cuồng điên rồi càng tốt hơn dùng này tẩy não máy sâu sắc thêm ngươi điên cuồng dấu ấn tư duy hình thái vừa nói chuyện vừa thao tác kệ bình lúc này dùng chính mình phá vọng chi nhãn phân tích mũ giáp ước định nếu như đối với chính mình không có ảnh hưởng gì cái tiết cứ tiếp tục giả b ộ đốc nếu như có ảnh hưởng trực tiếp phản kháng tẩy não mũ giáp mộ hình đối với ý chí thấp hơn m ư ơ i năm người có thể hoàn toàn tẩy não nếu như người nào đó tiến vào điên cuồng tăng mạnh tan vỡ trạng thái cũng sẽ bị tẩy nào k h ô n g chế đối với ngươi mà nói đây chính là cái món đồ chơi không có tác dụng gì tê bình nhìn thấy như vậy nhắc nhở tâm đặt ở trong bụng hắn tiếp tục làm bộ xi ngốc trơ mắt nhìn đối phương đem mũ giáp giam ở trên đầu mình nương theo một trận linh năng sóng vợn tê bình cảm giác mình bị kéo vào một chỗ hư huyễn thế giới vụ v ặ t tự a hầu nghĩ một lần nữa ghép lại nhưng theo tâm niệm của hắn hơi động thế giới này liền gây dựng lại hoàn trình căn bản không có ngoại lai vật cắm vào cơ hội sau năm phút trần thái thụy nhìn thành công nhắc nhở cao hứng đem mũ giáp gỡ xuống sau đó mang theo tề bình đi ra ngoài mộ dung hoài ngọc còn đang nóng nảy chờ đợi nàng có thể làm có hạn dù sao nơi này cao nhất quan trên đều đứng ở phía đối lập nói thật mộ dung hoài ngọc vừa bắt đầu đều không nghĩ tới sự tình sẽ hỏng đến nước này hoặc là nói không nghĩ tới những thứ này đại biểu tài phiệt thế lực truyền kỳ nhóm sẽ đối với tề bình kiên kỵ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn triệt để diệt trừ nàng cũng không biết tất cả những thứ này mới bắt đầu chỉ là từ như ngọc một người yêu ghét nhưng theo khương chi anh gia nhập tề bình liền triệt để đứng ở tài p i ệ t nhóm phía đối lập chỉ có thể cảm thán thế sự thời khắc rắc rối quan hệ phức tạp khiến người không thể làm gì tề bình thái b ì n n g ư có khỏe dương Tình quảng trường người ta tấp nập khương chi anh càng là lấy thần sứ giống như tư thái trôi nổi ở giữa không trùng này đường trần thái thụy nuốt nước miếng một cái hắn dùng máy phóng đại thanh em hô to các ngươi làm cái gì vậy tụ chúng bế tắc tư pháp trung tâm là đang khiêu chiến công sở khiêu chiến pháp luật quân huy thương ề b ì n là tội chi anh n bóng n người Ta loại lên xuất hiện ở tể bình bên cạnh nàng đã sớm để phòng tể bình bị đối phương phá hủy ý chí thậm chí tẩy não trực tiếp đem t Tề bình người cướp đi lại loại lên xuất hiện ở giữa không trung bị nàng cầm lấy t ề bình bất đắc dĩ cười cận khương giáo chủ ta vốn còn muốn chứa đựng kẻ đần độn l ử a gạt dưới lại lộ ra ánh sáng bọn họ ngươi làm như vậy ta nhưng là không có cách nào khương chi anh kinh ngạc nhìn tề bình ngươi dĩ nhiên duy trì tự mình ý thức quá khó mà tin nổi sơ thẩm tin tức phòng thẩm phán chi nhắn lẽ nào n h ư ợ n g ta vốn là muốn đem ngươi mang về chậm rãi cứu trị đây tề bình nghe nàng nghiêng đầu nở nụ cười ngươi quên ngày đó ở trên người ta nhìn thấy đánh dấu à ta nhưng là bị ti thần pháp thân quan tâm người khương chi anh thần sắc phức tạp nàng vẫn đúng là đưa cái này quên xem ra ta phá hoại ngươi đặc sắc biểu diễn tề bình một núi bay không có chuyện gì ta nghĩ hiện tại cũng có thể dựa vào ngươi nghĩa chính ngôn từ đau nói bọn họ vô liêm s ỉ đê tiện ngươi sẽ che chở ta đúng không khương chi anh mặt con nít lên lộ ra nụ cười đương nhiên ngươi nhưng là ta nhận định hộ pháp hơn nữa ngươi tao nộ cũng cùng ta không tránh khỏi có quan hệ chúng ta cộng đồng ứng đối với chuyện này cái này cũng là cái ngàn n ă m khó phục cơ hội tê bình lập tức hiểu ngầm trong lòng hắn đã sớm phát hiện khương chi anh trạng thái khác với tất cả mọi người nhỏ giọng nói ta có thể cảm giác được ngài trạng thái kỳ dị đúng không cùng tụ chúng có quan hệ cùng giáo phái có quan hệ khương chi anh gật cụ nghiêm nghị nói cụ thể các loại lần này kết thúc lại hướng về ngươi nói do tương tận hiện tại chúng ta ngồi trước thực tư pháp trung tâm vị kia trần tư pháp quan không làm tròn trách nhiệm tội danh sau đó bức bách tư pháp trung tâm triệt để tiêu diệt kim loại chiến sĩ rút u tề bình nhìn khương chi anh gam chiêu mục tiêu của chúng ta chính là hai điều này khương chi anh khẽ mỉm cười đây chỉ là bắt đầu chế tạo chúng ta sức ảnh hưởng cướp đoạt dân tâm bắt đầu mục tiêu thực sự là thành lập một cái công bằng công chính thế giới mới chúng ta là chiến hữu khương chi anh mang theo tề bình rơi vào thái dương quảng trường trung ương cái k i a cao to cột đính chót nàng mặc hướng mọi người cao giọng nói tề bình mới vừa nói cho ta hắn ở tư pháp trung tâm tao nộ khó có thể dùng nôn ngữ hình dung đáng sợ giàn vặt chính là người kia cái kia gọi trần thái thụy tư pháp q u a n hắn không nhìn cơ bản nhất pháp luật điều lệ liền đem chúng ta bình dân phấn đấu anh hùng tề bình đưa vào sơ thẩm tin tức phỏng dùng quái dị giàn vặt hắn nếu như không phải hắn ý chí k i ê n định khả năng hắn bây giờ chính là triệt để kẻ đ ầ n độn t ê ế n ố c nay không phải nhằm vào tề bình một người mà là nhằm vào ngàn ngàn vạn vạn nỗ lực phấn đấu muốn thu được quyền công dân vinh ở người các người biết tư pháp trung tâm đối với tề bình định tội gì được sao vô cùng chế tạo xã hội phân liệt tội, lật đổ xã hội tội tuyên truyền nguy hiểm tư tưởng tội nguy hiểm luôn luận tội cỡ nào vô liêm sỉ càng vô liêm sỉ mấy vạn quần chúng tất cả xôn xao tê bình bởi vì bị khải đế tập kích bỏ tù cuối cùng không chỉ không thể chứng minh hắn vô tội trái lại cho hắn chụp lên như vậy vô liêm sỉ tội danh quả thực buồn cười buồn cười mà n à y buồn cười sau lưng càng làm quần chúng sợ hãi ở ngày xưa bọn họ không dám mở miệng không thể mở miệng nhưng vào hôm nay bọn họ có sức mạnh chống đỡ siêu p h à m thế giới không có cường giả đỉnh cao sẽ không có mặc cả quyền chỉ có thể bị động làm trầm mặc đại đa số quá vô liêm sỉ c ự đoan công dân phái giết người không được bị giết ngược lại còn muốn cho người bị hại chụp lên những n à y có lẽ có bịa đ ặ t không có căn cứ tội danh quá hoang đường liền bởi vì t ệ bình là bình dân xuất thân ạ chúng ta vĩnh ở người liền không xứng được quyền công dân ạ nay tội danh thành cựu lẽ nào là bởi vì chúng ta tụ tập ở đây vì lẽ đó cho t ệ bình định tội bởi vì chúng ta muốn vì trị hoa nước người bị hại nâng cao chính nghĩa vì lẽ đó người bị hại liền được càng to lớn hơn tội danh quá vô liêm sỉ nghiêm trị tư pháp quan trần thái thụy phá hủy tư pháp trung tâm đoàn người mênh liệt trong lúc nhất thời muốn hướng về cực đoan phương hướng mà đi nhưng chuyện này cũng không hề có thể được khương tri anh chuyến này cũng không phải vì đập nát tư pháp trung tâm nàng mới vừa muốn nói chuyện liền nghe đến t ề bình nhẹ g i ọ n g h o k h a n điều chỉnh chính mình linh năng trạng thái lớn tiếng kêu gọi mọi người nghe ta nói nghe ta nói thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chín đến cùng vẫn là tuổi trẻ người bị hại muốn nói chuyện mọi người nghe được t ề bình âm thanh đều ngẩng đầu lên nhìn hắn thầm nghĩ hắn sẽ nói cái gì đó ta biết mọi người đều rất phẫn nộ ta cũng biết mọi người là vì ta t ề bình đến nơi này ta ngày hôm nay có thể được cứu vớt ngày hôm nay có thể sống mà đi ra tư pháp trung tâm toàn dựa vào các ngươi thế nhưng phẫn nộ giải quyết không được vấn đề chúng ta muốn nghiêm trị lạm dụng chức quyền trần thái thụy bắt được sau lưng nó người chủ sự muốn triệt để đ ả kích diệt đen ác cực đoan thế lực kim loại chiến sĩ rút đây là chúng ta yêu cầu bọn họ nhất định phải đáp ứng chúng ta yêu cầu khắc chế c h ư vị ta cũng rất phẫn nộ ta cũng rất bi t h ư ơ n g tại sao thế giới của chúng ta sẽ như vậy đối xử tuân theo pháp luật khao khát tiến tới chúng ta nói nói, tệ bình cầm quần áo một thoát lộ ra vết thương đáng sợ dày đặc vết máu này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc kiềm nén cùng phẫn nộ kỳ thực đây là tệ bình mới vừa chế tạo ra thương thế hắn huyết lưu ly thể có thể tự do khống chế thân thể thích hợp ngụy trang chín thật một giả người khác t r ă m miệng cũng không thể bào chữa từ một điểm này xem t ề bình là một cái rất xấu bụng người trần thái thụy hai chân như nhu gia nhìn v ẫ n nộ đám người càng bị t ề bình đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng thương thế suýt chút nữa tức đến mất đi hắn cảm giác chính mình muốn xong hắn thậm chí kỳ vọng đám người này xung kích tư pháp trung tâm bởi vì như vậy hắn còn có thể có một chút hy vọng sống nếu như đối phương chỉ là muốn nghiêm trị chính mình cái kia sát s u ấ t lớn chính mình sẽ bị vứt bỏ đến a đến a các ngươi tới a nắm chặt xuống tới cướp đốt dễ hiếp sau đó liền ha ha ha trần thái thụy nỗ lực đứng lên như kỳ hành loại giống như hướng về tư pháp trung tâm cửa lớn bỏ chạy dùng cả tay chân tốc độ thật nhanh đang lúc này mộ dung hoài ngọc đã đứng ở cửa lớn quay về hắn điểm điểm nợ nụ cười đem cửa lớn đóng thật chặt sau đó đối với người xung quanh quát quyết không thể nhường phẫn nộ đám người xung kích tư pháp trung tâm nơi này là tư pháp tôn nghiêm không cho đ ạ p lên nàng nghĩa chính ngôn tử không thể chỉ trích trần thái thụy dán vào thủy tinh công nghiệp cửa cả người mặt đều dán vào dường như dọn bị vây thành như thế trong mắt của hắn còn dán vào pha lê ngón tư a nữa y phủi đi, không ngừng mà đánh. Mộ dung Hoài đi, điềm điềm ngừng Dung Ngọc lần nợ mà Mộ c ờ mời i đối với hắn không hề có một tiếng động nói, xin mời người đi chết đi. dung hình hắn không động khẩu hề chết có một Tư lạp tựa như tia c h i p ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất khương chi anh đột ngột xuất hiện ở trần thái thụy sau lưng sán lạn ánh sáng năm màu trực tiếp vỗ vào trên người hắn hắn trong nháy mắt ngã xuống đất c o giật cả người bị ánh sáng bao phủ chỉ chốc lát sau liền biến thành ánh sáng chỉ chi dây thừng quấn quanh thành sắt ướp khương chi anh thầm nghĩ nhất định muốn khống chế lại tiết ấu tuyệt đối không thể xung kích tư pháp trung tâm cho bọn họ hạ tử thủ thậm chí vận dụng cấm kỵ bảo vật cơ hội cho nên nàng cấp trước một bước đem người khống chế lại cho tới trần thái thụy trên người ánh sáng chỉ chi d â y thừng là ràng buộc cũng là bảo hộ phòng ngừa hắn bị người đánh chết chuyện nơi đây đang không ngừng lên men trên internet các loại video trực tiếp đều đang điên cuồng truyền bá tuy rằng rất nhanh bị các bình đài lớn xuống kệ cấm t r u y ề n phát nhưng một ít tư nhân con đường vẫn là đang điên cuồng truyền bá càng là cấm t r u y ề n bá trái lại vượt điên cuồng trần bảo ly cùng cắt khẩu a ngốc hai người giờ khác này chính đang thái dương quảng trường biên giới trên thực tế từ khi tệ bình tiến vào tư pháp trung tâm sau hai người đều không đi trần bảo ly lo lắng t ề bình tình huống các khẩu a ngốc muốn bắt được lưu lượng chỉ là chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên các loại đến rồi chuyện lớn như vậy đặc biệt là nhìn thấy ô minh mông hơn vạn người tràn vào thái dương quảng trường thời điểm hai người đều biết chuyện lớn các khẩu a ngốc biết chắc sẽ bị xuống kệ nhưng hắn quyết định hỏa bên trong lấy túc ở xuống kệ trước làm hết sức trực tiếp quả nhiên vì hắn tụ lại lượng lớn quan tâm người mọi người đều đối với giữa bầu trời bay lượn khương chi anh cảm thấy rất hứng thú vậy cũng là trẻ trung nhất truyền kỳ hơn nữa bị ánh sáng bao phủ lương ngọc tám cánh cánh ánh sáng dáng vẻ thực sự quá đẹp trai quá mỹ lệ càng trọng yếu hơn chính là nàng là duy nhất một cái. vì là chuột người mở rộng truyền kỳ ở thâm canh nhà trọ nhà lớn tan tầm đến nhà h o á c thủy tiên không nhìn thấy t ề bình tâm căng thẳng cho t ề bình đánh mấy cái điện thoại đều là bận điệu âm nàng thì càng lo lắng ở siêu internet tìm tòi một hồi kết quả nhìn thấy liên quan với ngày hôm nay đấu s ú n g sự kiện tin tức tìm tòi một q u a n g thời gian nàng tiến vào a ngóc phòng trực tiếp nhưng không lâu trực tiếp bị xuống kệ lo lắng không thôi nàng ngồi tàu điện ngầm chính mình đi tới thái dương quảng trường muốn nhìn một chút tệ bình đến tột cùng làm sao không nghĩ tới bọn cảnh sát đã sớm quản chế giao thông phòng ngừa tình thế tiến một bước mở rộng đặc biệt là phòng ngừa khương chi anh tụ lại càng nhiều chuột người giống nhau không cho thông hành bất đắc dĩ h o á c thủy tiên chỉ có thể ở đây bồi hồi nghe thật giả khó nói tin tức tâm tình trầm cảm lại lo lắng nàng ở thời gian ngắn như vậy gia nhập thật nhiều kỳ kỳ quái quái b ậ y nhỏ có chính là bán thuốc giả bán đồ cấm nàng đều nắm chặt l ư i ra còn có chính là thật ở chia sẻ tuyến đầu tình huống nàng nhìn trong hình t â bình cái kia thương thế nghiêm trọng càng là nước mắt đều muốn rơi xuống tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy rõ ràng là người khác tập kích ắ n tại sao muôn thẩm vấn hắn hơn nữa là cha tấn bất cung này có thiên l y à người chung quanh cũng đều tức giận bất bình một cái vóc dáng nhỏ nói rằng tề bình đã hợp pháp thu được quyền công dân hắn hiện tại là công dân liền công dân đều có thể như vậy đối xử tư pháp trung tâm muốn làm gì tên còn lại với hắn ồn ào lên làm sao liền công dân mệnh là mệnh chúng ta v ĩ n h ở người liền không phải mệnh lao tử tới nơi này là bởi vì hắn là v ĩ n h ở người phân đấu mà đến mà không phải là bởi vì cái gì công dân h o c thủy tiên giận không chỗ phát thiết hô lớn đều đừng làm ý chúng ta không nên nhân cơ hội đoàn kết công dân à chuyện này chúng ta sợ sệt công dân nhóm liền không sợ bọn họ công dân bảo hộ pháp đều thành giấy vụn h o á c thủy tiên nói rất đúng vĩnh ở người bị đấu súng này không phải tin mới gì tuy rằng ở tầng dưới chót ảnh hưởng rất lớn thế nhưng công dân nhóm trừ số ít kẻ đồng tình phần lớn người đều không quan tâm nhưng tề bình thân là công dân bị thẩm vấn ngược đãi thậm chí suýt chút nữa điên cuồng mà chết vậy thì rất lớn xúc phạm vào kỵ huy t ỷ như thân là công dân lý anh tuấn ở biết sau chuyện này mấy lần chuyển đi đều không cái gì công dân quan tâm nhưng khi mọi người biết được tề bình thân là công dân còn bị thẩm vấn ngược lại sau lập tức bắt đầu tình cảm quần chúng xúc động không có cách nào người với người b u ồ n vui thích cũng không tương thông chỉ có chạm tới tự thân lợi ích thời điểm mới sẽ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ làm công dân nhóm bắt đầu tham dự chuyện này cũng tiến hành có tổ chức giao thiệp nghiêm khắc chất vấn tư pháp trung tâm loạn hành vi lạm dụng chức quyền thời điểm cán cân liền bắt đầu nghiêng cái kia một đám nắm giữ thực tế quyền lực truyền kỳ nhóm vào đúng lúc này cũng không dám vi phạm trúng n ộ bí mật biệt thự trong trang viên phòng họp từ trường thọ thở dài chuyện lần này chúng ta e sợ chỉ có thể thoái nhượng chọc dận công dân chính là chọc dận quảng đại nhất q u ầ chúng chuyện này nhất định phải cho lời giải thích tống việt vị kia quý phụ cũng thở dài t ự a hồ r ê u cờ nói n t ừ n h ư n g ọ c đến cùng vẫn là tuổi trẻ tìm đến làm việc người căn bản không bền chắc cái này trần thái thụy ta xem không đáng trọng dụng không cần thiết bảo đảm thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi vô tình g i a m ba câu bên trong bọn họ liền quyết định trần thái thụy tương lai cái gọi là chó săn ở chủ nhân cần thời điểm sẽ bị vô tình giết tráng hán lần nữa đứng dậy nói rằng cái k i a khương chi anh làm sao làm chúng ta liền như vậy thoái ngượng theo ta thấy không bằng chúng ta đồng thời xuất động thừa dịp nàng còn không thành đại thế không phải vậy làm cho nàng tụ lại này mấy vạn người làm thật t í đồ chỉ sợ cũng khó có thể ngăn chặn những người khác cũng khá là kiếm kỵ đặc biệt là khương c h i anh đem cha của nàng ung dung đánh bại quả thực nhường lòng sinh sợ hãi t r á n g h á n đối với này phi thường kiếm kỵ không thể chờ đợi được nữa nghĩ diện trừ khương c h i anh người khác ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng không muốn nói từ trường thọ ho khan một tiếng thấp giọng nói lão gông ngươi đừng nóng giận cũng đừng có g ố p chuyện như vậy không phải một lần là xong g ụ c tốc thì bất đạt bàn bạc kỹ cảng bàn bạc kỹ cảng được gọi là lão ô n g nam nhân hử lạnh một tiếng nổi giận mà đi quý phụ lúc này nói rằng lưu tư pháp trưởng làm phiên ngài cùng cái t i ế chơi điên nữ hải phối hợp chỉ cần không quá phận quá đáng đáp ứng hắn một vị cao gầy cái gật g ù bóng người chậm rãi tiêu tan từ trường thọ đối với những người còn lại nói rằng mọi người tản đi đi việc này ta nhìn c h ậ m c h ậ m là được hiện tại chúng ta phá không được nàng tụ lại người vọng liền không thể ở thời gian này tiết điểm đánh bại nàng người khác gật g ù từng người rời đi chỉ còn dư lại từ trường thọ một người hắn bỗng nhiên a cười ha ha lên khuôn mặt dữ tợn thật không nghĩ tới thật không nghĩ tới ra nguyên ăn sau dĩ nhiên lại cho ngươi nắm lấy cơ hội tụ lại ba vạn người cũng thật là một cái không được đối thủ coi thường ngươi thái dương quảng trường thương uy tri anh cùng như n lớn khẩu tệ bình hai người đứng ở chỗ cao nhìn chung quanh đám người chung quanh khương tri anh bỗng nhiên đối với tệ bình nói rằng có hứng thú hay không trở thành ta hộ pháp nay ba vạn người phòng chứng rất nhanh sẽ tổ chức ra thành vì chúng ta giáo phái cơ sở ta rất xem trọng ngươi đến giúp ta đi tê bình có vẻ siêu lòng nhiều người như vậy nếu như phương hướng thật đúng nhất định có thể làm đại sự hơn nữa nếu như không phải khương tri anh chính mình một người nghĩ bình yên vô sự rời đi quá khó khăn về tình về lý chính mình cũng nên giúp nàng thế nhưng tê bình cười cợt nói rằng ta đ ộ n g tâm khương giáo chủ các hạ ngài vì ta b u ô n ba hơn nữa tụ lại một đám người n h ờ ta đậu tâm thế nhưng chúng ta nhất định phải lý niệm nhất trí mới có thể đi càng xa hơn mà không phải mỗi người đi một ngả các loại chuyện nơi đây giải quyết xong chúng ta lại chậm rãi nói chuyện trí hướng làm sao khương chi anh cũng không vội vã nàng tràn đầy tự tin nói các loại lần này sau khi kết thúc lại nói c h ừ ta ngươi không có lựa chọn nào khác không có người khác có thể giống như ta nắm giữ như vậy nguyện vọng ta tin tưởng ngươi đem hy vọng ở lại khu năm mươi mốt khẳng định muốn thay đổi thế giới này rất nhiều bất công chúng ta nhất định đi ở một con đường lên ánh mặt trời tung xuống khương chi anh tàm cánh cánh ánh sáng lấp lóe cả ngựa như thần nữ rơi vào nhân dân thời khắc này khiến lòng người gốc tê binh cảm thấy thời k h ắ c này khương c h i anh thật như rơi vào nhân gian thánh nữ như thế chỉ là trong lòng hắn còn có n g h i hoặc người này là thật n g h ị thực hiện công bằng chính nghĩa vẫn là có mưu đồ khác tê bình cảm thấy hắn cần phải cẩn thận nghiên cứu dưới truyền kỳ tâm nguyện nhìn này đến t ộ n cùng là chuyện ra sao nếu như truyền kỳ tâm nguyện xác thực đến từ nội tâm hơn nữa khương c h i anh có thể chứng minh tâm nguyện của nàng đúng là công bằng chính nghĩa cái kia tể bình mới đồng ý gia nhập nàng g i á o phái những này đều cần ở đây sự tình sau khi kết thúc công bằng thị uy nhưng đang tiếp tục tê bình có ý thức quan sát vào người cùng thị uy người giao lưu con mắt của hắn dần dần tỏa sáng p h ả n phất nhìn thấy tương lai nhỏ giọng nói hy vọng ngay ở v ĩ n h ở người bên trong xã hội này không cam lòng nhất lớn nhất có đấu tranh tính chính là v ĩ n h ở người chỉ cần có thể nghĩ biện pháp nhường v ĩ n h ở người tiếp thu càng nhiều giáo dục cũng thất tình như vậy tương lai rất có triển vọng k h ư ơ n g c h i anh nghe được tề bình nàng hơi nhuyết khỏe môi lên lên nỉ non ngươi rõ ràng điều này nói rõ ta không nhìn lầm người hơn nữa ngươi bị hồng c h i thiếu nữ y ê u ái tất nhiên là đại khí v ậ người n ta nhất định phải thỉnh ngươi giúp ta trần bảo ly cùng cắt khẩu a ngốc hai người xâm nhập vào người muốn tiếp xúc tề bình Bị t r ự các tiếp ngăn lại, bởi vì hai trên thân thể lại, bởi hai ngăn n g vì ư khẩu a ngốc lượng không được, không được, hiếu kỳ hỏi các ngươi tại sao ủng hộ t tề b ì n h hoặc là nói muốn trợ giúp hắn bởi vì hắn bị khải đế tập kích khải đế là cái hôn g đãn ta chán ghét tư p h á p quan vì lẽ đó ta muốn giúp hắn hắn nhìn qua rất ấn tú chứ những ngày hồi phục có một cái đang dùng phần cuối máy làm bài đứa bé trong mắt có ánh sáng bởi vì hắn là bình dân p h â n đấu ảnh thu nhỏ ta tấm gương chưa tới nửa năm đột kích ngược trở thành công dân quá khốc a ngốc có chút rõ ràng tề bình đại biểu kỳ thực là rất nhiều vinh ở người giấc mơ nổi bật hơn mọi người thay đổi cuộc đời của chính mình Đang tay này,、Tê、Bình nhìn thấy chính nhảy hướng mình Trần lúc Ly, thấy Tề Bảo với trần bảo ly đi tới tề bình bên cạnh miệng k h é p mở nhưng bởi vì quá kích động không nói ra được nói nàng trong đôi mắt thật to mơ hồ ngấn lệ một lát dùng phần cối u máy nói rằng nhất định rất đau đi nhất định rất khó chịu đi ta ta thật lo lắng cho khi còn bé ta bị thanh linh người bắt đi nhốt tại phòng tối nhỏ chừng mấy ngày bên trong thời điểm liền đặc biệt sợ sệt cuối cùng là ca ca ta mang theo một viên kệ b ẹ t cứu ta sau đó liền không thế nào sẽ cùng người nói chuyện người ta o n ộ so với ta khủng bố gấp mười gấp trăm lần ta thật sợ hãi t ề binh cười cợt kiên định nói không cần phải sợ cũng không cần sợ sệt tất cả đánh không tới chúng ta sẽ nhường chúng ta càng mạnh mẽ hắn ngắm nhìn bốn phía đem tay phải dơ lên thật cao lớn tiếng nói tuy rằng chúng ta nhỏ bé nhưng chúng ta tụ tập cùng một chỗ chính là một dòng lũ lớn ngày hôm nay ta có thể được thả ra dựa cả vào các vị đoàn kết ủng hộ cảm ơn các ngươi đoàn người thượng vàng hạ cám k h á c h khí mọi người đều vui vẻ ra mặt p h ả n phất là một hồi loại cỡ lớn giải trí hoạt động lúc này một tia ánh sáng đỏ loại qua giữa không trung xuất hiện một cái nam tử cùng k h ư ờ n g c h i anh đối lập Thấu chương、song. Chương 461, Hoan Hô. Người song. tuy nói hắn ở tư pháp trung tâm nhậm chức nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng không xuất hiện cũng trên căn bản không xử lý công việc vặt chỉ là tình huống lần này thực sự là thủ khương chi anh thân là truyền kỳ cùng quần chúng cùng một hưởng hắn chỉ có thể ra ngoài cùng với giao thiệp hai người gặp mặt không gian tỏ khắp hơi thở ngưng trọng khương chi anh đem hai tay chắp tay d ơ lên thật cao một đạo sán lạn hào quang tự trong đó sinh ra trong nháy mắt biến thành tiếp gần trăm mét l ư ớ i dao ánh sáng trong đó chất chứa khủng bố năng lượng kéo dài cột sáng xuyên thấu bầu trời dường như muốn đâm thủng tất cả những thứ này bất công mù mịt lưu tư pháp trưởng vốn là dự định cùng khương chi anh thăm dò thăm dò. sờ một cái đ ô i phương điểm mấu chốt nhưng vừa nhìn trận thế này lập tức bị dọa dẫm này chất chứa khủng bố linh năng nếu như thật bổ tới hắn e sợ bị tại chỗ hòa tan vì lẽ đó về mặt khí thế lưu tư pháp trưởng không thể tránh khỏi yếu đi rất nhiều hai người liền như vậy rằng có nửa phút không nói lời nào khương chi anh trong mắt màu vàng nóng tràn đầy lạnh lùng trong tay lưỡi dao ánh sáng chậm rãi nghiêng vô hình đáng sợ áp lực quanh quẩn ở lưu tư pháp trưởng trong đầu trong lòng hắn chửi bới nhường hắn đến đàm phán truyền kỳ đặc biệt là trốn ở sau l ư n g từ trường t ọ để cho mình cùng một cái chơi điên nữ tử đàm phán này thật có thể cả đ người trước tiên đem cái kia uy năng thu hồi đến đừng không nện đ ế n ta trái lại đem tư pháp trung tâm cho hủy đi vậy coi như đại đại không ổn sẽ đưa tới trường sinh người hội nghị can thiệp khương chi anh cầm trong tay lưới dao ánh sáng bông bộ xuống sau đó đột nhiên dừng lại lạnh lùng nói ta lưới dao ánh sáng phi thường tính chuẩn có thể tự do lớn lên nhỏ đi biến d à i biến ngắn nếu như người đáp án không làm người thỏa mãn ta sẽ đến một hồi ngoại khoa giải phẫu t i ể u tinh chuẩn đ ạ kích chắc chắn sẽ không thương tới ngoại vật mảy may lưu tư pháp trưởng lập tức h o à n rồi đây chính là liền phụ thân cũng dám đánh gần chết n ụ điên hắn cùng nàng vô thân vô cố th lưu tư pháp trưởng tuy rằng không cảm thấy đối phương có thể giết chết chính mình nhưng làm cái mặt mày xám xịt cũng không cần thiết lập tức nói rằng hà tất như vậy hà tất như vậy ngày hôm nay chuyện này đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm này đều là tư pháp quan trần thái thụy tự chủ trương chúng ta không bằng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa khương chi anh hừ lạnh một tiếng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa nếu như ta càng muốn việc nhỏ hóa lớn đây chuyện lần này yêu cầu của ta có ba thứ nhất tể bình vô tội cũng liền hắn gặp dằn vặt bồi thường xin lỗi thứ hai nghiêm trị trần thái thụy tư pháp quan triệt để thanh trừ kim loại chiến sĩ rút Ta sẽ đích thân đốc thuốc, thứ ba thành ba sẽ đích đốc lưu ậ p truyền tổ công tác, tra bàn công vãng dọ ơ n án, ghiền vĩnh người g giữ tự vụ án, giữ gìn vĩnh ở người hợp pháp hợp ở q y ề n lợi. Lưu tư pháp trưởng con mắt hiếp lại cảm giác có chút vướng tay chân hắn trầm ngâm nói thứ nhất thứ hai tự nhiên có thể làm điều thứ ba không phải là không thể nhưng liên lụy rất rộng không phải một ngày công lao khương c h i anh trong tay trăm mét quang nhận đ ố n g nhiên nổ t u n g trong nháy mắt biến thành n à n vạn quang nhận trôi nổi ở giữa không trùng nhắm ngay lưu tư pháp trưởng lưu tư pháp trưởng cái chán chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lần này hắn cảm giác được không gian bị phong cấm là sự uy hiếp của cái chết nhưng điều thứ ba này quyết thể không dàng、e、dễ đang lúc này một trận sang sảng cười ha ha tiếng vang lên quang chi xiềng xích như tuyết ngộ mặt trời ấm toàn bộ hòa tan vô số đ ô n g tuyết hiện lên lại đem này quang nhận lĩnh vực từ từ thay thế sau đó một nói bóng người màu trắng ngưng tụ hóa thành một vị hạc phát đồng nhan anh tuấn đẹp trai nam tử chính là từ phiệt đương đại gia chủ từ trường thọ khương chi anh nhìn thấy từ trường thọ cả người r u n lên tự a hầu nghĩ đến mấy năm trước ở giang nguyên phát sinh thảm án lúc đó cũng là từ trường thọ nàng hầu như có ước chế không được kích động nghĩ muốn đậu thủ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống thế giới này là to bằng nắm tay người nói tính nhưng nàng cũng không phải nắm đấm lớn nhất cái kia truyền kỳ bên trên còn có trên trăm vị trường sinh người tạo thành trường sinh người hội nghị bọn họ mới thật sự là khống chế toàn bộ tinh cầu người ở đô thị khu từ trường thọ là hương dương thị hương dương tổng tham mưu trưởng đại biểu trường sinh người nghị sẽ thành lập trật tự dựa theo trường sinh người nhóm định ra trật tự tổng tham mưu trưởng mỗi năm năm tuyển cử một lần chỉ có công dân mới nắm giữ quyền bầu cử chỉ có t r u y ề n kỳ cường giả mới nắm giữ quyền được bầu cái khác như cao nhất tư pháp trưởng loại hình chức vụ đều là do tổng tham mưu trưởng bổ nhiệm công dân hội nghị bỏ phiếu quyết định toàn bộ đô thị khu quyền lực liền bị truyền kỳ nhóm vững vàng nắm lấy cho tới nói trường sinh người bọn họ cũng không ở đô thị khu t vì lẽ đó khương u t ư làm chi anh nhịn xuống từ trường thọ nhìn qua phong thần tuấn lãng nói chuyện cũng rất có từ tính này ba cái dễ dàng chỉ là này chuyên ban thiệu tổ nhất định phải do công sở đầu mối mới tính được là lên danh chính ngôn thuận liền do ta tới đảm nhiệm tổ trưởng thân trào tổng quát quy tắc làm sao lời này vừa nói ra lùi một bước để tiến hai bước khương chi anh biết khó làm có điều nàng cũng không có ý định một lần giải quyết có vấn đề có thể giải quyết đệ nhất và điều thứ hai đã tính tính giai đoạn thắng lợi ta đối với công sở không yên lòng công sở đặc biệt là tư pháp trung tâm bản thân liền chế tạo rất nhiều oan giả sai án lại do chính các ngươi sửa sai có thể củ đi ra ạ ta muốn tham dự vào trở thành giám sát người đồng thời muốn sai khiến đại biểu nàng thái độ hung hăng nói ra câu nói này từ trường thọ thở dài tựa hồ do dự rất lâu mới lên tiếng trả lời có thể Các loại tư pháp quan h cùng trần ư g thái đ thụy i bỏ rơi nhiệm vụ lạm dụng chức quyền giả truyền mệnh lệnh liền có thể khai trừ công chức bắt tạm giam điều tra tội lỗi hành công dân tệ mình vô tội phong thích ta đại biểu tư pháp trung tâm đối với hắn tao nộ xin lỗi cũng bồi thường kệ vẹn ba viên thành lập bản án cũ tra rõ chuyên ban đoàn người bùng nổ ra khổng lồ tiếng hoan hô các loại xã giao bình đài cũng ở khương c h i anh giao thiệp dưới cho phép người sử dụng công khai thảo luận việc này trong lúc nhất thời dư luận đồ nào vinh ở người nhóm xương này một ngày vì là kỳ tích nhật Tấu chương chương thân Dung chương Chương Ngọc Hoài phận dĩ nhiên để lộ, nhưng khi giới không người song. nào giới Mộ dám lộ, dĩ đề tây bình trải qua này ma h u y ễ n một ngày không chỉ thi s o n g còn ngồi sổn n g ụ c giam bị thẩm phán chi nhãn thẩm phán cuối cùng ý chí được tăng lên rất cao mắt trái cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn nữa hắn được ba viên kệ b ẹ t trong tay kệ b ẹ t đã có hai mươi viên tất cả những thứ này có thể được xưng là là hữu kinh vô hiểm có điều nếu như không có khương chi anh ra tay lần này hắn khả năng đúng là vừa kinh lại hiểm nếu như những này cao cao tại thượng các người lớn thật muốn h a m hại ngươi e sợ chỉ cần một tiếng trở lại nhà trọ sau phát ra cảm thán hoặc thủy tiên lý anh tuấn còn có trần bảo ly đều chuyên môn đến tiếp hắn bởi vì không yên lòng muộn trần tiểu đồng cũng đến nơi này mọi người vẫn cho tới đêm khuya mới từng người rời đi lý anh tuấn trước khi đi lặng lẽ đối với tề bình nói ngươi đúng là ra ngoài dự liệu của ta dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy trở thành công dân ngươi thật rất ưu tú bây giờ nhìn lại ban đầu ta đề nghị có chút b u ồ n c ư ờ i có điều ta kiến nghị ngươi hiện tại tốt nhất không muốn phòng cho thuê chính mình mua một bộ quyền tài sản phòng ở lại bởi vì lại cùng thủy tiên thuê c h u n g ngươi có thể sẽ đem thai họa mang cho nàng tề bình năm chiêu chính mình tình huống bây giờ nếu như lại cùng hoắt thủy tiên ở cùng một chỗ xác thực có nhiều bất tiện hơn nữa sẽ làm nàng quấn vào rất nhiều phiền phức nghĩ đi nghĩ lại tề bình cảm thấy mua nhà chuyện này cần đưa lên lịch trình có điều trước tiên giải quyết chuyện của ngày mai dù sao cùng khương giáo chủ gặp mặt nói chuyện mới là trước mặt hạng nhất đại sự ngày kế sáng sớm tề bình rời giường phát hiện h o ắ c thủy tiên đã rất sớm rời đi đi làm thông qua siêu lưới cho tề bình phát tin tức nhà bếp có giữ ấm món nóng nước nóng ngươi phải nhớ kỹ ăn nha nghỉ ngơi thật tốt không cần lo nghĩ ta đi làm thủy tiên tỉ cũng thật là c h i kỷ ta muốn làm sao đ ể cập với nàng rời ra ngoài sự tình đây lý anh tuấn nói rất đúng ta ở đây tiếp tục cùng nàng thuê chúng đối với nàng thai hại không lợi vừa nói tề bình một bên ngồi dậy mặc quần áo rửa mặt hắn vừa ăn món nóng nước nóng vừa hô hoán xuất siêu l ư ấ i phần cuối toàn tức truyền kiểm tra tin tức sự tình ngày hôm qua cũng sớm đã lên men khương chi anh càng là thông qua nàng cá nhân xã giao tài khoản tiến hành quyền uy tuyên bố dài đến bốn mươi phút sự kiện giải thích đ ă n g truyền có điều ba tiếng chuyến phát lượng liền đã vượt qua năm vạn mấy trăm ngàn người đối với chuyện này tiến hành kịch liệt thảo luận vĩnh ở người đại đa số là phẫn nộ cùng vui mừng phẫn nộ tệ bình bị bên đường tập kích còn ở tư pháp trung tâm bị không công chính đối xử vui mừng có khương chi anh như vậy thiện lương truyền kỳ ra mặt nhưng không thể tránh khỏi mọi người vẫn là đem hy vọng ký thác với thiên hàng mánh nữ trên người đại đa số là đối với khương chi anh ca ngợi nay lương tề bình có chút thổ thức hắn không khỏi cảm thán lẽ nào ở siêu phàm thế giới nhắc lên xã hội biến cách chỉ có thể đem hy vọng ký thác với nắm giữ siêu cấp sức mạnh cứng giả nhưng truyền kỳ bên trên còn có trường sinh người coi như là khương chi anh thật một lòng vì công như vậy cũng có chút thế đơn lập bạn cấm nước xong tề bình không có gấp ra ngoài hắn hoa chút thời gian tỉ mỉ tìm tra cứu siêu internet công khai tư liệu liên quan với truyền kỳ nguyện vọng miêu tả thế nhưng không có được rất cụ thể đáp án đại đa số giống thật mà là giả tất cả bất đắc dĩ tệ bình hô hoán ra mặt của mình bản theo bản năng hỏi bảng không nghĩ tới thật được trả lời truyền kỳ cũng gọi là thông hiệu người bọn họ tiến vào chân thực h ư cảnh hoặc bước qua nhận chi bậc thang hoặc xuyên qua vẽ bên trong sông cuối cùng đến mẫu hiệu cánh cửa ở trí tuệ mẫu hiệu vẫn tầm dưới cuối cùng gạch trần nội tâm câu đố thông hiệu tự mình chi ham muốn thu được nguyện vọng bảo thạch thành tựu truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch là một loại đồng ý là một loại lời t h ể cũng là một loại ham muốn truyền kỳ coi đây là căn cơ cũng cuối cùng thông qua thực hiện nguyện vọng nhìn thấy năm thang đá khắc họa tên của chính mình thành vì trường sinh n g i từ đây trường sinh bất tử nói như vậy nếu n h n khương ỳ tri anh đúng là lấy thành lập một cái công bằng công chính thế giới mới vì là nguyện vọng cũng biểu diễn cho ta xem ta liền nhất định có thể biết vì lẽ đó lần gặp gỡ này nên làm như thế nào đã biết rồi tuy rằng nói như vậy có chút quá mức sau bốn mươi phút tề bình đã đến ngoại thành một chỗ nông thôn biệt tự nơi này khá là lịch sự tao nhã có khác ý cảnh tề bình đi tới cửa lớn một vị ước chừng chừng bốn mươi tuổi quần áo khảo cứu biểu tình nghiêm túc nữ phụ nhân sớm liền chờ đợi ở đây nàng nhìn qua giả mà dê phong vận dư âm hướng về tề bình túi đầu sau nói rằng tề bình tiên sinh ngài tốt hoan nên đi tới biết anh quán ta là thủ quán người mộ dung tím xin mời đi theo ta tề bình cảm thấy người này tướng mạo có chút q u e n mắt tựa hồ cùng mộ dung hoài ngọc có chút giống không khỏi hỏi thứ ta mạo muội n g à i cùng mộ dung hoài ngọc là quan hệ gì cô gái này cũng không quay đầu lại không mang tình cảm nói mộ dung hoài ngọc là cháu gái của ta chúng ta mộ dung một nhà đều lấy phụng dưỡng đ tê bình như cùng một cái đáng ghét k h á c h nhân tiếp tục hỏi tới tại sao n g à i một nhà lấy phụng dưỡng nàng làm binh là tại sao mộ dung tím quay đầu lại nhìn chăm chú tê bình một chút sau đó thấp giọng nói bởi vì nàng là độc nhất vô nhị nàng trí hướng khiến lòng người gấp ta đồng ý vì là này đại nghiệp cống hiến chút sức mọn ngươi đồng ý à tê bình nhìn thấy đối phương hỏi ngược lại không khỏi cười ta tới đây chính là vì nhìn một chút này trí hướng có phải là thật hay không ngươi người này đại tiểu thư vì ngươi trả giá bao nhiêu hầu như và toàn bộ hương dương thị truyền kỳ trở mặt ngươi càng còn mang trong lòng nghi ngờ mộ dung tím rất tức giận quay đầu không muốn lại nhìn tề bình đại khái qua một phút nàng mang theo tề bình đi tới khương chi anh thư phòng cung kính gõ cửa nói đại tiểu thư ta đem người mang đến d â y nặng từ đàn cửa không hề có một tiếng động tự mở khương chi anh đứng ở bên cửa sổ khoác một thân màu trắng l ộ a mỏng quay lưng ánh mặt trời nhìn hai người tím tỉ tỉ nói rồi bao nhiêu lần không cần cứ gọi ta đại tiểu thư ta đã cùng gừng thiệt đoạn tuyệt quan hệ gọi tên ta là được mộ dung tím chỉ là khẽ mỉm cười túi đầu cung kính lui ra tề bình cất bước đi vào đóng cửa lại thản nhiên trực tiếp đối với khương chi anh nói rằng khương giáo chủ ta nghĩ chúng ta không cần vòng quanh không bằng thẳng vào chủ đề ngài nghĩ mời chào ta làm việc ta m u ố n biết ngươi trí hướng đến tột cùng có phải là thật hay không cùng ta nhất trí hôm qua việc nếu như không có ngài trợ giúp ta rất khả năng thân hãm nhà tù không được thoát vây tân nghĩa như thế hơn nữa ta cũng không có lựa chọn tốt hơn vốn nên trực tiếp vì là ngài ra sức nhưng ta trước sau nghĩ nhìn một chút ngài chuyển k ý c h i nguyện khương c h i anh sau khi nghe bắt đầu cười ha h a nàng vóc người nhỏ x i n h chân trần lăng không đi tới t ề bình trước mặt cùng t ề bình nhìn thẳng trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm tệ bình âm thanh không có trập trùng ngươi biết nhòm ngó chuyển h ư n g kỳ nguyện vọng bảo thạch ý vị như thế nào h đây chính là rất lớn không tôn trọng thậm chí có thể lý giải vì là lòng mang á c ý thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi ba lớn như vậy tê b ì n h bị nàng cái kia trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm nhưng không có cái gì hoảng loạn trực giác của hắn không có cảm giác đến s á c ý không lùi mà tiến tới hướng về nhảy tới một bước khoảng cách hương chi anh cái kia gương mặt tinh xảo chỉ có một q u y ề n khoảng cách tựa hồ có thể nhìn thấy nàng lông mì k h é r u n tê b ì n h nhìn thẳng đối phương nhẹ g i ọ n g nói rằng chỉ có trí hướng nhất trí người mới năng lực cộng đồng sự nghiệp đi càng xa hơn yêu cầu này nhìn như rất vô lý nhưng cũng là cần bởi vì ta sợ cầu hy v ọ ngươi muốn trở thành n ta minh hữu mà không phải thuộc hạng hạ, rất, rất, hạ. rất có dũng khí nhưng không biết ngươi có hay không cùng với xứng đôi độ lượng đây ta chính là truyền kỳ mà thực lực của ngươi có điều chỉ là trung vị tông đ ộ không ngang nhau tình huống làm sao trở thành minh hữu vẫn là nói cần nhờ ngươi đôi kia nữ tính có hiệu quả đặc biệt m g ị lực rất đáng tiếc tuy rằng xác thực rất có m g ị lực nhưng không đủ để bằng này cùng ta ngang nhau nàng xem kỹ nhìn tệ bình biểu hiện có chút pha trò nơi này liên quan đến điểm mấu chốt chính là quyền chủ đạo cho dù mục tiêu nhất trí vẫn cứ cần lấy ai làm chủ minh hữu khẳng định không bằng thuộc hạ càng có có lực chấp hành h ư ơ n g c h i anh nghĩ tụ lại nhân tài thực hiện nguyện vọng của chính mình cải tạo xã hội này cuối cùng hoàn thành khó mà tin nổi đại nghiệp nhưng tất cả những thứ này nhất định phải ở sự điều khiển của nàng dưới hoàn thành tề bình cũng rõ ràng điểm này nếu như hắn tìm kiếm hoàn toàn đúng các loại minh hữu là không hiện thực hắn khẽ mỉm cười kéo một cái cái ghế ngồi xuống dường như cùng bằng hữu tán gâu giống như nói rằng ngươi nghi ngờ đơn giản là quyền chủ đạo về a i mà ý nghĩ của ta ta không muốn gia nhập giáo phái chỉ muốn bên ngoài bộ phụ thuộc minh hữu thân phận hợp tác cũng chính là cùng lực thương c h i anh nghe câu nói này gật gật đầu nếu như là cùng lực ngược lại cũng không phải là không thể có điều ngữ như thế cần chứng minh chính mình nàng trong mắt màu và nóng hiện ra hình dạng xoát úp trong nháy mắt ở tề bình trong mắt phóng to xung quanh trở nên đen kịt một màu chỉ có nảy vàng rực rỡ xoắn ốc hai mắt l ặ n g lặng nhìn chằm chằm tệ b ì n h bảng bắn ra nhắc nhở k h ư ơ n g c h i anh đối với người triển khai ảo thuật xoắn ốc nhìn chăm chú người ý thức rơi vào giả tạo xoắn ốc huyện giới bên trong thỉnh cẩn thận một chút đen kịt thế giới dính n h â m nhớp hoàn cảnh tựa hồ có vô số đáng sợ quái vật ở truy đổi chính mình không ngừng mà kêu cái gì tệ bình điên cùng giá trị cũng đang lặng lẽ dâng lên nhưng hắn không có e ngại trái lại khỏe miệng hơi dâng lên làm người rơi vào điên quần ảo ra cả cái kia không phải là đối với ý chí thử t h á c h chuyện này quả tựa hồ một giây sau sẽ bị quái vật xé nát trong hiện thực khương chi anh tay phải nâng một cái đen kịt bậc khí mặt trên hiện ra tề bình dáng vẻ nhìn thấy tề bình vọt thẳng hướng về quái vật nàng không được lắc đầu làm sao sẽ như vậy lỗ mãng đây chính là nội tâm của ngươi h ạ như vậy cho dù lập tức thuộc cũng không thể cho dư ngươi hộ pháp như vậy cao nói còn chưa dứt lời khỏe mắt nàng hơi t r ợ t to còn người run run y khương chi anh nhìn thấy cảnh tượng khó tin tề bình dĩ nhiên ở đụng vào bọn quái vật trong nháy mắt cả người bùng nổ ra khủng bố cực nóng ánh sáng trắng trong nháy mắt như mùa xuân dung tuyết trắng đem nơi này tất cả ô u ế vật lưu lại khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đại địa thật sạch sẽ này sao có thể có chuyện đó ta đây chính là cấp độ truyền kỳ linh vật tuy rằng đợt thứ nhất quái vật chỉ là trung cấp tông đồ cấp độ nhưng hắn sao có thể có chuyện đó thương chi anh đầy đầu không rõ tuy rằng nàng hiện tại không có quần chúng ý chí g i a trì không có ngày h ô m qua loại kia tiếp cận truyền kỳ đỉnh cao sức mạnh to lớn chỉ có truyền kỳ cấp thấp thực lực nhưng này tuyệt không là tể bình có khả năng ngang hàng a sử dụng cái này ảo thuật thử thách tể bình kỳ thực cũng không phải thật kiểm tra hắn có hay không là minh hữu độ lượng mà là để cho biết thực lực của chính mình do đó vui lòng phục tùng trở thành thuộc h ạ chỉ là nay cùng nàng kịch bản cách biệt quá nhiều h u y ễ n giới bên trong tề bình bắt đầu cười ha h a quả thế ý chí và tinh thần ở đây là chủ đạo hắn nhìn dần dần xuất hiện mới quái vật không chỉ không sợ trái lại cao cao nhảy lên ánh sáng trong cơ thể mình bỏ ra dĩ nhiên trong nháy mắt bao trùm một tầng lưu c h ế t sau đó hóa thành liệt nhận giáp máy răng rớp thương pháo vũ khí hỏa lực toàn mở không tới ba giây đồng hồ liền lần nữa đem những quái vật này tiêu diệt một đợt một đợt quái vật một lần so với một lần mạnh mẽ nhưng tề bình tựa hồ không có hạn mức tối đa như thế dễ dàng liền đánh tan kẻ địch hắn cuối cùng xác định cái này viễn giới chính là đối với ý chí lần lượt kiểm định. chỉ là đem quá trình này hóa thành các loại quái dị chỉ là này đối với tề bình tới nói quả thực quá đơn giản ý chí của hắn mới vừa bị hồng chi thiếu nữ cường hóa hiện thực thực tế ý chí giá trị cao đến một trăm linh hai đồng thời nắm giữ màu vàng thành t i ự u trường sinh chi chí khiến tất cả ý chí kiểm định hiệu quả giảm phân nửa cứ như vậy vốn là muốn kinh sợ tề bình khương c h i anh trái lại bị tề bình biểu hiện triệt để chấn kinh rồi nàng nguyên lai vẫn cho rằng tề bình rất có đ ầ u góc có lý tưởng có hành động cương lĩnh cùng lực chấp hành dù sao khu năm mươi mốt tất cả chứng minh những này đặc biệt là tề bình lưu lại hy vọng hiện tại đã mở ra n ộ hoa đây là nàng đặc biệt khát vọng chiêu thu tề bình gia nhập chính mình giáo phái nguyên nhân nếu như có một người như vậy vì chính mình truyền kỳ nguyện vọng vì chính mình đại công nghiệp bảy mưu tinh tế tuyệt đối là một chuyện tốt hôm qua hành động một mặt là nhân cơ hội nắm lấy cơ hội thu nạp dân tâm vì là quay đầu trở lại đánh cơ sở m ặ t k h á c cũng là cứu vớt tề bình như vậy một cái mang tính then chốt nhân tài chỉ là có tài có thể người phần lớn có chút k i ề n ngạo có đại tài có thể người càng là như vậy tề bình càng vọng tưởng nhóm nó nguyện vọng của chính mình bảo thạch vậy thì phạm kiến kỵ nàng chuẩn bị cho tề bình một cái không lớn không nhỏ giáo hấn dù sao nhòm ngó một vị truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch thật giống như đối với một vị thục nữ nói đem ngươi ftc cho ta xem xem như thế đây là cỡ nào biến thái thậm chí so với này còn muốn biến thái nghĩ tới đây h ư ơ n g c h i anh hai chân hợp lại cắn chính mình màu trắng bạc hàm răng từ trong hàm răng bỏ ra nói đến ta liền không tin kinh sợ không được ngươi ta muốn gia tăng cường độ cái kia một đôi tròng mắt màu và nóng g phóng r a sáng hào quang và nóng g truyền vào trong tay nàng màu đen bọc khí trong nháy mắt đem bọt khí hóa thành màu vàng chính đang viễn giới đại sắt rất r i t tề bình cũng đông nhiên cảm giác được không đúng cái kia hình dạng xoán úp hai mắt màu và nó trong n g á y mắt đem toàn bộ h u y ê n giới bao trùm sau đó vô số màu vàng thiêu đốt quái vật từ trắng xóa đại địa bỏ ra đâm thủng h u y ê n giới h tám t â bình ngắm nhìn bốn phía cái chan s u ố t m ù a hôi hột trong miệng thì thẩm tất yêu ạ làm lớn như vậy thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi bốn nơi càng sâu t â bình không có ý định ngồi chờ chết hắn bỗng nhiên giải trừ trên người ra máy ngược lại ngồi quanh chân chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung khương chi anh tự nhiên cũng nhìn thấy có chút mế h o ặ đây là chuẩn bị từ bỏ vẫn là đang nổi lên cái gì đại chiêu, còn có thể có cái gì chiêu. ngay ở nàng mê hoặc thời khắc Tệ b linh linh từ từ là là vào đúng n lúc này trực tiếp bạo phát tề bình cho rằng này một đôi mắt chính là khương tri anh con mắt hắn muốn hai bút cùng vẽ trước tiên thử nghiệm dùng mê hoặc phương pháp này phản kích đối phương sau đó dùng sức mạnh tâm linh đánh tan huyện giới kẻ địch dù sao theo một ý nghĩa nào đó hắn đối với người khác phái mê hoặc kỹ năng so với cái khác hết thệ kỹ năng đều cường đại hơn dù sao hắn đối với người khác phái mị lực cao đến ba mươi hai này trên thực tế biểu hiện ra thuộc tính n h ư n g hắn đối với người khác phái triển khai mê hoặc có thể so với cường lực chuyển kỳ kỹ, kỹ năng khương chi anh trong tay bọc khí đông nhiên bắn ra một đạo hồng n h ạ t h à o quang trực tiếp không vào khương chi anh trong mắt màu vàng l ó n g bên trong làm cho nàng tại chỗ sửng s t tuy rằng nàng có rất nhiều đối kháng loại này năng lực thủ đoạn nhưng vội vàng trong lúc đó chỉ có thể ra sức chống lại như vậy Huyện g i hàng hàng dù sao những quái vật này trên thực tế có thể lý giải vì là điên cuồng cội nguồn đối với tề bình hiệu quả là giảm phân nửa dạng dắt dạng dắt bọc khí xuất hiện từng vết nứt này ở tề bình ý thức thể trong mắt dường như bầu trời nứt ra rồi hắn gọn thẳng hướng về cái kia vết dạn nứt ý thức thể thoát đi cái này biên giới trở lại trong thân thể của mình cùng lúc đó hắn lần nữa kiểm tra bảng ghi chép phát hiện mình điên cùng giá trị đã dâng lên đến tám mươi tám điểm đúng là suýt chút nữa xong đời cũng được cũng được đã như thế ta nên thông qua phù phù khương chi anh trong mắt màu vàng nóng càng biến thành hồng nhạn trực tiếp đem t ề bình náo ngã lập tức trong mắt của nàng lại khôi phục vì là màu vàng lý trí khống chế lại ham muốn t h ở hổn hển đối với tề bình nói tiểu t ử thúi n ắ m chặt cho lão nương đem mê hoặc mở ra tề bình bị đối phương như nữ vương giống như áp chế giờ khác này liền vội vàng g ậ t đầu đem mê hoặc sức mạnh thu về một cổng nhạt sức mạnh thông qua trong mắt từ khương chi anh cái kia chạy về tể bình trong mắt khương c h i anh cảm giác mình rốt cuộc khống chế thân thể của chính mình bịnh một cái từ tể bình trên người văng ra trở lại chỗ ngồi của mình sau đó gây vài cái phòng ngự chú thuật lúc này mới nghĩ mà sợ đối với tề bình nói rằng thực lực của ngươi xác thực rất mạnh có tư cách trở thành minh hữu cùng ta hợp tác việc này ta có thể đáp ứng nhưng chúng ta liên minh vẫn cứ muốn bằng vào ta làm chủ đạo ngươi thân phận đại khái tương đương với không phải giáo phái hộ pháp làm sao tề bình lại không vui vẻ ra mặt mà là kiên nhận nói thương giáo chủ các h ạ ta cần xem qua ngài nguyện vọng mới có thể cuối cùng quyết định chỉ có như vậy ta mới có thể toàn tâm toàn ý vì là ngài cũng là vì chính mình trí hướng nỗ lực khương chi anh nghe hắn khí nửa ngày không nói ra được nói cuối cùng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống không được nhìn thẳng truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch là phi thường vô lệ sự t ì n h ta có thể cùng ngươi cùng c h u n g trở thành truyền kỳ thời điểm đoạn trí nhớ kia đây là ta có thể đối với ngươi lớn nhất thẳng thắn t â binh t h ấ y thế chỉ có thể gật đầu nếu như đối phương không cho lùi lại mà cầu việc khác nhận biết ký ức cũng có thể nhìn thấy chân thực chỉ là đối phương tại sao muốn túi lớn như vậy vòng trọn cũng theo ô n g chịu c chính mình nhìn một chút t r u y ý nghĩa n t đây. Không h n g nào đó loại này ký ức là vô thượng quý giá bởi vì một tên tông đồ thành tựu truyền kỳ như vậy ký ức giá trị không cách nào dùng tiền tài ước định nếu như đúng là bản hắn ra không biết có bao nhiêu người đồng ý vung vậy kệ v ẹ t truy đuổi hai người ý thức thể như d ọ t nước mưa rơi vào bên trong hồ nước gây nên điểm điểm vợ sóng tiếp theo tề bình liền nhìn thấy một mảnh thuần trắng sa mạc một vị rượu mái tóc màu đỏ thiếu nữ chính chân trần lăng không m à đi. nàng chỉ ăn mặc vải thô ma y k ỉ dường như khổ hạnh tu sĩ như thế mỗi một b ư ớ c đều có thần kỳ nhịp điệu không bàn mà hợp thiên địa liền như vậy thẳng đường đi tới rất chậm rất chậm đến thuần trắng cánh cửa tề bình lần thứ nhất nhìn thấy chân thực hư cảnh thuần trắng cánh cửa cái cửa này phi trống rỗng cao hơn bốn trăm mét trên xà ngang hai mươi bốn vị ti thần điêu khắc lập lọe đủ loại hào quang, toàn bộ cửa sáng quắc rực rỡ. ở bốn phía có lên tới hàng ngàn hàng vạn người ở chỗ này tu hành chỉ cần là tông đồ trên lý thuyết liền có thể đi vào chân thực hư cảnh nhưng trên thực tế mô phỏng hư cảnh ngăn cách mọi người cùng chân thực hư cảnh liên hệ chỉ có thượng vị tông đồ mới có thể thông qua mô phỏng hư cảnh đường nối tiến vào chân thực hư cảnh mọi người phần lớn ở đây tu hành rút lấy thần bí chất lỏng do đó thuần hóa sức mạnh của chính mình làm ngươi ti thần điêu k h á c đạt đến hai mươi bốn liền có rồi xuyên qua thuần trắng cánh cửa tiến vào hư cảnh nơi càng sâu sức mạnh thương tri anh âm thanh âm vang lên tệ bình này mới phản ứng được nguyên lai mình vẫn bị nàng ý thức thể kéo tệ bình ý thức thể gật cụ thì ra là như vậy c ả m tạ khương giáo chủ giải thích nghi hoặc trong ký ức khương c h i anh đã đi tới thuần trắng cánh cửa trước nàng bắt đầu câu thông thuần trắng cánh cửa hai mươi bốn vị thi thần bóng mở lần lượt xuất hiện ở sau lưng của nàng gây nên người t r ù n g quanh kinh ngạc thốt lên đây là cái gì tập hợp đủ hai mươi bốn vị thi thần sức mạnh lại một vị cực hạn tông đồ sinh ra truyền kỳ quân dự bị a thật cơ cao ta cũng nghĩ đi nơi càng sâu nhìn một chút nương theo mọi người xì xào bàn tán ma y khương c h i anh một bước bước ra thuần trắng cánh cửa trong nháy mắt biến hóa xuất hiện bảy màu vòng xoáy nàng không vào bảy màu vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi tề bình cùng khương chi anh hiện tại ý thức thể cũng theo không vào trong đó cho dù là ý thức thể tề bình cũng cảm giác trời đất quay cuồng buồn nôn k h ó nhịn liền dường như hắn lần đầu trải nghiệm thứ nguyên xuyên qua như thế nay trải nghiệm đúng là quá tệ sau đó ta nhất định muốn tối ưu hóa không gian xuyên qua trải nghiệm tề bình từ trên mặt đất bỏ lên nôn k h a n một trận lầu đầu nói khương chi anh ý thức thể khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên tựa hồ là trò đùa dai thực hiện được như thế các loại tề bình nhìn nàng thời điểm lại khôi phục bình thường kéo tề bình nói đi nhanh đi không phải vậy liền không nhìn thấy mấu chốt nhất một màn t ê bình bị khương chi anh kéo lôi chỉ chốc lát liền đuổi theo trong ký ức ma y khương chi anh chỉ thấy ma y khương chi anh thần thái kiên định vẫn như cũng là chân trần l n g k h ô n g xuyên qua rộng lớn màu nâu đen đất hai bước vào một mảnh màu lưu ly li địa giới nơi này đồi núi dây núi h ố n l ư ợ n đường vì là pha lê tường vì là l ư ớ i dao từng bước thấy máu ở l ư ớ i dao cuối con đường mơ hồ có thể nhìn thấy một vị cự cửa lớn phi ánh sáng màu tím bao phủ nó khiến người không thấy rõ diện mục chân thận đây chính là chứ danh lưỡi dao b ậ thang đi về mẫu hiệu cánh cửa đường có hai một trong sông khương chi anh ý thức thể kéo tê bình tùy tùng người ma y khương chi anh phi hành đồng thời lên tiếng nói rằng tê bình tò mò hỏi khương giáo chủ vì sao ngài lựa chọn lưỡi dao bậc thang mà không phải vẽ bên trong sông trong này có gì khác biệt khương chi anh cười cận chỉ vào vẽ bên trong sông này khác nhau ở chỗ chính ngươi am hiểu nhất tính tương là cái gì lựa chọn ngươi am hiểu nhất cái tia đường vẽ bên trong sông khởi nguồn với thuần trắng cánh cửa cái khác một cái phòng khách chạy qua màu nâu cố thổ chạy dòng đến tít ngoài rĩa chân trời đám mây dưới vẽ bên trong xa châu n g ư ơ i nhất định phải cơi vẽ bên trong chi thuyền mới có thể ở trong tranh sông dập dởn trong này tiến vào cùng lập tức vẽ bên trong sông là phiền phái lớn chỉ có tinh thông bí cùng khải tính t ư ơ n g người mới có thể tự do dập dởn trong đó ra vào như thường ta không cái kia bản lĩnh đương nhiên sẽ không chọn vẽ bên trong sông n g ư ơ i xem cái kia bao la bức tranh bên trong có bao nhiêu người vật đại đa số là không thể rời đi bức tranh bị vĩnh viễn lưu ở trong đó ý thức thân thể của bọn họ cùng linh hồn từ lâu dập tắt chỉ có thể vĩnh viễn ở trong tranh sông kéo dài hơi tàn tề bình năm chiêu bọn họ tiếp tục theo ma y khương tri anh chầm chậm đi ở lưỡi dao trên bậu thang ma y khương chi anh chẳng biết lúc nào đã không cách nào duy trì chân trần lăng không trả thái nàng từ không trung n g ã xuống p h n g ánh trắng m i ệ n g chân trần đạp ở pha lê l ư ớ i dao trên bậc thang chạy ra ân máu đỏ tươi n ắ n gắt g ánh sáng tung xuống màu máu chiếu d ọ i ra từng vòng từng vòng v n g sáng tê bình tuy rằng tùy tung nàng nhưng không thể nào hiểu được ma y khương chi anh t r ạ n g thái chỉ có thể nhìn hướng về bên cạnh khương chi anh khương chi anh vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói l ư ớ i dao bậc thang tên như ý nghĩa do pha lê chạm lưỡi dao tạo thành những này lưỡi dao là nhận cùng đông tính tương gồn cả b ơ m b ơ m tính tương mê hoặc lẫn nhất định phải dùng sức mạnh của chính mình cùng với đối kháng cần dùng đến có đúc tâm ly ba loại tính tương sức mạnh nhưng ánh sáng chỉ như vậy còn chưa đủ còn cần dùng lý tính chi huy chỉ dẫn muốn có ánh sáng nguyên đèn tính tương sức mạnh chỉ dẫn mới có thể bảo trì lại tinh thần ổn định đao này nhận bậc thang mỗi một b ư ớ c đều là thương tổn nhưng điệu bộ bên trong sông muốn tốt là nếu như ngươi giữa đường không chống đỡ nổi vẫn là có thể tán loạn rời đi mặc dù sẽ chịu đến nghiêm trọng tinh thần thương tổn nghiêm trọng người thậm chí rơi vào triệt để đến cùng nhưng tối thiểu có chữa khỏi khả năng có thể tiếp tục súng tiếp thậm chí lần nữa thử nghiệm vì lẽ đó nếu như ngươi không có niềm tin về đối ở con đường tương lai ta kiến nghị lựa chọn lưỡi dao bậc thang tề bình nghe lời của đối phương trong lòng âm thầm nhớ kỹ gật c ù cùng lúc đó hắn cũng quan sát ma y khương chi anh trạng thái phát hiện nàng thường thường đi một hồi liền rơi vào cứng ngắt trạng thái hai mắt vô thần thân thể bị kỳ dị nào đó sương mù màu đen bao phủ đây là rơi vào h ả o giác nhìn thẳng không thể miêu tả khủng bố tề bình theo bản năng hỏi khương chi anh gật gù thấp giọng nói mỗi đi qua một cái bậc thang liền muốn tiếp thu ý chí giám định bất luận thành bại đều sẽ rơi vào h ả o giác khác nhau chỉ là trong ảo giác có tồn tại hay không một cái đại khủng bố n à y đồng thời cũng là một lần vấn tâm con đường ngươi nội tâm ham muốn khuyết điểm ưu điểm tốt đẹp ký ức thống khổ ký ức giá trị của ngươi quan các loại đều sẽ ở trên con đường này trải qua thử thách vì lẽ đó cần lý tính c h i huy chỉ dẫn linh năng nghĩa thể ở đây lên không là cái gì tác dụng ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình tốt nhất khai phát ra ngươi thần bí dị tượng hơn nữa là đèn tính tương dị tượng kỳ thực ngươi là có ưu thế hiện tại người đều quá dựa vào nghĩa thể bọn họ quên linh hồn là không cách nào trồng vào loại này cải tạo vật ngươi đi truyền thống con đường ở đây ngược ưu có lại sẽ tảng h Bình nghe theo ế Tề gật b nàng, n n ă hô hoán chính mình thần bí dị tượng thạch phi hỏa tượng bí dị đá ồ n không nghĩ hiện Tàng g tới trực tiếp xuất hiện ở đây. đ trong mắt ửng đỏ con ngươi một k i a hỏa diễm ở trong con ngươi thiếu đốt ẩn giấu đi mạnh mẽ tiềm lực nhìn thấy này viên tảng đá trong mắt thương chi anh trong nháy mắt cả kinh ngươi nàng lập tức nghĩ đến chính mình muốn bình tĩnh không thể bị tề bình nhìn thấy kinh ngạc một mặt thở một hơi t h ở dài mới mặt không hề cảm xúc nói ngươi đã có đèn tính tương thần bí dị tượng vẫn được tề bình cười ha ha cái này dị tượng không biết vì ta chỉ đường có thể hay không ngài xem còn cần lại tăng mạnh ạ khương chi anh rất muốn đánh tề bình một trận nàng năm đó hao hết thiên tân và khổ bài trừ linh năng nghĩa thể ảnh hưởng bất lợi thông qua các loại thủ đoạn tái sinh hoàn chỉnh thân thể của chính mình đồng thời ở gừng thiệt trang đến mấy năm ngoan ngoãn đại tiểu thư lúc này mới mượn dùng gia tộc bảo v ậ n thắp sáng nguồn sáng đèn tính tương thần bí dị tượng không nghĩ tới tề bình dĩ nhiên tự mình lĩnh lộ nàng rất muốn nói một câu lẽ nào này chính là thiên tài hả đây chính là b ị ti thần pháp thân đều coi trọng người sao nhưng nàng không nói ra được bức cách tuyệt đối không thể rơi quan hệ này đến hợp tác quyền chủ đạo nàng vung tay lên toàn bộ ký ức hình ảnh đều dừng hóa thành màu xám chỉ còn dư lại nàng cùng tề bình là màu sắc rực rỡ hai con ngươi màu và nóng g nhìn chằm chằm tảng đá kia trong mắt phân tích cấu tạo đặc t h ủ tuy rằng khương chi anh không phải rất am hiểu khải tính tương nhưng làm c h u y ề n kỳ hết thể tính tương đều trải qua là cơ bản nhất nàng khải tính tương giải cấu tông đồ cấp thần bí dị tượng không là vấn đề nàng con ngươi màu vàng kim bên trong hiện ra chìa khóa chạm đồ án thạch phi hỏa đồng ở trong mắt nàng dần dần liếc mắt một cái là rõ một một một một vệ khiếp sợ xuất hiện con người của nàng tề bình cười híp mắt nhìn đối phương đem này thần bí dị tượng biểu diễn cho nàng xem một mặt là chỉ ra chi lấy thành mặt khắc cũng là tú tiềm lực của chính mình. thứ này nếu k h ă n hiếm mà chính mình cái này lại là màu tím truyền thuyết phẩm chất dị tượng hắn cảm thấy đối phương nhất định có thể nhìn ra môn đạo tất cả đều là đàm phán thẻ đánh bạc hồng chi thiếu nữ đánh dấu cũng tốt sức mạnh của bản thân cũng tốt đều là vì làm cho đối phương càng trọng thị chính mình ở hợp tác bên trong cũng có càng to lớn hơn tự do không gian thẻ đánh bạc thương chi anh s ắ c thực k i n h đến nàng nhìn thấy trong đó chất chứa cực kỳ tinh túy nguồn sáng đèn tính tương sức mạnh đó là lý tính ánh sáng đó là trí tuệ chi huy đó là phẫn nộ chi hỏa dĩ nhiên đồng thời tồn tại này ba loại không giống hào quá hỏa chuyện này quả thật là làm cho nàng ước ao muốn cắn b người này vẫn được có điều thứ này sau đó không nên tùy tiện gặp người không phải mỗi người đều giống như ta tin tậy nàng thản nhiên nói phản phất này ở trong mắt nàng liền rất phổ thông ký ức hình ảnh lại khôi phục màu sắc rực rỡ m a n y khương chi anh g dẫm lơi ư dao nhẫn nhịn đau đớn cùng ảo giác d à n vặt lưu lại từng đạo từng đạo màu máu vết chân Thấu ta biết trình, thử thách chương Chương chi Không như như vậy khô khan lộ chỉnh, kinh khủng như mấy qua lâu, mau ức coi cùng cưng cõ xong. lần, bao vào bi bi ai ai. ký lộ vậy vậy ngăn một nhánh vết máu đạo đạo thú r ắ c làm gai nhọn chướng ngại vật trên đường độ rộng lớn đến chứa được mười chiếc thuyền song song thông qua cửa này rất lâu trước liền đã tồn h ạ i vết thương đến nay cũng không quá khép lại bên cạnh hố lo bên trong nằm một cái khổng lồ bị thương màu vàng đầu lâu nếu không phải nó dưới cắm nát nó miệng có thể lớn đến đủ đem mà y khương chi anh nguyên lành bước vào tề bình bên cạnh khương chi anh hơi xúc động nói rằng mẫu hiệu cánh cửa chính là học đồ cánh cửa xuyên qua no tức mới quen mặt trời ở phòng tầng thứ nhất chân chính huyền bí cái t i ê màu vàng đầu lâu tên là cách bên trong so với là bị một vị ti thần pháp thân phong ấn cũng chính là vượt i n hàng n h g ờ i Hắn n sẽ g â n nỗ xuyên g câu đố, truy một hỏi mỗi một vị nỗ lực xuyên qua mẫu hiệu, hiệu, hiệu cánh cửa liền có thể tiếp thu chúng ti thần trúc phúc thành vì nhân gian truyền kỳ này cũng được gọi là tiểu phi thăng nhỏ thành cựu tề bình nhìn ma y khương tri anh trắng mịn hai chân đã trở nên máu me cách màu nâu đen huyết giả tinh thần của nàng trạng thái cũng cực kỳ không ổn định đứng ở mẫu hiệu cánh cửa trước hố lâu nơi cùng màu vàng đầu lâu đối diện màu vàng đầu lâu cũng chính là cách bên trong so với chính là cái gọi là ký tên người vĩnh hằng người tê binh kỳ quái hỏi thi thần pháp thân tại sao không triệt để hủy diệt hắn vẫn là nói này cùng trừng phạt càng tàn khốc hơn khương chi anh nhìn chăm chú cái kêu màu vàng đầu lâu nhẹ giọng nói rằng hai người đều có ký tên người đem tên của chính mình hóa thành một loại quả bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được phương thức vĩnh viễn dấu ấn ở càng cao hơn t r i ề u không gian cũng chính là bốn t r i ề u thời không chỉ cần không thể hủy diệt ở bốn triệu thời không tên vậy thì vĩnh viễn không cách nào giết chết hắn vì lẽ đó cũng được gọi là vĩnh hằng h ắ ngay đã k h ô n còn là người, mà là có người, thần tính loại thần tồn tại. Ta suy đoán, cho dù là là loại mà tại. t s u đoán, để đem cho nào loại loại phong loại pháp cách thần thân, cũng không cách nào triệt để diệt loại này loại thần tồn ấn này, trừng Ngay chỉ có hủy thể đem phong với này, làm một loại trừng phạt. dù diệt là làm ti triệt tại, một với ở hai người nói chuyện thời khắc cái t i ê màu vàng đầu lâu đã nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn đứng lên hắn c h ỉ còn kẹt dắt nỗ lực nói chuyện nhưng giới c ả m phá nát hắn không cách nào nói như vậy đi ra ma y khương chi anh đứng ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn hắn đầu lâu là cao to như vậy nàng l ạ i như vậy nhỏ bé nàng cầm lấy làm váy hướng về màu vàng đầu lâu được rồi một cái t h u c nữ lễ tôn kính v i n h hằng người cách bên trong so với các h ạ ta là người thí luyện khương c h i anh hướng về ngài v ấ n an nay tựa hồ mở ra một cái nào đó công tắc màu vàng đầu lâu l ô mũi dùng sức hừ hừ năm màu khí tức vơ ra từng cái từng cái màu vàng màu bạc màu đồng xanh kim loại tiểu nhân tự t r o n g sương m ũ xuất hiện chúng nó có dơ dao n ĩ a kiếm kích có cơ i kim loại dê bỏ l ẫ n ngựa còn có ô m từng quyển từng quyển sách vây quanh ma y khương c h i anh c h u y ể n dần dần hình thành d ư ờ n g như hình vòng xoáy trận thế đồ án ma y khương tri anh ngay ở ngay chính giữa chúng nó a a a a t vui chơi có một loại quỷ dị sung sướng cùng k h n g bố đột nhiên hết thể kim loại tiểu nhân dừng lại bất kể là cái gì tư thế đều quay đầu nhìn về phía trung tâm ma y khương c h i anh sau đó lấy đại hợp sướng phương thức vấn đề nói vật này nuốt chừng tất cả loài chim tẩu thú cây cối hoa cỏ gằm cắn sắt é p m à i nhỏ tảng đá cứng rắn nan đi giết chết c h ư vương phá hủy tường thành còn có thể đem núi cao đánh bại nói xong tất cả những thứ này chúng nó lại bắt đầu a a a a loanh quanh cùng lúc đó t ệ bình nghe được t í tách tâm thanh hãn nghi hoặc nhìn khương tri anh khương tri anh sinh ra giải thích vẫn tâm trước các bên trong so với kim loại tiểu nhân sẽ lập tức hỏi một điệu bí ẩn ngữ ở những kim loại này tiểu nhân dừng lại trước nếu như ngươi có thể đáp đi ra vậy ngươi là có thể thu được hắn g i a trị, càng thêm dễ dàng thông h i ể u nội tâm thu được nguyện vọng bảo thạch nếu như đáp sai các h bên trong so với sẽ cười nạo ngươi loại này cười nạo sẽ đối với ngươi tạo thành thực chất nguyền r ù a trên căn bản trong vòng ba năm không cách nào thông h i ể u nội tâm càng khỏi nói thu được nguyện vọng bảo thạch ma y khương chi anh ngồi xuống tựa hồ là đang suy tư tệ bình cũng như thế đang suy tư đầu góc của hắn cao tốc vận chuyển có thể nuốt chừng tất cả đồ vật chỉ muốn cái kia thời gian tệ bình cùng ma y khương chi anh chăm miệng một lời khương chi anh bản thân nhìn tệ bình một chút thầm nghĩ người này rất thông minh phản ứng rất nhanh kim loại tiểu nhân nhóm tất cả đều ngừng lại như máy phát lại như thế hô to là thời gian là thời gian nó đem nuốt chừng tất cả đó là trung i ê n thời khắc luân hồi điểm cuối dường như một hồi bé náo nhiệt hội chùa thổi kéo nhảy đánh rất náo nhiệt chỉ chốc lát sau kim loại tiểu nhân nhóm biến mất một cổ hào quang màu và nóng g bao phủ ma y khương c h i anh làm cho nàng cảm giác đầu g ó c càng thêm tỉnh táo các h bên trong so với cái kia khổng lồ đầu lâu khẽ gật đầu con mắt bắn ra hết sạch ma y khương c h i anh bị kim quang bao phủ đứng tại chỗ tây bình cùng hiện tại khương tri anh ý thức thể hai người cũng bị cuốn vào trong đó qua lại từng hình ảnh đang chạy như bay bởi vì quá nhanh tề bình hầu như xem không rõ lắm chỉ là bị động theo ma y khương c h i anh chỉ mơ hồ nhớ kỹ mấy cái điểm mấu chốt khi còn nhỏ tàn khốc trải qua mẫu thân chết đi đ ặ kích tuổi thơ bạn chơi bởi vì không có k ệ b ẹ t chết thảm ở g ư ơ n g việt nhìn thấy từng hình ảnh n g ụ c nát hành trình tề bình nhẹ dọn ngâm sướng kẻ ăn không hết người lần chẳng ra khương c h i anh hiện tại ý thức thể sai biệt nhìn tề bình một chút nhẹ dọn nói không thấy được ngươi còn rất có thơ ca trình độ nhưng là như vậy ta muốn thay đổi tất cả những thứ này ký ức đi tới một chỗ ngừng lại đó là khương tri anh chứng kiến chính mình nội tâm thời khắc nàng nhìn lại qua lại chiếu thấy tương lai âm thanh kiên định ta nếu vì c h u y ể n kỳ làm quét dọn đô thị khu tất cả bất công như có dư lực làm một lần nữa chỉnh lý toàn bộ tinh cầu trật tự nhờn ư g mỗi người đều nắm giữ tự do phát triển quyền lợi đây chính là nguyện vọng của ngươi ạ thực sự là làm người thắng phục cao thượng mà thuật túy chỉ là dọc theo con đường này sẽ có nhiều vô số k ẻ người đứng ở ngươi phía đối lập bao quát gia tộc của ngươi ngươi cha đẻ ngươi chuẩn bị sẵn sàng ạ hoặc là nói đổi một cái mới nguyện vọng có thể ngươi có thể ước nguyện làm hết sức trợ giúp người khác đủ khả năng thay đổi như vậy nguyện lực muốn như một ít nhưng càng dễ dàng thành công bằng không ngươi rất khó hoàn thành đại công nghiệp chiếu thấy năm tháng đá thu được trường sinh trí quả các h bên trong so với đầu lâu xuất hiện ở đây hắn hiếm thấy khuyên khương tri anh thái độ kiên quyết nàng nhìn thẳng màu vàng đầu lâu thấp giọng nói nếu như không có nguyện vọng này ta nguyện vọng lớn nhất chính là hủy diệt dụ gian mẫu thân ta gừng thái h u y ê n và toàn bộ mục nát sa đoạn gừng thiện chỉ là như vậy quá mức cái tôi hơn nữa không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề nếu như không thể để cho thế giới này tái tạo công bằng chính nghĩa vậy thì sẽ có vô số nghèo khó thiếu nữ bị ép sa đoạn trải qua mẫu thân ta trải qua bi ai mẫu thân ta bi ai các h bên trong so với màu vàng đầu lâu thở dài hóa thành hào quang biến mất không còn t â m hơi sau đó chính là vô tận huy hoàng tia sáng nhấn chìm tất cả tê bình cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy lại mở mắt ra chỉ thoáng nhìn ma y khương chi anh tay nâng một viên màu tím sán lạn bảo thạch từng bước một bước vào mẫu hiệu cánh cửa biến mất không còn t â m hơi lại là một trận trời đất quay cuồng trong hiện thực tề bình cùng khương chi anh ý thức thể từ ký ức chi hồn h ả y ra trở về thân thể của chính mình hắn ở trên thực tế mở mắt ra nhìn thấy khương chi anh đem cái kia một vũng màu vàng hồi ức lần nữa hóa thành sợi vàng nhét vào chính mình huyện thái dương nay chân thực thần kỳ trải qua ta tin tưởng n g à i bản tâm cùng nguyện vọng cũng là muốn thực hiện công bằng chính nghĩa tề bình còn chưa nói hết nói khương chi anh bỗng nhiên cười khanh khách bay tới trước mặt hắn rõ ràng là cười nhưng phi thường khủng bố tốt nhang nghệ nếu như người dám đem trong hồi ức nhìn thấy sự t ì n h tiết lộ ra ngoài như vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính sinh không bằng này nha tề bình vội vã vung vung tay như gà con mổ thóc như thế yên tâm yên tâm con người của ta miệng siêu nghiêm khương chi anh cười ha h a tung bay về chính mình chỗ ngồi nghiêng người dựa vào lười b i ế nói vậy thì tốt đã như vậy chúng ta liền ký kết minh ước làm sao vì một cái cùng chung mục tiêu lặp lại ngươi ở khu năm mươi mốt làm qua sự nghiệp hơn nữa muốn làm càng to lớn hơn càng cẩn thận càng thành công chỉ có một cái tốt xã hội mới sẽ làm lẩn tránh tuyệt đại đa số bi kịch nàng nói lấy ra một tấm hiện ra ánh sáng giấy bằng da dê tệ b ì n h mắt phải theo bản năng hiện ra h ờ mang nhìn chằm chằm giấy bằng da dê xem thần bí độ truyền kỳ đây là một tờ chống truyền kỳ mỹ nước chúng ta có thể nhờ vào đó ký kết không gì phá nổi mỹ nước cũng thỉnh ti thần ủy có thể làm chứng Đầu tiên, mục đích cuối cùng của chúng ta là vì thành lập một cái công bằng chính nghĩa xã hội hoàn cảnh trên thực tế ta cảm thấy ngươi ở khu năm mươi mốt làm bộ kia lý luận không sai chính là cần tính nhằm vào sửa chữa khương tri anh đối với tề bình ngoắc bắt tay ra hiệu hắn dựa vào lại đây chục điều thảo luận thời gian bất c h i bất giác trôi qua đã là đêm khuya bấm đêm thời khắc Lít nhà, lít lật là nhít văn tự, trang tiểu tử nha văn nhường này vô hạn bằng càng ngày càng、dày. Khương chi Anh vui mừng nói rằng, ngươi, quả nhiên là cái có ý nghĩ, Chi da vô vui giấy dày. cái dê có quả ý chính nghĩa, dân chủ, tự do và bình đẳng. năm tốt này bốn người quan hệ liền có thể sáng tạo ra một cái tràn ngập sức sống thế giới mới t ề bình sắc mặt nghiêm nghị nói không có đơn giản như vậy thành thụ con đường không ít một lần là xong chúng ta khẳng định không thể tránh khỏi hướng đi một ít đường vòng then chốt là làm sao tự mình đổi mới không ngừng từ nội bộ đổi mới ta cho rằng nhất định muốn chú ý khá lắm người cùng tập thể song trọng h i ệ u ích còn có chính là chúng ta cũng nhất định phải cho chúng ta giáo phái tìm kiếm một cái thiết thực đột phá nhọc khẩu mở rộng sức ảnh hưởng tỷ như chứng thực tám giờ công tác chế n h ư n g mỗi người đều có thể thực hiện tám giờ công tác tám giờ nghỉ ngơi còn lại tám giờ để cho cá nhân tự do phát triển khương c h i anh g ậ t cụ ngươi đề nghị này không sai trên lý thuyết đồ vật đều là hình mà lên cụ thể đến thực tế còn phải cần thiết thực vì là chính biện pháp đến thực tiễn bất quá chúng ta nhất định phải nắm giữ thực tế quyền lực mới có thể phổ biến những chuyện này bước kế tiếp trọng điểm chính là năm sau đầu năm tuyển cử chúng ta cần một phần thiết thực tuyển cử cương lĩnh tranh thủ công dân ủng hộ nhường ta trở thành hương dương khu vực tổng tham h ữ trưởng t â binh sớm biết nàng sẽ như vậy dù sao nàng t r u y ề n kỳ nguyện vọng là cải tạo xã hội chứng kiến công bằng chính nghĩa ở không cách nào tiến hành bạo lực cách mạng điều kiện tiên quyết đi tuyển cử đấu tranh con đường bắt buộc phải làm chỉ là chuyện này tể bình cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên hắn ở khu năm mươi mốt làm kỳ thực là bạo lực cách mạng trực tiếp dựa vào chính mình mạnh mẽ võ lực triệt để phá hủy phản đối thế lực sau đó nặng xây một cái thế giới mới hiện tại loại này thỏa hiệp d ư ớ i đấu tranh thì càng thêm phức tạp nhiều biến cho dù là tể bình cũng đến từ đầu học tập cái này chúng ta chậm rãi nghiên cứu nói thật ta đối với này không quá am hiểu không biết chúng ta biết anh giáo phái có hay không phương diện này nhân tài ta khả năng cần hệ thống học tập một chút chúng ta trước tiên đem minh ước cho ký đi chúng ũ n g đã k ô n tranh tình, nói. Nàng cười đối với tề bình nói, ngươi khoảng thời gian này, nghĩ nghĩ, định phần tranh cử cưng lĩnh, nửa năm g sai. sự sau suy suy sau tra ra ta. tới lại cười đối với thời điều hiểu Cho cử có có thực cử cho thể thể hợp h mặt tề kết tế một rõ, ta trước tiên ký kết này minh ước một khi ti thần uy năng chứng kiến thì có tuyệt đối lực c ấ t thúc không thể làm trái nếu như ngươi nghĩ đổi ý hiện tại vẫn tới kịp t ề b ì n h lắc đầu một cái hiếm thấy có một vị c h u y ề n kỳ cùng mình trí hướng nhất trí như vậy minh ước có thể nào không tham hắn lúc này nâng bút ký tên sau đó hiến ra máu của mình linh năng cùng linh hồn sóng vợn ẩm tê binh thuần trắng cánh cửa đ ô n g nhiên tự mình xuất hiện xích ly điêu khắc sáng lên l ớ p lóa dĩ nhiên dần dần hóa thành hình người một vị bị hào quang màu đỏ bọc vóc người huyện chuyển thiếu nữ tự điêu khắc đi ra lớn lao mà huy hoàng âm nhạc vang lên cả phòng thậm chí toàn bộ biệt thự trang viên đều bị đỏ đậm biển hoa bao trùm kinh người linh năng v ư n sóng gây nên hương dương thị hết thể chuyển hậu kỳ chú ý pháp thân thanh quang không thể nhìn thẳng nhanh túi đầu hương c h i anh kinh hãi vội vác túi đầu cũng ấn tề bình đầu đồng thời hạ thấp chín mươi độ túi đầu nàng trong lòng kinh nghi bất định mặc dù biết tề bình bị hồng tri thiếu nữ đánh dấu nhưng đây chính là thi thần pháp thân làm sao sẽ ở vào thời điểm này xuất hiện thật là làm cho người ta không hiểu hơn nữa như vậy hình thái uy thế như vậy như vậy g i ố n g c h ố n g thuộc h i ê n g càng làm cho người ta khó hiểu cái k i a đỏ đậm vẹ đẹp bóng người đi tới tể bình bên cạnh lại đem cẩn thận từng ly từng tí một đem tể bình n â n dậy tựa hồ là đem tể bình cho rằng bút bê xứ chỉ lo như lần trước như thế vặn gãy cái gì cánh tay chân loại hình hắn không nói gì nhưng loại này không hề có một tiếng động s ù n ái dành cho khương c h i anh áp lực đặc biệt lớn đây chính là thi thần p h á p thân thế giới này đứng đầu nhất tồn tại cho dù là trường sinh người thậm chí vĩnh hằng người nhìn thấy hắn đều sẽ có e ngại k hương chi anh đang do dự nói cái gì hồng chi thiếu nữ nắm chặt nàng tay cùng ấn tới cái kia truyền kỳ minh ước lên trong phút chốc ánh s á n g tỏa ra ngoại thành hầu như đều bị hồng quang nhiễm phải một tia huy hoàng hương dương thị tổng tham l ư u trưởng từ trường thọ đã phá nát không gian đi tới biết anh trang viên cách đó không xa hắn nhìn cái kia sán lạn ngời ngời màu đỏ thấm biển hoa tâm cơ hồ bị nắm lên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng buổi chiều mười lăm điểm t h thần xích ly phát thân hồng chi thiếu nữ hắn làm sao sẽ đi tới nơi này hơn nữa xuất hiện ở khương tri anh t r a n g viên thời đại thần thoại sau thì thần pháp thân liền rất ít xuất hiện lẽ nào là đối với khương tri anh một loại ủng hộ nếu như đúng là đối mặt hồng c h i thiếu nữ khả năng chúng ta thật muốn cắt n h ư ờ n g một ít lợi ích ai hắn thở dài ba tiếng đoan chính trạng thái đi vào biển hoa cao giọng nói hương dương thị tổng tham hữu trưởng t r u y ề n kỳ từ trường thọ t i ế t kiến vĩ đại s í c h ly pháp thân hồng c h i thiếu nữ thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám chia sẻ quyền hành không có bất kỳ người nào hoặc là thần linh để ý tới từ trường thọ lúng túng đứng ở mẫu máu biển hoa bên l i ớ i chín mươi độ c u i đầu Tiến t ti bởi lương vậy hắn chỉ có thể duy trì khiêm tốn tư thế còn như hòa đá như thế trong lòng không dám bay lên nửa điểm bất mãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thông qua điều chỉnh hô hấp ổn định chính mình tư duy chống giông trạng thái phải biết ty thần pháp thân thần thông khó mà tin nổi lắng nghe tâm linh tiếng cũng là bình thường nếu như bị nghe được cái gì đại bất kính lời nói nói không chắc bị tại chỗ thân d i ệ t lớn lao âm nhạc vẫn còn tiếp tục diễn đ ấ u đến khá là vui vẻ bộ phận trong phòng tề bình cùng khương c h i anh bị hồng c h i thiếu nữ cầm lấy một đoàn màu máu bùi hoa vây quanh trực tiếp tuôn ra cửa sổ dường như một c h i hồng hạnh x u ấ t tường đến hai người đứng ở ngọn cây bùi hoa hồng c h i thiếu nữ không ngừng hướng lên trên đồng bền xích ly khổng lồ bóng m ở hiện lên ở này ngoại thành một góc càng ngày càng nhiều người nhìn thấy dị tượng rất nhiều đánh bạo người bình thường đã chụp quay video truyền bá đến siêu trong lưới trong nháy mắt làm nổ dư luận vô số người tranh lẫn nhau thảo luận mọi người tự nhiên không biết đây là bởi vì t ề bình cùng khương chi anh minh ước gợi ra rất nhiều người đều nói khương chi anh bị xích ly sủ lái hạ xuống như vậy t h ầ n tích e sợ khương chi anh đến tiếp sau muốn làm đại sự muốn làm hồng chi thiếu nữ đều to lớn ủng hộ đại sự như vậy luận điệu rất thịnh hành biết anh giáo phái thành viên càng là nhân cơ hội tuyên truyền ảo m ớ i khương chi anh trí hướng cùng giáo lý trong lúc nhất thời sức ảnh hưởng tăng mạnh tất cả những thứ này t ề bình cùng khương chi anh hai người cũng không biết bọn họ ngước nhìn hồng chi thiếu nữ trong gói u minh nghe được thanh ôn ta đến ta chứng kiến bình đẳng thể ước thành lập nhìn hồng chi thiếu nữ bóng người dần dần làm nhạt từng đoá từng đoá tươi đẹp đoá hoa hạ xuống khương tri anh có chút ăn mùi vị hồng c h i thiếu nữ miệng hạ cũng thật là đặc biệt coi trọng sùng hạnh ngươi a ta quyết định ngươi không lại lấy cùng lực thân phận nhận nhâm hộ pháp tề bình nhìn khương tri anh không rõ vì sao khương tri anh tay dơ lên thật cao sau đó tầng tầng hạ xuống vỗ vào tề bình trên b ả vai ngay hôm đó lên ngươi chính là ta biết anh giáo phái phó giáo chủ trừ ta ra lúc này lấy ngươi làm đầu đây là giáo phái c h i c h í n h kiến ta quyền lực trôi phân ngươi một nửa này không chỉ nói là nói mà thôi tề bình cảm giác vai trái của chính mình một trận nóng bỏng một cổ không tên sức mạnh tràn vào dọc theo thân thể tiến vào sâu trong linh hồn chui vào tâm tượng thế giới hóa thành một khối ngay ngắn chỉnh tề con non dấu hắn ý thức nhận biết này con dấu phát hiện hương c h i anh dĩ nhiên đem giáo phái non nửa quyền hành cùng mình cùng chung chính mình có thể như giáo chủ như thế trực tiếp cùng bất luận cái nào giáo phái thành viên liên hệ cũng có thể chiêu thu giáo đồ phá cửa giáo đồ thậm chí thần bí nhất nửa lần nguyên cũng có bộ phận nắm quyền trong tay hạn hướng mình mở ra nay n ư ơ n g tề bình chính mình cũng rất kinh ngạc hắn túi người chào nói giáo chủ các h ạ việc này không thể ta không có lập xuống tất công vẹn vẹn bởi vì tư pháp pháp thân sùng hạnh liền trở thành giáo phái nhân vật số hai này e sợ không thể phục chúng còn thỉnh thu hồi thành bệnh k h ư ơ n g c h i anh xem tề bình như vậy lắc lắc đầu nói này nhưng là một cái giáo phái phó giáo chủ nếu như là bình thường trừ phi là chính mình dòng dõi người khác tuyệt khó đảm nhiệm này trước ta đúng là bởi vì hồng c h i thiếu nữ quyết định trao tặng n g ư ờ i này trước liền thi thần pháp thân đều như thế coi trọng người tất có chỗ bất p h ả m hơn nữa ngươi ở khu năm mươi một hành động rất được ta tâm việc này không cần nhiều lời cho ngươi vị trí này là coi trọng cũng là thử thách ngươi không phải không rõ ràng làm sao tranh cử h đầu năm sau Đường thế nhưng có một loại phương pháp có thể tăng nhanh này vừa vào độ chỉ cần ngươi hoàn thành cao cấp giáo dục thu được tương ứng văn bằng làm là cao cấp nhân tài là không có thử thách kỳ khi đó ngươi liền có thể hợp pháp dỡ xuống cái này đồ chơi trước tiên tập trung tinh lực chuẩn bị học tập những chuyện khác ngươi trước tiên không cần để ý ngay ở hai người nói chuyện thời khắc màu máu biển hoa dần dần khô héo hóa thành hư vô cửa t ú i đầu từ trường thọ thấy thế rốt cục ngồi dậy đi vào trang viên mộ dung tím xuất hiện ở trước người của hắn đem hắn dẫn dắt đến đại sảnh mười ngày sau đó đại tiểu thư sau đó liền đến tuy rằng không thích từ trường thọ nhưng mộ dung tím vẫn là duy trì cơ bản hàm dưỡng lễ nghi khiến người chọn không ra bất kỳ sai đợi một hồi thương tri a n nhường tệ bình ở phòng khách nghỉ ngơi chính mình đi vào phòng khách ứng phó từ trường thọ thăm dò tê bình nằm ở phòng khách trên giường cho h o á c thủy tiên phát tin tức nói rõ chính mình đêm nay không trở về đi sau đó ngay ở phòng khách phòng xếp tắm rửa sạch sẽ liền nặng n g ư ờ ngủ sáng sớ ngày thứ hai tê bình ăn sáng xong liền từ biệt hương tri anh trở lại trong thành phố hắn hôm nay đã hẹn cẩn thận m u a giới chuẩn bị xem phòng ở hương dương thị mua một bộ thuộc về mình bất động sản dù sao bất luận làm sao hắn bây giờ đều không thích hợp cùng h o á c thủy tiên đồng thời thuê c h u n g như vậy đối với h o á c thủy tiên thai hại không lợi đô thị khu mua nhà rất tiện lợi thông qua lẻn vào kiểu mô phòng xem phòng hình thức một ngày có thể dễ dàng xem hơn một gian nhà tê bình rất nhanh chọn chúng bắt quyển đường một bộ nhà trọ tuy rằng vẫn là ở nhà lớn cao trọ c trời nhưng căn nhà trọ này vị trí đã là cái gọi là công dân quảng trường toàn thể ở lại hoàn cảnh đẳng cấp xem như là chất lượng tưởng h quan trọng nhất chính là chỉ cần mười hai viên kệ v e t liền có thể mua từng bộ từng bộ bên trong diện tích tám mươi hòa hai gian phòng mang vào hết thẻ đồ dùng trong nhà điện gia dụng đầy đủ mọi thứ bất động sản là có thể giống như là kệ v e t trọng yếu tài sản tê bình đem kệ v e t đổi thành bất động sản không ảnh hưởng hắn công dân thân phận chứng thực ở thực địa nhìn một phen tê bình cảm thấy cùng mô phỏng cảnh tượng bên trong nhìn thấy như thế lập tức ký hợp đồng buổi trưa liền bắt được thuộc về hắn giấy chứng nhận bất động sản nếu như khổng tức nhìn thấy căn nhà này nhất định sẽ rất vui vẻ liền đem lớn phòng ngủ cho nàng ở phòng khách cho chính ta ở chỉ là khổng tức đến tột cùng ở đâu không biết nàng hiện tại sinh hoạt như thế nào có muốn hay không ta có hay không bị người bắt nạt đã là buổi chiều ngồi ở nhà mới thoải mái trên ghế xa lồng hưởng thụ s o f a xoa bóp tề bình phạm phất nhìn thấy khổng tước nàng đối với nhà mới đặc biệt vui mừng như siêng năng làm việc tiểu mật ong giống như không ngừng mà thu dọn quất tước tề bình nghĩ công khai tìm kiếm khổng tước lại không biết làm như vậy đến cùng có được hay không trái lo phải nghĩ Hắn b ấ mộ m dung hoài ngọc video video tin, đại khái qua 2 giây, thông Tê chuyển được. qua bên ì n ngươi nghĩ như thế nào đến cùng ta gọi điện thoại? Thấu chứng xong. Chứng 469, khổng tước manh ngối. dung hoài ngọc h thế thoại? Thấu hoài gọi tước ta Mộ b kia xem ra bối cảnh hỗn loạn ở mỹ tề bình không khỏi hỏi mộ dung tỷ tỷ ngươi hiện tại có được hay không mộ dung hoài ngọc cười nói ta đều tiếp điện thoại của ngươi đương nhiên thuận tiện không cần lo lắng ta không phải làm giáo chủ đại diện toàn quyền tham dự chuyên b à n công tác cả hiện tại ở làm một ít chuẩn bị công tác ngươi có chuyện gì nói thẳng đi tề bình suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là cần bảo mật thất giọng nói ta dùng giáo phái đường dây riêng cùng ngươi nói chuyện này đô đô đô mộ dung hoài ngọc nhìn treo điện thoại không rõ vì sao tê bình thì lại nhắm hai mắt lại thử nghiệm sử dụng khương chi anh chia sẻ cho hắn phó giáo chủ quyền hành khương chi anh nửa lần nguyên dường như mặt trời hoặc là nói dễ máy chủ tê bình nhờ vào nàng nửa lần nguyên có thể thử nghiệm cùng hết t h ể giáo đồ liên hệ hiện ra giáo đồ dĩ nhiên nhiều đến một vạn tả h ư u bọn họ dây lúc gần lúc hiện liên hệ cũng không mất t i ế t thật giáo đồ có không tới một ngàn người bọn họ dây tráng kiện ổn định liên hệ mất t i ế t mà như mộ dung hoài ngọc loại này cực kỳ thành tính giáo đồ chỉ có mười mấy cái, dây cực kỳ tráng kiện cứng tuy ề Bình không có lập tức liên hệ có tức lập mộ d rằng không đối với tề bình mở ra nhưng tề bình vẫn như cũ biết vùng cấm bên trong chính là cái gì truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch đại công nghiệp nguyên hình thực hiện trường sinh phi thăng cơ sở giáo đồ cùng tín đồ tương tự nhưng có hiện ra không giống bọn họ là tán đồng truyền kỳ nguyện vọng cũng tán đồng diễn sinh giáo lý tụ tập lên người tín ngưỡng điểm mấu chốt ở chỗ nguyện vọng mà không phải truyền kỳ bản thân tụ lại lòng người thực tiễn truyền kỳ nguyện vọng hoàn thành đại công nghiệp cuối cùng mới có thể phi thăng đến ba nhọn cánh cửa ở năm tháng đã lên lưu lại tên của chính mình trường sinh bất tử dựa theo bảng đã từng nhắc nhở tin tức chỉ muốn trở thành trường sinh người ta liền có thể biết bảng bí mật tề bình đối với này có chút chờ mong trong lòng cũng càng thêm cảm tạ khương c h i anh đối phương chia l ạ i cho mình quyền hành kỳ thực chính là để cho mình sớm lĩnh hội chuyển hướng kỳ cảnh giới này tính đặc thù có thể để cho chính mình sớm tích lũy kinh nghiệm thiếu đi đường vòng ý thức nhẹ nhàng tiếp xúc mộ dung hoài ngọc điểm sáng hai người ý thức lập tức liên hệ mộ dung hoài ngọc vốn là bị tề bình cúp điện thoại chính không hiểu ra sao đ ồ n g nhiên ở sâu trong tâm linh vang lên t ề bình âm thanh càng là kinh hại không tên loại thủ đoạn này chỉ có giáo chủ bản thân có thể sử dụng t ề bình là xảy ra chuyện gì tề bình nghe được mộ dung hoài ngọc tiếng lòng cùng nghi vấn cười cận m ò biết anh các hạ quá yêu ta bị nàng ban tặng phó giáo chủ trước chia lãi bộ phận quyền hành vì lẽ đó có thể trực tiếp cùng ngươi tâm linh câu thông mộ dung tỉ tỉ ta có chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi kiến nghị mộ dung hoài ngọc cực kỳ chấn động mạnh kinh thậm chí hoài nghi khương chi anh xem lên tể bình sắp đẹp có điều những việc này nàng không dám xem bảo chỉ ở trong lòng hỏi chuyện gì đây không biết ngươi có biết hay không người hiện tại đã ô t là rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hơn nữa trải qua này mấy lần sự kiện kỳ thực ngươi nổi tiếng đã rất cao nếu như cái tiểu cô nương kia có thể biết khẳng định đã biết rồi nếu như ngươi công khai tìm nàng có lẽ sẽ đem nàng đặt cảnh hiểm nguy người rõ ràng ạ chờ ta hết bận khoảng thời gian này mang theo chúng ta giáo phái đắc lực t ư ớ n g tài giúp ngươi trong bóng tối tìm kiếm có một số việc không vội vàng được tề bình sau khi nghe thở dài chỉ có thể như vậy hắn biết mộ dung hoài ngọc nói rất có lý chính mình hiện tại biến thành tài phiệt cái đinh trong mắt nếu như thật bởi vì tìm kiếm k h ô n g tước trái lại nhường khổng tước lâm vào tuyệt cảnh hiểm điện đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn các đức cùng mộ dung hoài ngọc tâm linh cảm ứng sau tề bình ở nhà mới của chính mình ngơ ngác n g ồ i một hồi chợt nghe đô, đô đô âm thanh là trần bảo ly nàng hướng về tề bình khởi sướng video trò chuyện đúng ta xin nhờ bảo ly giúp ta tra k h ổ n g t ứ c tình huống nói không chắc có kết quả hắn vội vã truyền được xuất hiện trước mặt trần bảo ly cái kia trắng xám đẹp đẽ dung mạo t â bình ta ngày hôm qua bận bịu một buổi tối phát hiện một cái điểm ở cửa quyền khu vực thủ phủ cửa quyền thị ba t m ộ t chín bệnh viện có k h ổ n g t ứ c bị vận chuyển đến video lóe lên một cái rồi biến mất nhưng hẳn là sẽ không sai ngươi nhìn một chút trần bảo ly nhìn qua rất tiểu tụy nhưng tinh thần phân chấn trực tiếp đem video đóng gói phân phát tề bình tề bình chỉ tay một cái tiếp nhận rồi video văn kiện sau đó mở ra hắn nhìn hình ảnh cái kia pha lê quan tài bên trong ngủ say i ê n tính tiểu cô đ ư ờ n g nàng da như mỡ đông mặt trứng n g n g đẹp đẽ màu đen lông mi tựa hồ ở khe r u n tể bình b ậ t thốt lên là k h ổ n g tước hắn lúc này hỏi bảo ly đến tiếp sau đây ngươi có thể t r a được k h ổ n g tức đến tiếp sau thế nào rồi ạ trần bảo ly lắc đầu một cái thấp giọng nói ta t r a xét bệnh viện hết t h ể có thể thu được video giám sát chỉ có cái này xuất viện thời điểm lóe lên một cái rồi biến mất hai giây ở cái kia sau khi liền không biết bệnh viện phụ cận ba km có thể hãi vào giám sát ta đều kiểm tra chẳng có cái gì cả thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một chút t nghe tệ bình trần bảo ly lắc đầu một cái không được tư pháp trung tâm phòng hộ phi thường nghiêm mật ta căn bản là không có cách đánh hạn coi như mạnh mẽ đánh hạn phòng chừng cũng sẽ lập tức bị phát hiện tệ bình thở dài có điều hắn còn nhớ cùng trần bảo ly ước định nếu như tìm tới khổng tức đại thể tam tích muốn cho đối phương một viên kệ vẹt không thể tư lợi mà bội ước bảo ly ngươi hiện tại ở nhà đi ta lát nữa đi nhà ngươi đem kệ vẹt cho ngươi trần bảo ly nghe cũng khá là cao hứng cùng tề bình quan hệ là một chuyện muốn kệ vẹt là một chuyện khác nàng quá cần kệ vẹt đến thay đổi ca c cả a tình cảnh lập tức gật đầu nói ta liền ở nhà vẫn chờ ngươi tề bình đứng dậy t ố t vậy ngươi chờ ta nói xong liền cắt đứt cho chuyện hướng về thâm canh nhà trọ đi hắn chuẩn bị đêm nay cùng hoác thủy tiên nói lời từ biệt sau đó liền rời ra ngoài ở lại một đường không hề gợn sóng đại khái hai mươi phút tề bình liền đến trần bảo ly nơi ở cửa ấn vang lên trúng cửa g i a n g dắt cửa lập tức mở trần bảo ly hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nhìn tề bình có ai có thể cự tuyệt kệ v ẹ t hấp dẫn chứ tề bình cười cài cửa lại sau đó đem một viên kệ v ẹ t lấy ra thả ở lòng bàn tay đến giao hàng đi thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi cộng đồng yêu cầu buổi tối ở h o ắ c thủy tiên cùng tề bình thuê chung lọc nhà trọ bên trong hai người cơm nước xong ngồi ở trên ghế xà lồng tề bình không do dự trực tiếp đối với hoắt thủy tiên nói rằng thủy tiên trải qua thận trọng cân nhắc Ta dự đ ị n hoa rời ra n g à ngày i thi ở chuyện đã xảy đó đã cuộc r đã nhường thủy a biến t à đoàn n tượng nhiều công dân phái, tại phiệt nơi đó xem như là lên danh đen.、Lại、cùng ngươi thuê chung, rất có thể sẽ cho ngươi mang đến đáng sợ phiền thương tổn. h kích, phái, phiệt sách thuê thể cho phức, thậm chí Hoác đối đá đó tài Lại tiếp rất rất trực t sợ cực có ở xem là sẽ tiên nhìn tệ bình nàng thần thái bình tĩnh lại p h i ề n m u ộ n ta cũng biết cho dù không có chuyện này ngươi rời ra ngoài chính mình tìm nhà cũng là chuyện sớm hay m u ộ n dù sao ngươi đã là công dân có tư cách hưởng thụ càng tốt hơn ở lại hoàn cảnh hơn nữa ngươi nói rất nhiều ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm đi một cái càng tốt hơn xã khu đi ta tháng sau cũng sẽ dọn nhà chính mình một người thuê lớn như vậy nhà trọ có chút xà xỉ ha ha tê bình nhìn đối phương tâm tình có chút khổ sở dù sao cũng là ly biệt nhưng nhân sinh chính là như vậy tuyệt đại đa số người chỉ có thể cùng ngươi đi qua nhân sinh một đoạn hắn đối với h o ắ c thủy tiên nói thật chúng ta là bằng hữu vẫn luôn là sau đó cũng muốn thường xuyên liên hệ ở tư đựng bệnh viện nếu như không có ngươi hỗ trợ ta chỉ sợ cũng phải gặp thẩm lương tâm độc thủ nếu như sau đó thật gặp phải phiên phức nhất định phải nói cho ta hoắt thủy tiên kéo lên sợi tóc cười nói cái kia không phải ta chủ động là người dùng kỳ quái năng lực mê hoặc ta làm nhưng ta rất cảm kích ngươi nếu như không phải sự xuất hiện của ngươi chỉ sợ ta hiện tại vẫn là thẩm lương tâm nô lệ vĩnh viễn cá t r ậ u chim đồng tưởng tượng hiện tại như thế cuộc sống tự do e sợ căn bản không thể nàng đứng lên nhẹ nhàng ôm d ư ớ i tề bình trong mắt mơ hồ ngân lệ ta có chút lòng tham còn muốn cùng ngươi nhiều cùng nhau một quãng thời gian đây cùng hát o thủy tiên cáo biệt sau tề bình ngay đêm đó liền mang theo hành lý của chính mình chuyển đi đi tới nhà mới của chính mình ở đô thị khu nỗ lực bốn tháng tề bình liền nắm giữ thuộc với phòng của chính mình hắn rất vui mừng tả hữu không chuyện gì ra thành tích còn có mấy ngày ta chỉ có thể chờ đợi thành tích đi ra mới có thể thu được đến miễn phí cao cấp giáo dục tài liệu dạy học không bằng tiếp tục đi mô phòng hư cảnh san g i ế t quái dị tích lũy thần bí kết tinh thực lực là tất cả cơ sở ta nhất định phải càng nhanh hơn tăng cao thực lực của chính mình ôm ý nghĩ như thế tề bình mang lẹn vào đầu phi cơ khôi tiến vào mô phòng hư cảnh đan sông thành cùng thường ngày cho dù là ban đêm cũng khá là náo nhiệt rất nhiều linh năng giả đều là cường độ chung mô phòng hư cảnh ỉ lại người trừ công tác hầu như có thời gian đều ngâm ở đây h ầ nguyện lãnh diêm ánh sáng tung xuống đem tường thành trong thành kiến trúc nhiễm phải một tầng mỏng manh b ạ c sợi tề bình xuất hiện ở phủ thành chủ phụ cận vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành liền bị người gọi lại tề đại sư tề bình đại sư cuối cùng cũng coi như chờ đến ngươi thành chủ cho mời nguyên lai là lỗ thiên nhất hắn liền ngồi s ổ m ở phủ thành chủ cửa tựa hồ là chuyên môn các loại tề bình tề bình kinh ngạc nói ngươi là chuyên môn cho ta lỗ thiên nhất gật g ủ đúng đấy ngươi là không biết ngày đó tin tức chúng ta đều nhìn chúng ta đang x n thành người đặc biệt tống thành chủ rất quan tâm ngươi chỉ là vẫn không liên lạc với ngươi vì lẽ đó nhường chúng ta ở mấy cái địa phương cố định nằm vùng ngươi xem như thế đúng lúc liền để ta ngồi xuống ngươi đi một chút đi chúng ta nắm chặt đi phủ thành chủ p h ò n g khách tề bình tuy rằng qua cùng lỗ thiên nhất có chút hiểu lầm thậm chí nói không hợp nhau nhưng đều là chuyện đã qua đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn l ậ t cù theo đ ố i phương tiến vào phủ thành chủ tống thủy vân chính đang múa may một thanh tề bình rèn đúc trường quản đạ kém đánh nát mấy viên đá vụn sau đó lập tức hóa thành một cây quỷ đầu trường thương trong nháy mắt vứt ra một vệ ánh sáng tháo doanh lập tức đem giả sơn đánh nát người thường xem cho vui trong nghề xem mưu đạo tề bình con mắt hơi chợp mắt dưới tống thành chủ thực lực đại tiến a khoảng cách đỉnh cao tông độ trạng th Tống Thủy Vân đây ị n thần nhìn n h lại, vừa g vừa là tán châu mài nước phấn một loại tốt vô cùng tinh thần khôi phục thuốc n g ư ơ i cầm trở lại liên tiếp dùng bảy ngày bảo đảm khôi phục như sơ nói hắn đưa tay trong tay hiện ra một cái tinh xảo hộp nhỏ đưa cho tề bình lỗ thiên nhất cả k i n h nói thành chủ như thế phục cổ đồ vật ngươi đều có thể làm đến cái này xác thực là vô cùng tốt tông đồ cấp tinh thần khôi phục thuốc hơn nữa là cổ phương có điều đại người hiện đại không nên tống r ự c tiếp dùng mạ tinh thần dùng gệm mạ ước s gây d ự lại bao con đậu à. thủy ố n g t vân vừa nghe trực tiếp đem quỷ đầu trường thương nhắm ngay lỗ thiên nhất uy thế một mươi phần nói thái ngươi này đô uý phải gọi ta thành chủ đại nhân tê bình che chắn tống thủy vân bắt đầu thả bay tự mình sau họa phong đều không giống nhau hắn lập tức nói rằng tống thành chủ cảm tạ ngài cho ta khôi phục thuốc ta liền nhận lấy không biết tới tìm ta chuyện gì tống thủy vân không lại dùng quỷ đầu trường thương chỉ vào lỗ t h i ê n nhất kéo tề bình tiến vào phòng khách đối với tề bình nói rằng ta vốn là chuẩn bị tổ chức đan sông thành linh năng giả đối với ngươi tiến hành lên tiếng ủng hộ không nghĩ tới vị kêu các hạ trực tiếp mang theo quần chúng đưa ngươi cứu ra thực sự là vận hạnh lần này ta tìm ngươi vừa đến là muốn nhìn ngươi một chút trạng thái thứ hai là nghĩ nói cho ngươi nhất định phải k i ê m tốn tránh khỏi trở thành tài phiệt nhóm nghị trừ chi mà yên tâm đối tượng Ở trở ở chúng trước, trước chỉ có thành phiệt không truyền ta tài mặt ru rễ, là kỳ bởi ấ rất t vật tay thị ta kỳ không không không vẽ vậy, chạy. ngày năng còn nhiều công dân vẽ đường cho hiệu chạy. Nếu như không phải như vậy, ta cũng không đến nỗi mỗi ngày trốn lực, có cho phi hiệu phải mỗi do mô phòng hư cảnh, k ế thiết n đan sung thành. Bởi vì chỉ có nơi này ta mới có thể thoát ly tài phiệt nhóm áp bức có thể tự do hô hấp ta là một tên bình quyền phái công dân muốn mời ngươi vì ta dẫn tiếng khương chi anh các h ạ tống thủy vân nói ra hắn cuối cùng ý nghĩ hắn muốn cùng khương chi anh bắt được liên lạc còn nhắc tới một cái đặc thủ tử bình quyền phái tệ bình hơi nghi hoặc một chút trực tiếp hỏi như thế nào bình quyền phái ngài thì tại sao muốn gặp khương chi anh các hạ tống thủy vân phất tay một cái đóng lại phòng khách cửa sau đó thấp giọng nói cái gọi là bình quyền phái chính là tranh thủ bình quyền đấu tranh một đám công dân lấy tác la á ngươi thái tư tưởng chủ trương làm chủ cột chúng ta đám người này chủ trương công dân bên trong quyền lợi bình đẳng hạ thấp tiến vào công dân ngưỡ n g cửa thủ tiêu tài sản bỏ phiếu thêm quyền hạn chế tách rời lớn tập đoàn tài phiện ta cho rằng chúng ta yêu cầu cùng khương chi anh các hạ có rất nhiều cộng đồng gặp nhau tuyệt đối sẽ có cộng đồng đề tài cùng cộng đồng yêu cầu tây binh đây hứng thú cùng đối phương đàm luận hồi lâu thuận tiện giảng giải chính mình đối với thế giới mới xã hội mới lý giải đối với quyền lực cùng quyền lợi khái niệm lý giải này thảo luận có sự bất đồng cũng có nhận thức chung lấy nhận thức chung làm chủ lỗ thiên nhất nhìn hai người xoa xoa h u y ệ t thái dương thấp giọng nói rằng thành chủ dĩ nhiên tìm tới cộng hưởng người này thật là hiếm thấy cố gắng ở mô p h ỏ n g hư cảnh chơi một chút không tốt sao tại sao cần phải muốn đặt chân chân thực chính trị cái k i a sẽ chết người a tống thủy vẫn nghe ngừng lại nghiêm nghị nói rằng á ngươi thái lý tưởng cũng là lý tưởng của ta một cái xã hội hẳn là một đoàn kết thể cộng đồng mới có thể bùng nổ ra càng to lớn hơn sức sống sáng tạo càng nhiều sức mạnh lao lỗ ngươi lúc nào mới có thể hiểu ẩm c ử a bị mở ra tống viên quang đi vào n ổ i giận đùng đùng nói hiểu những này có ích lợi gì ngươi không có chuyện gì không muốn kéo người khác đàm luận những này thú vị ạ có thể thay đổi hiện trạng ạ đều chết rồi đều rất số chết rồi tệ bình lần này có thể sống rất tốt ngươi không phải là cùng ta hứa hẹn muốn nhắc nhở hắn biết điều ạ ngươi đây là nhắc nhở hắn biết điều tống viên quang hầu như là đổ ập xuống tức giận mắng trong mắt của hắn tràn đầy ảo não tống thủy vân đóng cửa lại gây cách đâm phụ văn sau đó thấp giọng nói ngươi mất đi đấu sĩ trí tâm ngươi còn trẻ thời điểm đi theo tác la á n g ư ơ i thái du hành diễn thuyết thời điểm cảm xúc mạnh nhất đây ngươi trong mắt ánh sáng chỉ cùng hy vọng đây ngươi vẫn là thiếu niên kia à tống viên quang thở phì phò ngồi dưới đất tựa hồ ở s á m hối năm đó là ta không hiểu chuyện ta không nên đổ cho ngươi thua những kia tư tưởng l i ê n tác la á n g ư ơ i thái bản thân đều bị từ trường thọ hãm hại trí tử năm đó bình quyền phải đám kia công dân toàn bộ đều chết rồi bởi vì đủ loại nguyên nhân ở bên ngoài b trên thực tế chúng ta đều biết chúng ta đều biết bọn họ không phải người như vậy nhưng là tại việt nhóm nói bọn họ là các loại chứng cứ đều nói bọn họ là không cách nào rửa sạch phán quyết cũng không phải vì lý tưởng mà chết không phải làm cải cách tiên phong vì nhân loại mà chết mà là làm vì chính mình đều khịt mũi coi thường tên côn đồ ở mọi người tiếng mắng chửi ở t à i phiệt nhóm tiếng cười nhạo bên trong chết đi đã đủ đã đủ tề bình nghe bọn họ nhưng bất chi bất giác nghĩ đến đ á i ngọc hoa nghĩ đến con trai của nàng doan t h ủ y trạch một cái phẩm hạnh tốt đẹp người trẻ tuổi trong một đêm biến thành cưỡng gian rồi r ế t chết phạm hơn nữa chứng cứ xác thực trong này chỗ tương tự rất nhiều n h ư n g tề bình không thể không suy nghĩ sâu sắc hắn đông nhiên rất muốn gặp đ á i ngọc hoa gặp một lần cái này nuôi nấng chết đi đồng bọn mười mấy đứa trẻ đ ẹ mẹ có một số việc có thể có thể thâm nhập đ ó n móc có lẽ sẽ có manh mối tống thủy vân thấy thúc thúc bộ dáng này phi thường bất mãn thấp ngươi không phải đem tắc la á ngươi thái tinh thần c h u y ể n thừa cho ta sao hơn nữa tệ bình không giống nhau cho dù ta không cùng hắn thảo luận bình quyền phái tư tưởng hắn cũng xa xa so với bình quyền phái đi càng xa hơn ngươi cho rằng tệ bình tại sao bị tài phiệt nhìn chằm chằm thậm chí nhường khải đế như vậy cực đoan phần tử trực tiếp ám sát à khu năm mươi mốt cái này tiết mục đã vô kỳ hạn dừng phát ngươi rõ ràng à tống viên quan có chút không rõ hắn tiếng chồng nói khu năm mươi mốt cái này tiết mục dừng phát cùng tệ bình có quan hệ gì loại này tiết mục đều phát hơn một trăm năm không cai ý mới coi như phá sản cũng bình thường ngược lại bên trong xã hội so với chúng ta còn muốn tội ác lỗ thiên nhất nói chuyện hắn nhữ mày nói không đúng không đúng khu 51, cái này tiết mục gần nhất tỷ lệ người xem nổ tung dân g lên a nghe nói ra biến cố lớn bên trong phát sinh đồng thời gió nổi mây vần xã hội biến cách này biến cách hấp dẫn đặc biệt nhiều vinh ở người tống thủy vân ôm chính mình thúc thúc hai tay hết lớn ngươi biết tại sao phát sinh xã hội biến cách à? ngươi biết khu 51 lật đổ cái gì à? bọn họ lật đổ tập đoàn thống trị thành lập một cái hoàn toàn mới công sở đang giải quyết giao lương ăn nguy cơ nên đón được mùa l ư n sau liền bắt đầu dân sinh kiến thiết cùng cơ sở phổ biến dân chủ thử nghiệm thống viên quang vẫn không rõ nay cùng tề bình có quan hệ gì coi như khu năm mươi mốt người có thể lật đổ đáng sợ tập đoàn ngươi nghĩ rằng chúng ta liền có thể lật đổ tài phiền nhóm chúng ta siêu phàm sức mạnh tài chính kỹ thuật không có như thế chiếm cứu ưu thế thậm chí ngay cả công dân nhóm đều không ủng hộ chúng ta làm chính trị làm cái gì chính trị ta xem đây chính là muốn chết tề bình giờ k h ắ c này đã rõ ràng hắn bắt đầu cười ha hạ t ố t thật tốt không trách muốn giết ta không loan không có chút nào hoan khu năm mươi mốt hạt giống đã nảy mầm còn bị người khác nhìn thấy đúng hay không anh tỉnh lâm lâm lỗi tân, dính, tân hiệu đồng lư lão sư cùng lý tú các ngươi làm tốt ta khoảng thời gian này không có quan tâm không nghĩ tới các ngươi càng thật đem hy vọng phát triển thành non nớt b á hoa ha ha ha ha tống v i ê n quan g vẫn không tìm được manh mối lỗ thiên nhất vỗ đầu một cái lẩm bẩm xác thực ở tại phiền xem ra tề bình nhất nên vạn chế ta tống thủy vân thì lại theo tề bình đồng thời cười ha ha còn chạy tới ôm ấp tề bình ngươi xác thực làm một việc lớn không hổ là ta thưởng thức người ngươi dĩ nhiên từ chối kệ b ẹ t mế hoặc đem hy vọng ở lại khu năm mươi mốt còn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy n g ư ơ i mặc dù có thể trong đống rác sinh hoạt là bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng thấy sạch sẽ thế giới nếu như gặp bọn họ thật còn có thể chịu đựng đống rác dơ bẩn cùng tanh tử hạ có điều ngươi khi đó lựa chọn đã quyết định ngươi hiện tại vận mệnh ngươi triệt để đứng ở t à i phiệt phía đối lập tống viên quang đầu góc mơ hồ thẳn g thắn tuyến d ư ớ i đi tra tư liệu học bù qua nửa giờ hắn lại xuất hiện thần sắc phức tạp nhìn t â y bình nghẹn ngào mấy lần rốt cục nói rằng ngươi ta bây giờ mới biết ngươi đến từ khu n ă hơn nữa đem hy vọng đưa ngươi tư tưởng để cho khu n ă liên quan với công chính thế giới mới tự do quyền lợi hạn chế quyền lực cùng làm sản xuất quyển sách này dĩ nhiên đã thành đô thị khu sách cấm đồng thời cũng thông qua các loại con đường nhanh chóng truyền bá quan trọng nhất chính là ngươi lưu lại đám người kia dĩ nhiên thật ý theo cái này lý luận thành lập một cái non nớt thế giới mới tuy rằng chỉ có mấy tháng thế nhưng nó liền dường như sơ sinh mặt trời là như vậy trói mắt ngươi đã không cách nào biết điều cho dù ngươi là công dân cũng vô dụng tại v i ệ t nhóm tất nhiên muốn giết ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cao cấp giáo dục c u ộ thi dỡ bỏ đầu ngươi lên bom hẹn giờ không phải vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ cho cùng dứt dậu tống thủy vân nhìn mình thúc thúc trong đôi mắt thiêu đốt h ỏ a diễm hắn biết năm đó cái kia nhiệt huyết mà chủ ủ nỉ thiếu niên trở về xác thực như vậy tề bình hiện tại biết điều chỉ vì một chuyện chính là đem hết toàn lực thông qua cao cấp giáo dục cuộc thi đạt được hợp lệ trở lên thành tích mở rơi đầu bên trong b ó n g chip tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai thế giới thật nhỏ tống viên quang ánh mắt thay đổi hắn như xem tuyệt thế chân bảo như thế nhìn c h ầ m c h ầ m tề bình ngươi người này thực sự là cái kỳ hoa nghĩa tốt loại kia người đối với cao cấp giáo dục phương hướng có ý kiến gì h tây n g thủy v n n giờ khắc à nói rằng, cao cấp giáo dục sự tình không giáo nổi, cao cấp dục sự tê bình giúp khương tiến ta dẫn còn h anh hạ sự tình, ngươi xem có được hay không.、Ta、nhưng là chính tông bình quyền phái, thúc thúc ta nếu như không phải á ngươi thái bọn họ như thế hăng hại, trở thành phạm. bình i ngươi lại, ngươi liệt tội Ta ta ta ra ra la tông quyền nếu năm cũng cùng bọn cắt có được lúc tác ác rất trở Tê sự sớm sợ xem e đó là bị bị á chưa nói tống viên quang liền không cao hứng làm sao nói chuyện đây là liệt sĩ liệt sĩ t â bình a ngươi phải tin tưởng ta á ngươi thái bọn họ đều là người tốt thuần khiết người tốt đặc biệt là á ngươi thái hắn là m ộ tệ cái đặc i b t chất chết có khí h bình o giáo sư, vốn là, là, từ từ muốn là muốn đem doãn thủy trạch sự tình nói cho hai người nghe nhưng nghĩ lại chuyện này tạm thời vẫn là không cần nói dù sao có quá nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa không có cùng đái ngọc hoa thâm nhập trao đổi tin tức nếu như muốn nói muốn mượn sức mạnh của bọn họ cũng đến đái ngọc hoa đồng ý mới được dù sao nói một ngàn nói một vạn đái ngọc hoa mới là người trong cuộc trí thân hai người gật cụ tống viên quang lại kiên nhẫn hỏi người đối với cao cấp giáo dục phương hướng có ý kiến gì có muốn hay không ta vì người đề cử một phương hướng ta có thể vì người thuận tiện dẫn tiến một vị đại sư tê bình hỏi người đề cử phương hướng nào cái nào vị đại sư tê bình kỳ thực không có ý định tìm chuyên môn lão sư đi học tập tuy rằng như vậy càng chuyên nghiệp thế nhưng quá chậm hắn dự định trực tiếp thu được miễn phí cao cấp giáo dục tài liệu dạy học sau thông qua lẻn vào máy giả lập hình thức học tập tống viên quang hưng phấn lộ ra mỉm cười trong l học học. Chủ nghĩa, chủ nghĩa đầu, đầu hắn i lao sư, nghĩ h à t h ọ đến khẩm tước nếu dự định học tập cao cấp giáo dục không bằng liền lựa chọn nhất có thể trợ giúp khẩm tức cái kia chuyên nghiệp nghị biện pháp trị tận gốc khẩm tức kỳ quái gen bệnh những người khác đều phi thường không rõ tống thủy vân nghi ngờ hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn cái này chuyên nghiệp cái này theo phong cách của ngươi cũng không đáp ta cho rằng ngươi sẽ chọn phục cổ linh trang nghiên cứu đây lỗ thiên nhất theo gật g ụ đúng đấy tề bình đại sư ngươi rèn đúc phương diện trình độ cao như vậy hơn nữa ngươi ở khu năm mươi mốt còn chế tạo qua một bộ giáp máy ta cho rằng ngươi lựa chọn linh năng nghĩa thể nghiên cứu phát minh phương hướng này càng tốt hơn trông vào nghĩa thể cùng phân ngoài kết cấu đều có thể nghiên cứu mà tống thủy vân lập tức nói rằng thái ngươi này dị đoan rõ ràng phục cổ linh trang mới là tốt nhất làm cái gì nghĩa thể trầm vào làm người không người không quỷ không giá quỷ tê bình kiên định nhìn ba người nghiêm túc nói rằng ta nhất định phải lựa chọn phương hướng này bởi vì này có tất yếu lý do có điều những phương hướng khác cũng không phải là không thể học tập nếu như còn có dư lực ta cảm thấy phục cổ linh trang cùng phần ngoài nghĩa thể nghiên cứu phát minh hai cái phương hướng đều rất tốt thế nhưng miễn phí tài liệu dạy học cũng chỉ có thể lựa chọn một phương hướng thu được miễn phí tài liệu dạy học chỉ có thể ưu tiên tuyển trước mặt cấp bách nhất nhìn tê bình ánh mắt kiên định tống thủy vân gật ngủ ngươi sự tình còn phải chính ngươi quyết định chúng ta chỉ là kiến nghị cùng ngươi tham khảo có điều nghe ngơi ý này bắt được mát điểm là vắn đã đóng thuyền tê bình khẽ mịp cười không cần nói cũng biết ngay kế sáng sớm hương dương thị tê bình từ chỗ ở của chính mình bắc quyển đường nhà trọ xuất phát thừa đi tàu điện ngầm đến ngoại thành bởi vì khương chi anh biết anh trang viên khá là hẻo lánh chờ đến đã là m ộ ư ơ i giờ sáng ngài đã tới phó giáo chủ các h ạ đại tiểu thư nhường ta ở chỗ này chờ ngài đoan trang trung niên nữ nhân mộ r u n g tím đối với hắn hơi cúi đầu rất khách khí lại xa lánh nói rằng tê bình không có quá nhiều lưu ý theo nàng chỉ dẫn lần nữa đi tới khương chi anh thư phòng lần này tê bình đã xe nhẹ chạy đường q e n hắn tự mình gõ cửa dày nặng cửa gỗ không hề có một tiếng động mở ra Khương Chi Anh chính dựa bản công tác, dùng bút n công dùng tác, b máy trên g i ấ y v i ế t đồ vở, bút mẹ gây thương chi anh ngừng lại đứng lên nói ngươi nói tắc la á người thái hắn không phải đã chết rồi sao bình quyền phái cỡ nào làm người hoài niệm tên đều nhanh ba mươi năm đi mẹ của ta chính là bình quyền phái công dân con mồ côi nhà chúng ta bên trong vẫn có á ngươi nước bọn họ tác phẩm tập hợp thế nhưng bình quyền phái người đã sớm chết sạch tề bình nghe đến nơi này lấy làm kinh hãi không nghĩ tới thế giới nhỏ như thế chuyện này là như vậy tề bình đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đầu đôi nói cho khương chi anh chính là như vậy ta thật không nghĩ tới giáo chủ ngươi dĩ nhiên cũng biết bình quyền phái hơn nữa có rất sâu ngọn g ờ n cái này tống việt quang không biết ngài đúng không hiểu rõ khương chi anh tựa hồ ở hồi ức cái gì nàng thấp giọng n h ỉ non đó là ta ông ngoại à lúc nhỏ vẫn nghe mẹ nói ông ngoại tuyệt đối không phải tội phạm nàng ba ba là người hiền lành nhất chính là vì cứu ông ngoại nàng đem mình lần thứ nhất hiến cho ta cha đẻ t i ế c nối u chính là ông ngoại vẫn là bất ngờ chết ở trong n g ụ c giam mẫu thân ta hận nộ xấu hổ đàn sen bệnh không d ậ y nổi lại bị ta cái kia cha đẻ cười nạo vứt bỏ ở biết rõ ràng nàng mang thai ta điều kiện tiên quyết vẫn chơi chán liền é m ta khi còn bé đã từng cực kỳ n g h i hoặc tại sao ông ngoại người như vậy sẽ biến thành tội phạm hắn cùng hắn những bằng hữu kia viết những kia văn tự rõ ràng là đang vì công bằng cùng chính nghĩa sau khi lớn lên mới biết không có sức mạnh chính nghĩa là yếu ớt vô lực sẽ bị chân chính tà ác tùy ý xoa nắn bất bí thậm chí đem ngươi đánh thành tà ác chân chính tà ác thì lại dùng máu của người tô son chắc phấn tự xưng chính nghĩa hóa trang lên sân khấu nàng một bên nhỉ non vừa d ỗ i tay một cái xuyên thấu thứ nguyên đưa vào chính mình nửa lần nguyên đem một cái cũ nát hộp lấy ra n à y hộp là h ộ p kim sắc ngoài điêu khắc đẹp đẽ đồ án chỉ là mặt trên sơn đều rơi mất nhìn qua loang l ộ điểm điểm khương chi anh nhẹ nhàng mở ra này hộp lấy ra một tấm vận thiện lương như mới chụp ảnh chung chụp ảnh chung mặt trái là mỗi người tên tê binh ở chụp ảnh chung lên nhìn thấy tống viên con tên t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba sẽ trở thành mới gông xử hạ thật có người này ta nhớ tới ông ngoại nhật ký bên trong nhắc qua hắn khương chi anh cẩn thận từng ly từng tí một lấy r a đặt ở nhất dưới đáy giấy bằng da dê sách sau đó mở ra chỉ chốc lát sau nàng liền tìm đến ngay lúc đó ghi chép viên quang tên tiểu tử này tuy rằng làm quá chút thường thường nói cái gì vì ánh sáng chỉ nhưng đúng là mầm mống tốt đấu tranh hình thức càng ngày càng nghiêm túc không thể để cho viên quang tiếp tục dinh hữu có thể nên lưu lại mồi lựa ta cùng viên quang phụ thân thương lượng tốt chúng ta hành động ngày ấy phụ thân hắn sẽ đem hắn nhốt ở nhà nhật ký bên trong tống viên quang xuất hiện cũng không ít có thể thấy khương chi anh ông ngoại đối với tống viên quang thật thưởng thức như cái gì ta thân thú vị mà nỗ lực phía sau lưng các loại miêu tả chẳng lạ lùng gì hai bên xác minh lẫn nhau khương chi anh cảm thấy có thể gặp một lần này thúc cháu hai người làm tiếp đến tiếp sau p h ả n đoán nàng đem này hộp thu hồi sóng mắt lưu chuyển tình cảm phức tạp nhường bọn họ trực tiếp đi ta nửa lần nguyên gặp mặt đi cuối cùng liền xế chiều hôm nay ngươi là phó giáo chủ có quyền hạn có thể trực tiếp đem bọn họ mang tới nửa lần nguyên còn có sau đó tận lực thông qua nửa lần nguyên cùng gặp mặt ta không tất yếu không muốn ở trong hiện thực thường, thường chặn mặt sẽ bị người có lòng quan sát được tê binh g ặ n cụ khương chi anh nói chuyện này rất có đạo lý làm việc không g i dễ dàng có chuyện Ta nhớ k xem xem, vì lẽ đó tề bình cũng không nhiều lời hắn dự định có hoàn chỉnh phương án sau lại tìm khương chi anh thương lượng buổi trưa mô phỏng hư cảnh đan sông thành trong phủ thành chủ khương c h i anh các hạ xế chiều hôm nay liền muốn thấy chúng ta thực sự là thái thái g ậ y thành chủ tống thủy vân rất hưng phấn kích động muốn ôm ở tề bình bị tề bình né tránh tống viên quang nhiễu mày nói đường bộ dáng này ngươi bình thường điểm không phải vậy gây nên khương giáo chủ không thích cái k i a tất cả liền tội công ta này ngày hôm qua một lần nữa liên hệ một chút qua bằng hưu tụ lại một chút bạn cũ có thể có thể phong phú biết anh giáo phái sức mạnh tống thủy vân sờ sờ mũi ta đây là quá cao hứng ta cũng có một chút cùng chung trí hướng bằng hưu mọi người đều muốn vì là xã hội làm một ít hữu í c h thay đổi chỉ là khổ nội không có cường lực lãnh tụ dù sao thế giới của chúng ta không có sức mạnh chính là nguyên tội tề bình nói rằng chúng ta đi thôi đừng làm cho khương c h i anh các hạ trở quá lâu dứt lời hắn vung tay lên một chùm sáng huy bao phủ ba người nhờ vào mô phòng hư cảnh cùng khương c h i anh nửa lần nguyên liên hệ còn có tề bình phó giáo chủ quyền hạn ba người biến mất không còn tăng hơi xuất hiện ở khương c h i anh nửa lần nguyên đây là một mảnh sa mạc từ từ cắt trắng một vòng t à dương treo chết bầu trời phía tây khá là tiêu điều tề bình quan sát b ú n phía thấp giọng lầu đ ầ u nói đây là thuần trắng sa mạc p h ú khắc nếu như là như vậy đối với linh năng giả rất khó có sức hấp dẫn a tống viên quang cùng、tống、thủy ố n g t vân đối với kinh cảnh cảm ngạc, tượng không cảm thấy dùng sao p h ầ lớn chuyển kỳ nửa lần chuyển nửa n kỳ u đều y vậy, ê n như là k h ô n g gì cái ý mới. then ố n g t ủ y Vân dùng khuyệu ten chốt chọc chọc tề bình nhỏ giọng nói không biết khương giáo chủ hiện tại ở nơi nào tề bình nhắm mắt lại trên người bị một tầng lưu h ắ t ánh sáng bao phủ hắn dùng phó giáo chủ quyền hành cùng khương chi anh liên hệ đại khái qua hai ba phút tề bình mở mắt ra chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ một hồi giáo chủ nàng có một số việc thế giới hiện thực biết anh trăm viên chính đang phòng tắm rửa bong bóng tắm k ư ơ n g chi anh đem thon dài thẳng tắp lui người thẳng nhẹ nhàng lau chùi để cho các ngươi buổi chiều đến các ngươi trực tiếp buổi trưa liền tới rồi cũng quá nhanh đi thực sự là nàng đứng lên tốt đẹp cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ một một chậm rãi bay tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống dùng khăn lông cẩn thận lau chùi khương chi anh là cái sinh hoạt phong cách phi thường phục cầu người rất không thích sử dụng các loại hiện đại hóa thiết bị sinh hoạt hàng ngày rất nhiều cách đều rất truyền thống tê bình cùng tống thị t h ú c cháu ba người đợi đại khái hai mươi phút trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng bông phóng to đem ba người bao trùm hào quang tản đi bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ ốc đảo bên trong tinh khiết như mặt gương hồ nước màu xanh lục c mở ba, ba, xem xem ba người dâm sàn gỗ đi vào phóng khách ăn mặc một bộ hoa nhỏ lụa trắng váy dài khương chi anh liền như vậy ngồi ở châu đó nàng đối với ba người khẽ mỉm cười tống t h ủ y vân tống viên quang hai người vội vã đứng lại đối với nàng bốn mươi năm độ cuối đầu sau đó t r ă m miệng một lời tống thủy vân tống v i ê n quang gặp hương giáo chủ khách sáo vài câu sau bốn người ngồi vào chỗ của mình tống thủy vân trực tiếp biểu đạt ý nguyện của hắn hy vọng gia nhập biết anh giáo phái cũng tỉ mỉ giới thiệu trước mặt bình quyền phái tình huống chúng ta bình quyền phái xác thực cực kỳ lâu không có hoạt động t u y ệ t đại đa số người chỉ là ở học tập á ngươi thái lý luận nhưng rất ít người tiến hành đấu tranh thực tiễn chúng ta tụ tập cùng một chỗ lớn nhất thành quả chính là thành lập đàn sông thành không có truyền kỳ cường giả chống đỡ chúng ta thực sự không dám ở trên thực tế hành động đối thủ mạnh mẽ quá đáng b i ể u thị biết rồi nàng đối với tống thủy vân hưng t h ú không như vậy lớn trái lại đối với tống viên quang cảm thấy rất hưng thú cùng tống viên quang hàn huyên rất lâu bình quyền phái qua lại chờ đến đem hai người đưa đi khương chi anh đối với tề bình nói rằng hai người bọn họ tống thủy vân có nhiệt tình tống viên quang có chút dáng vẻ dán mua cần phải từ từ khảo sát ta chuẩn bị nhường hoài ngọc tiếp xúc với hắn hấp thu chung cao tầng chuyện này không đ ổ i vàng được tề bình cũng gặp g ù hắn đối với này không có ý kiến đến gì tuy rằng khương chi anh nhường hắn làm phó giáo chủ thế nhưng tề bình chính mình cũng không có cái gì phó giáo chủ tự giác hắn hiện tại chủ yếu tâm tư hai người đứng ở bên hồ qua một hồi lâu khương chi anh bỗng nhiên nói rằng tề bình ngươi cảm thấy chúng ta làm sao mới có thể thực hiện một cái công bằng tương lai kiến nghị một cái tương đối tốt đẹp xã hội nếu như chúng ta đem hiện tại tài phiệt đấu ngã chính mình thành tương tự tài phiệt loại hình mới công xiềng vậy phải làm thế nào nói ra lời này thời điểm khương chi anh âm thanh khẽ dun nội tâm của nàng có chút mê man toàn bộ nửa lần nguyên theo tâm tình của nàng thời tiết biến hóa thất thường phảng phất mưa gió nổi lên thấu chương xong chương 474, vũ khí phê phán tề bình không có trực tiếp trả lời nương theo nổ vang tiếng sấm hỏi ngược lại tại sao đột nhiên nghĩ như vậy khương t r i anh cái tia rượu mái tóc màu đỏ theo gió múa tung lụa trắng phần phật như cờ xí nàng quay đầu hướng tề bình nói rằng đây là tác la á ngươi thái lao sư kinh đ i ể n vấn đề ngày hôm nay thấy tống gia thúc cháu bỗng nhiên nghĩ đến cái nghi vấn này tề bình lắc đầu một cái mắt nhìn bầu trời sấm vang chấp giật mở ra hai tay không người nào có thể vĩnh biến chính、xác. chúng ta chỉ là ở trước mặt thiết điểm. Lựa chọn chính nhất cho hy người nào biến đoạn này chính xác nhất con đường, tương vọng chúng muốn người đến giai trước lưu được, lưu điểm, tới lai, lại lại là là có xác, xác ta mặt ta lựa ở so a u biến mạng vọng. cách thậm chí cách thậm hy s、so、với như vậy ta càng muốn cùng ngươi thảo luận thuần túy tưởng tượng ở chúng ta cướp đoạt toàn diện thắng lợi sau chúng ta làm sao thực hiện xã hội công bằng chính nghĩa ta cho rằng có một cái là điều kiện tất yếu vậy thì là vật chất tư liệu sản xuất rất lớn phong phú thương chi anh tâm tình có bình tĩnh bầu trời dị tượng mây tan mưa cạnh nàng hiếu kỳ nói ngươi nói cái này rất thú vị thâm nhập triển khai nói tê bình tở một hơi thật dài chậm rãi nói kho lương thực đầy mới biết lễ tiết áo quần đủ mới biết vinh lục chúng ta muốn cải tạo xã hội muốn thành lập một cái thế giới mới hẳn là tràn ngập sinh cơ tràn ngập hy vọng xã hội không thể thành lập bẩn cùng xã hội bình đẳng mọi người cùng nhau khốn cùng là khẳng định không được quân chúng không hài lòng sớm muộn cũng sẽ nuốt trường hủy diệt mới chế độ vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm to xã hội vật chất tư liệu sản xuất bánh gà tổ sau đó cắt gọn bánh gà tổ liên quan với làm bánh gà tổ lớn ta nhận làm trọng yếu điểm ở chỗ trí tuệ nhân tạo nguồn năng lượng cùng tư liệu này ba phương hướng sẽ rất lớn đầy đ ụ đến bọn ta làm bánh gà tổ lớn người khanh khắc nói thú vị ngươi nói t ư ở n g tận xem Tê Bình nhìn cổ h chầm khương chi anh, chầm dai nói, thứ nhất, ầ m nói, nhân dai trí tuệ nhân tạo.、Cổ、đại nhân loại đã từng có một loại giai cấp thống trị hình thức chính là đem nhân loại chia làm quý tộc cùng nô lệ cũng chính là xã hội nô lệ bọn đầy tớ gánh chịu nặng nề g h xã hội lao động các quý tộc trừ thống trị ở ngoài bởi vì áo cơm không lo càng nhiều làm nghiên cứu hình nghệ thuật hình thống trị hình công tác ta cho rằng chúng ta nhất định phải phát triển mạnh nghiên cứu hình nghệ thuật hình thống trị hình công tác tất cả nhân loại đều đem tập trung vào đô thị khu làm tính sáng tạo lao động tất cả lặp lại tính không tính sáng tạo lao động đều giao cho máy thông minh khí người này tương đương với nhân loại chúng ta đông dưng thêm ra mấy c h ụ t ức hơn trăm ức bên trong cấp thấp nhân khẩu hơn nữa chúng nó không cần tám giờ công tác chế có thể hai mươi bốn h không ngủ không nghỉ công tác này đem có thể sáng tạo cỡ nào khổng lồ vật chất của cải tệ bình con mắt đều ở tòa ánh sáng cái này cũng là h ắ n ý tưởng chân thật trí tuệ nhân tạo là tuyệt đối không thể dừng lại này chính là công cụ cực hạn sức sản xuất đột phá phát triển nhân loại đại tiền h ả Khương Chi Anh rất ý đối ộ n nhưng nàng cũng biết máy thông minh khí người uy hiếp ẩn, người làm sao bảo đảm người máy sẽ không có phản loạn, sẽ không lật đổ nhân loại chúng g khí hiếp h làm có biết bảo tiềm loại lật ta t máy đảm máy uy sao sẽ sẽ đổ n g trị. đ ố với nội bộ nhân loại khương chi anh tự nhiên hy vọng phổ biến công bằng chính nghĩa liền dường như cổ đại chủ nô sẽ phổ biến quý tộc chế độ dân chủ như thế nhưng đối với máy thông minh khí người khương chi anh rất cảnh giác vừa muốn dùng thoải mái lại sợ vật này tạo phản tề bình nhìn khương chi anh kim đồng nói rằng không thể nói bảo đảm nhưng chúng ta có thể làm hết sức lẩn tránh đầu tiên từ trên login ó i người máy phản loạn là ngụy mệnh đề chỉ cần chúng ta máy tính kỹ thuật vẫn là căn cứ vào quy mô lớn vi mạch cơ sở này kỹ thuật cái kia mọi người công trí năng trên bản chất vẫn là một loại nghị thái phép tính cũng chính là nói cần then chốt ở chỗ phép tính thiết kế mà hiện tại mới phát lượng từ máy tính vẫn như cũ cũng là cần phép tính tất cả những thứ này căn cơ ở chỗ người ở cho chúng ta lập trình ta kỳ vọng sáng tạo máy thông minh khí người cũng không phải thật sự có tự mình ý thức trí tuệ thể mà là một loại nghị thái thể thế nhưng nghị thái cho dù lại tương tự nó chung quy là nghị thái không phải thật sinh mệnh có trí tuệ chúng ta cần làm chính là quy phạm cái nghề này máy thông minh khí người trên bản chất vẫn là công cụ nếu như có phản loạn cũng sẽ chỉ là nhân loại chính mình phản loạn nghe tệ bình đối với trí tuệ nhân tạo phương hướng ý tưởng khương tri anh gật gật đầu đồng ý nói nếu như chúng ta đem phương hướng khóa chặt ở nghĩ thái mà không phải sáng tạo chân chính gốc x ì lịch sinh mệnh vậy này liền khóa kín người máy công cụ tính cái này dòng suy nghĩ có thể được ta rất chờ mong xem đến ngày đó nhân loại chúng ta toàn bộ chủng tộc đều từ lặp lại tính lao động bên trong giải phóng toàn tộc làm tính sáng tạo lao động thời đại liên quan với nguồn năng lượng cùng tư liệu ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ ạ tệ bình lắc đầu một cái ta chỉ biết này hai cái phương hướng phi thường then chốt nhưng nếu như nói cụ thể ý tưởng Ta đối v ớ nhưng, nhưng có thể khẳng định chính là cho dù chúng ta đi phản ứng hạt nhân con đường linh năng khoa học kỹ thuật cũng có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi con đường vậy thì dính đến tư liệu bộ phận tư liệu trên bản chất là đối với vật chất nghiên cứu t h ô nói g nghiên chúng qua cứu ta bản nhất mô hạt căn bản, hạt vi cơ c mô thể thu thêm được càng k ê n chung ố c ị được h h i ệ t độ được cao, nén n p ạ này c n tính dai các loại tư liệu. Nhưng nhờ vào linh năng, hoặc là nói nhờ g có các hoặc cảnh, chúng tư ta hư dai loại liệu. vào là vào cũng có thể thực v ba có có phương hướng là không có vấn đề là kỹ thuật lên đẩy động nhân loại chúng ta thực hiện vật chất tư liệu sản xuất rất lớn phong phú phải qua con đường Có đem i nghiêm Ngươi kiến nói phải giấu điểm, ề Tề u cứu đấu quả quan nước không gần, chúng ta trước mặt đấu tranh tình thế vẫn như cũng Bình nói rằng, quả thật có một ít ý nghĩ, chúng ta nhất định ràng trường chúng không ẩn chính được trước túc. có có cờ cho của xa xí x lửa ta ta ta, nghĩa thế thật thấy thể gì lập mặt một ít rõ ý ý à? thường ẩn giấu quan giấu với điểm, chúng ũ n g k ô n ẩn quan g giấu thể h điểm. Đem c ta quan điểm truyền tin đem chúng ta lý luận truyền tin sau đó mới có thể thu được đến rộng lớn nhất ủng hộ này quan trọng nhất chính là lý luận đem ta lý luận cùng á ngươi thái tư tưởng kết hợp là chúng ta hiện tại cần muốn tiến hành lý luận chuẩn bị tư tưởng sức mạnh là khổng lồ Khương chi anh nghe Tề Bình, tư tưởng sức mạnh đương nhiên hữu dụng nhưng thuần túy tư tưởng cũng không thể thay đổi hiện thực bình quyền phái công dân nhóm chính là chết đi như thế tề bình rõ ràng khương chi anh ý tứ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m khương chi anh nói lý luận phê phán vũ khí không thể thay thế vũ khí phê phán nếu như chúng ta nghĩ ổn định phát triển quyết định bởi cao cấp sức mạnh cũng chính là ngài t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm sống phải t h ấ y người khương chi anh nghe tề bình rơi vào trầm mặc rất lâu mới t r ầ m t r ầ m nói vậy chúng ta nhất định phải tranh thủ lòng người mỗi một vị truyền hữu kỳ sức mạnh tranh l ệ n h cũng không lớn nhưng nếu như có thể tụ lại lòng người nhờ vào lòng người sức mạnh tinh thần mọi người đem sức mạnh của tâm linh cho ta mượn có lòng người g i a trì ta mới có thể thực lực tăng lên đến truyền hữu kỳ đỉnh cao thậm chí sắp xỉ trường sinh người cảnh giới nếu như tụ lại lòng người có đủ nhiều đầy đủ thuần túy thậm chí có thể thu được vượt qua trường sinh người sức mạnh chỉ là có được tất có mất tề bình nhìn tóc đỏ tung bay tung bay khương tri anh không khỏi hỏi như vậy đánh đổi là cái gì đây khương tri anh dịu rằng nợ nụ cười nàng trong mắt màu và nóng bên trong tựa hồ có một vện bi ai sức mạnh không phải chính mình hết thảy tất cả đến từ chính lòng người nếu như có một ngày lòng người vứt bỏ ngươi hoặc là quần chúng không hiểu ngươi lòng người sức mạnh cắn trả sẽ nuốt chửng ta cái này cá thể tất cả tề bình ngay xong các m à y mượn dùng tâm linh lực lượng chung quy là mượn tới sức mạnh là ý này đi vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tụ lại một đám chí hướng nhất trí hạt nhân đối với quần chúng tiến hành tuyên truyền giáo dục nhường bọn họ có thể hiểu được chúng ta có điều coi như là như vậy nguy hiểm vẫn cứ khổng lồ hơn nữa ở truyền kỳ bên trên còn có trường sinh n g i những này nhân tải là chế định quy tắc n g i ta đối với chúng ta tinh cầu t ầ n g cao nhất không quá hiểu người đối với này biết bao nhiêu khương tri anh mỹ lệ dung nhan lên cái kia một vện đau thương dường như mù mịt nàng chậm dài đến gần tây bình kinh tâm động phách tròng mắt màu vàng óng theo dõi hắn nói trường sinh người hội nghị là thế giới này chân chính những người thống trị do vĩnh hằng người cùng trường sinh người tạo thành vĩnh hằng người tổng cộng bảy vị trừ bị phong ấn ở mẫu hiệu cánh cửa cách bên trong so với cái khác sáu vị vĩnh hằng người cùng sáu mươi sáu tên trường sinh người đều ở ở phạm nhân không thể nhận ra lơng giữa trời thành thị thanh oát n g i lạc chúng ta thế giới này hiện tại cách cục chính là trường sinh người nhóm tập thể quyết định chúng ta toàn bộ xã hội chính là giai cấp xã hội vĩnh hằng người cùng trường sinh người ở không thể nhận ra lơ lửng giữa trời thành thanh oát n g ư ờ i lạc là nhân loại giai cấp xã hội kim tự tháp tầng cao nhất ở này bên dưới là chuyển kỳ cùng tài phiệt cộng trị đô thị khu chuyển kỳ nhóm nắm giữ mạnh mẽ tự thân sức mạnh tài phiệt nắm giữ kệ b ẹ t hệ thống giới tài chính kỹ thuật các loại yếu tố sinh sản xuống chút nữa là công dân sau đó là v ĩ n h ở người cuối cùng nhưng là trừ đô thị khu ở ngoài cái khắc liền một viên kệ vét đều không có、người. như vậy năm tầng xã hội kết cấu là trường sinh người nhóm định ra chúng ta tức là phổ biến công bằng chính nghĩa cũng chỉ có thể ở đô thị khu phổ biến hơn nữa nhất định phải ở trường sinh người nhóm tiếp thu phạm vi bên trong vượt qua đô thị khu cải cách là không được phép lật đổ kệ vẹt cái này căn cơ cũng là không được phép đây chính là chúng ta x i ê n g xích tề bình nghe lời này thở dài một hơi kỳ thực ta không có kỳ vọng qua tuyệt đối công bằng như vậy không thể bị nắm giữ hàng đầu sức mạnh người đồng ý ta chỉ là hy vọng diệt trừ tài phiệt nhường tuyệt đại đa số người bình thường có thể ở một cái hàng bắt đầu lên có thể hưởng thụ tương tự sinh hoạt điều kiện giáo dục điều kiện ta cho rằng bẹp hóa xã hội là một loại lý tưởng trạng thái trên thực tế khó có thể thực hiện nhưng chúng ta có thể khả năng lớn nhất tiếp cận một người quan trọng nhất quyền lợi có hai sinh tồn quyền cùng phát triển quyền chúng ta muốn thành lập công bằng xã hội liền hẳn là làm hết sức bảo đảm người sinh tồn quyền cùng phát triển quyền có điều hiện tại chỉ có thể trước tiên ở trường sinh người cho phép phạm vi trong nghề đậu giáo chủ các h ạ ở sau khi nửa năm ta khả năng muốn đem tinh lực chủ yếu vùi đầu và o thu được cao cấp giáo dục văn bằng nỗ lực lên chúng ta giáo phái sự tình ta sẽ không có cái gì tinh lực tham dự khương chi anh tự nhiên biết nàng ôn hòa nụ cười không sao m à i đao không lầm đốn t u ổ i công chúng ta nửa năm này chuyện quan trọng nhất là cha rõ bản án cũ ngươi cũng không làm được gì không bằng nhân cơ hội này cố gắng học tập hay mau đem đầu ngươi bên trong bom hợp pháp lấy ra tề bình hơi cúi đầu cười nói cảm tạ ngươi lý giải vậy ta rời đi trước tề bình bóng người chậm rãi trong suốt tiêu tan thế giới hiện thực h ắ n từ chỗ ở của chính mình bắc quyển đường nhà trọ mở hai mắt ra l ấ y xuống l ẹ n vào kiểu mũ giáp con đường chậm mà dài đồng chí nhưng cần nỗ lực ai trước tiên đi liên hệ đ á n ngọc hoa hỏi một chút tình huống nàng bây giờ tề bình cho rằng doãn thủy trạch sự kiện kia cùng qua tác la á ngươi thái những n à y bình quyền phái công dân trải qua rất giống trao đổi một chút tình báo cũng có thể biết chút ít cái gì hắn gọi đái ngọc hoa điện thoại liên tục mấy lần đều không có đáp lại thẳng thắn trực tiếp đi tìm nàng tề bình nhiều lần dạy đái ngọc hoa nuôi nấng người một đứa cô nhi học tập biết bọn họ ở nơi đó liền trực tiếp đi tàu điện ngầm đi tới bọn họ chỗ ở sau hai mươi phút ở cũ nát dơ bẩn mùa ở giọc trường tề bình mắt phải tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng tìm kiếm đái ngọc hoa nơi ở rất nhanh hắn tìm tới địa phương còn nhìn thấy người quen tiểu, hổ. tiểu, hổ, tiểu hổ. tê bình gọi hắn lại tiểu hồ quay đầu lại nhìn thấy là tê bình thương phấn chạy tới tê bình đại ca ngươi làm sao đến đến rồi tê bình nói rằng ta là tới tìm các ngươi đeo mẹ vẫn không gọi được nàng phần c u ố i máy nàng ở nhà ạ tiểu hồ lắc lắc đầu nói đeo mẹ không ở nhà nàng đi ra ngoài hai ngày vẫn không trở về có điều thường ngày nàng cũng thường thường đi ra ngoài vì doan chuyện của đại ca tê bình đại ca ngươi đến đều đến, đến rồi đi vào ngồi một chút đi tê bình theo tiểu hồ đi vào chỗ ở của bọn họ bọn nhỏ mồm năm miệng mười cùng hắn chào hỏi cái nhà này tuy rằng từ bên ngoài xem giường như cũ nát đông rác nhưng bên trong làm rất sạch sẽ có thứ tự tề bình nghĩ đến đều đến rồi thẳng thắn kiểm tra dưới bọn họ trình độ hiện trường chỉ đạo chỉ đạo dù sao những hải tử này thông qua sơ cấp giáo dục cuộc thi bắt được thành tích càng tốt cái k i a nhiệm vụ độ hoàn thành liền càng tốt ở sau khi dòng giã một tuần tề bình mỗi ngày đều tới nơi này một là vì các loại đáy ngọc hoa hai là chỉ đạo bọn nhỏ việc học n h ư ờ n g bọn họ ở tháng sau sơ cấp giáo dục cuộc thi bên trong làm hết sức bắt được điểm cao nhưng dòng giã một tuần qua tề bình đều không đợi được đáy ngọc hoa bọn nhỏ cũng đều gấp đeo mẹ xưa nay không rời đi lâu như vậy hơn nữa trong nhà cũng gần như không còn tiêu phí điểm dùng tề bình giúp đỡ bọn họ một vạn tiêu phí điểm mới coi như giải quyết tình hình khẩn cấp thế nhưng đái ngọc hoa đến tột u cùng đi đâu n à n g sẽ sẽ không xảy ra chuyện t ề bình trong lòng quanh quần bóng tối nhưng tìm người tựa như mỏ kim đáy biển thực sự quá khó khăn mộ dung hoài ngọc lại đang toàn lực ứng phó cha bản án cũ căn bản không giành bận tâm t ề bình chỉ có thể mang theo bọn nhỏ báo án quan t r ị an nhóm chỉ là đem tin tức ghi vào lập hồ sơ cũng không có mốn u tìm ý tứ xin lỗi không phải công dân chúng ta chỉ có thể thông báo các nơi chú ý không có cảnh lực đi tìm nếu như là công dân mất tích chúng ta mới sẽ tìm tìm chúng ta là vì là công dân phục vụ nghe cái này mập quan trị an tề bình hầu như tức nổ nhưng đây chính là quy tắc không nơi nói lý tiểu hồ tựa hồ đã sớm quen thuộc không có bất kỳ thất vọng tề bình đại ca việc này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tìm sống phải thấy người chết phải thấy thi thể tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi sáu nhất định muốn bắt đến mắt điểm tề bình trong lòng cũng bay lên không rõ dấu hiệu mất tích thời gian dài như vậy thực sự là không ổn hắn túi đầu hỏi tiểu hồ ngươi còn nhớ đeo mẹ trước khi đi nói cái gì hoặc là trong nhà có đầu mối gì h tiểu hồ các mày nàng trước khi đi chỉ nói là muốn đi ra ngoài một hai ngày Cùng qua điều tra doãn đại ca sự tỉnh thời điểm gần như không rõ ràng dị dạng trong nhà manh mối chúng ta trở lại lật lật nàng phòng ngủ một đám người trở về mùa ở quảng trường bên trong trong nhà tê bình thẳng đến đáy ngọc hoa phòng ngủ mắt phải trở nên màu đỏ tươi không có cái gì so với nảy viên phá vọng chi nhãn càng thích hợp tìm kiếm đồ vật chỉ chốc lát sau tê bình liền từ nóc nhà trên s á n g ngang tìm tới một cái bị vải dầu bọc giấy bọc d à y đặt một s ắ p sách trong này là doãn thủy trạch trưởng thành nhật ký ghi chép hắn từ sinh ra đến hai mươi tuổi nhân sinh trọng đại thời khắc còn phối hợp bức ảnh ở này trung gian mang theo một quyển nhật ký mới、tinh. tê bình mở ra nhật ký nguyên lai、like、là doãn thủy trạch bị tống sau đái ngọc hoa cho nhi tử viết từng phong từng phong không có gửi ra tin nhật ký mới nhất thời gian là mười ngày trước chính là đái ngọc hoa mất tích trước thời điểm tề bình nhìn nhật ký nội dung con người hơi trở to hắn ý thức được chuyện này cùng từ như ngọc tất nhiên có quan hệ từ phi t a nếu như thật như nàng điều tra như vậy e sợ hiện tại lành ít giữ nhiều tề bình đem những thứ đồ này thu sạch vào trái tim của chính mình tượng thế giới bảo tồn này đều là quý giá manh mối để ở chỗ này cũng không an toàn tiểu hồ đám người nhìn tề bình biểu tình cũng nghĩ đi kiểm tra bị tề bình đậy ra tề bình nghiêm túc nói Có m ộ tề số v i ệ bình i ế t c tau liền mày thở dài không xác định các ngươi trước tiên nghiêm túc chuẩn bị cuộc thi đây là đeo mẹ đối với các ngươi lớn nhất kỳ vọng xế chiều hôm đó tề bình thẳng đến trần bảo ly nơi ở gõ mở nhà nằm cửa trần bảo ly phi thường kinh ngạc tề bình đến mềm trần h giọng g nói, bảo ly vừa nghe con mắt chừng lớn nàng nhỏ giọng nói ngươi muốn đối phó từ t h i ệ t này quá nguy hiểm không được không được không được nó bảo an đẳng cấp so với thị chính kho số liệu còn cao xin lỗi tê a bình m ạ ca ca rời đi trần bảo ly nơi ở trở lại nhà của chính mình uống một cốc nước lớn sau đó có chút vô lực nằm trên ghế salon chuyện này nên làm cái gì bây giờ tê bình cảm giác mình rơi vào cảnh khôn khó dường như phát hiện một cái con nhím muốn tóm cốc lấy liền có thể bị đâm đầy tay là thương mấu chốt nhất chính là đầu hắn bên trong bom còn không dỡ bỏ một khi bị định nghĩa vì là phi pháp có thể chính hắn mạng nhỏ đều không đúng ta đoạn chi trọng sinh năng lực thật giống cho dù đầu không còn chỉ cần trái tim còn ở liền có thể sống thế nhưng như vậy cũng không được ta phải nhẫn lại nhẫn lại ngay ở t ề bình cực kỳ buồn bực thời khắc hắn phần cối u máy bỗng nhiên vang lên đình một tiếng hắn tùy ý mở ra xem nguyên lai、like、là tra phân nhắc nhở trung cấp giáo dục cuộc thi điểm đã đi ra a chờ thật lâu tể bình thông thạo lọ dìn trang w e tim đập hơi tăng nhanh cho dù cảm giác mình có thể nắm mắt điểm nhưng thật đến vào lúc này vẫn còn có chút t h ấ t vọng. tựa hồ rất nhiều người ở tra phân trang web máy chủ không chịu nổi gánh nặng trực tiếp đã máy mặt giấy nửa ngày thêm t r ở không ra lúc này hắn chợt nghe một trận tâm linh tiếng là khương chi anh thông qua nửa lần nguyên cùng hắn câu thông chỉ là tề bình không phải khương chi anh giáo đồ loại này câu thông cần tề bình cho phép tề bình lựa chọn đồng ý nhắm mắt lại xem đến một chủ sáng khương chi anh âm thanh âm vang lên tề bình thành tích của ngươi ra tới sao ta thấy trên mạng công bố một cái mắt điểm là nạp danh tề bình lắc đầu một cái đáp phía ta bên này mạng lưới không thông còn không lò gì w e b s i khương chi anh nói rằng vậy ngươi nhiều đổi mới mấy lần nếu như là mắt điểm lập tức công khai ta cần dùng ngươi lần này mắt điểm làm một ít văn chương làm ra tuyên truyền làm cho tất cả mọi người đều biết cho dù không có bất kỳ người nào thể cải tạo chỉ dựa vào linh năng tu hành cũng có thể ở trí lực lên đạt được đột phá vào triển tề bình nghe lời này lập tức phản ứng lại ngài muốn vì hạ thấp thu được giáo dục tư liệu ngưỡng c ử a làm làm nền bình dân như thế có thể sinh ra t h i ê n tài cái kia hạ thấp giáo dục ngưỡng cựa là có thể sinh ra càng nhiều hữu dụng tài năng có lợi cho chúng ta toàn bộ xã hội thương tri anh cười tề bình tự hồ nhìn thấy đoàn kia ánh sáng chỉ khe run người rất thông minh chính là như vậy nhưng như vậy cũng không thể nhường vừa đến lợi ích người nhượng bộ ta mục đích chủ yếu là nhường vĩnh ở người nhóm sản sinh kỳ vọng chỉ muốn giáo dục ngưỡng cửa hạ thấp vĩnh ở người đột kích ngược độ khả thi sẽ càng to lớn hơn có khát vọng sẽ bất mãn sẽ chống lại mà ta nhờ vào tâm linh của bọn họ sức mạnh là có thể vì là chống lại chuyển vào sức mạnh một khi thành công không chỉ sẽ làm sức mạnh của ta cảnh giới tính thực chất tăng cao càng sẽ thu được n g ư ờ i vọng là nhất chung cạnh tranh hương dương tổng tham mưu trưởng thành lập nền móng vững chắc dù sao mục tiêu của chúng ta muốn thông qua hợp pháp con đường thông qua trường sinh người cho phép phương thức thực hiện tốt không nói nhiều ngươi nắm chặt c h a phân nhất định muốn bắt đến mát đ i ể m a tề bình xem ánh sáng chỉ càng ngày càng ảm đạm đ ỗ n g nhiên cứ gọi lại khương chi anh hắn quyết định đem đái ngọc hoa sự t ì n h nói cho khương chi anh còn có đối với doãn thủy trạch á n suy đoán đối diện đi bình quyền phái những k i a vụ án suy đoán tề bình cũng cùng nhau nói rồi khương chi anh chờ mặc tựa hồ đang suy tư một lát nàng nói rằng nếu như thật như lời ngươi nói vậy này cái đái ngọc hoa khả năng lành ít giữ nhiều nhưng chuyện này tuyệt đối là một cái manh mối trọng yếu chỉ là chỉ bằng mượn này một cái manh mối khó giải quyết ngươi không nên dính vào chuyện này nguy hiểm quá nhiều đầu ngươi bên trong bom còn không giải quyết đem những này cùng nhau giao cho hoài ngọc kỳ thực ta nghĩ cha bản án cũ một mặt là muốn thông qua vì là h o à n giả sai án lật án đến giữ gìn công bằng chính nghĩa mặt khác là nghĩ mượn lực đả lực thông qua giờ này đả kích t à i p h i ệ t thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi tám sinh tồn cùng phát triển t ề bình lập tức đáp này không có vấn đề có thể mục đích của chúng ta là cái gì đúng là giáo dục miễn phí sao này rất khó thông qua một lần thị uy thực hiện a k hương chi anh âm thanh ở t ề bình đấy lòng vang lên ở bên ngoài chúng ta yêu cầu là giáo dục công bằng hóa xóa kệ mét thiết trí ngưỡ cửa sơ cấp trung cấp cao cấp giáo dục tất cả tài liệu dạy học toàn bộ miễn phí nhưng trên thực tế ta yêu cầu là biết anh giáo phái thu được miễn phí truyền thụ sơ cấp trung cấp giáo dục c h i thức quyền lợi sơ trung lớp 12 đẳng cấp giáo dục c h i thức là không cho phép miễn phí truyền thụ nhất định phải ấn pháp luật thu lấy quy định tiêu chuẩn trở lên tiêu phí điểm hoặc kệ b é t như tể bình như vậy miễn phí giáo dục bọn nhỏ kỳ thực thuộc về hành động trái luật chỉ là không ai báo cáo mà thôi coi như tể bình lúc trước làm bài cái trang kia đều muốn thu lấy một bút tiêu phí điểm một mặt là kiếm tiền mặt khác cũng là vì hợp pháp tề bình nghe được hương tri anh chân thực yêu cầu lập tức rõ ràng hắn ở đấy lòng bật tuốt lên vị tiên sinh kia danh n ôn nhân loại tính tình đều là yêu thích điều hòa điều hòa như ngươi nói này phòng qua tối cần ở đây mở một cái cửa sổ mọi người nhất định không cho phép nhưng nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà bọn họ sẽ đến điều hòa đồng ý mở cửa sổ khương chi anh cười chính là cái đạo lý này xem ra ngươi rất hiểu mà còn lại liền xem ngươi biểu diễn tề bình liền như vậy đứng ở cửa mấy cái biết anh giáo phái giáo đồ nhìn thấy hắn hưng ơ phấn vào tới vây quanh tề bình nhìn mọi người xem xem tề bình tiên sinh ở đây chúng ta bình dân anh hùng tề bình tiên sinh ở đây tề bình tiên sinh chúng ta đang vì tranh thủ miễn phí giáo dục tài liệu dạy học mà nỗ lực ngài đến giảng hai câu đi chính là chính là ngài thông minh như vậy nhìn vấn đề khẳng định t ấ u triệt có thật là nhiều người nói phải bảo vệ tri thức giá trị miễn phí là ở phá hoại tri thức có giá căn cơ chúng ta cảm thấy không đúng cũng không biết nên làm sao phản bác tê binh chú ý tới quảng trường trừ khương c h i anh nhóm người này cũng có một đám người khác bị tổ chức tê bình đang cùng khương c h i anh bọn họ đối kháng đối diện đám người này dơ đủ loại kiểu dáng hành phi đại thể ý tứ chính là tri thức là một loại trí lực thành quả lao động miễn phí là đối với những n à y thành quả lao động đánh cắp yêu cầu miễn phí là chỗ cướp đáng thẹn giặc cướp chỉ là đối diện đám người kia nhân số ít một ít hơn nữa không có như khương c h i anh như vậy truyền kỳ ra ngoài sân ga hoặc là nói truyền kỳ nhóm trừ khương c h i anh cũng không muốn mượn dùng quần chúng ý chí sức mạnh của tâm linh loại sức mạnh này lại như h ỏ a diễm một cái không tốt sẽ dẫn lửa thiêu thân tại phiệt cùng truyền kỳ tạo thành liên hợp những người thống trị càng yêu thích dùng loại này hậu trường thao túng phương thức người đối diện cũng phát hiện t ề bình bị vây quanh bọn họ càng đánh bạo đi tới trong đó một vị học giả d á n g dấp nam nhân đi tới trực tiếp đứng ở tệ bình trước mặt ngươi chính là tệ bình đi đây cũng là bởi vì ngươi gây nên phong ba Giải thích, giải thích, c sơ cấp trung cấp cùng cao cấp giáo dục tri thức là do ảnh hưng giáo dục tập đoàn tài chính hàng năm đổi mới là thuộc về chúng ta ảnh hưng giáo dục quý giá của cải các ngươi đây là công nhân cấp đoàn lại một người đứng dậy nghĩa chính ngôn từ chỉ trích đúng Quyền tài sản tri thức thần thánh không thể xâm phạm từ chối vô lý yêu cầu tề bình bên người đám người kia bọn họ căm phẫn sụp sôi nhưng cũng không biết nói cái gì tốt với pháp luật với thương thức thật giống đối diện không có bất kỳ sai thế nhưng bọn họ phổ thông m i n h ở người dựa vào cái gì muốn vĩnh viễn làm chuồng người loại này tức giận n h ư ờ n g bọn họ cả người khó chịu không nhanh không chậm tề bình nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện mỗi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn quét đối phương dùng sức nhảy một cái trực tiếp đứng ở trung tâm quảng trường một cái điêu khắc bà vai dùng linh năng rung động đem âm thanh lan chuyển toàn bộ quảng trường các người đây là quỵ biện ở mọi người quên bên trong sinh tồn quyền cùng phát triển quyền ưu tiên với tất cả quyền lợi tề bình âm thanh dường như hồng trung đại lữ rung động ở toàn bộ quảng trường cái kia học giả kính mắt lập tức phản quang thầm nghĩ trong lòng người này linh năng trình độ thật cao dĩ nhiên có thể ở đô thị khu loại này tính chơ hoàn cảnh dưới đem âm thanh truyền khắp quảng trường các người tự xưng quyền tài sản tri thức thần thánh không thể xâm phạm nhưng lại không biết tri thức là nhân loại bảo đảm sinh tồn cùng phát triển cơ bản nhất công cụ h quyền tài sản tri thức xác thực nên bảo hộ nhưng không phải hết thệ tri thức đều nên thuộc về quyền tài sản tri thức hơn nữa quyền tài sản bảo hộ không nên là vô hạn, hạn bảo hộ trí lực thành quả lao động là quang i n h bất kể là phát minh t h i các người dùng kệ vẹt phân chia phương thức đối với giáo dục tri thức tiến hành lũng đoạn do đó lũng đoạn duy nhất thăng tiến con đường nay kỳ thực là phi thường phi thường không đạo đức cùng ích kỷ hành vi cũng bất lợi cho chúng ta toàn bộ phát triển văn minh cùng tiến bộ dùng kệ vẹt làm ngưỡng cửa tất nhiên dẫn đến rất nhiều anh tài không có cơ hội thu được những kiến thức này do đó lãng phí nhân tài cũng cho chúng ta văn minh mất đi càng nhiều khả năng như vậy tạo thành tổn thất là khó có thể phòng t r ừ n g ta là may mắn ta rất thông minh hơn nữa quan lại thần đồng chúng chi p h i ánh sáng trí tuệ che chở mới có thể ở thời gian ngắn như vậy liên tục hai lần cấp đoạt mát điểm hiện tại thu được cao cấp giáo dục tư cách thế nhưng bọn họ đây bọn họ làm sao làm bọn họ liền đáng đời cả đời sinh sống ở tối t ă m không mặt trời sống nghèo vĩnh viễn không có tiến bộ khả năng thậm chí ngay cả kết hôn sinh con cũng không dám bởi vì không thể cho con cái cung cấp một viên kẹp s đây là thế nào bi a i cùng bất công bọn họ đại đa số người có thể không có năng lực đạt được mắt điểm nhưng nhất định có thể cố gắng thông qua bắt được hợp lệ thu được càng tốt hơn công tác sinh hoạt càng tốt hơn tại sao không cho bọn họ tổng cộng cơ hội tại sao các nơi g ư khắp nơi lũng đoạn không dám đầy đủ cùng chúng ta vinh ở người cạnh tranh đây chúng ta yêu cầu hết thể liên quan đến tính cơ sở giáo dục tri thức giống nhau miễn phí công khai nhường chúng ta cùng xây dựng chân chính tri thức hình xã hội người người đều có thể học tập chỉ có học tập mới có thể nắm giữ càng tốt hơn sinh tồn cùng phát triển quyền lợi học tập quyền vật t u ế sinh tồn quyền cùng phát triển quyền vật t u ế tề bình n g â u hứng diễn t u y ế t rõ ràng hơn nữa âm thanh có áp chế tính tựa hồ là khương chi anh trong bóng tối hỗ trợ cho dù là đối diện đều yên lặng như tờ làm tiếng nói của hắn kết thúc thị uy vinh ở người hô lớn học tập quyền v ạ c t u ế sinh tồn quyền cùng phát triển quyền v ạ c t u ế khẩu hiệu đoàn người tâm tình tăng vọt khương chi anh càng là ánh sáng vặt trượng dọa lui hết thể trở ngại người t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín kiên trì bọn họ bắt đầu rồi vờn quanh toàn bộ thành thị đại du hành đồng thời ở dọc theo đường đi không ngừng có người gia nhập đội ngũ khương chi anh thu được sức mạnh của tâm linh cũng càng ngày càng lớn mạnh tề bình tùy tùng kháng nghị thị uy đám người cuối cùng đi tới chỗ cần đến hương dương thị đương nhiệm tổng tham h ư u trưởng từ trường thọ nơi ở cái khác truyền kỳ có thể sống chết m ặ c bây có thể làm con rùa đen rút đầu nhưng từ trường thọ không thể lui được nữa cương c h i anh mục tiêu chính là hắn chuẩn bị giao thiệp đối tượng chính là hắn từ trường thọ chờ ở chính mình trong trang viên lần này cái khác truyền kỳ cường giả đều không ở chỗ này bọn họ thông qua toàn tức video hình thức cùng từ trường thọ giao lưu t ừ tổng g i ả i ngươi nói bây giờ nên làm gì n ắ m cái chủ ý đi ngược lại là nhằm phía ngươi trang viên có bản lĩnh ngươi liền chạy không thể t h o á n nhượng ngươi liền nói ngươi chỉ là h ư dương thị tổng tham hữu trưởng Không có quyền có lực q u y ế từ định những n việc à người người trường thọ ở trong thư phòng của chính mình nghe một đám người ồn ào thực sự phiên muộn hắn trực tiếp gián đoạn liên tiếp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài ô mênh mông đám người đặc biệt là ánh sáng vạn trượng t h ư ơ n g chi anh trong lòng ngũ vị tạc trần n h ữ n g người này biết cái gì nếu như chỉ là mang theo quần chúng còn nói được coi như nàng sẽ vượt qua truyền kỳ sức mạnh còn có thể tại chỗ chém giết ta hay sao thế nhưng thương tri anh nữ nhân này dĩ nhiên cùng hồng c h i thiếu nữ có quan hệ mất tiết h quá vướng tay chân sớm biết ta liền không làm cái này tổng tham nhu trưởng ai hắn anh tuấn khuôn mặt vo thành một nắm tâm tình cực kỳ phiền muộn nếu như có thể từ t r ư ớ c hắn hận không thể lập tức từ trước m ở tiên lệ đồng ý bọn họ thì cầu tuyệt đối không được đô thị khu cái khác tại việt cùng truyền kỳ theo dõi hắn đây nếu như dám mở cái miệng này con tuyệt đối sẽ đưa tới mãnh liệt bất mãn hơn nữa coi như mình đồng ý công dân ủy viên hội cái nhóm này ủy viên cũng không thể đồng ý chỗ này pháp luật vẫn phải là công dân ủy viên hội đồng ý mới được có tiền giai tầng là không thể đồng ý k ể vẹt là bọn họ đời sau cùng chuột người cô lập ra từ chối nghịch đ ả o duy trì phẩm chất cao sinh hoạt bảo đảm không đồng ý trước mắt cửa h ả i này không qua được cá võ lực trấn áp trước tiên không nói có gọi hay không qua coi như đánh thắng được dám đánh à nếu như đúng là màu máu biển hoa g á n g lâm hắn sợ là chỉ có thể làm chàng quỷ xuống xin tha trái cũng vì khó phải cũng vì khó nói cho cùng vẫn là gừng thái lên cái này đồ cho sai nếu như hắn không phải như máy gieo hạt như thế điên cuồng lặm dao làm sao sẽ xuất hiện khương chi anh loại này kỳ hoa đây bình dân bên trong coi như có cái này manh mối cũng có thể bị dễ dàng đẻ chết chết tiệt gừng thái nguyên đều là hắn sai oán giận một phen từ trường thọ chán trường ngồi xuống hắn thực sự là sợ ném chuột vỡ đồ nếu như không có hồng chi thiếu nữ cái này làm người vô cùng e rẻ ti thần pháp thân cũng được có hồng chi thiếu nữ hắn đúng là sợ nhưng sự thực không lấy ý chí của hắn vì là rời đi thị uy du hành phẫn nộ của chúng đã đem nơi này bao vây lại tiếp cận hai trăm ngàn người cái thành phố này nằm một phần mười vĩnh ở người đều gia nhập thị uy du hành lần trước ấ phẫn nộ du hành hình thành một nhóm nòng cốt sức mạnh lần này biểu tình thị uy không phải đột nhiên tình cờ mà là biết anh giáo phái cổ ý chuyên môn vì đó hết thể đều tổ chức có thứ tự tây bình không khỏi thở dài nói ở siêu phàm thế giới nếu như chỉ là quần chúng sức mạnh là không quan trọng gì nếu như chỉ là một cái truyền thống kỳ cường giả âm thanh cũng có hạn nhưng khi hai người kết hợp chuyển kỳ cường giả liền thu được quần chúng g i a trì nắm giữ vô hạn sức mạnh cùng khả năng đây là một loại lẫn nhau t h à n h t i ự u một cái đại thúc nghe tề bình sắp lại nói các ngươi người có học vấn nói chuyện chính là không giống nhau ta chỉ biết không thèm đến sửa cái mạng này cũng phải nghĩ biện pháp vì là ta nhi tranh thủ một cái tốt tương lai ta nghĩ nhường ta nhi giống như ngươi Khương không không Chi Anh chậm tới gần từ trường thọ trang viên, đồng thời thông qua giáo chủ tâm linh cảm ứng, nhường thuộc hạ khống chế lại chúng, h trường gần trang viên, đồng ứng, quần muốn giáo cảm rãi tới lại qua tâm từ nàng cả người bảy màu sạc sỡ tỏa ra ánh sáng lung linh mười hai cánh ánh sáng lấp lóe sức mạnh của bản thân đã vượt qua truyền kỳ đỉnh cao vô hạn tiếp cận trường sinh người sức mạnh khương t r i anh cảm giác được có đồ vật đang nhòm ngó nàng cái kia nhòm ngó khởi n g u ồ n chính là không thể nhận ra lơ lửng giữa trời đô thị trường sinh người chỗ ở thanh oát n g ư ờ i lạc truyền thuyết trường sinh người hội nghị có ba mươi hai viên khổng lồ không thể nhận ra giám sát chi nhãn phân bố với tinh cầu này gần đạn phạ quỹ đạo giám thị toàn bộ tinh cầu thậm chí có thể thả ra đáng s ợ linh có thể xạ tuyến thực thi tinh chuẩn đao giải phẫu kiểu đà kích vì lẽ đó tuyệt đối không thể quá chỉ có thể ở trường sinh người hội nghị cho phép phạm vi bên trong hoạt động nàng hiện tại ngay ở biên giới nếu như dám to gan tập kích khu vực tổng tham lưu trưởng sẽ lập tức đưa tới trường sinh người can thiệp thậm chí chu diện loại này độ nắm chính là một cái gan dạ nhịp tim trò chơi sắc sỡ hà o quang trực tiếp đem toàn bộ trang viên báo phủ cương c h i anh trong tay dơ lên cao một đoàn năng lượng khủng bố quả cầu ánh sáng từ từ thu nhỏ lại thành to bằng ngón tay sắc sỡ lóa mắt như kim cương trong đó chất chứa độ cao áp xúc linh năng sóng lớn máy liệt nếu như thật bỏ m ặ xuống chỉ một phát có thể làm cho chu vi năm sáu km toàn bộ hóa thành phế tích bao quát nơi này hơn hai trăm ngàn người từ trường thọ ngồi không yên hắn không dám đánh cực lại không thể chạy chỉ được kiên trì bay ra h ạ n phát đồng nhan một thân tổng tham l ư u trưởng trường bảo nhìn qua rất là nho nhã chỉ tiếp vẽ mọi mệnh hiện lỗ hết khiến người cảm thấy hắn dường như vô lực ủng hộ vật này quá nguy hiểm lòng người sức mạnh tuy rằng không bị trường sinh người cấm nhưng bao nhiêu chuyển kỳ bởi vậy gặp đáng sợ cắn trả người hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp chúng ta liền làm chuyện ngày hôm nay không phát sinh hắn trực tiếp dùng linh năng cảm ứng phương thức cùng thương tri anh giao lưu hy vọng khuyên nói đối phương thả tay xuống bên trong năng lượng đáng sợ giải tán tất cả quần chúng k hôm nay thấy ngươi chỉ vì một cái yêu cầu hương dương khu vực sơ cấp trung cấp cao cấp giáo dục tương quan tri thức toàn bộ miễn phí hóa đây chính là chúng ta yêu cầu nếu như ngài không đáp ứng cái y ê u cầu lại lớn lên nhanh chóng bành trướng đến bán kính mười m hầu như che kín bầu trời từ trường thọ mồ hôi lạnh chạy dòng nghĩ nhảy qua không gian đào tẩu phát hiện bốn phía không gian bị sức mạnh thần bí không chế lại chạy thoát không được hắn chỉ được tận tình khuyên h ủ nói không phải ta không đồng ý dựa theo trường sinh thượng cấp cùng đô thị khu ước pháp ta c á i này tổng tham mưu trưởng không có quyền quyết định chỉ có tổ chức công dân ủy viên hội thậm chí công dân đại hội mới có thể quyết định Thấu chương chương tinh Tổ tổng tham trường trách ta trong, thủ tiêu, thụ chương Chương chọn. chức hội, nghị chính nhu nhiệm chúng nghị hạn phạm phí chuyển cấm quyền luận. quyền của cùng lực, đưa người đưa xong. viên án lần này xin ngài án, biện Ngoài ngài bên miễn giáo vào mới mời đại vi lựa là lý lẽ dựa ra ra ra, ủy d ở từ Binh h ở p trường ớ thọ cảm nhận được lần trước liệu tư pháp trưởng chịu được áp lực nữ nhân này căn bản không cùng ngươi nói lý ỷ vào nhờ vào quần chúng thu được siêu hạn sức mạnh trực tiếp chính là võ lực lừa bịp thế nhưng hắn vẫn đúng là liền không dám phản kháng loại này võ lực lừa bịp mệnh chỉ có một cái cho dù trường sinh người can thiệp chết rồi cũng không thể phục sinh húng chi nữ nhân này cùng hồng chi thiếu nữ còn có không minh bạch quan hệ thực sự là không t r e o chọc được nhưng này hai cái phía trước đưa ra nghị án còn nói được nàng cũng không thể vặn vẹo công dân các ủy viên tâm ý đi mặt sau này điều tuyệt đối không được không có cái này tạm thi hành điều lệ có thể vòng qua pháp luật phương pháp liền nhiều nay tạm thi hành điều lệ chính là vì ngăn chặn pháp luật lỗ thủng tương lai còn muốn tăng lên vì là chính thức pháp luật bổ sung điều khoản nay tạm thi hành điều lệ không thể không, thể, không nên kích động không nên kích động thật không muốn nửa giờ sau mặt m à y s á m xịt từ trường thọ tại chỗ tuyên bố tổ chức khu vực tổng tham mưu trưởng hội nghị xử lý thường vụ ở khương c h i anh cùng quần chúng giám sát giới cuối cùng đối với cấm miễn phí truyền thụ giáo dục cuộc thi tương quan tri thức tạm thi hành điều lệ tiến hành sửa chữa cũng ký tên đồng ý hứa hẹn trong vòng một tuần lễ đem khương c h i anh cung cấp nghị án đưa ra công dân ủy viên đại hội biểu quyết nhưng bất luận làm sao đấu tranh đạt được biết anh giáo phái kết quả mong muốn tuy rằng không phải miễn phí hết thể truyền kỳ giáo phái nắm giữ hợp pháp giảng bài quyền sơ cấp giáo dục chỉ cần thu lấy thấp nhất một vạn tiêu phí điểm Là có thương ể hợp tri u anh hướng i thức, về quần chúng tuyên bố sau khi tiếp theo liền nói nói chúng ta biết anh g i á o phái sẽ thành lập bằng vào ta vì là tổ trưởng tề bình vì là phó tổ trưởng biết anh bản tài liệu dạy học biên chế tổ c h ú một a vạn tiêu phí điểm tuyệt đại đa số người vẫn là ra được một vạn tiêu phí điểm khả năng cần tích góp rất nhiều năm nhưng cũng là ra được kỳ thực coi như là vĩnh ở người chính mình đối với trước mặt kết quả cũng coi như thỏa mãn chỉ cần cửa hải này hạ thấp bọn họ có thể chịu đựng phạm vi bên trong cũng không nhất định cần phải yêu cầu miễn phí thế bình lê ngốc đột nhiên bị khương chi anh nói cái này phó tổ trưởng tròn n h ệ ngây người hắn đám người chung quanh vây quanh hắn hoan hô mọi người hài lòng bắt hắn cho nằm ngang nhấc lên không ngừng mà hướng về lên băng cùng lúc đó trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên bắn ra một cái màu vàng nhắc nhở mục tiêu nhiệm vụ trong vòng nửa năm biên soạn ra biết anh giáo phái phiên bản sơ cấp cùng trung cấp tài liệu dạy học tài liệu dạy học cần phù hợp giáo dục đẳng cấp c ủ a thi khen thưởng coi thực tế hiệu quả mà định Bị hoan đám người cao cao vứt lên mình. giờ khác này con mắt hơi chợp mắt ở hắn nhưng là có sở kỳ hiệu đặc thù tri thức người quản lý thống hợp chính hắn hết thẻ tri thức sơ cấp cùng trung cấp giáo dục tổng hợp tri thức kỹ năng cũng ở thống hợp danh sách hai người này ở mát cấp sau khi bị chi thức người quản lý mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp mang ý nghĩa tể bình đối với những kiến thức này có càng hiểu rõ sâu hơn cùng n ắ m vì lẽ đó hắn đúng là tốt nhất chủ trì tài liệu dạy học biên soạn ứng cử viên đang lúc này khương c h i anh âm thanh ở tể bình đấy lòng vang lên ngươi làm phó giáo chủ đảm nhiệm phó tổ trưởng chỉ là trên danh nghĩa tinh lực chủ yếu vẫn là thả đang chuẩn bị cao cấp giáo dục sinh vật y học phương hướng học tập đi tới cho tới cụ thể làm việc ứng cử viên ta đã có người thích hợp ngươi không cần lo lắng lãnh đạo mang theo chính mình thơ lây vốn là làm một chuyện tốt nhưng tể bình giờ khắp này có mục tiêu nhiệm vụ hắn liền nghĩ làm hết sức làm đến tốt nhất bởi vậy đáp ta nghĩ tham dự biên soạn công tác ta có lòng tin trong vòng ba tháng hoàn thành sinh vật ý học chuyên nghiệp cao cấp giáo dục biện hộ nghe được tề bình hồi phục khương tri anh hơi kinh ngạc đã như vậy vậy chỉ cần ngươi trong vòng ba tháng có thể lấy ưu tú biện hộ đánh giá thu được văn bằng ta liền để ngươi chân chính chủ trì tài liệu dạy học biên soạn hy vọng ngươi có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích chuyện này cực kỳ trọng yếu ý nghĩa của nó giống như là chúng ta đang tiến hành tra rõ oan gia thác loạn bản án cũ hành động thậm chí trọng yếu hơn không để cho ta thất vọng trong lòng nàng đối với tề bình cũng sản sinh từng k i a một chờ mong có lẽ tề bình thật có thể đại đại vượt qua mong muốn không thậm chí chỉ cần đúng quy đúng cụ cái k i a cũng xem là tốt tề bình dùng sức gật g ụ nhắm mắt lại t hưởng thụ bị một đám người không ngừng cao cao vứt lên cảm giác rất tốt đây ngay đêm đó tề bình rốt cục trở lại chỗ ở của chính mình hắn cùng tiểu hổ đám người video hàn huyên một hồi kích phát rồi sư giả sơ cấp giáo dục tri thức các loại kỹ năng rất tốt giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn cho dù không cần phá vọng trí nhãn cũng có thể nhìn thấy những hài tử này tiến bộ rõ ràng dù sao làm bài lừa gạt không được người Ở Tề b ì nhưng nghĩ bỏ x u tề thời đ bình hiện dọc tại thực sự không thể bắt tay cha vụ này trên đầu hắn bom hẹn giờ không có giải trừ hiện tại nhất định phải cố gắng đem cao cấp giáo dục văn bằng nắm tới tay sáng sớm hôm t sau tề bình lấy xuống lẻn vào đầu phi cơ khôi nhìn ngoài cửa sổ bay lên mặt trời đỏ hô hoán ra mặt bản giới tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi mốt thiên hàng chức trách lớn người sử dụng mẫu ảo ba hình l ẹ n vào máy t i ế nếu vào giả lập như vật ngươi nắm giữ ạn phả tinh cầu sơ cấp trung cấp cùng cao cấp toàn hệ liệt hợp lại kỹ năng ngươi sở kỳ hiệu đặc thù tri thức người quản lý có lẽ sẽ tăng thêm một bước Tề b ì nếu h nhìn chuỗi nhắc nhở, này ràng, n tức lập rõ như ta ảnh quản thuận tiện, dùng người thống này chi thức người quản lý thống hợp cái lý không ỹ năng, vậy t ì sẽ mất cấp thu thức. ta đi được hợp lại chi hợp phạ như h Nếu cao kỹ k năng án cao cấp chi thức. Nếu như ta không có sơ cấp cùng trung cấp này hai cái hợp lại kỹ năng cũng là không cách nào tăng thêm một bước chi thức người quản lý Cũng được ban đầu ta nghĩ đem sơ cấp cùng cấp mắc cấp, hi càng cao cơ Chi thức cái ban nghĩ trung phân năng thành hơn năng, không liền người quản lý cái này đầu đem đều độ hợp hợp bỏ ta hữu mất tốt. hi phải hội sơ loại lại lý kỹ kỹ k vậy chỉ là muốn đem tổng cộng chín mươi ba cái chủng loại lớn phương hướng toàn bộ học xong ta cần chín trăm ba mươi viên kệ v ẹ t quá xa xôi chín trăm ba mươi viên kệ v ẹ t là khái niệm gì tề bình hiện tại hai gian phòng giá trị m ộ ư ơ i hai viên kệ v ẹ t chín trăm ba mươi viên kệ v ẹ t tương đương với bảy mươi bảy phòng xếp này nhà trọ lầu bảy phân một trong đây là một bút khó có thể tưởng tượng con số c h ỉ ít hiện tại tề bình kiếm lời không tới nhiều như vậy kệ v ẹ t chỉ có thể tiếp tục cố gắng học một buổi tối buồn ngủ quá trước tiên ngủ một giấc ở sau khi một tuần tề bình trừ mỗi ngày viễn trình chỉ đạo tiểu hộ bọn họ học tập ăn cơm ngủ cái khác t o à ngày hôm ờ i g nay là biết anh giáo dục nghị án đưa ra thời điểm tề bình thu đến mộ dung hoài ngọc phát tới tin tức chuẩn bị đi vào nghe chứng là một tên công dân hắn có tư cách đi quan sát lần này nghị án bỏ phiếu xem xét toàn quá trình tuy rằng mọi người cũng không cảm thấy việc này sát xuất lớn không thể thành nhưng đấu tranh chính là như vậy không thể bởi vì cảm thấy không thể thành tựu không đi làm tê bình thu thập xong đồ vật trực tiếp ra ngoài thấp giọng nói liền để ta mở mang kiến thức một chút cái gì là có sảng i a i tầng hội nghị dân chủ đi nghị sự nghị chính phòng khách cũng ở thái dương quảng trường phụ cận tê bình thừa tàu điện ngầm đến thời điểm lần nữa nhìn thấy ô minh mông thị uy và người đồng thời nhìn thấy tống thủy vân cùng tống viên quang túc cháu bọn họ đang cùng một đám người khác kịch liệt l u chiến nói l u chiến cũng chỉ là phi thường văn nhã lời giải thích tình huống chân thực làm a n g chiến còn kém không trực tiếp đánh tới đến, đến rồi công dân kẻ phản bội các người đám này ăn cây táo r à o c â y sung ra hỏa các người đầu góc giải hậu môn bên trong đi giúp vĩnh ở người sân ga cái gì chó má đồng tình nhân sĩ lao tử gan ngài nương các loại ô huế không thể tả thăm hỏi hướng về bọn họ thẳng vào tới đây chỉ là thái dương quảng trường chân thực khắc h ỏ a một rác toàn bộ quảng trường phân biệt rõ ràng vĩnh ở người cùng với người ủng hộ toàn bộ ăn mặc trang phục màu đỏ mà bảo thủ công dân phái toàn bộ mặc áo trắng xem quần áo liền có thể phân chia ai là ai tê bình này một tuần toàn thân tâm đưa vào học t k hãng ô n diện g có chú cục ý tới đ trở ê n n suốt s như、vậy. hắn mới vừa đến, liền vậy, vừa mới bị t ố n giáo Thủy、Vân、trọng lên một thân Vân lên l áo đỏ, hắn tay, kích động hướng về mọi người hồ, chúng ta bình dân anh hùng, bình cũng tới. Hắn động người dân cũng tay, ta tệ tới. tử g về mọi i dục bất công trong khốn cảnh gian nan d i t ra nhưng hắn tâm vẫn cứ hướng về lao khổ đại chúng chúng ta là một cái chiến hào chiến hữu lời vừa nói ra gây nên áo trắng trận doanh một mảnh căm thủ cùng nói nhỏ áo đỏ trận doanh nhưng là một mảnh hoan hô tề bình xuất hiện nhường hết thể vĩnh ở người đều ý thức được nguyên lai bọn họ cũng có thể bắt được mát điểm bắt được ưu tú bắt được hợp lệ có thể nắm giữ phẩm chất cẳng cao sinh hoạt cho dù không có trải qua bất luận người nào thể cải tạo không có bất kỳ phụ trợ tính nghĩa thể vẹn vẹn dựa vào nguyên thủy trí lực vĩnh ở người vẫn như cũ có thể ở giáo dục cuộc thi bên trong thu được thành tích tốt sự phát hiện này ý nghĩa trọng đại nó kích phát rồi hết thể vĩnh ở người giấc mơ hoặc là nói ham muốn đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng nhường bọn họ ra nhập trận này đấu tranh khương chi anh chưa từng xuất hiện nàng ở hội nghị trong đại s ả n h liên nghị án tiến hành trình bày cùng biện hộ ở quảng trường hiện ra một cái khổng lồ toàn tức màn hình chính đang chuyển phát bên trong phát sinh tất cả tê bình cùng tống thủy vân đám người là công dân bọn họ đưa ra nghe chứng xin đang lợi g ú t thăm tây ố n g Thủy v n đối với t bình nghe con số này cảm giác tâm tình nặng nề hắn thấp giọng nói chúng ta cải cách con đường lực cảng khổng lồ a muốn triển khai hoài bão tiến hành bình quyền cải cách nhất định phải chủ chính nhưng chủ chính cần công dân nhóm bỏ phiếu ủng hộ trọng đại dự luật cần công dân ủy viên hội xét duyệt quyết định đây cơ hội là khó có thể hoàn thành sự tỉnh tống thủy vân lúc này rất là q u a n cười ta vẫn tin tưởng thi thần nhường chúng ta giảm sinh ở vào giờ phút này là có sứ mệnh sứ mạng của ta chính là thành lập một cái công bằng thế giới mới ngươi đồng dạng gánh vác như vậy đại sứ mệnh lớn như vậy sứ mệnh đương nhiên muốn như đồng trung chi phi từ phạm nhân phi thăng thành thần trải qua bảy loại biến cố lớn hai mươi tám lần tử vong nguy cơ chín mươi tám loại thí luyện mới có thể thành công chúng ta chính là ở hoàn thành một hồi đại công nghiệp đại sứ mệnh tề bình nghe tống thủy vân có chút chủ u ní lên tiếng đột nhiên cảm giác thấy người này có chút đáng yêu hắn cười nói ngươi nói đúng thiên tướng giảm chức trách lớn với tư người cũng tất trước tiết khổ đáng tâm trí lao gân cốt đói bụng thể ra khốn cùng thân hành phất loạn gây nên vì lẽ đó động tâm n h ị t í n h t ừ n g lích không thể khe nằm ngươi câu nói này rất có trình độ a không hổ là viết ra thế giới mới lý luận n h à tư tưởng tống thủy vân càng nghe càng cảm thấy lời này quá trâu bò hắn hình dung từ có ít chỉ có thể một câu khe nằm đi thiên hạ tê bình khẽ mỉm cười nhỏ giọng nói này không phải ta bản gốc là khu năm mươi một một vị không biết tên tiên nhìn nói ta t ỉ n h cờ nhìn thấy cảm thấy rất tốt liền n h ớ kỹ tống thủy vân nghe xong tiếc nuối đáng tiếc cảm thán chết tiệt nếu là không có khu năm mươi một cách c h Vị ngay à à y tiên hiền nhất định có thể đạt hiền định n được có c to lớn hơn thành tiểu. lớn làm hơn Ngươi s o không nhiều thu thập hắn tác phẩm à? Quá đáng、tiếc. Đúng. n g tiếc. quá tác à, a ở hai người đang nói chuyện, nặng nghề đang người nói nặng đánh tề i tiến ế n văng lên, nghị án đã chính thức tiến vào đưa ra quy trình.、Thấu、chương xong. Chương 482, không ngờ. g vào thức Thấu đã đưa có bất t ra quy bình c ù ngước Tống Thủy tốt, tiêu thể sát. Tề vân vận may cũng không quá tốt, không có giúp chúng nghe chứng tiêu chuẩn, chỉ có thể ở bên ngoài quan、sát. Ngay ở tề Bình n giúp chỉ may có có quá ở ở đầu xem thời điểm chẳng nghe có người ở gọi mình âm thanh rất yếu ớt hắn thân là trung vị tông đồ hơn nữa nắm giữ huyết lưu ly thể tố chất thân thể có thể so với thượng vị tông đồ lập tức nhận ra thanh em này là sợ xã hội nữ hải trần bảo ly hắn quay đầu nhìn lại trần bảo ly cùng ca ca của nàng trần tiểu đông hai người chính đang hướng về bên này trên tề bình lập tức đối với người chung quanh nói nhường một chút huynh m g ụ y này hai là tìm ta người chung quanh vừa nhìn là tề bình nói chuyện lập tức nhường ra một con đường nhường hai huynh m g ụ y đi tới trần bảo ly kéo ca ca nàng rất ít xuất hiện ở người như thế chạy ẩm ý địa phương t h ư hồ phi thường chống cự nhưng nàng vẻ mặt lên thú vị kiên định ta ta tới là muốn nói ta cùng ca ca ta đều ủng hộ các ngươi chúng ta cũng là áo đỏ phái âm thanh như mỗi hừ hừ nếu như không phải tề bình thính lực vượt xa người thường e sợ đều không nghe được nàng đang nói cái gì trần tiểu đông biết mội mội ở nhiều người thời điểm sẽ vô cùng gấp gáp thẳng thắn tiếp miệt mài ta gọi trần tiểu đông là bảo ly anh ruột ta khoảng thời gian này quan tâm ngươi sự tình cũng quan tâm chúng ta này mấy lần chống lại đặc biệt là biết mội mội ta nhận thức ngươi sau rất hưng phấn hai chúng ta tới nơi này chính là nghĩ nhồi ngươi biết chúng ta cũng ủng hộ ngươi chính là đơn giản như vậy tề bình nghe khẽ mỉm cười chúng ta liền ở ngay đây cùng nhau chờ t r ờ đi coi như là như n g vậy hiện trường cũng có rất nhiều ủy viên công khai trách cứ từ trường thọ hành vi là kẻ hai mặt phản bội chủ trì nghị trưởng càng là liên tục đánh mấy cái mộc truy mới nhuồn mọi người yên tĩnh lại nghị trưởng là một vị trung niên nam tính tên là từ trí hổ là từ phiệt họ hàng thành viên hắn mang màu trắng tóc giả Giả dâu mép, khương chi anh bắt đầu dong dạc trình bày giáo dục công bằng sự tất yếu đồng thời đưa ra nàng nghị án nói đơn giản có thể khái quát vì là ba điểm dưới đây một là sơ cấp trung cấp giáo dục toàn bộ miễn phí hai là cao cấp giáo dục giảm giá biến thành một kệ pet ba là do công sở từ thuế vụ thu vào bên trong chi thành lập chuyên môn cuộc thi tài liệu dạy học biên soạn cơ cấu đem này quyền lực thu về công hữu cứ việc nàng nói mỗi một điều đều gây nên thái dương quảng trường hiện trường hết thẻ áo đỏ vĩnh ở người cùng số ít công dân hoan hô nhưng ở hội nghị phòng khách hiện trường một mảnh vắng lặng mãi đến tận khương c h i anh nói xong phòng nghị sự vẫn như c ũ là hoàn toàn t ĩ n h mịch hết thẻ ủ ị viên nghe chứng viên đều dùng đối sử dị loại ánh mắt nhìn chằm chằm khương tri anh liền tính chất tượng trưng vỗ tay đều không có đại khái vắng lặng hai phẩy ba phút một vị ủy viên đứng lên cầm lấy b Ta phản đối, công ờ sĩ rõ ràng là phản đối. Ta c dân t u y ể nhóm các ngươi phải biết chính là bởi vì có này bốn viên kệ bất chi mới biểu lộ ra chi thức quý giá là chúng ta đối với chi thức bảo hộ ta tuyển khu công dân tố chất đều rất cao bọn họ đều tán thành bảo hộ quyền tài sản tri thức bảo hộ chế độ tư hữu thần thánh không thể xâm phạm kiên quyết phản đối miễn phí loại này cấp đoạt hành vi lại một vị nữ tính ủy viên đứng lên nàng âm điệu sắc bén cao vút ta đồng d ạ n g phản đối làm như vậy là đối với quyền công dân không tôn trọng công dân là có sản giai tầng là có tiền giai tầng chính là so với vinh ở người nhóm cẳng có kiếm lời kệ bẹt năng lực nhưng quyền công dân không phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống là trải qua từng đ ờ i một nỗ lực được căn cứ đo lường tính toán một vị siêng năng làm việc chịu làm vinh ở người ít nhất phải đệ tam nhân tài có thể nuôi dưỡng được một vị công dân các ngươi dựa vào cái gì một cái chính sách liền xóa đi chúng ta công dân đệ tam người thậm chí bốn năm thế hệ nỗ lực các ủy viên lục tục lên tiếng hạt nhân ý tứ đều là giống nhau bọn họ phản đối c ô nếu g nghe chứng viên cũng có rất nhiều người dân viên nhiều muốn nhắc tay lên có i rất tay t n bọn hắn g đây là q y ề như lợi, bọn ọ còn có thể tiến hành tin thể t ở n g ba ỏ bỏ phiếu, nếu như cuối cùng bỏ phiếu kết quả là phủ như định, như vậy cho cuối viên đồng ý, cái nếu kết đến quả cùng đồng này đề án cũng dù là ủy đề vậy ý, s u ngày một lần nữa đều ư như a ra. Nếu như 3 lần đ bị nghe chứng công dân phủ định sẽ bị cho rằng vi phạm công dân ý chí trong vòng một năm không đáng đưa ra ta phản đối kệ vẹt phân chia là công bằng công chính các ngươi yêu cầu chi thức miễn phí chính là nỗ lực xâm phạm thần thánh chế độ tư h i ế u không nhiều như vậy đạo đạo kệ vẹt là cao ngưỡng cửa vậy thì đem vinh ở người trực tiếp từ chối ở ngoài cửa con của chúng ta mới không cần theo những này rác rưởi cạnh tranh thu được càng tốt hơn giáo dục quyền công tác quyền công dân thiên nhiên trội hơn chuẩn người nắm giữ càng nhiều đặc quyền đó là pháp định chớ nói chi là loại này căn bản không tính đặc quyền sự t ì n h có bản lĩnh ngươi cũng kiếm lời kệ m ê ta ngươi kiếm lời không tới được không tới tốt giáo dục cũng là bởi vì các ngươi không bản lĩnh gen không có t ô i ưu hóa quá thấp kém các loại kỳ thị tính luân luận hầu như là rít g à o kiểu nói ra không chút kiên kỵ nào tê bình trợn mắt n g o một nhìn lại nhìn chung quanh một chút thị uy người mọi người đều sắc mặt không vui nhưng lại thật giống trải qua rất nhiều lần hữu tâm vô lực tê bình đối với này cảm giác nhìn thấy mà giật mình hắn nắm chặt tay chậm dại biến cứng rồi hắn tốt muốn đi vào bắt bỏ những người này tốt nhất là vật lý bắt bỏ mạnh mẽ dùng nắm đấm đánh bọn họ một trận nhưng hắn không vào được coi như đi vào cũng không thể làm như thế như vậy sẽ tự tuyệt về công dân mà công dân liền đại biểu chính trị đại biểu công quyền lực tê bình từ trong hàm răng nói rằng cũng thật là xấu xí như vậy công khai ích kỷ lời nói đây chính là công dân kiểu dân chủ hạ tống thủy vân nhìn tất cả những thứ này càng ung dung cười ta đánh giá cao bọn họ ta lấy vì chúng nó chí ít sẽ đường hoàng dưới không nghĩ đến như thế trần trụi liền nói ra loại này hết sức ích kỷ c ũ n g không chịu trách nhiệm nhìn như vậy đến đối thủ của chúng ta cũng không thế nào cao minh đây là chuyện tốt tê bình thở dài người đúng là sẽ hướng về chỗ tôi nghĩ những này vừa đến lợi ích người bọn họ trước tiên giàu có cũng không muốn kéo nghèo khó người trái lại là dường như cái cuối cùng lên xe công cộng người như thế hy vọng đem mặt sau truy xe công cộng người toàn bộ bỏ qua nhưng chúng ta muốn thực hiện mục tiêu không có công dân ủng hộ căn bản không thể lưỡng ngăn a hai người đang nói chuyện sự tình đã có kết quả không có bất cứ hồi hộp gì toàn trường một trăm tên ủy viên chín mươi bảy vị viên phản đối hai vị ủy viên bỏ quyền chỉ có một vị lựa chọn ủng hộ thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi ba im bật đi đúng một truy t ầ n g t ầ n g đánh âm thanh như sóng gợn phóng to nặng nề g âm thanh dường như lãnh khốc vô tình rét bờ sắc mặt nhường thái dương quảng trường hết thể á o đỏ thị uy người ủng hộ tan nát có lòng cái kia từng tiếng đánh càng làm cho mọi người lòng sinh tuyệt vọng không biết hai bắt đầu trước tiếng khóc dần dần lan tràn toàn bộ thái dương quảng trường tiếp cận bốn năm vạn thị uy người tiếng khóc nương theo áo trắng bảo thủ công dân nhóm nhỏ g i n g trầm biếm có vẻ đặc biệt trào phúng tê binh bốn phía nhìn quanh cảm giác được bi quan tâm tình ở lan tr hương tri anh thậm chí biết anh giáo phái công nhân viên phần lớn đều biết lần này chính là biết rõ không thể làm mà thôi không thể để cho bi quan cùng thất vọng lan tràn biến thành thất bại chủ nghĩa ma túy t ê liệt chủ nghĩa đấu tranh tinh thần nhất định phải duy trì t â b ì n h thấp giọng lầm bầm lầu bầu tả hữu đi dạo hắn quyết định nói chút gì không q u ò n có hay không dùng hắn đều dự định nói chút gì đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển điên cuồng hồi ức đã là trung vị tông đ ồ t â binh đối với trí nhớ của kiếp trước cũng càng rõ ràng hắn nhớ lại một phần toàn văn đọc thuộc lòng diễn thuyết bản thảo con mắt của hắn dần dần sáng sủa người kia năm đó tao ngộ tình cảnh cùng mình chúng ù ta hưng dương thị cao nhất lập pháp cơ cấu từ chối công bằng chính nghĩa đề án bọn họ vì mình có thể lũng đoạn độc hưởng giáo dục hung hãn đem công bằng chính nghĩa trí cánh cửa ở ngoài chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này đau đớn thê thảm một ngày thế nhưng các v i n h đệ bọn t ỷ m ộ i chúng ta không nên g à o khóc thu hồi nước mắt chúng ta không thể bị bọn họ cười nạo h chúng ta muốn tiếp tục đấu tranh chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào vĩnh ở người còn không có được công bằng chính nghĩa dân tự do chủ này một chuyện bi thảm thực ở kệ vẹn cách ly s i ề n g xích cùng pháp luật kỳ thị công xiềng dưới vĩnh ở người sinh hoạt được n g h i ệ n ép chúng ta vĩnh ở người nhưng sinh sống ở vật chất đầy đủ bên trong đại dương một cái khốn cùng đạo biệt lập lên vẫn cứ héo rút ở đô thị khu xã hội bên trong góc đồng thời ý thức được chính mình là không có quy tụ lưu vào người ngày hôm nay chúng ta ở đây hội nghị chính là muốn đem loại này làm người nghe kinh hãi tình huống truyền tin ba trăm n ă m trước trường sinh người nhóm tập thể ký kết trường sinh thượng cấp trong đó sáng tỏ quy định muốn bảo đảm toàn nhân loại mỗi cái cá thể phát triển quyền đặc biệt là thụ giáo dục quyền ngày hôm nay chúng ta là vì yêu cầu thực hiện lời hứa mà tụ tập tới đây vĩ đại trường sinh người phát thảo thượng cấp thời điểm từng lấy khí thế ngất trời từ ngự hướng về mỗi người loại ưng thuận lời hứa nhân loại chúng ta chính là đoàn kết thể cộng đồng cũng hứa hẹn dành cho mọi người lấy không thể cấp đoạt sinh tồn tự do cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi chúng ta chính là vì theo đuổi sinh tồn mà đến theo đuổi tự do giáo dục quyền mà đến theo đuổi cuộc sống hạnh phúc mà đến chúng ta là quan g minh mà giữa lúc t ề bình âm thanh chuyên khắp toàn bộ quảng trường gào khóc đám người toàn bộ đều ngẩng đầu lên đầu ngước nhìn hắn như là ở nhìn hy vọng nhìn cháy h ừ n g h ự c mặt trời áo trắng công dân nhóm trầm mặc bọn họ thất thanh á khẩu không trả lời được trần bảo ly huynh ngội nhìn t ề bình huynh ngội này vị trí đúng dịp thấy t ề bình quay l ư n g ánh mặt trời dường như thần linh hạ phạm cắt khẩu a ngốc cũng ở chỗ này hắn một bên trực tiếp vừa đem thời khắc này ghi chép xuống tê bình ngẫu hứng diễn t u y ế t dị thương bắt n g i rất nhanh liền hấp dẫn lượng lớn vinh ở người tiến vào phòng trực tiếp quan sát khương chi anh đi ra, nghe tề bình d i ễ n thuyết con mắt màu vàng nóng lập lụe dị thải không hổ là ti thần đều thưởng thức nam nhân đây là một cái ưu tú đồng hành người một vị đấu sĩ nghị trưởng các ủy viên nối đuôi nhau mà ra thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người nghị trưởng từ trí hổ càng là hô lớn để hắn đã kết thúc tản đi đi tản đi đi nhưng không người để ý tới hắn mọi người đều ở nhìn tề bình chờ hắn nói chuyện tề bình gióng g i c hắn là như vậy không sợ thời khắc này hắn lý trí nói cho hắn như vậy phí công nhưng tình cảm nói cho hắn muốn tiếp tục quần chúng cần cổ vũ cần phải có người đứng ra trừ hắn tề bình mọi người trong lòng bình dân anh hùng lại có ai thích hợp công dân các ủy viên ánh mắt bao hàm phẫn hận cùng áp độc có người đang len lén gọi điện thoại phát ra tin tức tựa hồ ở chế tác cái gì tiếng nói của hắn càng thêm vang dội tuyến âm thanh k h ẽ r u n tâm tình no đủ liền vĩnh ở người mà nói đô thị khu hiển nhiên không có thực tiễn nàng lời hứa trường sinh thượng cấp biến thành miệng nói người đang nắm quyền không có thực hiện cái này thần thánh nghĩa vụ chỉ là cho vĩnh ở người mở một tấm ngân phiếu khống chi phiếu lên tre lên tài chính không đủ đầm con sao liền lui trở về thế nhưng chúng ta không tin chính nghĩa ngân hàng đã phá sản chúng ta không tin ở quốc gia này khổng lồ cơ hội chi trong kho đã cũng không đủ dự trữ bởi vậy ngày hôm nay chúng ta yêu cầu đem chi phiếu đổi tiền mặt thực hiện tấm chi phiếu này đem dành cho chúng ta quý giá tự do cùng chính nghĩa bảo đảm chúng ta đi tới nơi này cái thánh địa cũng là vì nhắc nhở đô thị khu người đang nắm quyền hiện tại là phi thường cấp bách thời khắc hiện tại quyết không phải nói khoác tỉnh táo lại hoặc dùng tiến dần chủ nghĩa thuốc an thần thời điểm hiện tại là thực hiện trường sinh thợ ư n g cấp lời hứa thời điểm hiện tại là từ kệ b ẹ t cách ly hoang vu âm ú thấm cốc leo người người bình đẳng quang minh đường lớn thời điểm hiện tại là hướng về t h thần hết thệ con dân mở ra cơ hội cánh cửa thời điểm nếu như tài phiệt công dân nhóm lơ là thời gian bức thiết tính cùng đánh giá thấp v ĩ n h ở người quyết tâm như vậy này đối với toàn xã hội loài người tới nói chính là vết thương trí mệnh tự do và bình đẳng sang sảng mùa thu như không đến v ĩ n h ở người căm phẫn sụp sôi nóng bức liền sẽ không qua tê bình ngừng lại nhìn chung quanh mọi người ánh mắt của hắn bên trong no mang theo nước mắt xung quanh vang lên kịch liệt mà kéo dài tiếng vô tay các loại trực tiếp quan sát nhân số càng l à ở tăng mạnh hầu như hết thể v ĩ n h ở người đều c ả m động lây ở cái này đô thị khu đối với vinh ở người kỳ thị ở khắp mọi nơi toàn bộ xã hội bị phân liệt vì là công dân cùng vinh ở người hai nhóm lớn thể người sau tao nộ mọi phương diện bất công ở cái thành phố này một cái nào đó âm u gian phòng tựa hồ có người đang bí mật n h u tính trên bàn bày tệ bình bức ảnh đao nhọn trực tiếp cắm ở bức ảnh trong trái tim áo trắng bảo thủ công dân nhóm bắt đầu xì xào bàn tán bọn họ tự a hồ cực kỳ sợ sệt cùng hoảng sợ đồng thời trong mắt điên cuồng cũng ở sinh sôi tệ bình tiếp tục diễn thuyết h á n âm thanh sụp sôi dường như một khúc bi thương hòa âm dường như symphony office nỗ lực dẫn dắt mọi người chặn lại vận mệnh í c h ầ u có người hy vọng vinh ở người chỉ cần vùng chút giận sẽ thỏa mãn nếu như lãnh đạo bình thản như không không phản ứng chút nào những người này tất sẽ thất、vọng. vĩnh ở người không chiếm được công bằng giáo dục quyền lợi hương dương thị liền không thể có an ninh hoặc bình tĩnh chính nghĩa quang minh một ngày không đến dung chuyển gió xoáy liền đem tiếp tục giao động toàn bộ đô thị khu cơ sở thế nhưng đối với chờ đợi ở chính nghĩa c h i cửa cung lòng như lửa đốt đám người có mấy lời ta là nhất định phải nói ở tranh thủ hợp pháp địa vị quá trình bên trong chúng ta không muốn lấy sai lầm、4. Tề bình âm thanh im bật đi, một đạo tráng to tay, bình bằng kiện như nắm âm im đi, đạo cự hút vào h ơ i ư ơ n h g chi anh lập tức vứt ra một vệ ánh sáng chi kén đem người này giàn buộc lấy đi hắn vũ khí dân chúng tức giận sông lên trên tay không vây đánh hắn tống thủy vân chen trúc tới hô lớn không có thể đánh chết không có thể đánh chết bắt được hậu trường người chủ sự khương chi anh đem quần chúng ra chỉ cho tâm linh của nàng lực lượng chia lại cho tể bình t sờ sờ nói k h xong hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại mất đi ý thức đoạn chi trọng sinh năng lực bắt đầu phát sinh tác dụng thêm vào khương chi anh cho hắn ra trì tể bình cái tia chỗ chống nơi tim chậm rãi sinh trường da thịt mầm mới tinh trái tim chính đang sinh ra tóc của hắn lại hoa dâm không ít loại này tái sinh hao tồn không nhỏ cũng không phải không đánh đổi khương chi anh tố dỗi tay một cái sẽ bị hào quang bao phủ tể bình lôi lại đây nhẹ nhàng thả nằm đến trên đất cùng sử dụng t r o n g mắt màu vàng lóng quan sát một hồi t ề bình trạng thái cao giọng tuyên bố chúng ta bình dân anh hùng t ề bình hắn không có chết ti thần che chở hắn ban tặng hắn tái sinh chi có thể đây là thân tích đồng thời cũng là chúng ta hương dương thị x ỉ nục chúng ta vẫn lo liệu hòa bình đấu tranh tư tưởng giờ khác này ta tức giận trong lòng sắp tràn ra thế nhưng chúng ta nhất định phải duy trì vĩnh viễn cử chỉ khéo léo kỷ luật nghiêm minh chúng ta không thể chứa hứa chúng ta có mới tinh nội dung kháng nghị lỗ sắc thành bạo lực hành động nếu như thật cần bạo lực vậy hãy để cho một mình ta gánh chịu thỉnh cho ta mượn sức mạnh tức không được không tiến hành tội n g h i ệ n vậy thì do một mình ta gánh chịu tội lỗi ở ta nàng chậm rãi trôi nổi giơ lên cao hai tay từng luồng từng luồng màu sắc khác nhau năng lượng tràn vào thân thể của nàng ở từ phiệt biệt thự bên trong từ trường thọ trực tiếp xông vào từ như ngọc gian phòng đem từ như ngọc từ ôn nhu hương nữ nhân chồng bên trong lôi ra mạnh mẽ đánh một cái tát từ như ngọc bị đánh n g ấ t ngây con gà tây không dám phản kháng chỉ mềm dẻo nói ra ra tại sao đánh ta từ trường thọ phẫn nộ lại trở tay đánh một cái tát dùng linh có thể đem cố định lại ngay ở trước mặt những n à y thất kinh các nữ nhân trước mặt nhanh tay nhanh mắt mạnh mẽ liên tục đánh mười mấy cái lòng bàn tay biết tại sao đánh người hả từ như ngọc mặt đều s ư n g lên nhưng hắn vẫn là một mặt ngậm ớ c nhỏ giọng nói ra ra lao ra ngài cho cái nhắc nhở có được hay không từ trường thọ càng tức giận hắn lời ư được bản thân đánh trực tiếp đối với những nữ nhân này nói các ngươi lại đây lần lượt từng cái quất hắn nhất định phải dùng s ứ c bằng không liền trực tiếp đem các ngươi xử tử các nữ nhân c â m như hến tả hữu s ợ sệt đánh từ như ngọc sau đó có thể sẽ bị mạnh mẽ trả thủ đem các nàng này một gốc người đều đổi không đánh hiện tại liền đến chết thực sự là tả hữu đều không đúng chết sớm muộn chết đều phải chết bị bức ép bất đ á c dĩ các nàng chỉ được xếp hàng mềm mặt đánh từ như ngọc cái kia sức mạnh hầu như chính là nhẹ nhàng xoa xoa gò má từ trường thọ xem đến nơi này khi không đánh vừa ra tới sau lưng của hắn sinh ra một đoàn hỗn độn sương m g đem người phụ nữ kia trong khoảnh khắc ăn mòn vì là bài cốt trong giây lát này cũng không ai dám không dùng sức toàn bộ như điên quật từ như ngọc đại khái qua ba năm phút đồng hồ từ trường thọ mới k h á c tay nhường chúng nữ người dừng lại các ngươi có thể l n các nữ nhân như được đại xá vừa muốn đi từ trường thọ lại nói chờ đã đem đồ chơi này nhấc đi đưa đến hòa tan phòng các nữ nhân hầu như khóc lóc lại cố nén gào khóc đem mỹ nhân kia bạch cốt nhấc đi con người bước nhanh lùi ra theo cửa đóng lại từ trường thọ lúc này mới h ừ lạnh một tiếng đ ồ n g u nhìn ngươi làm đều làm món đồ gì mỗi ngày ngâm mình ở nữ nhân trồng bên trong mỗi ngày ngập trồng vàng son nếu như ngươi đem sự tình làm tốt cũng coi như sự tình đều làm không xong ngươi có tư cách gì hưởng thụ hiện tại biết mình sai cái nào ạ bị mạnh mẽ quất một cái tự n h ư n g ọ c mặt sưng phủ dường như một con mặt tròn bậc gà hắn cuối cùng từ từ trường thọ trong lời nói nghe được ý tứ thấp giọng nói ám sát tể bình thất thủ ta lần này sắp xếp đúng ngươi sắp xếp cái g i ắ m trước mặt mọi người ngươi nhuần một người điên cầm cao có thể xạ tuyến thương đi giết hắn lần trước khải đế tại sao không giết chết hắn hắn trái tim không còn đều sẽ không chết chuyện này ngươi không điều tra rõ ràng à trước tiên không nói ở khương chi anh ở đây tình huống ám sát là buồn cười rừng nào ngươi sát thủ kia ám sát thất bại không lập tức tự sát lại cỡ nào vô dụng ngươi dùng đều là chút cỡ nào người không đáng tin cậy hiện tại khương chi anh mang theo đám kia chuột người phẫn nộ sức mạnh đã đột phá chuyển kỳ t ự c hạn hầu như có thể so sánh với trường sinh người nếu như nàng muốn giết người liền tuần kiểm khiến đều không ngăn được hiện tại lập tức lập tức đẩy ra một cái thế tội kẻ xui xẹo lập tức từ trường thọ dường như máy xấy như thế điên c u ồ n g dích đạo nhường t ừ như ngọc một cái giật mình trên người hắn giàng buộc giải trừ lập tức bắt đầu đánh video trò chuyện sắp xếp công việc như bọn họ những người này xưa nay không tự mình xử lý loại này dơ bẩn hoạt động đều có chuyên môn c ă n g tay thái dương quảng trường khương chi anh trực tiếp dùng cấp độ c h u y ể n kỳ linh vật đối với người ám sát kia tiến hành tàn nhẫn ký ức tìm tòi phẫn nộ nhất định muốn có chỗ phát tiết c ò n chúng lựa dận hóa thành sức mạnh chuyển vào thân thể của nàng là sức mạnh cũng là nguy hiểm nàng giờ khắc này không thể lui được nữa chỉ có thể đem này phẫn nộ phát tiết đi ra nhưng khương chi anh duy trì lý trí hiện tại đã là tiếp cận biên giới hành động nàng đã thu đến trường sinh hội nghị nhiều lần cảnh cáo bất kỳ kháng nghị thị uy cũng không thể nghiêm trọng trường kỳ ảnh hưởng bình thường sản xuất kinh doanh đây là điểm mấu chốt cho tới cụ thể đấu tranh ai thắng ai thua trường sinh người nhóm cũng không để ý trọng yếu chính là duy trì toàn thể nhân loại xã hội ổn định cùng phát triển nay đồng dạng là khương chi anh sức lực chỉ cần nàng đại biểu mới chế độ thế giới mới có thể cho xã hội loài người mang đến càng tốt hơn phát triển t i ề n cảnh trường sinh người nhóm s á t x u ấ t lớn sẽ không can thiệp thậm chí sẽ ủng hộ ký ức bị khương c h i anh đông cứng xé nát nàng hai con mắt lập l o à hào quang đem từng mảng từng mảng ký ức mảnh vỡ b á t giữ rất nhanh liền tìm đến s á c thực người kia Quả huy, thế, từ phiệt. tỉnh các phái các người liền ở đây nơi tọa thị uy, không nên rời đi, Các các vị, không nên giáo Khương đây đến Biết bay thành duy vây n ố t bọn họ tỉ mỉ ép hỏi tê bình cảm giác mình thật giống mơ một giấc mơ một cái màu sắc sặc sớm ngộng trong ngộng tựa hồ có vô số người hô hoán cùng kỳ vọng đang kêu gọi hắn tỉnh lại tê bình chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện mình nằm ở một đài kỳ quái pha lê trong khoang thuyền n g ấ p ở sền sệt dịch dinh dưỡng bên trong loại này dịch dinh dưỡng rất kỳ diệu càng một điểm không ảnh hưởng hắn hô hấp thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi năm thu hoạch tê bình dường như ngư nhi ở trong hồ cá quan sát tự thân cùng một phía chính mình trần như động khỏe đẹp thân thể da rẻ chân bóng không hề có một chút dấu vết bốn phía làm à u trắng tinh Các l o ạ theo i tách tách h tách á ba tiếng tệ bình nghe được sùng sục sùng sục câm thanh dịch dinh dưỡng theo dưới chân vòng xoáy di chuyển đỉnh cầu đồng bộ bổ sung mới mẻ không khí cuối cùng dịch dinh dưỡng không có khoang bên trong rỗi da số cái khan lông đối với tệ bình tiến hành toàn thân lau chùi chờ hắn cả người khô mát thời khắc khoang cửa từ từ mở ra tệ bình trần chúi đi ra điện tử giọng nói điện tử lại vang lên tề bình tiên sinh mời ngài hướng đi phía đông nơi đó có vì ngài chuẩn bị tốt quần áo tề bình vừa đi qua vừa hỏi nơi này là chỗ nào cái ta hôn mê bao lâu điện tử giọng nói điện tử vang lên nơi này là thứ chín sinh vật y học phòng nghiên cứu ngài hôn mê bốn mươi bảy giờ mời ngài nắm chặt mặc quần áo khương c h i anh nữ sĩ còn ở các loại ngài tề bình sau khi nghe tăng nhanh bước tiến mở ra tủ đồ quần áo tính chất mềm mại rất phục hộ không có bất kỳ trí năng mặc hiệu quả tề bình chọn một bộ phổ thông chính trang mặc trình tệ cứ dựa theo hợp thành điện tử âm trị dẫn đi ra cửa điện tử vừa ra khỏi cửa liền tiến vào một cái giường như văn hóa phục hưng thời kỳ tiệc rượu phòng khách lớn chỉ là nơi này trống giống chỉ có khương chi anh một người nằm ngang ở giữa không trung uống rượu nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt tơ lụa trường bảo đi chân đất nằm trên không trung vẻ mặt lười biếng như thường mặt mày tựa hồ có hơi ưu sầu trong tay pha lên ly cao cổ dập dờn màu h ồ phách rượu đỏ n g ư ờ i cuối c ù n g c ũ n g coi n h ư l à t ỉ n h rồi đến cùng ta cùng uống đây là dùng thuần túy tâm linh cảm ơn lực lượng dùng lấy đoán ngâu chi tâm đầu quả tim tinh hoa hai mùi vị khác nhau đang l ệ c là nhất hưởng thụ hơn đoạt lại thanh xuân rượu rụng n g ư ơ i trái tim hai lần bị đánh xuyên qua tuy rằng khôi phục nhưng n g ư ơ i tuổi thọ tổn thất rất lớn này rượu có thể bù đắp n g ư ơ i tổn thất hơn nửa tuổi thọ nàng nhẹ hơi nhấp một ngụm âm thanh khàn khàn nói rằng tề bình sau khi nghe nghiêm túc đứng lại túi đầu cảm tạ sự quan tâm của ngài vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đối với chuyện như vậy tề bình chưa bao giờ lập dị vạn nhất đem bảo vật này lập dị không còn đó mới đáng t i ế c đây khương chi anh cầm trong tay ly cao cổ trực tiếp đặt ở giữa không chúng dường như vững vàng đứng ở không khí trên bàn trong tay nàng hào quang lên, lấy ra dải cái gáy bình rượu bên trong màu hổ phách chất lòng rập rờ nàng trực tiếp đem bình rượu đưa cho tề bình bên k i a trên bàn có ly cao cổ ngươi nắm một cái theo ta uống một hồi rượu còn dư lại ngươi mang về này trong vòng một tuần lễ uống xong qua một tuần vật này liền hỏng tề bình hơi cúi đầu đi lấy ly cao cổ đổ ra tràn đầy một ly màu hổ phách chất lỏng dùng mũi r ử a vào người một cái cảm giác dường như đi tới dưới thác nước mơ hồ có thể nghe được dòng nước máy liệt k h ư ơ n g chi anh trực tiếp cùng tề bình c h ặ m cốc nhẹ hơi nhấc một ngụm âm thanh bao hàm kiềm nén cùng phẫn nộ nói rằng ngày ấy ngươi trúng đạn rớt xuống ta cảm giác huyết vọt thẳng đến trong đầu bọn họ những này tài phiệt làm sao có thể vô li hai lần ba phiên không xong không còn dùng loại này đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn này đã không phải ám sát là minh giết quang minh chính đại ám sát người là ta coi trọng người càng là thực hiện công bằng chính nghĩa sự nghiệp trọng yếu đồng minh nhưng bọn họ những người này liền dám làm như vậy liền dám làm như vậy trong nháy mắt đó ta thật rất muốn tàn sát hương dương thị truyền kỳ tề bình nghe khương chi anh theo nhấp một miếng màu hổ phách linh rượu trong nháy mắt cảm giác một cổ mát m ẻ từ dạ dày nổ tung trực tiếp k h u ế c tán toàn thân n h ư n loại s a ấm áp sau đó k h u ế c tán băng tuyết hai tầng chua thoải mái nhường hắn điên cùng giá trị cũng tăng vọt năm điểm cũng được không uống nhiều hắn thầm nghĩ trong lòng hắn nỗ lực khống chế chính mình không xấu mặt đồng thời đối với khương chi anh nói rằng giáo chủ các hạ ngài đối với ta quan tâm ta phi thường cảm tạ cùng cảm động nhưng tuyệt đối không nên v ọ n động nếu như kích động chúng ta liền toàn bộ đời vua đối phương nói không chắc liền chờ ngươi kích động phát điên sau đó gây nên trường sinh người trực tiếp can thiệp những kia giám sát chi nhãn nhưng là có thể giết người khương chi anh vung vung tay khẽ m ỉ m cười không cần tổng gọi ta giáo chủ các hạ vậy ta đúng không còn phải gọi ngươi phó giáo chủ các h ạ trực tiếp gọi tên ta là được chúng ta là minh hữu ta cũng biết không thể kích động ở gia nguyên thảm án thời điểm ta đã lĩnh g i á o kích động kết cục càng là phẫn nộ vượt nên bình tĩnh ta dùng ngươi trọng thương b ư ớ c bách đối phương giao ra một con kẻ thế mạng tên là tàng tiềm ta nghĩ n g ư ơ i n ê n nhận thức tê bình gật cù cùng khương chi anh chạm cốc lại hơi nhấp một miếng này rượu k ì n h thực sự quá to lớn hắn không dám uống nhiều hắn đương nhiên nhận thức tàng tiềm cái này nham hiểm ra hỏa lúc đó nghĩ muốn ám hại chính mình nhưng bị tình thế ép buộc chỉ có thể cùng hắn hòa giải hắn bị đẩy ra làm kẻ thế mạng khương chi anh tiếp tục nói là chính hắn thừa nhận tự xưng bởi vì khu năm mươi một tiết mục không thể đúng thời hạn vọng phát ra đối với ngươi ghi hận trong lòng thuê cực đoan người mua giết người nhưng ta biết kỳ thực việc này là từ trường thọ cùng từ như ngọc loại này từ phiệt hạt nhân người quyết định nhưng hắn thừa nhận sau trực tiếp từ giết không có chứng cứ t ề b ì n h liễu lời nói hắn hẳn là rất t i ế c mệnh người có thể làm cho phi thường t i ế c mệnh người tự sát chỉ sợ là so với tự sát chuyện càng đáng sợ từ phiệt là đặt tại trước mặt chúng ta một ngọn núi lớn a khương c h i anh cùng t ề bình c h ạ m cốc mạnh mẽ uống một hớp lớn sắc mặt đ ỏ bừng không chỉ là từ phiệt chúng ta hưng dương thị ba đại tài phiệt gừng từ tống chính là ba hòn núi lớn nếu như chúng ta nghị triển khai hoài bão nhất định phải cùng bọn họ đối kháng đao thật x u n g thật là một cuộc thậm chí toàn bộ đô thị khu tài phiệt đều là cá mẹ một lứa nhất định phải toàn bộ diệt trừ mới có thể rót xương trừ độc t ề bình con ngươi sâu thẳm c a o mày nói s á c thực như vậy nhưng việc này chỉ có thể từ từ giải quyết trừ giao ra người này ngài có cái khác thu hoạch à? k h ư ơ n g chi anh che miệng cười ha ha không gạt được ngươi quả thật có thu hoạch hơn nữa là ngươi phi thường yêu thích thu hoạch ta tranh cướp đến khu 51 t i ế t mục công ty kinh doanh quyền cũng chính là nên tiết mục công ty đối với khu 51 còn lại 30 năm nhận thầu quyền sau đó khu n ă liền về chúng ta biết anh giao phái tuy rằng không thể vượt qua trường sinh người nhóm đối với khu 51 m m giảng buộc cùng trừng phạt nhưng chúng ta có thể sửa đổi nghi thức lớn quy tắc còn có thể thông qua tháp cao cùng khu 51 t â n thế giới tổ chức đạt được có hạn liên hệ khu 51 là người bồi dưỡng ra đến một đ o ạ kỳ hoa các loại lần sau nghi thức lớn bắt đầu chúng ta có thể có thể thu hoạch lượng lớn nhân tài tề bính nghe khương c h i anh cao hứng vô cùng hắn hưng phấn nói cái tia tân dĩnh anh tỉnh lẫm lư lão sư bọn họ đều có thể ở lần sau nghi thức lớn thời điểm đi tới chúng ta nơi này đề cử bằng hữu một quyển sách c ô nộ h ạ chi t h ầ n t h ô n g vô địch giới thiệu giới tóm tắt, t i ề n kỳ khai chính địch, đấu vô trăm ừ đạn t h tịch, nhật h n tử tô bức c bi xạ rủ é m n mươi sáu nhìn thấy sức mạnh của chúng ta hắn bông uống một hớp lớn màu hổ phách linh rượu điên cùng giá trị trực tiếp tăng vọt đến 40, cả người băng hỏa hai tầng luân phiên n ổ tung quả thực chua thoải mái tới cực điểm tâm tình k h u ấ y động bên dưới uống có chút nhiều tệ bình cảm giác mình say khướt trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất khương chi anh không có quản tệ bình chỉ là cười ha hà tiểu tử ngươi tự lượng ông còn cần phải một lần uống nhiều như vậy chỉ có thể một mình ta độc ứng rồi qua một hồi lâu tề bình hoãn lại đây chóng mặt hỏi biết anh các hạ à, này khu năm mươi mốt tiết mục ngươi có kế hoạch gì thương chi anh cúi đầu nhìn tề bình cười nói ta muốn đem làm thành tuyên truyền chúng ta niềm tin lý luận cùng thành quả một cái cửa sổ ta quan sát qua ngươi đem hy vọng ở lại khu năm mươi mốt sau chỗ ấy mặc dù hơi nhỏ vấn đề nhưng tổng thể phát triển đều ở bên i tốt quan trọng nhất chính là khu năm mươi mốt cái này lao tù biểu diễn ra cùng mặt đất hoàn toàn khác nhau chính trị văn hóa sinh thái chúng ta chỉ cần bảo trì lại ngư lưu lại hy vọng kiên trì chờ phát triển lớn mạnh liền có thể thậm chí ngay cả chuyển phát hình thức cũng không cần thay đổi mặc dù nói nhỏm ngó riêng tư cũng không đạo đức nhưng lấy loại này quan sát độ tự do cao mới có thể hấp dẫn càng nhiều người cuối cùng dẫn dắt mọi người đi suy nghĩ tê bình say khướt lại uống một hớp cười nói nhờ ư n g mọi người đi suy nghĩ một cái chưa bao giờ tưởng tượng con đường này chính là đánh nát cũ thế giới xiềng xích tiếng thứ nhất kẻ lệ uống rượu hơn nữa tê bình cảm giác mình cả người ấm áp tựa hồ mỗi một tế bào đều ở thư sướng sung sướng tê bình bản bắn ra một đạo mới tin tức ngươi dùng để uống thần bí linh rượu hiệu quả đã phát huy dự tính khôi phục tổn thất tuổi thọ bảy năm xin m o n sớm tìm địa phương nghỉ ngơi. nhường hiệu quả càng tốt hơn phát huy tê bình cảm giác mình thiêm tiếp chìm vào giấc ngủ sâu hắn cô nén buồn ngủ đem còn lại nửa bình rượu trực tiếp thu vào t ấ m tượng bên trong thế giới đợi khi tìm được khổng tước này rượu nói không chắc có thể cho khổng tước kéo dài tính mạng đây khổng tước đúng khổng tước đều nhanh nửa năm không biết nàng đến cùng thế nào tê bình nằm trên mặt đất thấp giọng nói biết anh các h ạ có thể giúp ta tìm xem khổng tức cả chính là cùng ta đồng thời đi tới mặt đất tiểu cô nương ta rất lo lắng nàng an nguy nói xong tê bình liền vù vù ngủ khương chi anh gọi tới hai cái phục vụ đem tê bình nhấc đi nghỉ ngơi phòng dùng chính mình phần cuối máy kiểm tra khổng tức tin tức cũng hướng v ề mộ dung hoài ngọc hỏi dò. qua nửa giờ nàng thấp giọng nói người không gặp phi pháp lấy đi đầu bên trong giám sát chip sau đó không bao giờ tìm được nữa n à y quá kỳ quái theo lý mà nói tô khổng tức không thể thu được loại này tài nguyên sau lưng tất nhiên có người nào hoặc là cái gì tổ chức suy nghĩ một chút khương chi anh quyết định trước tiên để cho mình người đi điều tra cho tới tình huống trước tiên không nói cho tề bình dù sao chính hắn lại không ra được phí công suất ruột giải quyết không được vấn đề ngay kế tề bình tỉnh lại phát hiện càng nằm ở trong nhà mình hắn mới vừa mở mắt ra p h ầ ngươi này lành i lệnh nhắn lại tê bình nhớ lại mộ dung tím dáng vẻ rất nghiêm túc phong vận dư âm trung niên nữ tử mộ dung ra hầu như cả nhà đều vì khương chi anh phục vụ a có điều ta cái này khóa mật xác thực nên điều chỉnh hắn đem khóa mật thiết trí vì là càng phức tạp an toàn hình thức sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra thức ăn nhanh đồ ăn trước tiên lấp đầy bục lại nói vừa ă n sốt bánh mì tề bình một bên hô hoán ra toàn tức màn hình hắn trực tiếp lọ dìn trong lây tương tự kiếp trước bệ bồ tiêu đề họ o chính là ngày hôm trước chuyện đã xảy ra hơn nữa tề bình diễn thuyết quá trình cũng bị hoàn chỉnh ghi chép lại mãi cho đến hắn trúng đạn rơi r ụ n g video bị điên cuồng truyền đi thảo luận không chỉ là ở trong lây còn có chú khách vấn đắp các loại xã giao truyền thông mọi người đều đang điên cuồng thảo luận chuyện này cho dù là công dân nhóm cũng cảm thấy cuối cùng đấu sung quá mức đương nhiên cũng có một chút công dân cho rằng đây là tề bình đám người tự biên tự diễn bởi vì tề bình quan lại thần tre chờ sẽ không chết vì lẽ đó cố ý làm như vậy loại thanh b người cầm n đầu chính n g là khương chi anh dẫn dắt biết anh giáo phái ở trận này bao phủ tất cả đều nội thành lớn bãi công trong hành động biết anh giáo phái đảm nhiệm lãnh đạo cùng người tổ chức tác dụng lãnh tụ khương chi anh càng là tọa chấn hương dương thị các nơi hấp dẫn lẫn nhau rất nhanh liền gây nên đô thị khu cao nhất lãnh đạo chất chính cùng với nội các phản ứng đương nhiệm chấp chính hô hào mọi người bình tĩnh sẽ tra rõ n à y án nhưng không làm nên chuyện gì phẫn nộ mọi người vẫn yêu cầu trừng trị h u n g phạm giáo dục miễn phí học tập tự do t ê bình nhìn những video này dưới từng cái từng cái bình luận tâm tình có chút kích động hắn t h ấ p giọng nói đấu tranh đấu tranh đấu tranh chỉ cần đấu tranh tinh thần không chết chúng ta liền cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi chỉ là xã hội bây giờ kết cấu loại này siêu phàm sức mạnh dưới sự thống trị xã hội kết cấu là tuyệt đối không thể lấy bạo lực cướp đoạt chính quyền thủ đoạn tại p i ệ t cùng truyền kỳ liên hợp thể thực sự là quá mạnh mẽ chớ nói chi là mặt trên còn có thái độ cực kỳ ám hội trường sinh người thậm chí v i n h h à n g người suy nghĩ một chút tề bình quyết định đem năm đó vị kia chứ danh đấu sĩ diễn thuyết bản thảo cho nói xong hắn lúc đi học nhưng là toàn văn đọc thuộc lòng như vậy danh mục chỉ cần hơi làm sửa chữa là có thể dùng ở hoàn cảnh này theo đuổi công bằng chính nghĩa đồng thời phản đối sử dụng bạo lực ở đánh không lại tình huống đây là tốt nhất đấu tranh sách lược nghĩ tới đây tề bình ngồi không yên hắn mở ra phần gối máy video công năng trực tiếp ở trong nhà bắt đầu video nửa giờ sau tề bình chúc khách trong n g y tài khoản đồng thời tuyên bố một cái tên là ta có một cái mơ ước diễn thuyết video cũng theo trần bảo ly các khẩu a ngốc đắng người chuyển đi dưới ở k hương c h i anh thân điểm chuyển đi dưới triệt đề nóng này cũng gây nên cực kỳ mãnh liệt cộng hưởng vĩnh ở người nhóm ở video dưới điên cùng bình luận ta giấc mơ có một ngày xã hội loại người đứng thẳng lên chân chính thực hiện trường sinh t h ư ợ n g cấp tín điều chân lý chúng ta cho rằng những này chân lý là không cần nói cũng biết người người sinh mà bình đẳng câu nói này nói quá tuyệt người người bình đẳng chúng ta yêu cầu thụ giáo dục quyền chúng ta cũng muốn phát triển chúng ta không phải nô lệ cửa quyền thị loại này chính nghĩa mai danh nhận tích địa phương cũng sẽ có chân lý dương quang phổ chiếu ạ hắn còn sống hơn nữa nhìn lên rất khỏe mạnh này thật quá tốt rồi người người sinh m à bình đẳng đây chính là chúng ta nay buổi chiều thị uy hành động cầu hiệu có người quan tâm chúng ta linh năng liệt hóa chứng người bệnh à đặc hiệu dược thực sự là quá đắt chúng ta sinh tồn quyền chịu đến xâm phạm chúng ta muốn tự do muốn đồng thời đấu tranh cùng nhau ngồi tù hành động lên nhường thế giới nhìn thấy sức mạnh của chúng ta Thấu một tuần, bãi công, thị chương Chương khó khăn, khi hành sau cái công, càng lúc c xong. dòng động kia ở bãi vi dã Cũng hơn nữa đối với cuối cùng biện hộ hắn có một cái tốt dòng suy nghĩ toàn bộ đô thị, khu rơi vào một mảnh dung chuyển, đô thị khu đương nhiệm chấp chính tự mình đi tới hương dương thị cùng khương chi anh hiện trường đàm phán không người nào biết đàm phán cụ thể chi tiết nhưng cuối cùng hai người tan giã trong không vui đấu tranh càng lúc càng kịch liệt bạo lực xung đột không thể tránh khỏi xuất hiện lượng lớn vinh ở người bị bắt có người nói muốn bị đưa tới giáp rời khu mà loại này t i ê u căng hành vi càng làm tức giận cùng thương tổn tuyệt đại đa số vinh ở người bọn họ bị biết anh giáo phái tổ chức ra tiến hành đại quy mô hơn tính tòa kháng nghị toàn bộ đô thị khu rơi vào chết cuối cùng tất cả những thứ này đưa tới trường sinh người hội nghị can thiệp t u ầ n duyệt khiến đại nhân tự mình đứng ra điều đình hiện trường chỉ đạo đô thị khu chấp chính cùng khương tri anh hòa giải đàm phán t â bình không thể nào biết ngày đó cụ thể trải qua dù sao chỉ có ba người kia mới biết đàm phán cuối cùng kết quả quả nhiên chỉ là điều đình hòa giải song phương đều thoái ngượng một là quyết định sơ cấp giáo dục chỉ lấy tiêu phí điểm nhưng quy định ngưỡng cửa cưỡng chế một vạn tiêu phí điểm thành tích đạt đến ưu tú liền có thể thu được miễn phí tài liệu dạy học tư liệu trung cấp giáo dục cưỡng chế một kệ pet thành tích đạt đến ưu tú liền có thể nửa giá tài liệu dạy học tư liệu cao cấp giáo dục không đổi hai là ban bố giáo phái quản lý pháp một cái giáo phái đăng ký thành viên không được vượt qua một vạn người đồng thời cho phép giáo phái bên trong nhân viên dùng tiêu phí điểm mua giáo phái tự mình biên soạn tài liệu dạy học sơ cấp giáo dục năm tiêu phí điểm trung cấp giáo dục năm vạn tiêu phí điểm không cho biên soạn cao cấp giáo dục tài liệu dạy học người ngoài chỉ có thể dùng điều thứ nhất giá cả mua vào tài liệu dạy học ba là điều đình thỏa thuận đặt đến lãnh đạo ngay hôm đó chấp hành mới giáo dục chính sách biết anh giáo phái cũng nhất định phải lập tức đăng ký dạy dỗ thành viên đồng thời hiệp trợ lãnh đạo làm trở lại trong vòng một tuần lễ bình định c ụ c diện song phương đều không hài lòng lắm nhưng bất luận làm sao đây chính là cuối cùng kết quả tuần duyệt khiến không chỉ là một tên trường sinh người liền đại biểu trường sinh người hội nghị đây chính là cuối cùng quyết định trừ phi khương chi anh có thể ở đô thị khu hợp pháp lên này và không đây chính là bây giờ có thể đạt được tốt nhất thành quả khương chi anh đối với này đánh giá là không coi là nhiều tốt bất quá chúng ta có thể cho dạy bạn cung cấp trường kỳ nhất hạn vay không lãi suất tê bình đối với này cảm giác là đây là vừa mới bắt đầu tin tức công bố sau vĩnh ở người nhóm có cao hứng nhảy nhót có bình tĩnh có rất thất vọng nhưng phần lớn người đều cảm thấy kết quả này coi như không tệ chỉ ít so với ban đầu ngưỡng cửa giảm mạnh mô phỏng hư cảnh đan sông thành phụ thành chủ tê bình cùng tống thủy vân thúc cháu ba người chính đóng cửa lại đến đòi luận phục bản lần này sự kiện tống thủy vân vẫn tâm tình sụp sôi no đủ khả năng rất nhiều người ở thất vọng nhưng ta cho rằng đây là một lần thắng lợi hành động lớn chí ít là tính giai đoạn thắng lợi hành động lớn chúng ta thủ tiêu sơ cấp giáo dục kệ b ẹ t hạn chế điểm này phi thường trọng yếu chuyện này ý nghĩa là tuyệt đại đa số vinh ở người đặc biệt là chỉ có một viên những kệ vét vinh ở người có thể ở đô thị khu sống tiếp tống viên quang âm thanh đủ r ũ ta cảm thấy đây không tính là cái gì thành công Về Linh, mọi người, tình cảnh vẫn bi thảm. vinh ở người nhóm tuy rằng thu được dùng tiêu phí điểm đổi lấy sơ cấp giáo dục tài liệu dạy học tư liệu tư cách đồng thời ủng hộ cho vay nhưng này giút học tập cho vay phi thường nặng n h ề nếu như mượn tiền ở bảo đảm cơ bản sinh hoạt điều kiện tiên quyết e sợ đến mười năm mới có thể trả hết nợ hơn nữa trung cấp giáo dục tài liệu tương quan vẫn cứ cần một viên kệ b é t mới có thể mua có sơ cấp giáo dục văn bằng người bình thường c h ỉ ít công tác mười lăm năm mới có thể có thể thu được một viên kệ b é t này vẫn cứ hạn chế lại mọi người hướng lên trên con đường tề bình giờ khắp này gật g ủ đồng ý nói tống thành chủ không thể quá lạc quan kỳ thực viên quang đại thúc nói đúng lần này đấu tranh chúng ta cũng không có đạt được tính quyết định thắng lợi đối phương nhượng bộ nhìn như khổng lồ kỳ thực là đối với tập đoàn tài chính tư vốn cũng có chuyện lợi bọn họ cần càng nhiều tiếp thu qua sơ cấp giáo dục sức lao động biết thời biết thế mà thôi tống thủy vân giải thích ta rõ ràng ý của các người nhưng ta cho rằng đấu tranh là trường kỳ quá trình chúng ta cần định nghĩa tính giai đoạn thắng lợi sau đó ở mới trên bậc thang tiếp tục neo tương lai c h u n g quy thuộc về quang minh cùng chính nghĩa hắn nói nói liền đứng lên xếp lên kỳ quái tư thế cao giọng la lên tê bình n h ị nhữ mày che chán người này cái gì đều tốt chính là có chút quái nhảy ra hắn quyết định nói thẳng chính sự chúng ta nói chính sự thành thật mà nói ta cũng không nghĩ tới biết anh các hạ sẽ an bài hai người các ngươi đến phụ trách biết anh giáo phái bản tài liệu dạy học biên soạn công tác dựa theo ta cùng biết anh các hạ ước định nếu như ta trong vòng ba tháng đạt được sinh vật y học chuyên nghiệp ưu tú văn bằng sẽ chủ trì lần này biên soạn công tác vì lẽ đó ta trước tiên sớm cùng các ngươi nói một tiếng tống viên quang trước tiên nói nói tề bình n g ư ờ i đây chính là coi thường chúng ta thúc cháu luận biên soạn tài liệu dạy học ta có thể là phi thường có kinh nghiệm lúc còn trẻ ta nhưng là giáo ủy sẽ một thành viên hết thể quy trình ta đều hiểu tống thủy vẫn tiếp tục duy trì kỳ quái tư thế dùng khuyết đại ngữ điệu nói tề bình các h ạ n ế u như ngươi thật có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đến lãnh đạo chúng ta không phải vấn đề lớn l a o gì thế nhưng biên soạn tài liệu dạy học chuyện này ở biết anh giáo phái bên trong chúng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp đừng xem ta làm ở khách sạn nhưng ta cao cấp giáo dục văn bằng nhưng là trí có thể giáo dục học tề bình vừa nghe không khỏi lữ lưới thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g không nghĩ tới hai người các ngươi như vậy thâm tàng bất l ộ vậy thì nói xong rồi cáo tử thời gian cấp bách tề bình không dự định dừng lại lâu trực tiếp rời đi, đi vào soạt k h á i lưu lại tống thủy vân cùng tống viên quang hai người cảm thấy lẫn lột nếu muốn chuẩn bị tốt nghiệp tại sao hướng ngoài thành chạy trực tiếp biến dưới không tốt sao thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền qua gần một tháng tề bình đã đem đại sư cấp sinh vật y học cái này kỹ năng từ lv một tăng lên đến lv m ộ mươi tám hắn mỗi ngày chính là săn g i ế t quái dị tiến b à o giả lập hiện thực bên trong làm thí nghiệm trong lòng tượng thế giới bên trong phân tích cái kia có thể kéo dài tuổi thọ thần bí linh diệu cũng cùng mình mang hạt rút ngắn trì hoãn siêu phàm thuốc phép phương pháp p h ố i chế tiến hành so sánh nghị biện pháp tối ưu hóa cái này phương pháp phế chế đây chính là tề bình chuẩn bị biện hộ thiết kế tuyên bố cùng giới thiệu một cái mới tinh ké kéo dài tuổi thọ năm năm đối với đô thị khu tới nói không tính cái gì dù sao đều có kéo dài tuổi thọ bốn mươi năm thành thục chữa bệnh kỹ thuật tề bình dự định làm chính là đem con số này tăng lên đến khoảng mười năm nếu như chỉ dùng một viên kp t l i ề n có thể kéo dài tuổi thọ mười năm vẫn là có rất nhiều người đồng ý bởi vì không phải mỗi người đều có thể phó nổi đắt đỏ kéo dài tuổi thọ đợt trị liệu chi phí nơi này tồn tại rất lớn thị trường không gian cùng với bị tài phiệt chiếm lĩnh không bằng chính mình chiếm lĩnh đương nhiên loại này cổ điện phương pháp phối chế thiết kế cải tạo tăng lên không phải một lần là xong tề bình cũng gặp phải nghiêm trọng khó khăn Tấu chứng xong. Chứng do điểm c n g diện hắn dùng phá vọng chi nhãn vạn vật luyện thành chi thư đối với từ khương chi anh cái kia thu được màu hổ phách không biết tên thần bí linh diệu tiến hành phân tích tuy rằng chưa hề hoàn toàn phân tích ra nhưng đ ể bình s ắ c thực phát hiện một chút trọng yếu đ ứ t số tổ chức đối với hắn cải tiến phương pháp phối chế tuyệt đối hữu dụng chỉ là bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn là không có tìm được lượng sản hóa thủ đoạn nếu như không thể lượng sản hóa vậy này loại phương pháp phối chế tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ nhất định chỉ là tiểu chúng kết quả phải nghĩ biện pháp làm đến ma cây lượng sản đem chứa loại này ướt số ma cây tiến hành quy mô lớn đào tạo mới có thể đưa cái này làm thành một cái sản nghiệp tê bình đối với này mang nhiều kỳ vọng bất kể là cải thiện sinh hoạt của chính mình trình độ vẫn là tăng cao sức ảnh hưởng hoặc là thực hiện trong lòng mình lý tưởng đều cần kệ b ẹ t làm làm hậu thuẫn trên bản chất chính là cần tài nguyên làm làm hậu thuẫn chỉ cần đầy đủ kệ b ẹ t có thể mua được hắn cần tuyệt đại đa số tài nguyên tê bình cảm thấy chuyện này cũng không cần quá gấp không thể lựa sản chính mình biện hộ thiết kế thì sẽ không quy mô lớn náo động hắn mặc c h ì n h tệ đi ra cửa phòng mới bất quá sáu giờ sáng ngày hôm nay tê bình thuê một chiếc cỡ chung vận chuyển hành khách từ xe bay hắn muốn đi đón tiểu hộ bọn họ tham gia sơ cấp giáo dục đẳng cấp c u ộ thi đ á i ngọc hoa sống chết không rõ sau khi tề bình đặc biệt quan tâm này bởi một cái triệt để bị trở thành cô nhi hải tử tốt ở tại bọn hắn tuy rằng thiếu hụt tiêu phí điểm nhưng mỗi người trong tay đều có một viên kp s không đến nỗi trở thành về l i n h người hơn nữa bọn họ tốt vô cùng học tề bình mỗi ngày thông qua mạng lưới video trò chuyện cho bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc không có thu phí còn giúp đỡ bọn họ sinh hoạt hàng ngày chi tiêu đây là một loại sen vào trái pháp luật cùng hợp pháp màu s á m khu vực hành vi nhưng tề bình vẫn đang kiên trì hết thể đều là vì hy vọng người chỉ cần thụ giáo dục liền có thể lựa chọn hy vọng tề bình vừa mới lên xe vận chúng u y ta à i đi tới b ngài ngài ê ha ha,、so、cần chính là n g à i như vậy có can đảm đứng ra đấu sĩ nếu như không phải ngại con gái của ta muốn tham gia sơ cấp giáo dục cuộc thi căn bản không thể bởi vì ta kiếm lời không tới cây pet nghe lời này tề bình liền lý giải những n à y vận chuyển hành khách xe tài xế phần lớn đều không phải chủ xe chỉ là bị người thuê hơn nữa loại này cấp thấp không có cái gì kỹ thuật hàm lượng công tác liền kệ vét đều sẽ không cho chỉ cho chút miễn cưỡng sống tạm tiêu phí điểm tề bình tiếp nhận đối phương đưa tới giấy b ú t hỏi con gái ngươi tên gọi là gì bao lớn tuổi tác như các ngươi tài xế một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiêu phí điểm trung nhiên tài xế nói rằng con gái của ta gọi kim ngọc nhi năm nay tám tuổi ta hy vọng nặng cả đời có thể không vì là tiền tài phát sầu vì lẽ đó lấy danh từ này Còn trung a việc nhiên một năm t ể k tài xế nghe rất cao hứng vậy trước tiên cảm ơn ngài nếu như sơ cấp cùng trung cấp giáo dục thật có thể miễn phí vậy thì quá tốt rồi chúng ta tuổi tác lớn không cái gì hy vọng nhưng hải tử có ít nhất hy vọng tề bình nặng nề gật đầu trên giấy viết xuống chúc kim ngọc nhi người bạn nhỏ cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên giáo dục có thể sửa đổi vận bệnh tề bình tài xế bắt được sau như nhặt được trí bảo cẩn thận từng ly từng tí một gấp bỏ vào chính mình bên trong lót bên trong sau đó mới lái xe mang theo tề bình đi xóm nghèo tiểu hộ bọn họ sáng sớm ngay ở giao lộ chờ nhìn thấy vận chuyển hành khách từ xe bay bọn họ lập tức vây tay tề bình lập tức nhường tài xế dừng lại kim đại thúc mau dừng lại nhường bọn họ tới bọn nhỏ nối đuôi nhau mà lên căng thẳng lại hài lòng hướng về tề bình chào hỏi tề bình xác nhận hết thể mọi người lên xe sau chính mình ngồi ở tài xế bên cạnh chỗ ngồi đối với bọn họ nói không cần x u ấ t sáng các ngươi đều chuẩn bị đã rất sung túc chỉ cần bình thường phát huy năm ca ưu tú không có vấn đề tiểu hồ đám người vẫn còn có chút căng thẳng cuối cùng tề bình thẳng thắn đề nghị mọi người cùng nhau hát chi ca theo tiếng ca vang lên bọn nhỏ căng thẳng tâm tình dần, dần dần giảm bớt kim tài xế vừa lái xe vừa nói tề bình tiên sinh ngươi cùng những hải tử này là quan hệ gì a chuyên môn thuê xe đưa bọn họ c u ộ thi tề bình âm thanh trầm thất nói bọn họ đều là cô nhi cha mẹ lập tức đô thị khu đến nguy hiểm ngoại vực thám hiểm trải qua một hồi đại sự cố hết thể mọi người chết rồi sau đó do một vị tên là đái ngọc hoa nữ sĩ nuôi nấng lớn lên ta bởi vì một số t r ù n g hợp cùng đeo nữ sĩ quen biết cũng chậm chậm nhận thức đám này đáng yêu hài tử đeo nữ sĩ gần nhất mất tích ta không quản bọn họ còn có ai có thể quản bọn họ tiểu hồ giờ k h ắ p này đi tới nói với tài xế tể bình ca ca tốt vô cùng hắn chỉ cho chúng ta không có tiêu phí điểm cho chúng ta không ít tiêu phí điểm làm sinh hoạt phí còn vì chúng ta ứng ra cuộc thi tiền ghi danh hơn nữa hắn còn p ụ tề bình che hắn miệm phụ đ ạ o bài tập chuyện như vậy không cẩn thận liền có thể có thể trái pháp luật tài xế này mặc dù coi như không giống người xấu nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người nay đều l à việc nhỏ không muốn tổng nói với người khác chúng ta làm những việc này nhưng cầu không thẹn với lòng kim tài xế nghe tề bình phi thường kính phục hắn thấp giọng nói tề bình tiên sinh ngài thực sự là trước sau như một chân quân tử nếu như ta nằm ở ngài vị trí có ngài loại này chỉ số ở quy cùng ti thần che chở ta chỉ sợ sẽ không lựa chọn ra mặt làm những này chuyện nguy hiểm còn có trợ giúp những này cô nhi ngài phẩm hạnh cao hơn nhiều ta khả năng đây chính là ti thần chú yêu ngài nguyên nhân tê binh q u i c ợ n ta chỉ là gánh chịu chính mình nên gánh chịu trách nhiệm là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể giáo dục công bằng là quần chúng nhu cầu là thời đại dòng lũ cho dù không có ta cũng có khương c h i anh các hạ các nàng người như vậy đang cố gắng hơn nữa không chỉ là giáo dục công bằng chúng ta muốn do điểm cùng diện tìm kiếm toàn phương vị phát triển quyền tự do mặc dù mọi người thiên phú bản tính có sự khác biệt cuối cùng ở xã hội vị trí sẽ có khác nhau thế nhưng mỗi người phát triển quyền đều không nên bị hạn chế chúng ta lý tưởng chính là đánh nát những n à y nguy hại mọi người sinh tồn hạn chế mọi người tự do phát triển x i n xích đang nói chuyện đã đến trường thi Cũng tề bình trước hai lần xui s ẹ o trải qua không giống lần này tham gia cuộc thi sóng lớn không kinh kim tài xế dùng chính mình phần cối u máy đập xuống tề bình đưa bọn nhỏ tham gia cuộc thi một màn thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chín không phải công chúng nhân vật tiểu hộ bọn họ lục tục xuống xe chuẩn bị tiến vào trường thi tề bình liền ở ngay đây chờ đợi kim tài xế đã lái xe đi dù sao hắn còn có cái khác chuyện làm ăn không thể vẫn ở chỗ này chờ tề bình cũng không vội vã các loại thi xong sau hắn lại gọi một chiếc xe đến thời điểm mang theo hết thẻ hải tử đồng thời trở lại tề bình tề bình đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc văn g lên tề bình quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trần bảo ly nàng thở hồng hộc chạy tới đi theo còn có nít n ê m cắt khẩu a ngốc chủ bá nàng cùng tề bình hỏi thăm một chút lại chạy đến tiểu hồ trước mặt bọn họ gò má đỏ chót tựa hồ là muốn nói chút cổ vũ nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng trực tiếp n g h ở mặt n g ẹ n càng ngày càng đỏ tề bình đi lên trước giải vây các ngươi trần tỉ tỉ phỏng chừng là nghĩ đến cổ vũ một hồi các ngươi có đúng hay không trần bảo ly vội vàng gật đầu tề bình lại nói thế nhưng nàng có khá là nghiêm trọng xã giao hoảng sợ thời điểm như thế này vừa căng thẳng liền nói không ra lời các ngươi biết tâm ý của nàng liền t cổ vũ, nghiêm trần ú c cuộc thi, thi a trình t r độ.、Trần、bảo ly l nói nói, không, không, không ú cùng n à tệ bình nhìn theo bọn họ rời đi sau đó tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi các khẩu a ngốc còn đang tiến hành trực tiếp còn kém không hận tệ bình mặt trụ hắn khua tay mua chân nói đây là một tháng tới nay tệ bình, bình bị bí mật bắt lấy lời đồn liền như ta từng nói tệ bình một tháng này đều ở nghiêm túc học tập tệ bình tiên sinh có thể hay không theo phòng trực tiếp khán giả các bằng hữu nói một chút người một tháng này tình huống mọi người đều đặc biệt quan tâm ngươi cắt khẩu a ngốc tới đây chính là vì chuyên môn phỏng vấn tệ bình hắn vào lần này quy mô lớn kháng nghị hoạt động bên trong cờ sĩ rõ ràng đứng ở v ĩ n h ở người một bên bị mọi người cho rằng là áo đỏ chủ bá vì tăng thêm một bước sức ảnh hưởng hắn sử dụng cùng trần bảo ly liên hệ rốt cuộc tìm được tệ bình tệ bình đối với a ngốc ấn tượng còn có thể hắn mặc dù là vì kiếm tiền nhưng mấy lần trực tiếp thu chiếu đều là thiên hướng với áo đỏ vinh ở người nhóm cùng mình là một m cái trận doanh tề bình quay về trôi nổi ở trước mặt mình p h ụ du trực tiếp khí khẽ mỉm cười p h ò n g trực tiếp lập tức soạt lên màn đạn hoa、wow, ta chết rồi tại sao có thể như thế x o á i cảm giác này ở giữa ta trái tim cho dù cách toàn tức màn hình lao nương cũng cảm thấy muốn nghe thở các ngươi những nữ nhân này thẩm mỹ t r ê n h lệch lớn như vậy à tuy rằng ta cảm thấy tề bình rất x o á i nhưng các ngươi nói quá mức đi ngươi biết cái gì coi như là cái kia từ trường thọ ta cảm thấy cũng không có tề bình anh tuấn chuyện này quả thật coi như trời ban dung mạo là bị chính nghĩa sự nghiệp làm lỡ minh tính a các khẩu a ngốc cũng có chút trợn mắt mất mồm phòng trực tiếp bên trong nữ tính đều quá điên cuồng loại này ca ngợi nhường hắn hầu như hoài nghi con mắt của chính mình cùng thẩm mỹ hắn không khỏi quay đầu hỏi trần bảo ly tề bình thật sự có như thế anh tuấn thịnh thế mỹ nhan trần bảo ly như gật đầu như gà mổ tóc đối với điểm này nàng cùng phòng trực tiếp nữ tính quan điểm nhất trí nếu như không phải là bởi vì tề bình như thế anh tuấn nàng cũng sẽ không đối với tề bình đặc biệt thân thiết lòng thích cái đẹp mọi người đều có cho dù là đẹp đẽ nữ hải vẫn như cũ cũng sẽ tham mộ nam sát trần bảo ly phản ứng nhường các khẩu a ngốc bắt đầu hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ mình thẩm mỹ th tê bình cũng nhìn thấy màn đạn nhiệt tình khỏe miệng hắn hơi co giật đúng là biết nguyên nhân chính mình nữ tính mị lực bị đặc biệt phong to đối với nam tính tê bình mị lực vẹn vẹn là m ộ ư ơ i ở tông đổ bên trong mị lực đều không phải đỉnh cấp không thể sản sinh loại k i a h u y ề n rượu khó hiểu cảm giác thế nhưng đối với người khác phái tê bình mị lực cao đến ba mươi hai cho dù ở chuyển kỳ bên trong đều là phải tính đến cao tê bình cười lộ ra tám cái răng âm thanh giàu có từ tính biểu tình ôn hòa bên trong mang theo nghiêm túc một người trong mắt có một cái tệ bình mọi người không cần quá mức quan tâm một người tướng mạo ta cũng không phải minh tinh không dựa vào cái tia ăn cơm nếu như nói ta có nghề nghiệp gì cái tiêu đại khái chính là một tên đấu sĩ tranh thủ bình quyền đấu sĩ đây chính là ta nhất tán thành thân phận chúng ta lần này đấu tranh đạt được kết quả cũng không làm người thỏa mãn nhưng mọi người không nên nản trí muốn tiếp tục duy trì đấu trí đây chỉ là cái bắt đầu chúng ta sau đó còn có thể dùng hết khả năng thay đổi những này lúc trước bất công không chỉ là giáo dục công bằng nhất định muốn thực hiện tất cả đặt ở vĩnh ở người đỉnh đấu bất công đều phải bị lật đổ khán giả màn đạn rồn rập mọi người đối với này bảo lưu một chút chờ mong nhưng cũng không là phi thường chờ mong bởi vì quá khó khăn tê binh chú ý tới phần lớn người cảm thấy hiện giai đoạn tình huống có thể tiếp thu trong lòng hắn biết hiện tại thời cơ còn chưa thành t h ủ nhưng nên nói vẫn phải là nói chúng ta không thể thư giãn không thể bởi vì trên cổ xoắn dây thường hơi hơi lỏng ra một điểm có thể thở dốc liền cảm thấy hạnh phúc còn quá sớm một khi chúng ta thư giãn rất khả năng hiện tại chỉ có cũng sẽ bị thu hồi nhưng mọi người đối với cái này cũng không có hứng thú bọn họ càng quan tâm t ề bình một tháng này đang làm gì đã chưa từng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong dòng giã một tháng t ề bình vì thế bất đắc dĩ nợ nụ cười ta ở công chúng trước mặt biến mất kỳ thực là bình thường dù sao ta không phải một cái công chúng nhân vật lời này vừa nói ra màn đạn r ồ n r ậ p không m u ố n hôm nay v ỡ x e o lét ta không phải một cái công chúng nhân vật t ề bình ta chỉ là đi ngang qua mặt nạ thằng hề bị người đột nhiên k é o qua vì lẽ đó liền d i ế t thuyết ta có một cái mơ ước t ề bình không biết làm sao sự việc ta liền thành thị uy du hành nhân vật trọng yếu còn bị ám sát t ề bình tuy rằng tài phiệt nhóm đều muốn giết ta nhưng ta còn muốn nói ta không phải công chúng nhân vật các ngươi xem qua khu năm mươi mốt tiết mục mới ạ biết anh giáo phái tiếp nhận một lần nữa phát ra sau ta mới biết t ề bình làm bao lớn sự tình hắn dĩ nhiên nói chính mình không phải công chúng nhân vật mọi người dồn dập ồn nào nhưng tề bình cũng không nhịn được cười nếu như k ế p trước khẳng định có dân mạng nói thường uy còn nói ngươi không biết vó công không đồ ù dỡn ta thật không muốn làm cái gì công chúng nhân vật có lúc là thân bất do kỳ chúng ta nói chính sự ta một tháng này không có nhàn g rỗi ở toàn tâm toàn ý học tập giáo dục cao đẳng tri thức thật vất vả mới thu được thụ giáo dục quyền nhất định muốn quý trọng màn đạn lại là một đám cười ha ha rất nhiều người đều ở hỏi tề bình học cái gì chuyên nghiệp tề bình cười đáp ta học chính là sinh vật y học cái này cũng là ta cho tới nay nguyện vọng hy vọng có thể học tập cảng cao cấp sinh vật kiến thức y học sau đó trợ giúp mọi người cũng trợ giúp chính mình thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một buổi sáng qua thi xong tiếng trông reo lên tiểu hồ bọn họ rốt cục đi ra t â binh kết thúc cùng màn đạn tán g ấ u từ biệt trần bảo ly cùng cắt khẩu a ngốc hai người nghe tiểu hồ bọn họ tràn đầy tự tin miêu tả cao hứng mang theo tiểu hồ bọn họ đứng rời đi i chương chương đối, vẫn là đối xuất, đảo mắt lại tiểu Thấu đột xuất, mắt một tuần, thành chương Chương tích huy quát tiểu cân công cô cái khác được nương xong. đảo là bố, bao bên trừ vị phát đứa bé đều bắt được tú, có t sự tính là tiểu đến đây coi như có một kết thúc tệ bình kêu lên trần bảo ly một đám người chuyên môn đi ăn cơm chúc mừng các loại buổi tối hắn mới về đến nhà kiểm tra bảng nhắc nhở tin tức làm gương sáng cho người đây là một cái khiêu chiến trong vòng nửa năm trợ giúp này mười một vị học sinh thông qua sơ cấp giáo dục cuộc thi ngươi đem thu được 10 vạn điểm mục tiêu phiếu nếu như đều vì tốt đẹp trở lên khen thưởng tăng gấp đôi đều vì ưu tú trở lên ngươi đem thu được 100 vạn mục tiêu phiếu cuối cùng hoàn thành đánh giá a ngươi thu được mục tiêu phiếu 90 vạn tình huống ngoài ý mớn ngươi trợ giúp cô nhi sự t ì n h rộng rãi làm người biết sản sinh tích cực ảnh hưởng lần nữa thu được 100 vạn mục tiêu phiếu t â bình nhìn bảng lên 190 vạn mục tiêu phiếu cảm giác có chút rộng làm sao lại đột nhiên lại đạt được một vạn chuyện gì thế này bằng lập tức đưa ra nhắc nhở kim tài xế ảnh văn tuy bút cắt khẩu a ngốc trực tiếp nhường ngươi vô tư trợ giúp cô nhi sự tình bị đông đảo truyền bá ngươi hiện tại là rất nhiều năm trước vinh ở người trong lòng tấm gương tấm gương sức mạnh là vô cùng đối với lòng người lý ảnh hưởng rất lớn tề bình nhìn hệ thống giải thích khoe miệng một nụ cười khổ ta tính cái gì vô tư trợ người ta kỳ thực là vì mục tiêu phiếu còn có hưởng thụ bị bọn nhỏ tín nhiệm cùng ỉ lại cảm giác nếu như có thể ta cũng muốn làm cái chân chính vô t ư t h á n h nhiệm cùng ỉ lại cảm n giác h sau đó nằm trên ghế s a l o n bắt đầu hồi ức từng cảnh tượng ấy trong lúc vô tình chính mình đi tới mặt đất đã sắp nửa năm đã từng những bằng hữu kia trường bối thuộc hạng đều không nhìn thấy vẫn đúng là thật tốt nghĩ bọn họ a khẩn tước ngươi đến cùng ở chỗ nào làm sao liền biết anh giáo phái người cũng không tìm tới ngươi ta muốn n ắ m chặt hoàn thành cao cấp giáo dục biện hộ thu được văn bằng hợp pháp giải trừ trong óc bom hẹn giờ sau đó đi tìm đến ngươi còn có khu năm mươi một các bạn bè nhất định phải nghĩ biện pháp nhường bọn họ làm hết sức sớm đi ra còn có một cái càng to lớn hơn lao tủ chờ bọ đánh vỡ xiến xích trong bóng tối tề bình ngồi ở trên ghế xã lồng lẳng lặng nhắc tới hắn cũng sẽ cô độc cho dù nhận thức một chút mới cùng trung trí hướng người hắn vẫn là hoài niệm đã từng từng cái từng cái quen thuộc mặt l ê n k e n một tiếng d ê nghe tiếng vang tề bình nhìn chung quanh chỉ thấy trước mặt mình bỗng nhiên đạn ra mặt bản một cái màu sắc sặc sỡ chứng hình dáng đồ vật chính đang lay động chỉ c h ố c lát sau liền răng rắc răng rắc nứt ra bắn ra một cái tin tức mới bằng nhắc nhở khu 51 đã triệt để bình định phản loạn tân thế giới tổ chức hoàn thành đối với toàn bộ khu n ă không chế cũng đến nay muộn thành lập dân tuyển nghị viên đại biểu tuyển cử ra chính thức hợp pháp chính quyền cao nhất bàn bạc sẽ khu 51 bước đầu hoàn thành xã hội cải tạo thành lập cùng với trước hoàn toàn khác nhau chính trị xã hội và kinh tế chế độ này không nghi ngờ chút nào là một hạng vĩ nghiệp tân thế giới tổ chức thống nhất nhân khẩu 31 t r i ệ u khu 51, t h à n h lập hợp pháp hữu hiệu cao nhất bàn bạc sẽ cũng có thứ tự đẩy mạnh kinh tế thị trường hóa cùng then chốt ngành nghề công hữu hóa xã hội lật tẩy bảo đảm giáo dục công bằng công chính chữa bệnh bảo đảm các loại một loạt chính sách đây là tiệm thời đại mới bắt đầu mà ngươi là này sự nghiệp vĩ đại đặt móng người hy vọng ngồi lửa bảo lưu người đỗ châu thành đổi tên tề bình thị trung ương quảng trường dựng thẳng lên ngươi cao ba mươi m toàn thân pho tượng mọi người đang vì ngươi lưu lại chế độ di sản hoan hô nhảy nhót khu năm mươi mốt sửa bản tiết mục phát ra nhờ ư tất cả những thứ này sản sinh siêu cấp gấp đội kính phóng đại hiệu ứng tề bình nhìn này giới thiệu trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng chính mình nỗ lực nhiều như vậy không phải là muốn thay đổi khu năm mươi mốt gây go hiện trạng nhờ ư mọi người đều qua càng hạnh phúc cả hiện tại hiện trạng thay đổi mới chế độ thành lập hy vọng xuất hiện tề bình cảm thấy đằng giá được những ngày khổ đáng những ngày mệnh vào đúng lúc này đều đằng giá nếu như nói có tiếng Vậy nếu k h ô n g có tự m ì n h trải qua mươi ọ i n g hoàn hồ cùng kinh cùng yêu, một i nên ư i đẹp. Vậy l sâu sắc xã hội biến cách dấu ấn ngươi tư tưởng cùng trí tuệ tân thế giới tổ chức các thành viên kế thừa n g ư ờ i trí hướng cải tạo khu 5 ă m mươi một bước lên toàn bộ hạn phạ tinh cầu chưa từng tưởng tượng con đường cũng đi càng xa hơn chính đang kết toán bên trong ngươi thu được công năng mới ảnh hưởng thế lực mặt giấy ảnh hưởng thế lực nếu như ngươi đối với một cái nào đó thực thể nắm giữ vượt qua các giá trị sức ảnh hưởng nên thực thể chính trị kinh tế linh năng sẽ vì ngươi kéo dài cống hiến mục tiêu phiếu trước mặt vượt qua các giá trị ảnh hưởng thế lực khu 51 cao nhất bản bác sẽ khu 51 cao nhất bản bác sẽ đây là một cái chính trị kinh tế thực thể khống chế toàn bộ khu 51 t ổ n g cộng 31 t r i ệ u nhân khẩu hoàn toàn thống nhất khu 51. nên thực thể lấy ngươi thế giới mới lý luận vì là chỉ dẫn ngươi là công nhận lãnh tụ tinh thần nên thực thể người sáng lập cùng đặt móng người nên thực thể p h ồ n v i n h độ mười ví ngươi một năm cung cấp ba trăm vạn mục tiêu phiếu bởi vì khu năm mươi một cao nhất bàn bạc sẽ thành lập ngươi thu được ba trăm vạn mục tiêu phiếu nhìn thấy cuối cùng tề bình vỗ một cái b ắ p đùi nhìn mình bảng mục tiêu phiếu rào cản đã biến thành bốn trăm chín mươi vạn tề bình hô hấp đều có chút gấp gáp hắn thấp giọng nói này này này đột nhiên tiên hàng tiền của phi nghĩa hơn nữa không phải một lần là tế thủy trường lưu nước c h ả y nhỏ thì dòng c h ả y sẽ dài bảng hệ thống rốt cục không k e o kiện hiếm thấy hào phóng một cái bốn trăm chín mươi vạn mỗi mười vạn mục tiêu phiếu có thể tăng lên không một tông đồ cấp thuộc tính điểm cũng chính là tê ư đương ơ n g binh nhìn mình bản sức mạnh mười nhanh nhẹn mười thể lực mười tinh thần mười một mị lực mười là cân đối vẫn là đột xuất một điểm thấu trương xong chương bốn trăm chín mươi mốt cực hạn mỹ lực hãn hưng phấn phân tích nếu như ta một mình thuộc tính tăng lên đến mười hai là có thể trở thành thượng vị tông đồ vì hoàn mỹ tăng lên tốt nhất tinh thần thuộc tính tăng lên đến mười hai cái khác tăng lên đến mười một chín nhưng ta hiện tại không quá đủ a nghĩ đi nghĩ lại tề bình vẫn là quyết định trước tiên cân đối thêm điểm trước đem l ự c thể mẫn mỹ tăng lên đến mười một sau đó đem còn lại không chín thêm đến mỹ lực trên thuộc tính tiếp theo sau đó phân tích nói như vậy nếu như ta nghĩ hoàn mỹ thăng tiến thượng vị tông đồ còn kém không chín bốn không một cũng chính là ba bảy cái tông đồ cấp thuộc tính điểm ba trăm bảy mươi vạn mục tiêu phiếu cũng thật là một cái con số lớn à. có điều ta minh tưởng cùng rèn thể nhất định có thể tiếp tục tăng lên tinh thần cùng thân thể thuộc tính sớm muộn có thể hoàn mỹ thăng tiến tề bình mục tiêu chính là hoàn mỹ thăng tiến dù sao như vậy mới có thể thu được khen thưởng thêm ẩm bảng đ ỗ n g nhiên kịch liệt lay động một cái màu vàng nhắc nhở không bán ra người đối với người khác phái mị lực đạt đến trước mặt cực h ạ n tràn ra bộ phận vô hiệu đối với người khác phái mị lực cố định vì là ba mươi b ố chín đây là cấp độ truyền kỳ thuộc tính cực h ạ n cũng là màu vàng thành cựu hồng chi thiếu nữ cưỡng hôn phạm vi cực h ạ n tuyệt đại đa số khác phái đối với n g ư ờ i đều sẽ có rất mạnh hào cảm nguyên lai、like、có cực hạn a có điều cũng bình thường màu tím đối ứng tông đồ màu vàng đối ứng c h u y ể n kỳ không vượt qua cực hạn rất bình thường chỉ là cao như thế mị lực chưa đến cần phải ở giữa lúc con đường lợi dụng nói không chắc ở tuyên truyền ta tư tưởng xúc tiến quần chúng thức tình phương diện có hiệu quả làm xong những n à y tê bình cẩn thận kiểm tra bảng hệ thống công năng mới ảnh hưởng thế lực bất kể là chính mình thân từ thành lập thực thể vẫn bị chính mình sâu sắc ảnh hưởng thực thể chỉ cần vượt qua nhất định giới hạn giá trị đều sẽ xuất hiện ở đây nói đơn giản cái này thực thể phồn b ì n h trình độ phát triển sẽ quyết định chính mình hàng năm thu hoạch mục tiêu phiếu nhiều ít cái này thực thể vợ ừ hương thịnh thu được liền càng nhiều tê bình xem tới đây lòng sinh suy nghĩ nếu như là như vậy vậy ta tốt nhất thông qua các loại hình thức nghĩ biện pháp làm hết sức ảnh hưởng cùng dẫn tới khu năm mươi một hướng về tốt phát triển mới có thể thu được đến càng cao hơn lợi nhuận nói cách khác tốt nhất từ khương tri anh nơi đó đạt được khu năm mươi một tiết mục công ty quyền quản lý nghĩ biện pháp đem cái này tiết mục nói chuẩn xác là khu năm mươi một quản lý càng tốt hơn tê bình thầm nghĩ vừa mở ra lâu không gặp khu năm mươi một website trước mặt khu năm mươi một tiết mục c h u y ế n phát hình thức không có đặc biệt lớn thay đổi thậm chí có thể nói vẫn là một cái mười tám cấm tiết mục tất lại có thể nhỏ ngó rất nhiều hai mươi hình ảnh tây bình cảm thấy loại này mười tám cấm đặc điểm ngã không có cần thiết thủ tiêu muốn hút mắt đây là một loại đường tắt hơn nữa có thể làm hai cái phiên bản tiết mục miễn phí khán giả là toàn độ tuổi t h a m dò kiểu tiết mục trả tiền người sử dụng làm mười tám cấm tiết mục tiếp trước có cái suy di trò chơi gọi p h é d chính là từ mười tám cấm lập nghiệp mặc dù nói là mười tám cấm nhưng kỳ thực cũng không lấy thứ đó làm chủ thật chơi xong trò chơi trái lại cảm thấy cảm động nếu như là cái này kinh doanh dòng suy nghĩ nói không chắc sẽ rất tốt Có điều, t a h i ệ n giai đoạn n h i ệ m vụ v chủ yếu, ẫ n là đem t r o n g óc cái c này h i p mau c h ó n g h ợ p pháp l ấ y ra, sao u đó chủ trì biên s ạ n ra khu năm mươi mốt tiết h h đối đối khu n 51 t mục người phụ trách chính là đã đi vào tảng tiệm vị trí này nhưng là một cái giải thịnh đại hình chân nhân tú tiết mục lao tổng cũng là khương tri anh trong tay lớn nhất một khối tài sản muốn trở thành cái này tiết mục công ty lao tổng trước hết chứng minh thực lực của chính mình mới có thể nước chạy thành sông trên dưới tín phục sự tình mới có thể làm tốt không phải vậy nhảy dù qua trên dưới k h ô n g phục làm sao có thể quản lý tốt cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn sự tình muốn từng cái từng cái làm vừa nghĩ tề bình một bên thông qua khu năm mươi một tiết mục công ty trực tiếp quan sát khu năm mươi một cao nhất bàn bạc sẽ thành lập đại điện sau khi kết thúc chúc mừng mặc dù là nửa đêm nhưng phòng trực tiếp xem phim nhân số nhưng đang không ngừng tăng trưởng khán giả đối với chuyện này đều ở nhiệt tình thảo luận không nên có chút cảm động làm sao làm ta bây giờ mới biết tề bình đã từng làm chuyện lớn gì thật giống gia nhập bọn họ vừa múa vừa hát chúc mừng hoạt động ta cảm giác nhìn thấy hy vọng thật thế nhưng lại rất đau xót hy vọng dĩ nhiên ở lao ngục sinh ra có chút kinh hoàng nếu như khu 51 đám người phát hiện mình bị q u a n lên bọn họ sẽ có cỡ nào phẫn nộ nghĩ ấn mở tâm sự tình này không phải chúng ta có thể quyết định chính là t hưởng thụ hiện tại sung sướng liền đủ nếu như có thể đem khu 51 m ớ i chế độ chuyển đến hiện tại nghĩ gì thế ta xem ngươi muốn ăn quả đào không phải là không thể khu 51 t r ê n thực tế là một loại cổ điện dân chủ thống trị hình thức nếu như tiến hành thích h n g tính thay đổi chúng ta không hẳn không thể đủ loại kiểu dáng thảo luận nhường t ề bình cảm giác được chính mình đã từng làm sự nghiệp chân chân chính chính bắt đầu thực hiện đồng thời thu được vô cùng thành công loại này thành công không ngừng thể hiện ở khu 51 bên trong càng thông qua khu 51 t i ế t mục hướng về toàn bộ mặt đất thế giới truyền bá tình huống như thế làm cái không quá thích hợp tỷ dụ liền thật giống chúng ta ở hiện đại nhìn thấy c ổ hy lạp la mã thời đại thế giới quan sát được thế giới kia mọi phương diện chi tiết tuy rằng trình độ phát triển không bằng hiện đại nhưng này chút nguyên thủy tự nhiên công dân dân chủ tự nhiên là có hạn chế nhưng nhất định sẽ vì là nhân loại hiện đại cung cấp không giống nhau dẫn dắt nếu như là hiện đại quốc gia căn bản không có loại này tương tự chế độ vận chuyển kết cấu thời điểm càng sẽ sản sinh khổng lồ tư tưởng xung kích tất cả quả nhiên đều cần thời gian nếu như có thể chìm vào làm đến m ộ ư ơ i năm dùng tiết mục này làm cửa sổ ảnh hưởng mọi người có thể toàn thể tư tưởng hoàn cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa nghiên trời ngay kế trên internet đối với t ề bình đối với khu 51 t h ả o luận dần dần bắt đầu tăng lên thậm chí xuất hiện một chút chuyên môn nghiên cứu cùng thảo luận khu 51 chính trị văn hóa sinh thái kết cấu thảo luận xa khu một loại nghiên cứu khu n ă á văn hóa bắt đầu hứng khởi t â bình đơn giản xem lướt qua giới tình huống liền tiếp tục thông qua lẹn t i ế ngày hôm h nay tại bình nhìn chằm chằm một đầu cực kỳ mạnh mẽ q á i dị đông xuyên thành bị núi huyên vết rách bên trong bị phụ cận linh năng giả trở thành đại ma đem ghẹo trải tét người nghĩ đi rết ghẹo trải tét ta xem thực lực của ngươi cũng chính là trong đó vị tông đồ nếu như ngươi không có cái gì đặc thù ẩn dấu kỹ xảo vậy ngươi đi tìm nó chính là muốn chết trừ bị quan nửa tháng phòng tối nhỏ linh hồn rơi vào trạng thái h ư nhược Là c tể chương chương bình đến đông t xuyên hoạch được gì. thành quán rượu tỉnh h địa phương linh năng giả uống rượu ăn cơm họ thăm tin tức mọi người vốn là rượu no thịt chân đủ rất cao hứng nhưng t Tề bình vừa nhắc tới chuyện này hết thể mọi người khuyên hắn từ bỏ tề bình đối với này không tỏ ra ý kiến một tháng này hắn săn giết các loại thực lực ở trung vị tông đồ ma vật không có một trăm c u n g co bảy mươi tám mươi đều là cử trọng nhược khinh nhẹ đánh bại hơn nữa điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp là tương quan hắn trung vị tông đồ đánh giá đánh giết trung vị tông đồ cấp ma vật chỉ có thể thu được chút ít kinh nghiệm vì thu được kinh nghiệm càng nhiều mau chóng đem đại sư cấp sinh vật y học tăng lên tới m ắ t cấp tề bình quyết định thử nghiệm đánh giết thượng vị tông đồ cấp q u á i gì đối với bọn hắn nói c h ụ khách hoạt động tề bình xác thực không biết liền nói rằng c h ụ khách có cái gì hoạt động ta là thật nghĩ thử một lần ngược lại coi như chết rồi cũng có điều là nửa tháng không thể thượng tuyến ô lai linh hồn suy yếu cũng sẽ từ từ khôi phục có thể hay không cho ta cái này quái dị tư liệu các ngươi liền không muốn khiêu chiến giới cực hạn cùng loại này được gọi là đại ma đem quái dị đánh một trận một cái trong đó dâu quai nón lao ca uống một hớp rượu lớn ở một tiếng no nê n ngươi đều mời chúng ta ă n linh năng mỹ thực uống rượu ngon ta không nói cho ngươi cũng không còn gì để nói có điều nói rõ trước đây là chính ngươi muốn đi tìm cái chết thật chết rồi cũng không đoán được lao ca ta chụp khách hoạt động chính là bọn họ phát minh một loại đổi mới kiểu trực tiếp công cụ có thể ở mô phòng hư cảnh sử dụng hình như là một chủng loại như kính sắt trong đồ vật ngươi chỉ cần đeo nó lên khán giả liền có thể đeo lên lẹn vào máy lấy ngôi thứ nhất thị giác chìm đắm kiểu thời gian thực trải nghiệm sinh tử tranh đấu thoải mái cảm giác thậm chí cảm quan đồng điệu nhưng bất cứ lúc nào có thể tách ra cũng không cần chịu đựng sau khi chết linh hồn suy yếu vật này vừa đẩy ra lập tức gây nên mới trực tiếp thủy triều trào lưu chuyên môn có một đám người làm cái này trực tiếp gần nhất c h ủ khách khởi xướng cực hạn đánh g i ế t khiêu chiến hoạt động hoạt động kỳ vì là một tháng cụ h thể tới nói thân là trung vị tông đồ giết chết treo giải thưởng đại ma đem quái dị ngươi sẽ thu được tích phân nếu như ngươi ở hoạt động kết thúc thời điểm nằm ở bảng điểm đơn mười người đứng đầu ngươi thì có khen thưởng tư cách người thứ nhất một trăm linh viên cây pet quả thứ hai năm mươi viên cây pet người thứ ba ba mươi viên cây pet bốn đến một mươi tên một mươi viên cây pet vì lẽ đó gần nhất có một đám đông người chạy tới khiêu chiến ghẹo trái tét như toan giết chết bảng danh sách này lên thứ ba hình người quái dị thu được ba mươi tích phân cho tới người muốn tư liệu ở c h u ồ n khách trên mạng có phi thường tỉ mỉ nói rõ tê bình đối với này lão ca hơi túi đầu gửi tạng liền trực tiếp hư hóa biến mất h n tuyến d ư ớ i đi c h u ồ n khách trên mạng tìm tra cứu tin tức tương quan mở ra c h u ồ n khách website tê bình quả nhiên thấy đỉnh trí đầu đ ề tin tức kỹ thuật vĩ đột phá lớn chìm đắm kiểu trực tiếp công cụ đồng điệu chi kính cho dù ở mô phòng hư cành cũng có thể bình thường sử dụng hiện tại giá bán chỉ một kép nếu như đăng ký cực hạn đánh giết khi Cũng đánh g i ế tê bảng b danh sách n trong tên thưởng liền miễn đồng kính ngươi còn đang tùy một treo thể thu Tê giải gì. ý quái điệu chi cái phí chờ được có bình dùng tay hấn nhẹ toàn tức màn hình trực tiếp mở ra xem tình hình cụ thể đặc biệt là cái kia treo giải thưởng quái dị bản g danh sách ma tướng trung vị tông đồ quái dị hai nghìn tên đại ma đem thượng vị tông đồ quái dị hai trăm tên ma vương truyền kỳ quái dị mười tên hết thầy quái dị đều có giản lược giới thiệu nếu như mua đồng điệu chi kính đem sẽ thông qua nó thu được chi tiết c ặ kẽ phần lớn đều là trí tuệ hình q á i dị hơn nữa thực lực ở vị trí cấp độ đều rất mạnh số ít là cường đại dị thường quần bạo hình q á i dị tuy rằng không có chi khôn nhưng như giá thu chiến đấu trực giác phi thường đáng sợ những này quái dị khẳng định không dễ giết có điều vậy thì như một cái mồi ai cũng nghĩ cắn một cái chụp khách hoạt động thật thông minh tổng cộng hai mươi hai mười con quái dị treo đồng điệu chi kính đã bán vượt qua mười vạn cái mặc dù nói làm trực tiếp công cụ vật này cũng không sai nhưng chỉ là như vậy bọn họ cũng đã kiếm lời quá nhiều à, thật không hổ là từ bản à. tề bình một bên nổ nước bọt vừa ở trên mạng đặt hàng không thể không nói hắn cũng là đối với chính mình rất tự tin một người tạm thời trở thành mười vạn tên giao hẹ một thành viên công bố hai trăm tên đại ma tướng đã có ba mươi bốn tên đại ma sẽ bị đánh giết còn sót lại một trăm sáu mươi sáu tên đại ma tướng tề bình một bên xem lướt qua vừa chờ đợi đô thị khu tốc hành tốc chuyển tốc độ cực nhanh không tới một giờ h á n đồng điệu chi tính liền đến ký nhận xong chuyển phát nhanh tề bình dựa theo mới vừa tìm tra cứu nói rõ trực tiếp đem cái này cùng với nói là công nghệ cao vật phẩm không bằng nói là phục cổ bảo vật linh năng vật phẩm trực tiếp thu vào trái tim của chính mình tượng thế giới vật này cần muốn đi vào mô phỏng hư cảnh sau lại từ tâm tượng thế giới bên trong lấy da sau đó cho mô phỏng hư cảnh linh thể tự mình leo lên t ề bình trực tiếp ở trụ khách khai thông trực tiếp sau đó liền đeo lên lẹn vào máy tiến vào mô phòng hư cảnh vẫn quan tâm t ề bình lý anh tuấn bác sĩ lúc này thu đến trụ khách đặc biệt nhắc nhở ngài đặc biệt quan tâm t ề bình khai thông trực tiếp nhanh đến xem thử đi chính rửa mặt chuẩn bị ngủ lý anh tuấn lập tức tăng nhanh rửa mặt tiết ấu trong miệng lầm bầm t ề bình dĩ nhiên mở trực tiếp thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây không biết ở trực tiếp cái gì mô phòng hư cảnh đông xuyên thành tệ bình đã đem đồng điệu chi kính đeo ở mắt phải của chính mình lên vận này từ mọi phương diện xem cũng giống như là một cái kính sắt trỏng hoặc là nói chính là có trực tiếp công năng kính sắt trỏng hán tử h một hồi phát hiện đeo lên cái này sau khi còn biết xem đến một ít cụ thể số liệu liền t ề bình nhanh chóng tìm tra cứu g h e o chạch tét số liệu tin tức g h e o chạch tét là một đầu chó sói hình quái dị sau đó phát sinh dị hóa biến thành s à i cầu đầu nhân thân quái dị vẫn ở đông xuyên thành bắp núi thuyên những kẻ nứt ở lại đó là một chỗ tương tự á thư nguyên những k ỳ quái mới ở lại lượng lớn chó sói cùng chó sói người suy đoán g h e o chạch tét khởi nguyên vì là huyết nguyên tính tương sát xuất lớn vì là đông nó toàn bộ chủng tộc đều là liệt phân chi lang tín đồ đông là lạc im chung kết cùng không h ẳ n vậy từ trần đồ vật quy tắc khắc chế tính tương chính là tâm tính lẫn nhau. trường tồn cùng kéo dài quy tắc tê bình xem tới đây trong lòng có trường dòng suy nghĩ hắn huyết lưu ly thể vốn là oanh lôi chi tâm hòa vào toàn bộ thể chất nếu như thời khắc mấu chốt huyết lưu ly thể hóa nên có rất tốt hiệu quả dù sao huyết lưu ly thể đối với toàn thể có rất lớn tăng cường hơn nữa hắn còn nắm giữ tâm linh kho vũ khí loại này mạnh mẽ kỹ năng tuy rằng không có mắc gấp nhưng lúc cần thiết k h ắ c tuyệt đối có thể một đòn sấm xét sử dụng trước một bước phân thực lực nhìn hiệu quả đi hắn trực tiếp kích phát rồi chính mình khôi giáp trong nháy mắt trạng thái lỏng kim loại bao trùm cả người hóa thành giáp và ngân rực trong tay nắm, nắm đạn ghém trường thương hóa thành chu đỏ như màu máu lưỡi kiếm nhanh chóng tăng sinh chính đang trải nghiệm chìm đắm kiểu trực tiếp lý anh tuấn phát hiện mình đột nhiên bị trạng thái l ò n g kim loại bao trùm sau đó trong nháy mắt biến thành chiến sĩ giáp vàng không khỏi kinh ngạc thốt lên ta đi mấu chốt nhất chính là không nhìn thấy tề bình anh tuấn khuôn mặt quá chịu thiệt phòng trực tiếp người chậm rãi tăng cường phần lớn đều là vốn là quan tâm tề bình người lần lượt phát hiện tề bình càng mở ra trực tiếp có người liếc mắt nhìn liền chạy đối với loại này ngôi thứ nhất trực tiếp không quá quan tâm có người thì lại say s ư ơ ngon n g lành nhìn xuống tề bình ngân dực rung động ra linh năng sóng gợn như hùng ngưng như thế ở trên trời bay lượn đại khái bay nhanh nửa giờ mới đến núi viên n ư ỡ n g kẽ nước phụ cận bầu trời toàn bộ núi viên chính là nửa đoạn lơ lửng giữa trời dây núi nghe nói một nửa ở mô phỏng hư cảnh nửa kia trực tiếp cắm vào vô chủ nửa lần nguyên rất ít hơn một ngàn người à n n g phòng trực tiếp khán giả rồn rậm xưng đây là phi hành dụng cụ mô phỏng có chuyện tốt người cắt khẩu áng ốc áng ốc vừa nhìn thấy là tề bình trực tiếp rất là hư p ấ n trực tiếp đem mình trực tiếp làm thành tề bình tiếp sóng. đồng thời hướng về tệ bình xin bình hành kết nối tệ bình tính sát chòng lên bắn ra a ngốc bình hành kết nối xin suy nghĩ một chút lựa chọn đồng ý nhưng che đậy rơi mất đối thoại bởi vì hắn chiến đấu muốn tập trung tinh lực nếu như còn muốn cùng a ngốc đối thoại vậy thì thật là không thể không chết cho tới đồng ý nguyên nhân rất đơn giản a ngốc có lượng lớn trực tiếp xâm phấn hoàn toàn có thể chuyển hóa đến chính mình nơi này dù sao chỉ cần người quan sát nhiều bình đài sẽ cho càng nhiều tiêu phí điểm sao lại không làm núi viên p ụ cận vẫn còn có một chấn nhỏ hoặc là nói là thôn trang nhìn qua người còn không ít tệ bình ở trên trời chuyển vài vòng trực như vậy ba lần tề bình mới rốt cuộc tìm được một cái chán trưởng ngồi ở trên tảng đá lớn tên mập cũng hướng về mập mạp này hỏi giò tên mập không kinh ngạc chút nào nhìn tề bình một chút chao phúng nói rằng ngươi cũng là ý nghĩ kỳ lạ n h ư u toan giết chết ghẹo chải thành người đừng có tưởng ngươi liền không nên mua cái tia thứ đồ gì đồng điệu chi tính đây chính là một hồi âm mưu ngươi chính là một viên giao hẹ hiện đang lùi lại vẫn tới kịp chí ít không cần trải nghiệm dưới tử vong thống khổ l i ê n này một tuần gheo c h ạ y t ẹ t đã giết chết hơn một ngàn tên người khiêu chiến ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ chính là một người trong đó hiện tại chính suy yếu nằm ở hiện thực trên giường đây ta tới nơi này chính là nghĩ nhắc nhở các ngươi những t i ể u tử này đừng nằm mơ phòng trực tiếp khán giả cũng r ồ n dập phát ra màn đạn bọn họ cho rằng cái này người nói có chút đạo lý Sắc thực ca. Ta điều tra điều chúng á i này gẹo phi h t ư ta cũng muốn nhìn tệ bình học tập cảm giác so với loại này đánh đánh g i ế t g i ế t thú vị nhiều ta còn chưa từng thấy cao cấp giáo dục là làm sao học tập nghe nói là giả lập phòng nghiên cứu giả lập phòng nghiên cứu phòng t r ư ờ n g không có cách nào trực tiếp dính đến bảo hộ quyền tài sản tri thức nếu như ngày nào đó chúng ta tranh thủ đến giáo dục toàn bộ miễn phí này bộ phận mới sẽ mở ra ta cảm thấy có thể có thể thông qua chính phủ thanh toán hình thức tiến hành thay thế quyền tài sản tri thức xác thực cần phải bảo vệ thụ giáo dục quyền cũng cần không bằng chính phủ thanh toán sử dụng tiền thuế chuyên khoản tương đương với xã hội hóa chi ra vọng tưởng người giàu sẽ thay chúng ta ứng ra thảo luận dần dần như lâu có điều cũng bình thường phần lớn quan tâm tệ bình người đều là cái kia tràn vận động người tham dự bất chi bất giác cho tới này cũng thuộc bình thường Các khẩu A ngốc b không không loại này đối với linh hồn đà kích thậm chí có thể ảnh hưởng nguyên linh năng tiềm lực coi như khôi phục rất tốt chân thực tử vong trải nghiệm cũng sẽ cho người lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng ma trong lòng tề bình không có quan tâm khán giả cùng a ngốc cái nhìn hắn lại tìm mấy người hỏi thăm một hồi Đại được đối tại loại loại hiểu tiến núi viên nơi nhiều người Bởi núi viên nhiều giả tiết với liệu thể tìm xuất một tên thực vật, thực vật trị như hoa vì làm mây mây nước, còn có cây cây là vào này này sao sao sản ra keo vậy? kẻ phần lớn người ở đây đều là nghĩ xông vào núi viên hỏa bên trong lấy túc dù sao phần lớn thời điểm tao nộ chính là ma hóa cho sói cùng xài cầu đầu nhân gặp phải đại ma đem s á t x u ấ t có thể so với c h ú n g thưởng đại ma đem ghẹo chạy tét như thế xem thường với cùng tông đồ trở xuống linh năng giả chiến đấu có điều cái này ghẹo chạy tét mọi người đều nói mạnh phi thường có ít nhất hai chữ số thượng vị tông đồ cường giả chết ở trong tay nó ta lần này tốt nhất thận trọng chút không bằng trước tiên làm một ít ngụy trang coi như không được thời khắc nguy hiểm cũng có chạy trốn tư bản nghĩ tới đây t h ầ bình sử dụng chính mình thống hợp ở tri thức người quản lý dưới kỹ năng ngụy ẩn lên cấp cái này kỹ năng vốn là chỉ làm à u xanh lam phẩm chất kỹ năng nhưng ở tri thức người quản lý thống hợp dưới. tê ă n g l n tới màu tím màu u c h bình y trực tiếp đa đẳng c bay vào gây nên một đám người kinh ngạc thốt lên hắn đang tìm cái chết cả tuy nhiên đã là buổi tối nhưng căn bản không đến không gian ổn định nhất thời điểm quá s a n g bậy Thấu chương bốn trăm chín mươi bốn màu đỏ tinh thể tê b ì n h nhảy vào trong đó cảm giác không gian có chút hỗn độn nhưng vấn đề không lớn hắn không gian thứ nguyên vương diện c h i thức rất phong phú hơn nữa ở c h i thức người quản lý g i a chỉ dưới đã mạnh mẽ tăng lên đến tông đồ cấp độ tốt nhất trạng thái rất nhanh liền ổn định thân hình ở loạn lưu bên trong như một cái linh hoạt cá nheo rất nhanh liền như ngư dược ra mặt nước tiến vào này nửa lần nguyên bên trong mà đồng điệu chìm đắm kiểu trực tiếp khán giả đầu tiên là đen kịt một màu tín hiệu gián đoạn đón lấy tín hiệu khôi phục theo trải nghiệm một hồi phi thường mạo hiểm kích thích t h ứ nguyên p h i xuyên phần lớn kh nhưng còn có một số ít khán giả biết hàng này bộ phận khán giả trình độ văn hóa tương đối cao rất nhiều đều là công dân đối với không gian phương diện có trải qua này đây là ở đường hầm không gian cực không ổn định tình huống trực tiếp dùng cao trào không gian đi khắp du tẩu kỹ thuật đi xuyên qua 6.666, mẹ hỏi ta tại sao quỷ trải nghiệm trực tiếp? Ta cảm cảm hỏi chút choáng, còn có chính châu, như là chính ta, khẳng định không thẳng chạy tính chạy. như th� tại trải tiếp? giác tiếp người không còn. Đây là thẳng cảm giác ta trực Ta ta, trực toán sao qua quỷ nếu chủng, Nếu còn còn. vẫn có có là là là là là Đây vậy hắn đúng không thấy ghép siêu cấp phụ trợ tính toán chiếc người nói không đúng chỗ kia nghĩa thể vô dụng tám phần mười là đại náo dị hóa khai phá xem không hiểu các ngươi nói cái gì nhưng này tàu lượn siêu tốc ngồi chính là thật thoải mái tề bình xuất hiện ở giữa không trung ngân d ự c vững vàng gỗ quan sát b ụ n phía một vòng ngân nguyệt treo cao giữa không trung đột một dây núi vắt ngang ở trống giống trên dưới phải trái đều vì hư không chỗ xa hơn là ngôi sao bóng m ở không gặp chân thực dây núi dường như một cái cũ kiếm cắm vào bị cắt đứt như thế toàn thể lại như là một thanh nửa đoạn cự kiếm bên trên xanh ú n g tươi tốt rừng rậm dường như mọc đầy thân kiếm tê ệ Bình roi i mắt v n vọng, viên vọng, kích phát rồi viên vọng mắt hiệu quả, phát hiện từng cái, từng cái cho sói người láng xóm chi chít như sao trên、trời. hơn nữa là cho sói cùng cho sói người hôn này như nguyên kích khá không cái cái cho chi phát hiệu phát chít cho cho hội mắt trời, rồi sói sói sói xóm mà mô, quả, quy sao có loại người thông minh, nhưng ít ra là người vượn loại là là loại loại là xã ra kia thông ở thủy tuy vật đã độ. xem hình, rằng vượn cấp bình thấp giọng nói một câu nhưng con người lạnh lẽo không có bất kỳ thương hại lập trường bất nhất nếu là quái gì cho dù có có hạn trí tuệ vẫn là quái gì đối phương không cái gì sai chỉ là bởi vì chính mình là nhân loại chúng nó là quái gì chính mình yêu cũng không thể bao tha cho chúng nó tây b ì n h có thể nhìn thấy nhân loại linh năng g i ả nhóm lấy tiểu đội hình thức đột nhập trong đó có tiểu đội thuận lợi đánh bại chó sói người có thì lại bị giết chết tại chỗ cắt nát mang về chưng nấu nướng hắn dùng viễn vọng mắt thấy đến tất cả cũng bị trực tiếp khán giả đồng bộ cảm nhận được trong lúc nhất thời khán giả bị chấn động lớn như vậy khốc liệt chiến đấu đương đại đã rất hiếm thấy nhận biết không tới đại ma đem ghẹo chặt t ẹ t vị trí đại khái là một loại nào đó cao cấp bí ẩn năng lực đã như vậy liền làm lớn điểm nhường ngươi tìm đến ta đi tây binh đem kiếm trong tay nhận dơ lên thật cao giáp vàng ngân rực hắn khắp toàn thân đều bị hào quang màu đỏ bao phủ đồng thời không ngừ lý anh tuấn vẫn duy trì chìm đắm kiểu trải nghiệm nàng cảm giác được cả người khô nóng trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh này không phải cái gì hozmon ảnh hưởng mà là cấp độ càng sâu sức mạnh tâm tính lẫn nhau sức mạnh sẽ không sai tề bình nắm giữ loại này tính tương không kỳ quái dù sao hắn là trung vị tông đồ chỉ là này không phải hắn bản m ệ n h tính tương đi tại sao có thể có lớn như vậy uy lực đến tột cùng muốn làm gì lý anh tuấn xem chính mình đem thanh kiếm kia nhận dơ lên tật h cao đọ xương mủ giống như linh có thể không ngừng tích tụ cho dù trí lực trình độ không quá cao cho sói mọi người cũng đều phát hiện không đúng chúng nó từng cái từng cái ngước đầu nhìn bầu trời này kỳ dị hiện tượng. Ngân Nguyệt phía dưới bên kỳ dị dưới phía phải, h i ệ xuất ở một cái cho sói người làng xóm đại khái hai mươi ba mươi cái cho sói người chính một bên nấu nhân loại tàn chi vừa đem một cái bị tóm lấy m ị nữ tại chỗ xuyên qua cơ thể s ố n g nướng nên nữ nằm ở không cách nào tuyến dưới địa phương chỉ có thể chờ đợi bị đốt chết g ư ơ i thống khổ tuyệt vọng lớn tiếng cố sức chửi sớm muộn các ngươi những q á i vật này đều phải chết bỏng chết lao nương cho ta cái thoải mái chó sói mọi người không để ý đến nàng chỉ là nhìn lên bầu trời nhìn cái kia kỳ quái màu đỏ tinh thể một vị lao niên cho sói nhân thần thần đạo đạo nói rằng hai tinh lăng nguyệt hai tinh lăng người ta đều phải chết đều phải chết tể bình hai tay đem lưới kiếm dơ lên cao linh năng đã đang nhanh chóng tiêu hao liền như vậy một lát đã có một phần ba linh năng tiêu hao mất đỏ xương mù hầu như biến thành có thể đem người hấp chín chất lỏng màu đỏ l a n lộn hắn thấp giọng hô tụ tập hết thể chất lỏng màu đỏ toàn bộ tràn vào cái kia lưỡi kiếm bên trong toàn bộ lưỡi kiếm nhanh chóng bành trướng m ư ơ i m hai mươi m trăm m m m mãi đến tận bành trướng đến hai trăm l i n có thừa mới ngừng lại tề bình đem chậm rãi vung lên mục tiêu chỉ vào mảnh này cho sói người thiên đường trung cái kia hô hoán ghẹo t à n h trải cấu tắt đi chỉ i t có hắn có thể trừng cứu các ngươi hắn cái tia có chút chủ ưu nhì lời nói phối hợp mới vừa bao la thanh thế trái lại không c r ú n g hai có một loại đại kiêu hùng cảm giác hết thể chìm đắm tiểu trải nghiệm khán giả đều phát ra tha phục cái khác không thể chìm đắm tiểu trải nghiệm khán giả cũng bị cái k i a khổng lồ có chút huyết đại lưỡi kiếm cho chấn động đây thật sự là trung vị tông đồ không có tính sai đi đây cũng quá lớn quá to lớn khe nằm khe nằm khe nằm loại này linh năng có thể máy đo mô nói không chắc thật có thể chém giết ghẹo t r ả i tét vì là đông xuyên thành diện trừ một cái lớn hại các ngươi không biết ghẹo t r ả i tét hắn cũng không phải đơn giản ma vật nơi này không nên nói tệ bình thực lực chí ít linh năng quy mô cùng linh năng độ tinh khiết có chút huyết đại ạ đúng là trung vị tông đồ cho dù là linh năng cuồng bạo hoàn cảnh như vậy khuyết đại lưỡi kiếm cũng quá mức tề bình không sợ thoát được cả m à sau đánh như thế nào như vậy quy mô s á c thực khuyết đại nhưng hắn nhưng là quan lại thần che chở xạ tuyến thương xuyên thủng trái tim không chết người nói chung tiểu thuyết cũng không dám như thế viết mọi người đối với tề bình sức mạnh sản sinh một loại hoảng hốt nghi vấn rất nhiều người thậm chí hoài nghi hắn đã là thượng vị tông đồ chỉ là g i ấ u dếm thực lực tề bình đương nhiên vẫn là trung vị tông đồ chỉ là lần trước đột phá thời điểm có hồng chi thiếu nữ trợ giút n h ờ hắn khắp mọi mặt đều dẫn trước với trạng thái bình thường không nói cái khác h á n linh năng quy mô liền so với phổ thông trung vị tông đồ gấp m ộ ư ơ i lần còn nhiều cái kia lưỡi kiếm rất chậm nhưng đối với chó sói người thành thị tới nói không chỗ có thể trốn số ít thực lực mạnh cho sói người có thể né tránh nhưng tuyệt đại đa số là không tránh thoát Vụ. vọng Toàn bộ không gian tựa hồ cũng ở hơi chấn động tần Tấu trong ngáy mắt nổ tung. Tê bình mắt phải lập tức biến màu đỏ tươi, đồng thời mắt trạng thái cao, song. màu không gian cũng chấn động khổng dừng chương Chương ngáy nổ bình biến đồng dùng biến nhìn bộ bị kiếm hồ hơi phải chầm chầm lưới lại. lồ ở đỏ số lập ép nhìn qua cũng không g i ữ tợn trái lại có chút hào hoa phong nhã cùng đáng yêu cảm giác tề bình mơ hồ có thể nhìn thấy đối phương tựa hồ tại chức nghiệp giả cười tựa hồ mơ hồ xem thường cái này bảng không h ồ là đại ma đêm a tề bình thấp giọng thở dài nói hắn đã thấy đối phương số liệu hóa bản g lực thể tốc tinh m ộ ư ơ i bốn rất nhiều kỹ năng cách đấu có thể sở trường đều là đông tính tương còn có nhất dưới đáy một nhóm dấu chấm hỏi nay ở thượng vị tông đồ bên trong cũng là c ư ờ n giả nhưng chỉ như vậy thuộc tính cùng kỹ năng không đến nỗi trở thành treo giải thưởng trên bảng danh sách ba vị trí đầu a đại khái chính là bảng bên trong cái kia một nhóm dấu chấm hỏi t ề bình đại thể rõ ràng đối phương mặt ngoài thực lực đồng thời biết có ẩn dấu lá bài tẩy từ không trung như đạn pháo như thế v ắ n ra mà đi xông thẳng hướng về khổng lồ màu máu lưỡi kiếm gió ở gạo thét ngay ở đối phương chống lại cùng ổn định khổng lồ lưỡi kiếm đồng thời t ề bình đã vọt tới lưỡi kiếm một bên khác đem c h u i kiếm trực tiếp cắm vào trong đó vũ cứng lại lưỡi kiếm trong nháy mắt hóa lỏng như thiên thần huyết lệ như thế nổ tung mang theo tính ăn mòn tâm máu mơ hồ có nhảy lên tiếng n g ưng ưng n g ưng n g ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng đó là chất lỏng như tê bình cả người thân thể trở nên ó n g ánh long lanh nội tạng mơ hồ có thể thấy được hắn đã kích phát rồi huyết lưu ly thể cùng này một đoàn đỏ như máu chất lỏng sản sinh mãnh liệt c ộ n g h ư ở n g tê bình dòng suy nghĩ rất đơn giản không quản ngươi có hay không ẩn g i ấ u thực lực ẩn g i ấ u thực lực ra sao ta đều trực tiếp lấy ra trạng thái mạnh nhất dựa vào tính tương khắc chế mạnh mẽ đánh huyết lưu ly thể tăng lên cực lớn hắn toàn thể thuộc tính nam duy bảng đã chọn lấy cùng đối phương ngang hàng lại có thuộc tính áp chế trong lúc nhất thời tề bình trực tiếp chiếm thượng phong đại ma đem ghẹo c h ạ c tép phẳng p h t giật gấu vá vai lên phòng trực tiếp bên trong nhân số chính đang tăng vọn t ề bình đột nhập núi viên nửa lần nguyên sau một loạt thao tác hầu như vượt qua bọn họ náo động đến rồi liền mở lớn núi cùng kích cỡ l ấ i kiếm liền hỏi ngươi có sợ hay không mà hiện tại càng là đệ lên đại ma đem ghẹo trải thật đánh quả thực khó mà tin nổi chúc khách tổng bộ phụ trách lần này đồng điệu chi kính hoạch định đặc biệt hoạch định bộ bộ trưởng giữ hồng vũ văn phòng bị thuộc hạ trực tiếp gó mở giữ bộ trưởng bộ trưởng xuất hiện trực tiếp số liệu dị thường tăng lên ta muốn mời cầu định trí để cử người này nhất định có thể bảo lớn nam thuộc hạ và vào cao giọng nói rằng g ữ hồng vũ không có để y thuộc hạ thất thố trái lại từ loại này thất thố người ra một tia hư vấn đứng lên nói phát sinh cái gì chẳng lẽ có người khiêu chiến xếp hạng cao đại ma đem vẫn là ma vương nhưng nếu như trực tiếp bị chém giết như vậy trực tiếp e sợ cũng không hiệu quả gì n g ư ơ i cảm thấy hắn có thể thắng thuộc hạ là mang mắt kính gọng đen người trung niên cao giọng nói không dám hứa chắc hắn nhất định thắng nhưng hiện tại tuyệt đối là chiếm ưu thế hơn nữa người này là một cái đặc biệt có tranh chấp nhân vật hắn cứ gọi tệ bình cái gì là cái k i a theo khương t r i anh thị uy tệ bình ta có một cái mơ ước tệ bình giữ hồng vũ thất thanh hỏi thuộc hạ dùng sức gật đầu cao giọng nói là bộ trưởng quyết định đi dùng tốt nhất tài nguyên đem hắn nâng lên đến cũng đem chúng ta hạng mục nâng lên đến ta tin tưởng ánh mắt của ta cũng mời ngài tin tưởng nhìn thuộc hạ ánh mắt nóng bỏng giữ hồng vũ cười nắm đấm nắm chặt dùng sức đập một cái bản lập tức lập tức đỉnh trí đề cử không quản hắn tề bình thực lực làm sao chỉ bằng vào danh tự này liền có thể hấp dẫn lượng lớn lưu lượng trước tiên đỉnh trí lên sau đó nghĩ biện pháp lấy một cái kinh bạo chóng mắt tiêu đề hiện tại càng ngày càng nhiều người nói chúng ta cái này hoạt động là lừa người hơn nữa không có ý gì chụp khách bên trong cũng có rất nhiều người đối với chúng ta chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên rất bất mãn chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh nhất thu được lưu lượng chỉ cần có quan tâm thì có tất cả thuộc hạ ánh mắt mang hỏa lập tức đem văn kiện đưa cho d i ữ hương vũ nhìn hắn ký xong liền ôm văn kiện nhanh chóng chạy đi sau ba phút t â bình phòng trực tiếp bị chụp khách đ ỉ n h trí cho tới đ ỉ n h trí hiệu quả mọi người có thể tham khảo đậu ấn lượng lớn khán giả tràn vào trong đó một câu câu khe nằm thổi qua ngôi thứ nhất trực tiếp tốt nhất cảm thụ hay là muốn sử dụng lẹn vào máy tiến hành đồng điệu cảm thụ có ít nhất ba mươi phần trăm khán giả sử dụng lẹn vào máy tiến hành thể cảm giác đồng điệu trực tiếp cái khác khán giả thì lại nhưng đang sử dụng toàn tức hình ảnh chuyện này quả thật quá tuyệt quá kích thích chỉ tiếc chúng ta không thể bắt đầu thao tác ngươi nếu như bắt đầu thao tác e sợ lập tức chết rồi đây chính là cực hạn thao tác trình độ đủ hạ tại sao ta cảm thấy t ề bình thực lực một điểm không kém hơn cái kia cái cầu đầu người đến tột cùng là t ề bình quá mạnh mẽ vẫn là cầu đầu nhân quá yếu vừa nhìn ngươi sẽ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến cùng tri chi thức tệ bình tính tương khởi nguyên hoàn toàn khắc chế đối phương hơn nữa thân thể hắn trở nên nóng ánh trong suốt hẳn là một loại nào đó thất truyền đã lâu bao、thể. như thế nào bảo thể dê lớn ra để giải thích d ư ớ i chính là chính là đó là một cái gì ta dê rất lớn nhưng ta chỉ biết nghĩa thể bảo thể chính là thể chất toàn thể dị hóa bảo vật hóa là linh năng tu hành một loại hiếm thấy hiện tượng ở năm trăm năm trước rất lưu hành hiện tại đã rất ít xuất hiện mỗi một loại bảo thể k í c h phát ở tồn tục trong lúc đều có thể rất lớn tăng cường bộ phận thậm chí toàn bộ thuộc tính không chỉ là như vậy bảo thể bên trên còn có thần thoại thể chất tên cứ gọi tắt thần thể chỉ có số ít chuyển h kỳ cùng phần lớn trường sinh người mới có thể nắm giữ thân thể nghe liền rất châu bỏ có hay không giới thiệu nay liên không biết chỉ có chút ít văn hiến nâng chỉ v ậ y trào khe nằm đừng nói chuyện tiếm muốn phóng đại chiêu ngay ở khán giả điên c u ồ n g tán gâu thời điểm tề bình đã bất chi bất giác đem chất lỏng màu đỏ ngòm tỏ khắp toàn bộ chiến trường g h e o chạy tét không có cùng tề bình nói chuyện chỉ là đang l i ê n l ạ n g đối kháng nhưng tề bình có thể từ trong con ngươi nhìn thấy hắn đang thăm dò hắn còn chưa tới cực hạn g h e o chạy tét ngươi đã rơi vào ta c ả p bẫy thu theo tề bình hai tay chắp tay quắt to một tiếng hết thể sương mù chất lỏng ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong cố động gèo trai tét trong nháy mắt không ràng buộc tựa hồ đã cùng đường mặt lộ rõ ràng đã bị t ề bình g i à n g buộc g ẹ o chạy tét khoe miệng hơi dâng lên càng lên tiếng nói rằng rất tốt rất tốt thực lực của ngươi s ắ c thực mạnh phi thường thế nhưng chấm dứt ở đây ngươi đã nắm lấy ta ha ha ha khán giả không rõ vì sao t ề bình thì lại lòng sinh cảnh giác người này rõ ràng không có không đúng hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác bốn phía sương mù nhanh chóng biến lạnh hầu như chính là hô hấp lạnh giá thấu xương gạo một cái khổng lồ băng tuyết xài lang đầu tự xương máu chất lỏng bên trong thoát thai mạ sinh trực tiếp cắn chúng tệ bình đầu dùng sức kéo một cái Toàn bộ đồng bộ điệu chương ì m đắm kiểu trực tiếp trực l h Tuấn bị t bốn trăm chín mươi sáu khinh bỉ khe nằm ta là chìm đắm kiểu trực tiếp còn trải nghiệm mười phần trăm cảm giác đau đau quá a đầu của ta không còn ta không trải nghiệm cảm giác đau nhưng cái này lật xe trực tiếp nổ tung a tệ bình như thế mạnh đều trong nháy mắt lật xe quả thực chỉ có thể nói không hổ là đại ma tướng cũng được đây chỉ là mô phỏng hư cảnh tệ bình không có thật chết thứ độ gì nhận r ơ i h ạ lùi tiền tiết mục này hiệu quả quả thực nổ tung quá chân thực cái gì tình huống cái gì tình huống ta mới vừa vào phòng trực tiếp làm sao một mảnh đen đỏ phát chủ đầu bị quái dị ăn đi hiện tại chúng ta đều đang quái dị trong bụng khe nằm 6 6 u n đỉnh trí lật xe quá châu bò ta nhớ tới tệ bình thật giống quan lại thần che chở trái tim không còn đều chết không được mô phỏng hư cảnh thân thể vẫn là nghĩ thái làm không tốt hắn còn chưa có chết này này ngay ở đám dân mạng điên cuồng thảo luận thời khắc tề bình thân thể đã từ bầu trời r ơ i dụng mới vừa trong nháy mắt đó hắn là thật không phản ứng lại đối phương ẩn giấu đ ạ i chiêu dĩ nhiên là vô thanh vô tức thời khắc đột nhiên xuất hiện khổng lồ b ă n g xương chi sói không còn đầu tề bình cũng chưa chết hắn đoạn chi trọng sinh năng lực chỉ cần đầu hoặc là trái tim tồn tại là có thể tiếp tục sống sót ngay ở r ơ i dụng thời khắc hắn dùng linh hồn thị giác quan sát mới phát hiện mới vừa đột nhiên bị giết ngược lại huyền bí thì ra là như vậy người chân thực linh hồn Thân thân c tệ、e、bình thân thể ngã xuống mặt đất đập ra một cái hố to thân thể của hắn vẫn là hóng ánh long lanh nội tạng mơ hồ có thể thấy được quan trọng nhất chính là thân thể của hắn cơ năng vẫn như c ũ duy trì sức sống chẳng trề nếu như là chân thực thân thể coi như là không chết thì cũng trọng thương khôi phục càng là sẽ tiêu hao lượng lớn tuổi thọ nhưng loại này nghĩ thái thân thể tệ bình thất bỏ đầu đầu càng không có bất luận ảnh hưởng gì nếu như hắn nghĩ thậm chí có thể lập tức đứng lên đến lại như là thẻ cái gì bút nhưng hắn không có lá bài tẩy muốn ở thời khắc quan trọng nhất dùng hiện tại còn không phải thời khắc quan trọng nhất hơn nữa khôi phục cái này đầu lâu, lâu hay là muốn tiêu hao lượng lớn linh năng tệ bình cảm thấy không bằng liền dứt khoát trước tiên không khôi phục giữ lại linh năng một đòn giết chết núi huyên nửa lần nguyên không trung vẫn không nói gì cho sói nhân đại ma tướng g h e o c h ạ c tét đánh bụi đất trên người dùng trời sinh linh thuật thanh lý vết máu trên người ô h ế ở trong hư không b ư ớ c chợ, trượm chậm dài đi tới giữa bầu trời xuất hiện khổng lồ băng xương cho sói trước người băng xương cho sói phun ra một viên tràn đầy vết dạn nước đầu lâu chính là tề bình đầu phong trực tiếp khán giả lần nữa xôi trào ở trong bóng tôi dàn vặt một vòng đ ô n g nhiên trùng kiến q u a n minh kết quả nhìn thấy một cái cầu đầu không là cầu đầu nhân áo mũ chỉnh tề cầu đầu nhân nếu như lại đeo trước kính mắt gọt vàng quả thực lại như là hào hoa phong nhã cầu đầu nhân quảng ra ghèo c h ạ c tét k i n h bị nh đ ô n g nhiên kinh ngạc ổ một tiếng hắn đưa tay ra ở tệ bình đầu mắt phải lên nhẹ nhàng một chụp đem đồng điệu chi kính trực tiếp khấu trừ lại để cạnh nhau ở trước mắt cẩn thận quan sát con mắt của hắn lập loại ánh sáng đó là khải tính tương sức mạnh tuy rằng không sánh được hắn bản mệnh đông loại sức mạnh này vẫn cứ đủ khiến hắn lý giải đây là vật gì nhân loại các ngươi cũng thật là ngạ m ạ không cũng là bởi vì nơi này không phải chân chính hư cảnh các ngươi có thể không ngừng làm lại nơi này không phải là địa bàn của các ngươi là chúng ta ma vật lãnh địa các ngươi mới là kẻ xâm lấn các ngươi mới là tội phạm sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ xâm nhập hiện thực đánh vỡ các ngươi giam cầm chúng ta ngục giam trở về chân thực hư cảnh hắn liền như vậy nhìn t r ă m t r ă m đồng điệu chi tính tựa hồ nhìn thấy nhân loại đối diện nhìn t r ă m t r ă m nhân loại đối diện phản phất một giây sau chúng nó sẽ xâm nhập nhân gian khán giả đặc biệt là chìm đắm kiểu trải nghiệm khán giả cảm thụ trực tiếp n ổ t u n g khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đại ma đem quái gì, vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào trong lúc nhất thời bọn họ càng tràn đầy phấn khởi tán gẫu lên đồ chơi này là cái gì huyết t h ư n g a ta thế nào cảm giác nó giả cười có chút giống chó xi ba ta cảm thấy như h ậ t kỳ tự cho là người sói kỳ thực là cái chó người người chết ta rồi nó nói nó muốn xâm nhập nhân gian lấy vị trường sinh người hội nghị là trang trí à t h á n h bát ngôi ư lạc những đại nhân kia nhóm sẽ cho chúng nó mạnh mẽ giáo h ấ n cái gì gọi là chúng nó l ã n h địa nếu như nói thật thực hư cảnh cũng coi như mô phỏng hư cảnh vốn là vĩnh hằng người cùng trường sinh người nhóm là nhân loại thành lập luyện binh tràng luôn cảm thấy cái này chó có chút đáng thương đương nhiên bị ăn đầu chủ b á càng đáng thương gheo chắc kẹt gỡ chính mình linh hồn hóa thành khổng lô cho sói tự bầu trời hạ xuống văng xương cho sói nhỏ đi đại khái cùng phổ thông lão hổ hình thể gần như hắn chậm rãi đi tới t ề bình không đầu thi thể trước nhìn chằm chằm thi thể hai con mắt tia chớp tề bình đã kích phát rồi chính mình ngụy trang kỹ năng bị c h i thức người quản lý mạnh mẽ tăng lên tới tông đồ cực hạn đẳng cấp ngụy trang kỹ năng hắn có lòng tin cái này kỹ năng có thể giấu giếm được đối phương bởi vì cái này cho sói người bản m ệ n h tính tương cũng không phải là khải hắn ở phương diện này sẽ không cỡ nào am hiểu gheo chạch xác nhận tề bình tử vong cao giọng gào cứ lên hắn chỉ huy phụ cận thôn trang cho sói người đem tể bình thi thể vắc đến trong thành cũng đem cái khác bị tóm các xâm lấn giả cùng nhau đưa đến trong thành chúng ta đêm nay liền muốn cử hành náo nhiệt nhất khải toàn nghi thức mọi người ở trên hội chia ăn cái này vạn ác nhân loại kẻ xâm lấn chó sói mọi người khai hhk cái kia nướng đến một nửa nhân loại mỹ nữ trực tiếp bị xuyên đồng thời đưa đi nàng dọc theo đường đi chửi hầm lên nhưng không có tác dụng gì tề bình tuy có tâm cứu nàng một cứu nhưng dù sao không đến lúc đó hậu mới vừa ghẹo chặt t ẹ t quan sát tề bình thời điểm tề bình cũng đang quan sát hắn nghĩ đánh giết ghẹo chặt t ẹ t then chốt chính là giết chết bản thân của hắn nhất định phải đánh giết cái kia lông trắng băng xương cho sói tề bình nắm giữ nắm giữ màu tím truyền t h u y ế t công kích linh hồn kỹ năng, tâm linh kho vũ khí. hơn nữa hắn thạch phi hỏa đồng rút lấy thẩm phán chi nhãn sức mạnh có thể trong nháy mắt thả ra ngụy cấp độ chuyển hậu kỳ bám vào phẫn nộ chi hỏa chỉ là như vậy còn chưa chắc chắn có thể làm được một đòn giết chết muốn làm đến một đòn giết chết nhất định phải các loại chờ đến đồng trung chi phi thời khắc cũng chính là d ạ n g sáng một giờ khi đó sức mạnh mới sẽ tới mạnh mẽ nhất thời điểm nhờ vào ti thần đồng trung chi phi mạnh mẽ uy năng trực tiếp đem cái kia lông trắng chó tiêu diệt bị nướng đến một nửa theo t ề bình đồng thời bị đưa tới cho sói người chi thành cái kia mỹ nữ đã không lại mắng nàng bị mạnh mẽ đánh đập đã hít vào nhiều thở ra ít nhanh k h n g được t ấ u chân xong chương bốn trăm chín mươi bảy mai khai nhị độ không đầu tề bình bị chúng nó giơ lên đi cũng có mấy cái c h ó sói người đạp đá đánh tề bình phát tiết nhưng tề bình cái kêu hóng ánh thân thể quá kiên cố đem bọn họ chấn động tay chân tê dại không làm nên chuyện gì đều phải chết ha ha ha đều phải chết một cái điên c h ó sói người ông lão lảo đảo theo đội ngũ không ngừng mà nhắc tới chó sói người vận chuyển đội ngũ xua đổi vô hiệu cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc tề bình tuy rằng không còn đầu nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng linh giác xem đến nghe đến cái cảm giác này rất vi diệu đặc biệt là dùng loại này n h ĩ thái t h â n thể kỳ thực cùng chân thực thân thể có sự bất đồng rất lớn núi uyên cho sói người chi thành thành cây đầu tháp cao đ ỉ n h chót có một cái một người cao trung đồng bốn cái thân thể cường tráng cho sói người xách một cái tráng kiện tròn mục thở hổn hển thở hổn hển bỏ lên trên một vị quần áo khá là khảo cứu chó hình người bộ lông bóng loáng gầy lùn cho sói người chính chỉ huy chúng nó âm thanh cao vút nói và chung nhường hết t h ể cho sói người đều đến chúng ta vương thành vì là vương hoan hô ngày hôm nay ta vương giết chết xâm lấn ta giới cường địch rất lớn thất bại nhân loại hung hàng t i ê u n g o bốn cái cho sói người điều khiển tròn mục có quy luật va chạm trung đồng này chung bị tròn mục va chạm trong nháy mắt lập lụe linh năng hào quang vô số phủ văn yếu âm như lá t o do tiếng c h u n g ở toàn bộ núi viên v a n g vọng ở phân tán các nơi chó sói người làng xóm bắt đầu kết bẹ kết lũ hướng về chúng nó duy nhất thành chạy đi nửa đoạn núi viên ở ngoài mô phỏng hư cảnh tề bình mới vừa chết trận tin tức đã ở đây truyền ra một tên béo đứng ở nửa đoạn núi viên ở ngoài cửa phụ cận một cái trong hang đá thấp giọng nói rằng đây chính là không tự lượng sức kết cục ta khuyên qua hắn đáng tiếc không dùng có điều hắn chết rồi núi viên bên trong chó sói người nhất định sẽ cử hành thịnh đại chúc mừng chuyện này với chúng ta trái lại là cái cơ hội khiến ta núi ngươi đem mọi người tụ tập lên ý tứ là một vị ăn mặc toàn thân giáp đại hắn đứng dậy hỏi cây á i tên n mập mạp mây hoa giả đặc a phương bí m ậ biệt là màu vàng cây mây hoa giả tương đương với lượng lớn tiêu phí điểm thậm chí cây pet tên mập muốn kiếm cái lớn mọi người ở đây nghe xong cũng đều có vẻ siêu lòng bọn họ cũng khiến cáo núi hợp tác qua rất nhiều lần tín nhiệm phương diện này đừng lo toàn bộ thăm xong hẹn sau toàn thân giáp đại hán thấp giọng nói dĩ nhiên là ở đây chúng ta đây chính là hỏa bên trong lấy túc ca khiến cáo núi cái tên mập mạp này vừa nghiêng đầu nói đây chính là ta ngu xuẩn đệ đệ lấy linh hồn suy yếu nửa tháng để đánh đổi mới làm đến tình báo nếu như không k i ế m g bụn liền quá lãng phí núi viên kẽ nước bên trong chó sói người trong dung thành tiếng c h u n g dài lâu mà to rõ tề bình không đầu thi thể đã bị đưa đến trong thành quảng trường lớn treo ở làm bằng gỗ đài cao trên vực cờ trên đài cao còn cột các loại linh nam giả tiêu thảm thiết không thôi bị nướng nửa quen chín thoi thóc m ị nữ thấp giọng chửi bới đồ chó này quy củ là ai định dựa vào cái gì không thể trực tiếp t đến l ê n giới hoặc là chết hoặc là liền đến chịu đựng qua bốn mươi tám giờ quả thực chính là khổ thân a bên cạnh nàng một cái khác bị chém đức tứ chi làm thành nhân trệ đồ hộp linh năng giả nghe xong bi thảm nợ nụ cười đây chính là vĩnh hằng người hòa nhã dung khâm định quy củ bao quát chúng ta hiện hành phân khu chế độ đô thị khu tình huống đều là hắn thân v ị t r ư ở n g sinh người thời điểm định ra người mắng hắn đi đáng tiếc không tác dụng gì dựa theo qua kinh nghiệm những n à y cho sói người muốn chúc mừng một buổi tối chúng ta đến ngày mai mặt trời mọc mới có thể thống khổ chết đi người bị tóm qua rất nhiều lần rất nhiều lần t có, có gào gừ gào gừ gào gừ là chúng ta vương đến rồi trên quảng trường tụ tập chó sói người đã bắt đầu hoan hô lên chỉ thấy một đạo ánh bạc đi kèm hà khí từ bầu trời dơi rụng đánh cái xoay tròn ở trên vương thành không dừng lại sau đó một cái khổng lồ màu bạc chó sói bóng mở xuất hiện tiếng hô đinh thai n h t góc sau đó hóa thành bạc hoa đ i ể m điểm hội tụ ở quảng trường màu trắng bạc cho sói cùng vàng màu nâu cho sói người đồng thời xuất hiện ở tể bình vị trí đại cao đối diện xem phim trên đ à i gheo chè t ẹ t cô y đem cái viên này đồng điệu chi kính đ e o ở con mắt của chính mình lên sau đó đối với hoan hô chó sói mọi người cao giọng nói rằng các tộc nhân thần dân của ta nhóm chúng ta lại một lần đánh bại nhân loại gian ác kẻ xâm l ớ n bảo vệ quê hương hiện đang hoan hô đi nhảy nhót đi cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ không q u ộ n mình ở này n ú i v ê n một hộp rác chúng ta sẽ đến làm cho nhân loại thưởng thức bọn họ chế tạo hậu quả xấu ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng hiện tại nhường chúng ta sung sướng đến bình minh chó sói mọi người hoan hô nhảy nhót lên bọn họ xông lên đài cao dùng lưỡi dao sắc đâm vào những kia linh năng giả thân thể ra sức uống nhân loại huyết sinh ăn thịt nhân loại thịt một lòng muốn chết cái kia bán thuộc mỹ nữ bị một đám chó sói người ăn tươi nuốt sống từ t r ạ n g tự thảm phòng trực tiếp bên trong tê bình trực tiếp đỉnh trí còn đang kéo dài nguyên nhân rất đơn giản phát chủ chết rồi sau đồng điệu chi kính bị quái dị lấy đi như vậy trải nghiệm tiết mục hiệu quả triệt để nổ tung càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp trải nghiệm đại ma đem cảm giác phòng trực tiếp tên cũng bị đổi thành chủ bá đã chết đại ma đem trực tiếp bên trong những này chó sói người quá điên cuồng ta cảm giác mình thật giống đột nhiên biến thành đại phản phái rất thú vị a có ý gì các ngươi không cảm thấy cái này chó sói lời nói mang thâm ý à. hắn nghĩ xâm nhập nhân gian xâm nhập nhân gian cái nào dễ dàng như vậy trước tiên không nói đột phá có bao nhiêu khó khăn coi như thật đột phá m ô p h ỏ n g h ư cảnh trường sinh người nhóm là trang trí coi như giám sát chi nhãn một phát liền có thể dập tắt bọn họ có sao nói vậy nếu như những quái vật này thật xông vào đô thị khu tuyệt đối là t a i nạn lớn a khe nằm phát sinh cái gì lớn hỗn loạn c á kia t r ắ n g cho xói đậu. bốn trăm chín mươi tám r c tiếp u n hình thiên ì múa tiểu làm thích thời gian trở lại nửa giờ trước treo ở trên cột cờ hưởng thụ gió thổi tệ bình đã bị làm hạ xuống phần lớn người loại đều bị giết chết đại cao trực tiếp bị dỡ xuống biến thành tủi lựa chồng dội lên lòng dầu mỡ cũng kèm theo vòng vo phủ văn kết cấu theo đóng lựa p h ầ n phật thiêu đốt càng ngày càng vượng chó sói người trực tiếp đem t ề bình nhưng vào trong đó sau đó bắt đầu vừa múa vừa hát t ề bình liền như vậy l ặ n g lặng nằm ở trong đó từ từ khôi phục linh năng đồng thời cũng ở điều chỉnh tình trạng của chính mình hắn không chuẩn bị đem đầu mọc ra như vậy tiêu hao linh năng quá lớn cũng không có lời này dù sao không phải chân thực thân thể có thể thử nghiệm một ít t a o thao tác kiên trì khoảng cách đồng trung chi phi thời khắc còn kém nửa giờ hắn kiên trì chờ đợi đồng thời cũng ở làm chuẩn bị cổ đã giải chết hắn ngược hóa thành hai mắt rốn hóa thành miệng giờ khác này chính quét miệng cởi trộm phân phật h ỏ a d i ễ m dưới tệ bình huyết lưu ly thể trái lại càng mạnh mẽ hơn màu vàng nhạt t h ó n g ánh thân thể nội tạng mạch máu có thể thấy rõ ràng thời gian nhanh chóng qua ngay ở sắp đến đồng trung chi phi thời khắc cũng chính là một điểm trước năm phút đồng hồ tệ bình đã đem khí thế của chính mình điều chỉnh đến cao nhất cảm thụ đồng trung chi phi sức mạnh hắn đã lặng lẽ kích phát rồi tâm linh kho vũ khí ở phân phật trong ngọn lửa mắt thường không cách nào quan sát từng thanh sắc bén sức mạnh tâm linh tạo thành đ a o thương kiếm kích các loại tông đồ cấp vũ khí đã lộ ra cao c h ó vót đang lúc này quảng trường chính phương bắc cung địa quần b ỗ n nhiên phát sinh mãnh liệt nổ tung cùng lún khiến cáo tên mập trực tiếp từ nổ tung ra chạy trốn xuất hiện hắn rất béo nhưng là phi thường linh hoạt giờ khác này trực tiếp xuyên vào cánh chim liền nghĩ nỗ lực chạy ra thăng thiên ở hắn sau khi mười mấy người mặc khác nhau nam nữ cũng từ bên trong chạy trốn đi ra có nỗ lực cùng khiến cáo tên mập như thế phi thiên có trực tiếp ở trong thành chạy khắp nơi trong lúc nhất thời toàn thành đại loạn đang cùng mọi người cuồng hoang ẹ o chạy thép giận dữ hắn cầu đầu nhân thân thể vẫn cùng chúng cầu đầu nhân nhậu nhẹt cái kêu màu trắng b ạ c chó sói đã hóa thành một đạo sa băng san g i t kẻ xâm nhập chó sói mọi người càng là đánh nhịp vì chúng nó vương cổ vũ trợ uy phong trực tiếp khán giả tự nhiên cũng thông qua ghẹo c h ạ c tẹt con mắt nhìn thấy tất cả những thứ này còn có người nhận ra khiến c á o núi cái này giảo hoạt quái dị đạo tặc đây là khiến c á o núi ngày hôm nay thực sự là đặc sắc làm không tốt hắn cũng phải chết không biết hắn trộm vật gì tốt lần này toàn không còn thời gian c h ậ m chậm trôi qua thành t â y gõ chung cho sói người dùng tròn mục va chạm trung đồng phát ra thanh em du dương hiện tại là d ạ n g sáng một giờ đồng t r ú n g chi phi thời khắc tê bình từ đống lửa bên trong ngồi dậy dốn biến thành miệng n ế c cười to thạch phi hỏa đồng xuất hiện ở ngực phải của hắn trực tiếp cùng tài quyết chi nhãn t r ư n g hợp tê bình dường như tiếp chức trong truyền t h u y ế t hình thi trước ngực hai mắt lập loẹ đỏ vàng hai loại thập tự ánh sáng rất là do người tựa hồ có ai ca nương theo tiếng trung vang lên đồng trung chi phi khổng lồ bóng mở xuất hiện đem toàn bộ thành thị báo phủ giờ khắc này gell h chatech ngầm đầu lên cùng phòng trực tiếp hơn trăm vạn khán giả cùng nhìn thấy bầu trời cái kia khổng lồ làm người tuyệt vọng không rõ trong mắt cùng bên cạnh vụ sáng hốt tối cụ nát ngọn đèn đồng trung chi phi uy năng gell h c h a t e c còn có chút không rõ vì sao linh hồn của hắn thân trắng bạc chó sói còn đang điên quân liệp sát lệnh cáo tên mập đám người một đạo vệ trắng trên mặt đất vẽ ra sán lạ đường nét sau đó vẽ ra đường vòng cung dây lên dáng hướng, hướng thiết không đang cố gắng chạy ra thăng thiên tên mập khiến cáo núi trực tiếp bị nhanh như kinh hồng khổng lồ trắng bạc chó sói như diều hâu nắm bắt con gà con giống như một cái c á n b à o ở giữa không c h u n g không ngừng mà dãy ruộng răng nhanh nhập thể chỉ lát nữa là phải chết rồi nhưng vào lúc này tề bình từ đã chuẩn bị kỹ càng hắn từ đóng lửa bên trong nhảy lên một cái dường như một viên gào thét đạn t h á o cùng hắn đồng hành còn có hơn trăm mắt thường không cách nào nhìn thấy tâm linh vũ khí những vũ khí này ở gào thét mà đi đồng thời từ từ bị phẫn nộ chi hỏa đoạn tội chi hỏa n h u m m u biến thành mắt trần có thể thấy thiêu đốt vũ khí thật là d ọ người tề bình cảm giác th trần lộ cái kia viên phong ấn báo thủ chi nhãn càng vào thời khắc này đ ố n g nhiên xuất hiện thả ra q u ỷ dị gọn sóng kèm theo ở những n à y tiêu đốt tâm linh vũ khí bên trên những n à y tông đồ cấp tâm linh vũ khí trong nháy mắt trở nên hơi mơ hồ m n g lùng tốc độ càng là thêm nhanh hơn gấp đôi trước tiên với tệ bình hướng hướng thiên không bên trong màu trắng bạc khổng lồ cho sói tệ bình tự a hồ ở mỗi một cái vũ khí lên đều nhìn thấy phẫn nộ k i ự u hận khuôn mặt tự a hồ là những k i a mới vừa bị tàn sát hành hạ đến chết nhân loại linh hồn của bọn họ tự nhiên không thể ở lại chỗ này nhưng cựu hận của bọn họ phẫn nộ o á n hận ở lại nơi này bị báo thủ chi nhãn điều hóa thành tính thực chất thương tổn dường như từng đạo từng đạo tự mặt đất mà lên xa băng đuổi theo ở trên trời kinh hoàng chạy trốn màu trắng bạc cho sói chập chân lửa dường như một hồi thịnh đại mà mỹ lệ pháo hoa biểu diễn ầm ầm ầm theo một cái thiêu đốt đao bắn c h ú n g sau khi lục tục hơn trăm tông đồ cấp tâm linh vũ khí bắn c h ú n g rồi màu bạc cho sói n g h e ở trên trời thống khổ kêu r ê n kề bình giờ khắc này rốt cục đuổi theo trong tay giơ lên cao chỗ u kiếm linh năng truyền vào dĩ nhiên xuất hiện một cái lơi bố t r ạ n lưỡi kiếm thẳng tắp chém xuống một đao cắt đước không chần chờ chút nào bầu trời đồng trung chi phi bóng m tựa hồ muốn đem triệt để lọc sạch nhưng vào lúc này báo thù chi nhãn vào tới dĩ nhiên trực tiếp không vào đèn kịt bên trong tâm linh vũ khí lên bám vào kỳ dị tâm tình cùng sức mạnh tâm linh cũng toàn bộ tràn vào trong đó phát ra xuân lôi giống như ẩm ẩm ẩm âm thanh trên mặt đất đã loạn tung lên chó sói mọi người kinh hoàng chạy trốn tệ bình cả người bị giáp vàng bao trùm bộ ngực rốn lộ ra đầu mũ giáp chỗ trống rất có lực uy hiếp hắn lưng mọc ngân rực nhanh như chớp hướng về ghẹo chặt tẹp phóng đi ghẹo chặt tẹp mất đi chính mình hạt nhân linh hồn lưu lại nơi này nhân thân chỉ có thể coi là một cái phân thân, coi như như vậy, cái này phân thân cũng không muốn chết hắn xoay người liều mạng chạy trốn tốc độ nhanh chóng cho dù là tề bình cũng khó có thể đuổi theo tề bình rốn miệng rộng n h ế t miệng lên chi thức người quản lý hào quang đã lòng lánh hắn cao giọng q u á t lên trước mắt thân một đau chém nói là đau nhưng vung lên nhưng là lơi bữa hắn bên này vung ra chém liên tục ba lần gheo chắc kẹt chỉ cảm thấy gáy mắt lạnh thân thủ chia liệa đầu n g ụ cùng c ngụ c lan xuống đại khái mấy hơi thở sau tề bình hướng tới đây cười khẩy đưa tay lấy xuống mất đi ánh sáng lộng lây trong mắt đồng điệu chi kính trực tiếp nhét vào chính mình n g ư c phải trong mắt phong trực tiếp bị bất t ì n h lình kinh thiên lớn truyền mặt cho chấn động thực sự là quá hí quá khó mà tin nổi đặc biệt là đầu lần nữa dọn nhà sau đó nhìn t ề bình đem đồng điệu chi kính trục ra tư vị này trải nghiệm đối với chìm đắm kiểu khán giả tới nói quá mức kích thích càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp t ề bình giờ khắp này trái trứng mắt ngọn lửa màu vàng lóng tuân ra đem ghẹo chạy thân thể triệt để đốt cháy thành cho cặn Thấu chương xong. Chương 499, chúng ta muốn phát tải. biệt trưởng chương Chương chúng chi kính hoạch định đặc biệt hoạch định muốn điệu xong. Đồng Hồng nhìn Giữ chăm đặc bộ bộ trưởng Vũ chìm đắm tiểu trải nghiệm vượt qua hai trăm vạn tuy rằng rất nhiều đập đi là từ chìm đắm trải nghiệm còn đến nhưng này đã thành công quá tuyệt thực sự là quá tuyệt hắn nhảy nhót liên hồi như cùng một cái mới vừa được món đồ chơi mới hai tử hầu như nhảy nhót n g h ị vô tay đang lúc này cửa phòng làm việc trung vang giữ hồng vũ lập tức sửa sang lại quần áo nhanh chóng từ vui vô cùng hài đồng biến thành không g i ậ n tự uy bộ trưởng sau đó mở ra cửa phòng các thuộc hạ nối đuôi nhau mà vào vây quanh hắn hoan hô lên bộ trưởng bộ trưởng chúng ta cái này hoạch định đạt được thành công lớn hỏa lửa lớn rất hỏa nhờ có ngài anh minh quyết sách ngài đúng không dự liệu được tể bình căn bản không chết ngày hôm nay từng cảnh tượng ấy quá h y kịch hóa tiểu thuyết cũng không dám như thế viết khán giả đối với chìm đắm tiểu trực tiếp trải nghiệm rất tốt chủ b á đối với đồng điệu cảnh giới đơn đặt hàng tăng mạnh không chỉ là đồng điệu chi kính chúng ta chụp khách tự sản mậu ảo ba hình lẹn vào máy cũng bán đ i ê n nói chung n à y một đợt t h ắ n g quá độ khiêu chiến hoạt động độ quan tâm rất lớn thảo luận cũng rất nhiệt liệt tể bình càng là số một quan tâm nhân vật t á kiến nghị toàn phương vị đóng gói hắn cùng hắn trưởng kỳ hiệp ước cho dù không thể ký dài hạn trước tiên thăm cái ngắn hạn hiệp ước cũng là tốt giữ hồng vũ nghe các thuộc hạ khen tặng cùng tin tốt ý cười cũng lại nhịn không được hắn t u é t miệng cười to hai tay giơ lên cao lớn tiếng nói đây là chúng ta đoàn đội thắng lợi tối hôm nay trừ cần thiết nhân viên trực người khác toàn bộ tiên đến cắt chúng ta không say không về c h ủ khách bên kia chúc mừng thề bình không biết được hắn lúc này đã giết chết g ẹ o c h ạ i t e t cũng thông qua phá vọng chi nhãn xác nhận việc này thế nhưng hắn nhìn thấy một chút ẩn d ấ u đồ vật chó sói người chủng tộc này không thể lưu lại chủng tộc này đối với nhân loại căm thù cực kỳ lớn hơn nữa g ẹ o trại ted đem linh hồn của chính mình phân tán đến những n g đầu cho trên người nói không chừng còn có, có thể phục sinh rõ ràng chỉ là một cái thượng vị tông đồ dĩ nhiên dùng như thế phức tạp chiêu thực sự là cho không thể xem bề ngoài đồng điệu chi kính lên biểu hiện tề bình đã đánh g i ế t xếp hạng thứ ba gẹo trải t ẹ t không chỉ thu được một trăm cái tích phân vọt tới người thứ sáu mua đồng điệu chi kính hoa cái viên này kệ b ẹ t càng biểu hiện thối lui trạng thái chỉ là cần hắn đi một chuyến trộm khách toàn bộ cho tới giết chết cái tên này bản thân tề bình cũng thu được lượng lớn kinh nghiệm cùng chút ít mục tiêu phiếu này nhường hắn khoảng cách đại sư cấp sinh vật y học mát cấp tiến thêm một bước ở hơn một vạn khán giả nhìn kỹ cùng hơn trăm vạn khán giả đồng điệu cảm thụ dưới tề bình trực tiếp hóa th mở ra vô song cắt cỏ hình thức hoặc là nói tuyệt đối lớn tàn sát trận này lớn tàn sát dòng g ã kéo dài một ngày một đêm khán giả từ thán phục đến mất cảm giác toàn bộ núi uyên ở g h e o c h ặ t kẹt chết rồi chó sói cùng chó sói người không có một cái có thể đánh toàn bộ bị tể bình tàn sát bởi vì cân nhắc đến loại này tàn sát khá là thẻ nhạt hơn nữa quá mức máu canh tể bình đem đồng điệu chi t i n h đóng mà theo tàn sát trôi nổi ở bên cạnh hắn báo t h ủ chi nhãn cũng dần dần trở nên tươi đẹp lên các loại tề bình giết chết cái cuối cùng chó sói thời điểm bên cạnh hắn báo thù chi nhãn phóng ra hảo quang trở nên càng thêm loáng m ắ giải phóng tiến độ mười l à m nhân loại ngươi đối với quái dị chủng tộc c h ó sói cùng c h ó sói người tiến hành tàn khốc tàn sát cùng báo thù bởi vì lớn báo thù hành vi báo thù chi nhãn phong ấn dần dần buông lỏng sức mạnh từ từ khôi phục ngươi giết ba mươi ba vạn c h ó sói cùng chó sói người ngươi thu được mục tiêu phiếu ba mươi ba vạn ngươi thu được c h ó sói người hoán hận toàn thể quái dị đối với ngươi ban đầu về mặt thái độ t h ă n g làm cửu hận ngươi thu được thành tựu đồng thau quái dị d i ệ t tộc người cùng đồng thau nhân loại thủ hộ giả đồng thau quái dị d i ệ t tộc người ngươi tàn sát cả một bộ tộc trí tuệ quái dị đang quái dị trong mắt người chính là nhất tác độc tội phạm nên bị xử lấy xoắn hình linh hồn bị vĩnh hằng thống khổ h ỏ a diễm thiếu đốt quái dị uy hiếp mười quái dị thương tổn năm mươi quái dị k i ừ u hận ba mươi đồng thau nhân loại thủ hộ giả ngươi tiêu diệt một cái tường hại nhân loại quái dị trí tuệ bộ tộc ngươi là anh hùng này không nghi ngờ chút nào tiếp thu hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đi nhân loại hào cả mười nhân loại lãnh đạo lực ba mươi nhân loại tổ chức độ mười ngươi lấy không đầu ngực vì là mắt rốn vì là khẩu hình thức chiến đấu thu được đặc thù thành tiểu hình thiên hình thi Ở tề h ế g bình ngươi là người thứ nhất dùng t r đem báo thủ chi nhãn thu vệ sau đó sử dụng chính mình linh năng chậm rãi đem nghị thái thân thể đầu lâu mọc ra khôi phục trạng thái bình thường hãn kiểm tra bảng nhắc nhở thấp giọng nói này ra trì không phải như thế mạnh a ta đối với quái dị áp chế tăng lên rất nhiều vượt cấp đối chiến năng lực cũng tăng lên rất nhiều còn có nhân loại kia thủ hộ giả tựa hồ là ta tụ tập người vọng tốt phụ trợ tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở khuyên bảo ta tiếp tục tàn sát cùng nhân loại có nợ máu trí tuệ hình quái dị đối phương mối thù địch ta chi anh hùng chính là cái đạo lý này đi chuyện này từ từ đi trước tiên cẩn thận kiểm tra một chút cái này vương thành phế tích đặc biệt là mới vừa đám người kia chạy đ ế n lún nói không chắc sẽ có thu hoạch gì vừa nói tệ bình một bên bay lên một chút kiểm tra quá phiến thức hắn chuẩn bị trực tiếp dùng chính mình phá vọng chi nhãn tiến hành toàn phương vị quất hình hắn trôi nổi ở giữa không trung phá vọng chi nhãn thập tự hồng mang tỏa ra đồng thời hai tay làm kỳ dị thủ hấn cùng tư thế trong miệng nói l ầ m bẩm một vòng h ồ nguyện bóng mờ xuất hiện ở sau lưng của hắn tấm gương nữ vương dáng vẻ như ẩn như hiện theo cái kia sức mạnh h ư n g tụ tệ bình tự hồ cảm giác tấm gương nữ vương nhẹ nhàng xoa xoa một hồi mắt phải của chính mình trong nháy mắt trở nên cực kỳ rõ ràng mắt phải của hắn trực tiếp bắn ra hình nón thể h ư n g quang dường như máy quét khí như thế cẩn thận quét hình chó sói người vương thành phế tích giáp vàng lên cái kia viên mồi lửa cháy hương hộ vạn vật luyện thành chi thư hiện lên nhanh chóng chuyển động ghi chép phân tích phá vọng chi nhãn quan sát được tất cả đại khái qua m ộ ư ơ i năm phút tề bình đem hồng mang thu hồi nhắm lại mắt phải huyết lệ lưu lại hắn sử dụng còn có chút quá độ có điều khoe miệng hắn đã dâng lên nhẹ giọng nói rằng quả nhiên có thứ tốt tự bầu trời r ơ i dụng trực tiếp rơi vào cái kia phế tích lúa nơi tề bình đệ lại chính mình mới vừa biết n g ả y vào mạch nước ngầm bên trong bơi một hồi lâu lúc này mới nổi lên mặt nước đập vào mi mắt chính là đầy khắp núi đổi thuần trắng cây mây hoa giả còn có một tòa cao m ư ơ i mét thiên nhiên bí kim cự thạch diệt của người t â bình không khỏi hít sâu một hơi hai mắt tỏa ánh sáng lì non này đây cũng quá nhiều đi cây mây hoa giả rất quý giá màu trắng cây mây hoa giả càng là khó gặp loại này đầy khắp núi đ ồ i thuần trắng cây mây hoa giả có thể hay không lầm cái gì còn có như thế một lớn đống bí kim nhìn màu sắc độ tinh khiết cực cao a mắt phải của hắn đã biến màu đỏ tươi cẩn thận quan sát đánh giá thu được càng nhiều tin tức bí kim là một loại cực kỳ hy hữu tư liệu bất kể là tông đồ cấp bảo vật vẫn là cấp độ chuyển kỳ bảo vật nghĩ rèn đúc ra chất lượng cao bảo vật đều cần lẫn vào bí kim thậm chí toàn bộ sử dụng bí kim tây binh từ khu 51 đi ra, h ắ n quý g i á n h ấ t tư liệu chính là chính c á i tiêu dùng một nửa bì k i m Cây b i n h ở m ả n h này ư ạ i khái 13-14 công mẫu trong hang động đi một vòng con mắt của hắn càng ngày càng sáng hắn tay nắm chăm chú một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện ở trong hang động chậm rãi nuốt hết cái kia khổng lồ bí kim dựa theo siêu internet hiểu rõ tin tức chỉ là đầu to nhỏ bí kim liền có thể đổi lấy một viên cây pet này cao 10 m ư ơ m ộ t cả khối bí kim sợ không phải giá trị hơn m 0 0 cây pet còn có màu trắng cây mây hoa giả đây là một loại phi thường quý giá nguyên liệu chỉ cần dùng thích hợp phương thức là có thể bồi dưỡng ra m u ô nước n số cho dù là nó tiết ra dính keo cũng có rất cao ý dùng giá trị ta nghĩ ta rất số là phát t à i giàu to cho dù là tề bình cũng không thể ngoại lệ cảm giác một đêm giàu sổi thực sự là quá mờ ảo đặc biệt là trong chớp mắt đào móc ra nhiều như vậy của cải chí ít từ nay về sau không cần tiếp tục phải vì là kệ pet phát sâu thậm chí nói nếu như tề bình không thèm quan tâm linh ở người nhóm sự tình không đi đấu tranh vậy hắn là có thể ở hiện hữu thể c h ế giới an ổn là một cái người an lợi người dù sao hắn cái kia gian nhà mới giá trị mười hai viên kệ pet những này thuần trắng cây mây hoa giả thêm vào siêu cấp khổng lồ cả khối bí kim đầy đủ đổi lấy ba bốn ngàn viên k â pet ở hương dương thị đủ để mua lại một căn phổ thông công dân ở lại trung đẳng đẳng cấp nhà lớn cao trọc trời ở đô thị khu nhất phụ giàu có và đông đúc hương dương thị nắm giữ chính mình một bộ trung đẳng đẳng cấp nhà lớn cao trọc trời liền giống với ở kiếp trước lớn e m đều, vẫn tính phồn hoa địa phương nắm giữ một tòa nhà cả đời không lo ăn uống đó là hướng về nhỏ thảo luận của cải tự do càng l à việc nhỏ quan trọng nhất chính là nhân sinh làm thắng hoàn toàn có thể không lo cựu chi nhục lâm cũng chưa chắc không thể trong lúc nhất thời coi như là tệ bình chính mình cũng có chút mơ tưởng mong ước nỗi lòng dao động t u y ệ t đại đa số người có thể trở thành là nhân thượng nhân thời điểm ai lại đồng ý hạ xuống đây ta tự mình tu dưỡng trình độ còn chưa đủ a so với kiếp trước những kia tiên liệt môn kem xa tư tưởng cảnh giới thực sự là quá thấp có điều có như thế một món tiền bạc là chuyện tốt chúng nó có thể chuyển hóa thành ta thúc đẩy xã hội biến cách trợ lực đương nhiên thích hợp hưởng thụ cải thiện chất lượng sinh hoạt cũng là tất yếu tề bình một bên tả hữu đi dạo vừa thấp giọng lầm bầm lồ bầu đang nói chuyện cái tia khổng lồ bí kim cũng đã bị không gian vòng xoáy nước hết xuất hiện ở tâm tượng bên trong thế giới thẳng tắp nện ở đỉnh dây núi bên t hơn trăm không gian vòng xoáy xuất hiện đem đầy khắp núi đồi màu trắng tinh cây mây hoa giải nổ t ậ n gốc sau đó toàn bộ cấy ghép đến trái tim của chính mình tượng thế giới duy nhất chân thực khu vực đỉnh dãy núi làm xong tất cả những thứ này sau khi tề bình mới từ nơi này rời đi xuất hiện ở chó sói người phế khư thành bầu trời b e o lên chính mình đồng điệu chi kính ta dùng một ngày một đêm thời gian đem núi huyên chó sói dị tộc triệt để hủy diệt từ nay về sau đông xuyên thành phụ cận cũng không còn loại này quái dị dứt lời tề bình liền trực tiếp rời đi núi huyên sau đó tuyến dưới thời gian dài như vậy chiến đấu hắn hiện tại cảm giác có chút tâm lực quá mệt mỏi rất muốn cố gắng ngủ một giấc. hắn đúng là ngủ nhưng siêu lưới trực tiếp vỡ tổ cắt khẩu a ngốc liên hợp trần bảo ly đem lần này chiến đấu biên tập vì là ba phút đặc sắc video ngắn đầu tiên là chủ khách lên thảo luận nhiệt liệt đón lấy là các loại xã giao bình đài đông đảo truyền bá chờ đến ngày thứ hai tề bình rốt cục r ờ i giường phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp lên tiêu đề họ mở ra xem tất cả đều là thảo luận chính mình trung vị tông đồ có lợi hại như vậy sao tuy rằng thế nhưng đạo lý ta đều biết xin hỏi ta là giả trung vị tông đồ ạ lực lượng này tuyệt bức vượt qua trung vị tông đồ sức mạnh như vậy lớn lưỡi kiếm quả thực xoáy liền xong việc không hổ là ta lão công lại soái lại có thực lực cái gì ngươi l á o công đó là nhà ta l á o công n g h ĩ cho hắn sinh h ậ u tử thật sự có như vậy soái à có đẹp trai hay không ta không biết nhưng giết ngược lại cái kia một đoạn quá khốc hoe từ trong ngọn lửa nhảy lên một cái trực tiếp đối với cái kia sói bạc vạn ngàn lưỡi dao xuyên tim sau đó quay người truy sát chặt rơi nhân thân đầu chiến đấu ta nhìn có chút không hiểu tại sao hắn không còn đầu còn có thể đ ộ n g hơn nữa thân thể trực tiếp biến thành mặt đương nhiên như vậy cũng rất k h ố c nhưng là không rõ ràng còn có hắn cuối cùng cái kia một bữa là xảy ra chuyện gì làm sao trực tiếp chúng đích mấy trăm mét ở ngoài cầu đầu nhân có người điên cuồng khen cũng có người tỉ mỉ nghiêm túc đặt câu hỏi dân mạng bên trong không thiếu có thể người chỉ cần có video tư liệu đặc biệt là tề bình trực tiếp thời điểm video liền có người có thể cẩn thận nghiên cứu rất nhanh thì có dân mạng hồi phục hắn nếu như ta không đoán sai đây là một loại cường lực không gian kỹ xảo này một bữa trực tiếp phạm vi nhỏ sẽ rách không gian trong nháy mắt đến ghẹo trái tại cổ đối với truyền kỳ tới nói đây là không hệ trọng kỹ năng nhưng đối với trung vị tông đồ tới nói này là không bình thường tất sát kỹ tề bình lật xem một hồi phần lớn dân mạng đều là đang thảo luận hắn làm sao dựa vào trung vị tông đ ộ phát huy ra như thế mạnh thực lực cũng có số ít dân mạng nghi vấn hắn dối trá mặt khác hắn còn nhìn thấy số rất ít lên tiếng rất yếu đớt nhưng s á t thực tồn tại những kia cho sói người bọn họ ôm có trí khôn chúng ta làm như vậy chẳng lẽ không là kẻ xâm lấn à? đây chính là đối với cho sói người lớn tàn sát ta ta cảm thấy rất không thoải mái có thể chúng ta nên nghĩ lại nhân loại nên nhìn thẳng vào những n à y đồng dạng ôm có trí khôn sinh mệnh tương tự lên tiếng rất nhiều t h ầ bình thở dài một hơi hắn thấp giọng nói rằng có thể tương lai có một ngày thật có thể phát triển đến nhân loại cùng các loại cụ có chi khôn quái dị sống chung hòa bình thậm chí thành lập đa nguyên xã hội thời đại nhưng tuyệt không là hiện tại hơn nữa ta kỳ thực cũng không phải cái gì thuần túy người tốt ta chỉ là một cái nhân loại trí thượng chủ nghĩa người ta cộng tinh năng lực giới hạn với nhân loại cái này bộ tộc ta nghĩ thực hiện công bằng chính nghĩa cũng chỉ có thể bao quát cao cấp linh trưởng loại sinh vật cũng chính là loại người thực sự cho đến cái khác sinh mệnh có trí tuệ ta không thể phán đoán bọn họ đúng không có địch ý nhưng hiện tại nhìn thấy hầu như đều có lý hơn nữa có nhân loại nợ máu biết ta tội ta vì là xuân thu Đại khái chính là cái cảm giác này đi. khái cái giác chính cảm này là tệ bình không tin tâm tình không có kéo dài quá lâu hắn nhìn thấy linh tinh lên tiếng cũng không phải chủ lưu dù sao tuyệt đại đa số người loại đối với quái dị cũng không có cảm giác t h ú n g chi là như vậy cựu thị trí tuệ của nhân loại hình quái dị phần lớn người loại còn không b á c g á i đến mức này hắn r ử a mặt ăn bữa sáng mặc c h ỉ n h tay sau trực tiếp đánh một chiếc trôi nổi xe taxi đi tới chục khách chú hương dương thị phân bộ muốn lấy về cái kia một viên cây pet nhất định muốn đi hiện trường ngồi trên xe tây bình cũng đang lẳng lặng suy nghĩ ngày hôm qua đột nhiên thu được cái kia đầy khắp núi đồi thuần trắng cây mây hoa giả cùng cao hơn mười mét bí kim cự thạch đến cùng nên làm sao biến hiện nếu như tương đối ít ngược lại cũng thôi có thể giá trị một căn nhà lớn cao chọc trời của cải không phải là như vậy dễ dàng liền biến hiện hơn nữa như vậy đột nhiên tràn vào thị trường tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm trừ phi dựa vào khương c h i anh nhưng t ề bình cũng không muốn đối với chuyện như thế này dựa vào khương c h i anh như vậy sẽ có thể sẽ để cho mình mất đi đối với cuộc cải quyền chi phối vẫn là không đội vàng được trước tiên đem cao cấp giáo dục văn bằng nắm tới tay sau đó trực tiếp nghĩ biện pháp sản xuất thay đổi mang hạ thuốc t phép mở công ty của chính mình thành lập đại thuộc về mình kinh tế thực thể mới là đạo lý quyết định trong lòng lập kế hoạch xe bay cũng đã đến chụt khách phân bộ sở tại cao úc tể bình nhìn theo xe bay rời đi thấp giọng nói có lẽ t a nên mua một chiếc chính mình xe bay như vậy xuất hành sẽ thuận tiện rất nhiều đi vào trang trí phong cách đại khí xa hoa phong khách tề bình trực tiếp tìm tới tiếp tân công nhân viên nói do ý đồ đến cũng đưa ra chứng minh thân phận tiếp tân tiểu tỷ tỷ hai mắt lõe sáng nhìn tề bình các loại tề bình nói xong trực tiếp đưa cho tề bình một cái cố u n tập tề bình tiên sinh n g ư ơ i bản thân so với toàn tức video bên trong xoáy nhiều có thể cho ta thăm cái tên lưu làm kỷ niệm ạ ta từ ngày lần thứ nhất tham gia sơ cấp giáo dục cuộc thi thời điểm liền vẫn quan tâm ngươi ngươi thực sự là quá lợi hại không chỉ vóc người anh tuấn còn thông minh như vậy không chỉ thông minh còn có thể đánh như thế cái này tiểu tỷ tỷ rất hưng phấn t r ắ n g non khuôn mặt đều trở nên đỏ chót con mắt vụ sáng vụ sáng t ề bình cười c ậ n xem ra đã tới truyền kỳ cực hạn đối với người khác phái mị lực lại thêm vào nhân loại thủ hộ giả loại hình bờ uff c h ố n g chất đã đủ khiến một cái người siêu phạm trực tiếp hóa thân cổ phấn lẽ nào vì đem yêu cùng chính nghĩa quán triệt này mục nát xã hội ta muốn xuất đạo trở thành đỉnh cấp lưu lượng thần tượng một ý nghĩ ở tề bình trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất hắn lắc lắc đầu xua tan loại ý nghĩ này cái kia hưng phấn tiểu tỷ tỷ thấy tê bình lắc đầu đem chuyển cuốn tập tay trở về hơi co lại không có sức nói rằng ta thật rất yêu thích người cho ta lưu cái ký tên có được hay không có được hay không vậy tê bình không nghĩ tới chính mình lơ đãng lắc đầu nhường tiểu thư này tỷ đã chính mình từ chối liền nói rằng cho ta đi ta cho ngươi thăm người tên là gì tiểu tỷ tỷ tâm tình trong nháy mắt no đủ hương phấn nói ta gọi với mỹ giai ngươi có thể gọi ta tiểu mỹ tê bình gật c ù xoạt xoạt xoạt viết câu nói trước chúc tiểu mỹ khỏe mạnh hạnh phúc vui sướng tê bình tiểu mỹ xin mời ngươi giúp ta thông báo dưới c h ụ khách công ty đi tê bình đem cuốn tập đưa cho với mỹ giai với mỹ giai tiếp nhận cuốn tập hạnh phúc ô n lấy chậm dãi gật đầu nhìn kỹ hai lần mới bấm toàn tức video trò chuyện hướng về c h u ộ khách cái kia vừa nói rõ tình huống chụp khách phân bộ rất coi trọng lập tức đem tin tức này báo cáo cho tổng bộ đặc biệt hoạch định bộ đồng thời thỉnh t ề bình đến ba mươi một tầng chụp khách tổng bộ giữ hồng vũ vốn là ở văn phòng phòng nghỉ ngơi đang ngủ say đông nhiên nghe nhá ồn ào người tiếng trung lập tức phẫn nộ rời giường ai như thế không thất thời cần phải q u ấ y n h u người thanh ngộng hắn đang chuẩn bị đem người này chửi mắng một trận nhưng nghe điện thoại sau biểu tình lập tức đại biến trực tiếp đứng lên đối với bên kia nói đúng đúng đúng ổn định nhất định trước tiên đem hắn ổn、định. Ta lập tức lập ngươi ồ i siêu đi tàu cao tốc đoàn h n g Thị, đ ạ khái i sau t ế nói g liền c thể đến, bất luận làm sao không có thể không cho hắn h đến, luận làm làm sao có ệ n liền tại đi. Chụp cái Chụp với i Người nói ê n này Ngu xuẩn. kệ bẹt. v hắn chỉ cần chờ ta đến liền lập tức lại cho hắn một viên k é p e t nhường hắn nhìn thấy chúng ta thực lực cân đại khí cái này tệ bình chính là một cái có thể g à đẻ trứng vàng ta nhất định muốn ký xuống hắn nói xong hắn liền lập tức nhường thuộc hạ lái xe đưa hắn đến nhà ga một bên khác tệ bình bị c h ụ khách công nhân viên dẫn vào phòng tiếp khách công nhân viên cho hắn đưa lên nam hồ trà mới mẹ trái cây cùng trà bánh sau đó nói ngày trước tiên kiên chỉ chờ một hồi việc này cần chúng ta lãnh đạo ký tên lãnh đạo hiện tại chính đang mở hội không biết lúc nào kết thúc t ề bình vừa nghe chỉ được gật đầu biểu thị biết rồi các loại công nhân viên đi ra ngoài dù sao cũng rảnh rỗi t ề bình thẳng thắn cho mình đại sư cấp sinh vật y học thăng cấp một hơi trực tiếp kéo đến hai mươi b ố cấp t ề bình điểm kinh nghiệm mới toàn bộ làm sạch còn kém một chút xíu hắn nhắm mắt lại có chút hối hận không có mang l ẹ n vào máy đến bằng không thời gian này trực tiếp đi giả lập phòng nghiên cứu làm thí nghiệm chẳng phải là càng tốt hơn có điều có thể có thể trong lòng tượng thế giới bên trong vùng tịnh thổ thử một lần tê bình ở bề ngoài đang ngủ kỳ thực hắn ý thức thể đã xuất hiện ở tâm tượng thế giới đỉnh dây núi nhìn đầy khắp núi đồi thuần trắng cây mây hoa giả tệ b ì n h mắt phải màu đỏ tươi đẩy vạn vật luyện thành chi thư bắt đầu phân tích nghiên cứu loại này hoa bản thân liền là một loại rất tốt ý dùng tư liệu như loại này đặc biệt hy hữu cây mây hoa giả càng là có thể lấy ra ra lượng lớn thuần khiết trắng cây mây keo tố cho dù là bị người cắt rơi đầu nếu như lập tức chuyển vào lượng lớn trắng cây mây keo tố cũng có thể cực nhanh dài trở lại chỉ cần khoảng thời gian này không có não tử vong vậy thì vấn đề không lớn đương nhiên như thế không có người chuyên môn chém đầu chơi càng nhiều chính là bất ngờ tàn tật, cần gấp khôi thứ này có rất mạnh bao quát tính nói không chắc có thể bao quát ta từ mọi h ổ phách vô danh trong rượu phát hiện loại kia ước số loại này mọi h ổ phách vô danh rượu là dùng tâm linh cảm ơn chi tâm đoán ngẫu đầu quả tim luyện thành sau khi luyện thành loại này t r ư ở n g thọ ước số tổ chức là có thể cấy ghép chiết cảnh đây là tệ bình quan trọng nhất thành quả nghiên cứu hắn đến nay bảo lưu này nửa bình vô danh linh rượu chính là vì bảo vệ loại này t r ư ở n g thọ ước số tổ chức sức sống mà hiện tại hắn nghĩ thử nghiệm phân tích cùng mô phỏng đem loại này trường thọ ước số tổ chức cấy ghép chiết cảnh đến cây mây hoa giả lên chỉ cần có thể ở cây mây hoa giả lên cộng sinh vậy thì có thể thực hiện lượng sản mục đích một loại có thể kéo dài tuổi thọ mười năm thuốc phép giá bán chỉ một viên cây pet nhất định sẽ rất được h o a n g lên chí ít công dân nhóm đều sẽ nghị thử một lần trong lòng vừa nghĩ vừa tiến hành thôi diễn mô phỏng cũng liên tục sửa chữa phép tính loại này linh d i ệ u quá ít chỉ có nửa bình trong đó trường thọ ước số tổ chức càng là dùng một điểm ít một chút không có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết t ệ bình không dự định trực tiếp tiến hành cấy ghép chiết cảnh vạn nhất thất bại vậy coi như xong đời trừ phi mặt dày tìm khương chi anh tiếp tục muốn loại này linh rượu mô phỏng thôi diễn dưới thời gian qua nhanh chóng công nhân viên lần nữa tiến vào phòng tiếp khách thời điểm tề bình vẫn là nhắm mắt nằm trên ghế s a lông phản phất ngủ như thế công nhân viên không thể không cười khổ lớn tiếng gọi tề bình tiên sinh tề bình tiên sinh tề bình tiên sinh lãnh đạo sẽ mở xong t ấ u chương xong chương năm trăm linh hai quyết đoán tề bình rồi mới từ mô phỏng phân tích thôi diễn bên trong lưu luyến rời đi ở trên thực tế mở hai mắt ra cuối cùng cũng coi như là học xong lại không kết thúc ta liền phải ở chỗ này muốn một cái giường ta cái viên này kệ p é t có thể còn trả cho ta sao công nhân viên túi người chào nói rất xin lỗi nhường ngài đợi lâu như vậy có điều các loại lâu như vậy là có kinh hỉ tề bình nhìn cái này nam tính công nhân viên dùng khá là sung sướng ngự a khí tự nói với mình không khỏi đứng lên hỏi ồ không biết có cái gì kinh hỉ công nhân viên đối với tề bình mỉm cười chúng ta đồng điệu chi kính đặc biệt hoạch định bộ bộ trưởng giữ hồng vũ các hạ đã ngồi cực kỳ nhanh chóng đoàn tàu từ ba tuần thị chạy tới hắn ngồi nhanh ba tiếng xe liền vì thấy ngươi một mặt đồng thời có thể ngoài ngạch cho ngài một viên kệ pét tề bình nghe này niềm vui bất ngờ theo bản năng hỏi như vậy đánh đổi là cái gì công nhân viên xứng sở cười lắc đầu không cần bất kỳ đánh đổi chỉ cần ngài gặp mặt này ngoài ngạch kệ pét liền cho ngài đây là để tỏ lòng đối với ngài tôn trọng cùng thành ý không thể không nói tề bình đầu lần nhìn thấy như thế hào phóng người cho dù là lý anh tuấn nghĩ bao nuôi chính mình cũng muốn ấn năm thanh toán kệ p ẹ t loại này chỉ muốn gặp mặt nói một chút liền cho kệ p ẹ t sự tình xưa nay chưa từng nghe tới càng chưa từng thấy trong giây lát này tề bình đối với vị này gọi d i ữ hồng vũ bộ trưởng tràn ngập hào cảm hào phóng như vậy là cái người làm đại sự trong lúc nhất thời tề bình đối với lần này đột nhiên nói chuyện cũng có một chút chờ mong hắn theo công nhân viên chỉ dẫn đi tới phòng họp hai nam một nữ chính ở chỗ này chờ đợi thấy tề bình đi vào toàn bộ đứng lên dẫn dắt công nhân viên túi đầu sau rời đi một tên áo mũ chỉnh tề trung niên nam tính vẻ mặt tươi cởi đi tới tề bình trước mặt nắm tay đợi lâu ta là phân bộ lý sự hà nghĩa n g vị này chính là chúng ta tổng bộ g i u hồng vũ bộ trưởng hắn chuyên môn tới rồi muốn cùng ngài nói một chút một người khác khuôn mặt đẹp tuổi trẻ nữ tử đi tới đối với tề bình hơi túi đầu tề bình tiên sinh ngài tốt ta là phân bộ bộ thị trường người phụ trách đây là ngài hai viên k â y pet chúng ta làm giao hàng thủ tục tề bình trước tiên đối với giữ hồng vũ chủ động nắm tay hỏi thăm một chút sau đó liền vui tươi hớn hở công việc giao hàng thủ tục dù sao có thể nhiều kiếm lời một viên kp t đây chính là phi thường đáng giá cao hứng sự tình các loại hết thể đều kết thúc phân bộ lý sự hà nghĩa n nói rằng chúng ta còn có chuyện bận điệu liền không quay dày n g à i hai vị chậm rãi tán gẫu dứt lời liền và khuôn mặt đẹp nữ tử cùng rời đi cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng họp tê bình nhìn trước mặt người đàn ông này ăn mặc hơi lớn một điểm chính trang mày r i m mắt to nhìn khiến người sinh ra hảo cảm trong lòng g ữ hồng vũ cũng ở nhìn chằm chằm tê bình hắn vô tay liên than thở thực sự là chắm nghe không bằng một thấy ở toàn tức trong video nhìn thấy cùng nhìn thấy chân nhân cảm giác hoàn toàn khác nhau ngươi là cái có khí độ nam nhân đến mời ngồi hai người ngồi vào chỗ của mình sau tề bình hỏi giữ bộ trưởng hoa ba tiếng tới g ặ p ta còn trả giá một viên kệ pet ta tin tưởng trên thế giới này không có cái gì vô duyên vô cợ yêu ngài muốn từ ta chỗ này được cái gì hoặc là nói nghĩ nhường chúng ta đồng thời làm cái gì giữ hồng vũ cười ha ha hai con mắt tia chấp nhìn chằm chằm tề bình đem một sấp giày đặc linh n ă n g giấy đánh ra không hổ là từ khu năm mươi mốt đi ra cừng giả thẳng thắn thoải mái rất ưu tú ta cứ việc nói thẳng ta nghĩ hợp tác với ngươi trường kỳ hợp tác dùng chúng ta chụp khách tài nguyên đưa ngươi chế tạo thành đồng điệu chi kính hoạch định minh tinh chủ bá ngươi có cái này tiềm lực nhường chúng ta đem tiềm lực này thả ra ngoài chuyển hóa thành mọi người hoan hô cùng tiếng vỗ tay đi ngươi sẽ thu được chính là càng tươi đẹp hơn tương lai t â b ì n h không có gấp đến xem chỉ nói là đến quả thế ngươi muốn đóng gói ta cùng ta chiều sâu hợp tác t â b ì n h quả thật có đường con cứu quốc dự định hấp dẫn càng nhiều người chú ý tụ tập càng nhiều ánh mắt tiến thêm một bước nữa tuyên truyền chính mình lý niệm nhưng này không có nghĩa là hắn liền muốn cùng c h ụ khách hợp tác dù sao đến cuối cùng có lẽ hắn sẽ cùng bao quát trụ khách ở bên trong hết thể loại cực lớn công ty đứng ở phía đối lập tuy rằng có thể nhờ vào trụ khách con đường nhưng cùng trụ khách hoàn toàn chiều sâu c h ó i chặt cũng không sáng suốt giữ hồng vũ gật đầu ánh mắt cực nóng nhìn tề bình đem cái k i a giày đặt giấy bằng da dê hợp đồng đẩy lên tề bình trước mặt xem trước một chút đây tuyệt đối là cực kỳ hậu đãi hợp đồng tề bình cầm lấy giấy bằng da dê mắt phải không hề che giấu chút nào lấp l ó e hồng mang cẩn thận xem phân tích tuy rằng không phải chuyên môn pháp luật chuyên nghiệp nhưng đã hoàn thành trung cấp giáo dục tề bình với cái thế giới này pháp luật có hệ thống hiểu rõ bước đầu xem cái này hợp đồng tuyệt đối là có lực cạnh tranh năm năm kỳ hạn ấ n lưu lượng đối với quảng cáo tiến hành chia đôi khen thưởng chia ba bảy tệ bình tốc bảy các loại tuy rằng không cẩn thận nghiên cứu nhưng sơ xem vấn đề không lớn tệ bình cùng d i u h ồ n g vũ đối diện t h ấ p giọng nói rằng hợp đồng xem ra không sai thế nhưng ta không dự định thăm như vậy dài hẹn hơn nữa thời gian của ta bất định trực tiếp thời lượng khả năng không cách nào duy trì tương lai cũng không nhất định t r ư ở n g kỳ ở phương hướng này phát triển vì lẽ đó giữ h ư n g vũ lập tức móc ra một bộ mới rất mỏng giấy bằng da dê đưa tới nhìn cái này nếu như ngươi không dự định ký dài hạn vậy ít nhất thăm cái này thời hạn ba tháng ngắn hạn hợp đồng chủ yếu chính là quay chung quanh lần này hoạt động ta sẽ cho ngươi trên cùng mở rộng tài nguyên ngươi muốn làm vẹn vẹn là bảo đảm trong khoảng thời gian này kéo dài săn g i ế t quái dị cũng trực tiếp còn có phối hợp chúng ta làm đến tiếp sau công việc quảng cáo làm sao ta là phi thường chân thành ngươi có thể hỏi thăm một chút loại này hợp đồng rất hiếm thấy tề bình đã cù từ chối đối phương giải trừng ư đối phương dĩ nhiên đưa ra một cái ngắn hạn hợp đồng nói do hắn rất bức thiết nghĩ cùng hợp tác với mình tề bình qua loa nhìn một chút toàn thể lên rất rộng rãi xem ra không sai nhưng ta không thể hiện tại làm quyết định Người k lần này hợp tác cho dù chỉ là ngắn hạn hợp tác cũng là song tháng hành động ngươi có thể mang hợp đồng mang về nhường biết anh giáo phái chuyên gia nhìn giữ hồng vũ rất chân thành hắn không có cách nào không chân thành có thể hay không xoay chuyển đồng điệu chi kính danh tiếng tiến tới nhường hắn ở c h ủ khách cái này bình đài lớn tiến thêm một bước tỉ như tiến vào hội đồng quản trị từ quân cờ trở thành kỳ thủ hoàn thành xinh đẹp nhất xoay người hắn đối với có thể hay không cùng t ề bình ký dài hạn kỳ thực không quá quan tâm hắn ngàn giảm xa xôi chạy tới chỉ là vì để cho đồng điệu chi kính hoạch định án thành công bạo hỏa đây mới là quan trọng nhất t ề bình nghe hắn cầm lấy hai phần giấy bằng da dê hợp đồng đứng lên nói vậy ta liền nên rời đi trước bất luận làm sao ngày mai sẽ cho ngươi hồi phục chúng ta trao đổi một hồi siêu lưới số hiệu thuận tiện liên hệ đi thấu chương xong chương năm trăm linh ba gần người cất đấu r ờ i đi chụp khách hương dương thị phân bộ sau tề bình lập tức gọi xe về nhà sau đó thông qua giáo phái đặc thù liên hệ hình thức hướng về khương chi anh nói rõ việc này ở khương chi anh nửa lần nguyên trúc lầu bên trong hai người linh thể ở lầu hai gặp mặt khương chi anh nhẹ nhàng đánh ngón tay việc này cũng không có cái gì đặc thù nguy hiểm đây là nghề nghiệp của ngươi lựa chọn ta cũng không có ý định can thiệp có điều vì lần tránh pháp luật nguy hiểm ta nhường mộ dung tử cùng đi với ngươi ký kết nàng pháp luật trình độ rất cao tề bình sau khi nghe lấy làm kinh hãi mộ dung tử nàng không phải chuyên môn chăm sóc ngài sinh hoạt hàng ngày quản gia à. cũng hiểu như này khương chi anh khẽ mỉm cười ngươi có thể không nên xem thường mộ dung a di nàng nhưng là một vị truyền kỳ cường giả quản gia kiêm thư ký nếu như không phải đặc biệt toàn năng nàng sẽ không ở vị trí này tề bình sau khi nghe gật g ù thì ra là như vậy xem ra là ta xem nhẹ người ta như vậy liền xin nhờ ngài cùng mộ dung tử nữ sĩ khương chi anh gật g ù sau đó thân ảnh biến mất không gặp qua đại khái một phút mộ dung tử cùng khương chi anh cùng đến nơi này mộ dung tử vẫn là như vậy nghiêm túc đối với tề bình hơi túi đầu nói rằng phó giáo chủ các hạ tân giáo chủ đại tiểu thư mệnh lệnh ta đem vu minh trời cùng ngươi đồng thời đi tới chủ khách phân bộ nói chuyện hợp tác công việc thỉnh ngươi nói cho ta ý nghĩ của ngươi ta sẽ vì ngươi tận lực tranh thủ một phần thích hợp hợp đồng sau đó chính là hai người nói chuyện tề bình đem ý nghĩ của chính mình nói cho mộ dung tử ngắn hạn hợp tác ta nghĩ trước tiên quan sát tình huống chỉ cần không có cái gì giảng buộc hố là được cho tới kiếm lời nhiều kiếm lời ít gần như là được tề bình tâm tượng bên trong vùng tịch thổ làm như vậy một tảng lớn bí kim đồ chơi này so với kiếp trước đất hiếm còn quý giá hắn càng nhiều chính là muốn lấy sau làm sao đem vật này lạng nhiên lần lượt lần hợp pháp bản ra cho tới lần này ở tệ bình xem ra thuộc về ôm cỏ đánh vỏ n h ặ t được chính là kiếm được mộ dung tử không hài lòng lắm nàng nghiêm túc nói thương mại hợp đồng là cực kỳ phức tạp lĩnh vực mọi người đều nói là lợi ích làm hết sức đấu sức như vậy đi ta đêm nay trắng đêm nghiên cứu tương quan án lệ chúng ta chiều mai lại trả lời hắn dứt lời mộ dung tử liền trực tiếp biến mất rời đi không cho tệ bình phân trần tệ bình chỉ được nhún núi bay cũng rời đi nơi này nếu ngươi đồng ý bận tâm nhìn qua lại rất đáng tin vậy thì dựa cả vào ngươi Từ như n vậy đúng là thuận tiện ta vốn là cần đại lượng kinh nghiệm tăng lên các loại kỹ năng hiện tại không chỉ là đại sư cấp sinh vật y học tâm linh kho vũ khí mát cấp cần thiết kinh nghiệm cũng có chỗ dựa rồi có điều ta tốt nhất nhiều tích góp một khen ngợi dù sao ta muốn đem giáo dục cao đẳng hết t h ể cơ sở loại đều học xong điều này cần điểm kinh nghiệm là lượng lớn thời điểm không ta chờ không thể để cho người khác đ ặ c quái con mắt của hắn bùng nổ ra hòa diễm đó là đối với sức mạnh ngóng trông đem tâm linh kho vũ khí m ắ t cấp lại tăng cấp ra chi thức người quản lý thượng vị kỹ năng do đó để cho mình thu được toàn phương vị tăng lên bất luận làm sao ở thế giới này muốn ôm có quyền lên tiếng trừ kệ vẹt chỉ có sức mạnh mà thuộc với sức mạnh của chính mình mới là nhất tin h tuệ. tề bình meo lên lẻn vào máy lập tức tiến vào mô phòng h ữ cảnh cũng meo lên đồng điệu chi kính bắt đầu rồi quét quái lữ trình lý anh tuấn mới vừa làm xong một hồi nghĩa thể lấy ra giải phẫu cái này giải phẫu rất phức tạp người bệnh nghĩa thể hệ thần kinh sửa hình phản ứng hài hòa khí bị đập nát nhất định phải toàn bộ lấy ra đồng thời làm hết sức bảo lưu nao tổ chức như vậy giải phẫu độ khó rất cao cũng chỉ có nàng loại này huy chương vàng nghĩa thể thầy thuốc mới có thể miễn cưỡng hoàn thành giải phẫu thành công nao tổ chức bảo lưu 75% sau lần đó ba năm vẫn tiêm vào có lệ vi luân thần kinh khôi phục tệ có thể chậm rãi khôi phục bình thường hắn đến tột cùng là gặp phải cái gì dĩ nhiên chịu đến thương nặng như vậy lý anh tuấn một bên ở máy móc dưới sự giúp đỡ càng thay quần áo vừa thông qua âm tần thiết bị đối với bệnh hoạn gia thuộc cùng đồng sự nói rằng đều là cái kia bị tội quái vật d o a n t h ủ y trạch hắn bởi vì cưỡng gian rồi giết chết một vị vô tội công dân tiểu thư bị phán ác mộng chi hình thế nhưng chuyện đáng sợ xuất hiện đối diện truyền đến nam trung âm tựa hồ rất b i thương lý anh tuấn cau mày thay quần áo cửa điện tử mở ra đi ra xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ ác mộng chi hình không phải được x ư n g so với tử vong còn đáng sợ hơn chừng phạt tà bên ngoài cửa đứng bốn người một đôi trung lão niên phụ thê nhìn qua như là người bệnh cha mẹ còn có một vị tuổi trẻ tiểu thư. hầu như muốn khóc hôn mê nói chuyện chính là một vị ăn mặc màu xanh lam chế phục lớn vành nón nam tử lý anh tuấn chú ý tới hắn thẻ ngược hưng dương ngục giam cảnh ngục một trăm mười ba nghìn hai trăm hai mươi lăm núi trấn quốc núi trấn quốc lên tiếng trả lời s ắ c thực như vậy ác n g ộ n g chi hình là phi thường đáng sợ trừng phạt phi thường phi thường đáng sợ t u y ệ t đại đa số người ở trong ác n g ộ n g nghỉ ngơi mấy tháng sẽ đi ê n mất nhưng này bản thân cũng là một loại tàn khốc tinh thần rèn luyện có số ít người sẽ ở loại này g i à n v ặ t bên trong thu được một loại nào đó sức mạnh đáng sợ lực lượng tinh thần rất lớn tăng cao cái này chết tiệt cương gian rồi rét chết phạm doãn thủy trạch chính là người sau. Lý anh tuấn nghe Biểu thị biết rồi, nàng chỉ là hiếu thị chỉ nàng là không ỳ t u ậ n miệng hỏi, đối với trong đó chi tiết trong đó v ý trả cứu. Hy v ọ cần ó có thể tội thêm một giờ, là có thể hãy phạm bệnh、người. Không này lấy, đây mau đem năm xem đợi đi cái các c người giờ, người. là vào ở lo lắng chúng ta có chuyên môn y tá tiến hành chăm sóc nói xong lý anh tuấn trở về đến chính mình phòng nghỉ ngơi lấy r a l ẹ n vào máy nàng đã vừa mới thu đến t ề bình mở trực tiếp nhắc nhở không thể chờ đợi được nữa nghị trải nghiệm không biết t ề bình lần này đang làm gì chẳng lẽ lại ở công lược đại ma đem nàng vừa nói vừa tiến vào đồng điệu phòng trực tiếp ầm ầm ầm ầm mới vừa mở ra phòng trực tiếp chính là bạo kích chỉ thấy một con cực kỳ hung mánh cả người bộ lông đen tui bóng loáng người trưởng thành to nhỏ c h i mừng chính đối với mình điền cuồng mổ cắn gãi nào mỗi một chiêu đều là nhắm vào chỗ c h í mạng đồng thời phát ra nặng nề tiếng va chạm nhưng lý anh tuấn rất nhanh phát hiện chính mình tựa hồ căn bản k h ô n g h ư n g đều là cứng cầu cứng ngựa đ ầ u pháp giáp vàng ngân d ự c hình t h á i giới sự công kích của đối phương miễn cưỡng phá vỡ nhưng này khôi giáp cũng đang không ngừng tự động khôi phục một người một hương chim cắt ở trên trời đánh có qua có lại t â binh cũng không có khiến xuất toàn lực hoặc là nói hắn không có sử dụng đại chiêu cái bài danh này một trăm a của một n g ư ờ i đen rượu chim ừ n g tuy rằng được gọi là đại ma tướng nhưng căn bản không có ngang hàng trí tuệ của nhân loại có chỉ làm anh thu hung manh cùng trực giác tề bình vọt thẳng đi tới trạng thái t o à n mở dựa vào huyết lưu ly thể cùng siêu cao ý chí còn có ý chí được miễn có thể đánh có qua có lại hắc ở dùng này chim ừ n g mài r u i chính mình gần người kỹ năng cách đấu đúng lúc đây là một lần cơ hội hiếm có thấu chương xong chương năm trăm lẻ bốn nổ tung khán giả cũng không biết tề bình chỉ là đang luyện tập kỹ năng cách đấu đúng lúc dưới cái nhìn của bọn họ đặc biệt là đồng điệu thứ nhất thị giác cảm thụ khán giả xem ra tất cả những thứ này cứng cầu cứng ngựa phi thường kích thích cùng mạo hiểm từng cú đấm thấu thịt cùng cường đại như vậy ác điệu trên không trung tranh đấu quá khóc k hoe không hổ là nhà chúng ta tề bình có thể văn có thể võ dài đến còn tạc x o á i tạ tâm đều muôn hóa tề bình ca ca người là giỏi nhất ca ca như vậy sẽ không bị thương đi tại sao không trực tiếp phóng đại chiêu đem cái kia ba trăm mét khổng lồ lưỡi kiếm cho cho gọi ra đến trực tiếp xoay tròn đánh nghĩ gì thế lần trước thả ra là bởi vì nhắm ngay cho sói người vương thành như vậy mục tiêu lớn cái này lông đen chim nhỏ như vậy mục tiêu quá linh hoạt rồi tại sao không dùng võ khí đây Ta khi t bình đó một c là đến khuya thật giống đồng chung chi phi bóng mở đều xuất hiện truyền thuyết hắn là đồng chung chi phi sùng nhi có lẽ phải cố định thời gian rất có thể đồng chung chi phi vốn là vì là nguyện người cùng không muốn người chỉ dẫn con đường phía trước tri thần hắn lĩnh vực liên quan đến không gian thứ nguyên vậy tại sao không đợi được rạng sáng một giờ lãi suất k á c h đây vẫn là bất cần rồi khe nằm khe nằm khe nằm nương theo khán giả kinh ngạc thốt lên chỉ thấy cái tia a c ổ buộc n g ư ờ i đen rượu chim ưng con n g ư ờ i tàn nhẫn vòng quanh tể bình xoay tròn ba vòng sau đó bỗng nhiên từ trên xuống dưới huế bỗng nhiên dài ra dường như trừng âu trong nháy mắt đâm thủng tể bình r i á p vàng trực tiếp cắm vào lá phổi của hắn tề bình không lùi mà tiến tới không nhìn đau đớn vọt thẳng đi tới vung lên s o n g q u y ề n lập l o a ánh sáng chói mắt t h i ê u đốt lửa liền như vậy thẳng tắp như mưa đá giống như quay về chim ưng đầu đập xuống đả kích nặng n ề âm thanh dường như gấp gáp nhịp trống dường như hai quân chém giết thời điểm chiến vui. t ề bình bị đâm xuyên ngực càng là diễn sinh ra quan g c h i x i ề n xích càng nhân cơ hội đem đối phương giàn g n g ụ ợ c ở sau đó vô tình đánh đập p h o n g trực tiếp khán giả đặc biệt là đồng điệu cộng cảm giác khán giả bị t ề bình chấn động như vậy lấy thương đội t h ư ơ n g cứng đôi cứng đấu pháp có khác giã tính mị lực cá biệt tìm đường chết cộng cảm thấy chúng thậm chí thử nghiệm cộng cảm giác t ề bình cảm giác đau trong nháy mắt một đám người kêu cha gọi mẹ hoa hoa kêu to che ngực mạnh mẽ thách ra lý anh tuấn không có tham dự loại này hành động ngu ngốc nàng chỉ là hưởng thụ loại này gồm giã m ư t khắc đồng thời con mắt phát sáng chân thực tràn ngập giã tính đẹp nam tử quả nhiên không phải ta có được hay không r cần rèn luyện kỹ năng cách đầu đúng lúc không cần gian nan tu hành chỉ cần đồng điệu cộng cảm giác là có thể chân thực trải nghiệm hành hạ đến chết đại ma tướng cấp quái dị thoải mái cảm giác phòng trực tiếp thường quy nhân số đã vượt qua chín trăm vạn cho dù ở chuỗi khách phân bộ chờ đợi giữ hưởng vũ cũng chấn kinh rồi tề bình không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên trực tiếp dĩ nhiên hiệu quả tốt như vậy giữ hồng vũ nắm lên n ắ m đấm kích động nói người này nhất định muốn ký xuống đến cuối cùng cũng muốn bảo đảm hắn vào lần này hoạt động trung kiên nắm cùng chúng ta hợp tác ta có thể hay không thăng chức tăng lương liền nhìn hắn biểu diễn từng cú đấm thấu thịt vui vẻ không hề đạo đức áp lực hành hạ đến chết chính là đáng sợ quái dị này nhường tuyệt đại đa số khán giả có tình cảm cùng đạo đức lên song trọng cảm giác thành công tiến vào còn đối với tề bình sản sinh kính phục cảm giác nay một trận điện đánh dòng g ã kéo dài hai mươi phút dù là đen rượu chim ưng đầu kiên so với cơn cân tích cốt cuối cùng cũng bị tề bình triệt để nện bạo biến hình cũng lại bay nhạy không đứng lên tề bình ở giữa không trung đem cắm vào thân thể mình chim ưng ế chậm rãi rút ra cũng chậm rãi đánh hơi lạnh các loại triệt để rút ra sau tề bình ngực nhanh chóng khép lại loại này n g h ị thái thân thể tốc độ khôi phục mạnh hơn nhiều chân thực thân thể mấu chốt nhất chính là chỉ cần hao linh năng không tiêu hao tuổi thọ h á n nâng đã chết đi quái gì a cổ bột ngưng đen rượu chim ưng cổ ngân r ư ợ múa chậm rãi hạ xuống ở một chỗ phía trên ngọn núi hệ thống đã nhắc nhở tề bình h Hán thu đ ư ợ các mới một、so、với giết chết tích phân ít hơn nhiều.、Có、điều độ khó cũng không phải tích tích chết tẹt tích ít chạy Có cũng c phân. phân, gheo phân hơn khó không Này so độ i lượng ấ p gheo chạy thực lực mạnh hơn nhiều cái này ngốc chim. lực cái ngốc Các tẹt này vị quan sát ta trực tiếp các bạn thân ngày hôm nay cho mọi người biểu diễn một cái đặc sắc cây bình đem này còn cao hơn chính mình lớn chim ưng trực tiếp ném ở một bên v ạ n vật luyện thành chi thư năng lực phát động trong tay trực tiếp xuất hiện một cái cái s ẻ n g liền bắt đầu đào hầm Khán giả không thảo Cái luận rộn này giả rõ rập. vì sao, s đặc ta cảm thấy không phải t r ô n đơn giản như vậy có thể hay không là thì biến nghe nói có bơm ư b ư ớ m tính tương có một loại luyện hóa q u á dị thi thể phát môn rất là mạnh mẽ trên lầu ta cảm thấy nói rất có thể mọi mắt mong chờ luyện thi cái này cắn trả rất lớn a hơn nữa không cẩn thận chính mình sẽ chơi điên ta cảm thấy không tốt ta thế nào cảm giác hắn là muốn ăn đồ chơi này nghĩ cái gì đây làm sao có khả năng tê bình không có quản mọi người thảo luận rất nhanh đem hố đào xong ở khán giả hiếu kỳ quan sát giới hắn trực tiếp dùng thạch phi hỏa đồng đem cái này chim ưng lưu lại linh hồn luyện hóa sau đó dùng chính mình chuyển vòng gối x â y m ộ t quyển hóa thành thuần túy linh hồn chất lỏng sau đó phong ấn chứa được lên mọi người đoán một cái ta là muốn làm gì tề bình hiếm thấy cùng khán giả chuyển động cùng nhau lên khán giả cũng thảo luận r ầ n r ậ p rất nhiều người nhìn thấy linh hồn chất lỏng đều rất kinh ngạc đặc biệt là tề bình cử trọng lực khinh chế lấy linh hồn chất lỏng ta thấy cái gì thuần túy linh hồn chất lỏng này này này đây là cái gì chế lấy công nghệ vật này thật là đẹp có thể làm ra trang sức phẩm à ta đi làm cái gì trang sức phẩm người biết đây là cái gì ư đây là thuần túy linh hồn chất lỏng có thể tăng cường linh hồn bù đắp linh hồn lỗ vốn thứ tốt hơn nữa đây là thượng vị tông đồ cấp linh hồn chất lỏng hằng á i kia công nghệ là xảy ra chuyện gì như thế nguyên thủy công nghệ có thể chế tạo ra như thế thuần túy đồ vật ta là một nhà linh hồn chất lỏng chế lấy nhà sản xuất ta muốn cùng tề bình hợp tác đem ta đẩy lên nghĩ hợp tác trước tiên nện tiền khen thưởng a như ngươi vậy nói x u ô n g răng trắng ai để ý đến ngươi hà tiếu thiên khen thưởng ngươi một viên cây pet tề bình chính đang cho chi mưng nổ lông đ ô n n h i ê n thông qua đồng điệu chi kính nhìn thấy trước mắt một viên khổng lồ kim đáy hồng tâm cây pet xuất hiện sáng lên lấp đoá màn đạn lần nữa nổ t ấ u chân xong chương năm trăm linh năm bảo tàng nam hải tuy rằng tề bình đã không còn là bị một viên kệ b ẹ t lẽ nào anh hùng hán nhưng một viên kệ b ẹ t giá trị vẫn đột xuất dù sao hắn hiện tại ở hai gian phòng cũng không nhiều mười hai viên kệ b ẹ t nếu như mua khá là rẻ một phòng ở thậm chí chỉ cần bảy tám viên kệ b ẹ t liền có thể mua được tề bình nhìn thấy này khen thưởng thời điểm lấy làm kinh hãi phải biết hắn đã có giá trị cao lên mười triệu người quan sát tiêu phí điểm khen thưởng có mấy trăm vạn nhưng kệ b ẹ t khen thưởng vẫn là đầu một lần cảng tạ vị này tên là hà tiếu thiên bằng hữu khen thưởng có điều kệ vét kiếm lời không dễ dàng vẫn là không muốn khen thưởng kệ vét cảm thấy không sai khen ư yêu yêu. thưởng cũng là có sở cầu giất lao bản đều nói rồi nghĩ nói chuyện hợp tác tề bình cũng nhìn thấy đỉnh trí lên tiếng khen thưởng kệ b ẹ t sau lên tiếng vẫn là rất bắt mắt Đối p hà ư cười thưởng được phương trước ơ hơn n nghĩ cùng mình nói một chút, Bình cười cận, khen viên nói chúng liền nói chuyện、đi. Hắn trực tiếp chuyển được đối phương cho chuyện xin, ngay ở trước mặt hơn một nghìn vạn khán giả gặp mặt nói chuyện lên. g giả gặp chút, chỉ chút, cho trực một một kém một mặt một vì đi. tiếp đối Tề pet, ta mặt vậy ở tiếu thiên cho rằng tề bình vì là tuyến dưới sau cùng mình liên hệ không nghĩ tới trực tiếp tại chỗ kết nối bởi vì nửa ngày không nói gì tề bình buồn b ự c nói vị bằng hữu này chẳng lẽ ngươi có cái gì khó nói tri ẩn nếu như không dự định hỏi vậy ta liền tiếp tục bận điệu bên kia hà tiếu thiên rốt c u c phản ứng lại cái kia ta muốn hỏi hỏi ngươi công nghệ sự tỉnh trải qua này một khúc nhạc đệm sau cũng không có người tiếp tục khen thưởng tề bình liền tiếp tục chính mình nổ lông hành động hắn một bên nổ lông vừa nói cho khán giả lấy cái gì dạng linh thuật có thể khéo léo nhất đem đại ma đem cấp bậc các điều lông cho rút nước bỉ q u á i chi thức tăng cường vô dụng chi thức tăng cường ta đã học được xin hỏi lên cái nào tìm như vậy một cái ngoan ngoãn bị ta nhổ lông đại ma đem ta tìm tới ta đã tiến vào phòng tối nhỏ cái kia tệ bình đến cùng làm muốn làm gì làm sao cảm giác như là nấu ăn khe nằm thật càng xem càng giống là nấu ăn lý anh tuấn vẫn thông qua ngôi thứ nhất thị giác trải nghiệm nàng cũng cảm thấy tệ bình này thật giống chính là muốn làm món ăn đ ê m này một người cao chim ưng làm một món ăn chỉ là thứ này cho dù chết rồi thật giống cũng không thể tùy tiện ăn đi linh năng mỹ thực đều là trải qua vô hại hóa xử lý chỉ bảo lưu cực kỳ chút ít điên cùng ảnh hưởng nhưng loại này nguyên vị mỹ thực ăn có thể muốn triệt để điên mất ta có điều t ề bình làm như vậy nhường ta nghĩ tới một cái cổ xưa lưu phái ngay ở nàng nỗ lực hồi ức thời khắc t ề bình đã đem đen rượu lông chim toàn bộ nhổ hơn nữa chỉnh tề thu hồi đến loại này lông chim tính chất vô cùng tốt hơi hơi gia công liền có thể làm thành một bộ không sai áo khoác t ề bình lúc này không lại cùng khán giả chuyển động cùng nhau bắt đầu hết sức chuyên trú công tác hắn đem chim ưng nội tạng móc rông sau đó trực tiếp dùng thạch phi hỏa đồng p h o n g thích phẫn nộ chi bánh nướng không tường tận sau đó đem móng n u ố t cùng đầu chặt rơi thu hồi đến hai người này có thể chế tác được không sai vũ khí là một tên nắm giữ đại sư cấp rèn đúc kỹ năng người tề bình đối với này rất thành thạo đem những này đều sau khi làm xong tề bình đối với vừa nãy đào móc hố to tiến hành xử lý cứng đờ bốn vách tưởng sau đó điêu khắc lên phức tạp phù văn cuối cùng lót lên dạy đặc làm linh h ả o chuẩn bị xong sau hắn trước đem tinh khiết linh hồn chất lỏng rót vào chim ứng trong bụng sau đó ở chung quanh đây tìm một tấm khổng lồ hạn địch lá cây trực tiếp đem chim ứ n g bọc sau đó bao trùm lên bùn đất vứt vào hố đất bên trong hắn thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng trực tiếp rơi vào lớn hố đất bên trong theo tể bình đem hố đất triệt để đóng kín phù văn thiện lương hình thành hoàn toàn đóng kín không gian sau thạch phi hỏa đồng thả ra thuần túy lý tính chi hỏa dù n g loại này l ử a n h ỏ chậm rãi thiếu đốt đây là cái gì thao tác hiện trường là một m đạo linh năng mỹ thực đồ chơi này không có trải qua vô hại hoa xử lý loại kia quỷ dị sức mạnh sẽ làm người điên loại này nấu nướng mỹ thực phương pháp không tên mang cảm giác ca tề bình giờ khác này lần nữa xem ra khán giả nhẫn lại đối với có người nói có không người nào nguyện ý đến phân một miếng thịt các ngươi nên đều biết ta ở đâu chỉ cần có thể bỏ lên trên này đoạn trị phong liền có cơ hội nếm thử ta tự mình làm thuần tiên nhiên A của một n g ư ờ i đen rượu chim ưng hầm thịt tuyệt đối là hiếm thấy mỹ vị có điều nhất định muốn ý chí đủ mạnh người mới có thể thưởng thức loại này tràn ngập nguyên thủy cùng giã tính mỹ vị vì lẽ đó các ngươi trước hết trải qua ý chí của ta thử thách nếu như không thể thông qua liền rất đáng tiếc không thể ăn đến này mỹ vị nổi hầm hầm h định chim ưng thịt tây bình nhường mấy người bắt đầu ý động đây chính là đại ma tướng cấp nguyên liệu nấu ăn phi thường hiếm thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn từ kẻ tham ăn g ố c độ xem loại này nguyên liệu nấu ăn dù n g đơn giản như vậy phương pháp nấu nướng tất nhiên c ự c sự mỹ vị dù sao đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn liền muốn có phương pháp đơn giản nhất nấu nướng phát huy ra nhất nguồn gốc n bụi vị ta hiểu ta vẫn cho là ta ở xem hàng thật đấu trực tiếp nguyên lai、like、ta ở xem mỹ thực trực tiếp làm mỹ thực t ợ săn trực tiếp săn bắn hung á t nhất đáng sợ q á i gì thưởng thức nhất nguồn gốc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hưởng thụ có thể khiến người ta sa đỏa mỹ thực ảo cảnh đây chính là thất truyền đã lâu nguyên thủy đẹp tự nhiên ăn phái trên lầu ngươi tại sao lại n được c h ế t hiểu ta cảm thấy hắn suy đoán có thể là chính xác phải biết tể bình xác thực đến từ nguyên thủy thế giới các ngươi đang khôi hại ả khu năm mươi một tiết mục xem qua ả khu năm mươi một là lạc hậu nhưng không phải ăn tươi nuốt sống nguyên thủy tể bình đây nhất định là một loại đặc thù tu hành phương thức hắn có thể mạnh như vậy khẳng định cùng này có quan hệ khán giả còn đang thảo luận tể bình đã không quản bọn họ ngược lại đã mời có tới hay không theo bọn họ đi hắn bắt đầu phát huy chính mình vạn vật luyện thành chi thư cùng cao siêu rèn đúc kỹ xảo thừa dịp lý tính chi hỏa chậm rãi hầm đốt chim ưng thịt tới khắc bắt đầu bệnh áo khoác cũng đem móng đ u ố t cùng chim ưng đầu làm trang trí cùng nhau khảm đ ạ o thủ nghệ của hắn rất tốt phi thường thành thạo vạn vật luyện thành chi thư càng là tiết kiệm lượng lớn công cụ loại này phi thường đặc biệt hơn nữa rất có nghệ thuật cảm giác rèn đúc rất nhanh hấp dẫn khán giả chú ý liền ngay cả lý anh tuấn cũng không chỉ hô lớn quả thực chính là một cái bảo tàng nam hải bỏ qua thật đau lòng Thấu chương xong.